Chương dân tội lâm siêu v ấ trong vả ngươi. Sờ sờ khuôn mặt của hắn, có mấy phần đau lòng. Lênh chân khẽ lắc đầu, xa nói, điểm ấy khổ không tính là gì, nếu như tỉ tỉ còn liền tốt, như ăn nhiều khổ, nguyện gì, đưa Siêu điểm tại coi lại Siêu Lâm lắp là Lâm Lâm mặt mấy sờ sờ suốt đau đầu, đều để thay của xa ta ta Tỷ Tỷ tốt, t khẽ khổ cho khổ, ấy có ý. lòng giống như đao c ắ t hữu quyền cầm thật chặt ấn công lúc này cẩm n g u y ệ t bọn người bay lượn mà đến cẩm n g u y ệ t đi đầu rơi xuống đất kinh nghi bất định nói ân công vừa rồi ta nghe thấy thanh âm của ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi lâm siêu nhìn nàng một cái nói không có gì ta có lời muốn nói các ngươi né tránh dưới s ì trung n i ê n nhân cùng mỉ ép mấy vị thần hoang vệ trông thấy lâm siêu giữa lông mày mơ hồ lệ khí không dám nhiều lời nám kéo c ầ m nguyệt xoay người rời đi c ầ m nguyệt lo âu nhìn lâm siêu một chút nhưng vẫn là xa xa l ù i ra lâm siêu hướng lãnh chân nói nghe ngươi nói như vậy hắc nguyệt cũng đã bị cái kia một vị khác hoàng tử khống chế đi hắn nghĩ tới mấy vị kia tham gia tranh cử hoàng tử trong đó duy nhất phù hợp thấp mập lồn béo miêu tả tựa hồ liền là vị kia tiểu mập mạp thiếu quốc đế ừng lãnh chân gật đầu khổ sở nói hắc nguyệt tỷ tỷ không có ta như vậy năng lực đoán chừng là thật bị khống chế lại mà lại ta nghe nói hắc nguyệt tỷ tỷ cũng bị làm t i ê n đến giống như ta đều là ẩn tàng tùy tùng chiến lược là hai vị này hoàng tử chuẩn bị vũ khí bí mật người kia khẳng định biết hắc nguyệt tỉ tỉ cường hóa năng lực cho nên cô ý ẩn tàng để tránh bị những chiến đội khác nhận biết vượt năng lực giả t h a m dò đến lâm siêu trái tim co rút đau đớn mặc dù hắn vẫn cảm thấy hắc nguyệt đáy lòng lương tri sẽ để cho nàng hủy diệt nhưng thời gian dài như vậy hắn đối cô gái này hiểu rõ mỗi người tính cách liền là như thế rất khó cải biến h ư ớ n g chi cô gái này một mực tại cố gắng thích ứng thế giới này vẫn muốn tìm tới chữa trị thế giới này biện pháp có thể nói bọn hắn trong nhóm người này nhất giống một cái người người chính là nàng ta đã biết lâm siêu hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy hô hấp đều phá lệ rét lạnh phảng phất trái tim kết băng hắn thấp giọng nói ta sẽ đem nàng mang về mang về mặt đất sau đó tìm tới trị liệu nàng biện pháp lãnh chân lập tức ngầm đầu kinh hỉ nói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 đều không chấn áp được hắn chật c h ậ p mấy đoạn này lúc ấy tại nhà ga phụ cận nghe được người qua đường nghị luận giờ phút này rõ ràng hiện lên ở bên h a i lâm s i ê u chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều mắt ấu hắn lúc đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới những nhân khẩu này bên trong nghị luận tội dân lại chính là huynh đệ của hắn vưu tiềm tội dân ha ha ha lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên muốn cười thế là cười lên ha hả cười đến có chút điên cuồng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 thậm chí là lạnh lùng đến không có tình cảm chút nào ba động nguyên lai、like, phản kháng thần quốc liền là tội dân lâm siêu khỏe miệng có chút khiến động k h í p mắt nói hiện tại ta cũng tới làm một làm cái này tội dân a nu bi cả kinh nói ngươi muốn làm gì lâm siêu khỏe miệng lộ ra một tia lệnh leo ý cười nói làm gì đương nhiên là đánh ngã cái này thần quốc bọn hắn không phải muốn tổ chức chém đầu đại hội a ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể chém ai a nù bị vội vàng nói ngươi đừng làm chuyện điên rồ chúng ta quá mức thế đơn l ư ợ bạc cùng một cái thần quốc chống lại còn quá khó khăn lại tiếp tục giấu tại một đoạn thời gian ngày sau chúng ta sớm muộn có thể báo thủ lâm siêu cúi đầu nhìn xem cánh tay phải nói ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi sao a nù bị cứng lại nghĩ đến lâm siêu xưa nay cá tính c h ầ m m ặ t xuống một lúc sau mới thở dài nói thôi được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 chương 764, cùng sống cùng chết chương 777, cùng sống cùng chết lâm siêu hít một hơi thật sâu đệ nén đáy lòng sắc ý hướng l ã n h chân nói ngươi là trộm đi đi ra à, có vị hoàng tử kia liên lạc biện pháp à. l ã n h chân giật mình nói có ngươi là mớn chảm thảo trừ can lâm siêu ánh mắt sông nhiên bọn hắn không phải đem vưu tiềm lấy tội dân thân phận hỏi chẳng à, chúng ta liền làm điểm tội dân chuyện nên làm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 nếu là còn dám chạy loạn nhìn lao tử không đánh gãy chân của ngươi nói xong bạo lực tắt máy truyền tin l ê n h chân trên mặt một tia cung kính lập tức biến mất ánh mắt lạnh xuống ngẩng đầu nhìn về phía lâm siêu nói lâm đại ca đợi lát nữa ta hấp dẫn bọn h ắ n lực chú ý ngươi ở bên cạnh đánh lén hoàng tử này có chút khó đối phó hắn di thực một con có không gian năng lực quái vật ánh mắt hiểu được điểm không gian năng lực tự thân lại là thời gian năng lực bị hắn phối hợp sử dụng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 mấy ngày này lánh chân bị bao nhiêu ủy khuất cùng một ngạt lánh chân từ bên hông rút ra hai thanh đen kịt trụy thủ lau sạch nhẹ nhẹ ánh mắt hiếm lửa thỉnh thoảng nhìn một chút nơi xa ở tại non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập băng lánh cùng sát ý lâm s i ê u bỗng nhiên nghĩ đến xa xa c ẩ m nguyệt bọn người đến lúc đó vị hoàng tử kia tới có lẽ sẽ tìm bọn họ để gây sự lúc này hướng bọn hắn vây vây tay c ẩ m nguyệt bọn người đứng ở đằng xa trông thấy lâm s i ê u ngác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 nói xong dẫn đầu hướng hang động đường hầm lối đi ra đi đến xi、si、bọn người khẩn trương muốn kéo kéo nhưng trở ngại lâm siêu ở bên cạnh không dám đắc tội chỉ là sắc mặt biến đổi cố nén lo nghị cùng sau l ư n g cầm nguyệt biến mất tại hang động chốt sâu lanh chân liếc mắt nhìn mấy người bóng lưng hướng lâm siêu nói vị tỉ tỉ này giống như tâm địa không sai lâm siêu ừ một tiếng nói như cái người lanh chân im lặng tiếp tục túi đầu lau thủy thủ của mình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 giờ phút này mới chú ý tới cổ thụ cùng thanh niên tử thi lấy làm kinh hãi chờ trông thấy cổ thụ độn thổ về sau không khỏi hỏi đây là tiểu thảo khoái lâm siêu nói không phải là mái a thần thụ phân thân hiện tại bị quản chế tại ta lãnh chân giật n ả y cả mình tại mái a thần quốc mấy ngày này hắn đi theo tại hoàng tử bên người khó tránh khỏi mưa dầm thấm đất nghe được một chút cao cấp tin tức may a thần thụ thế nhưng là mái a thần quốc hạch tâm so với viêm hoàng thần quốc ngọc tỷ còn muốn quý giá được nhiều có thể nói là này cây là trèo c h ố n g toàn bộ mã thần quốc căn bản vậy vị này là lanh chân nhìn về phía để hắn cảm thấy trận trận đè nén thanh niên tử thi luôn cảm thấy cái sao hồn nhiên không giống người sống để hắn có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy lâm siêu nói lúc trước mã thần vương thi thể tính t o á hắn ra cũng là chết tại trước mắt trưởng quản mã thần quốc vị này thần vương trong tay trước mắt làm việc cho ta đợi l á t n ữ a sẽ bảo h ngươi. Lênh chân nghe được chừng to mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh cơ hồ khó có thể tin trước mắt g á i này tuấn mị thanh tú nhưng lại không mất dương cương chi khí nhẹ nhàng thanh niên lại là một vị thần vương sau một khắc đáy lòng của hắn lập tức tuân ra không cách nào nói rõ kích động thân thể nho nhỏ khẽ run trong hốc mắt t ẩn t ẩn có nhiệt lệ lẩm bẩm nói lâm đại ca chúng ta có thể cứu ra bạch tỉ tỉ bọn hắn đúng hay không đúng hay không lâm siêu im lặng một lát mơn trớn trên mặt hắn nhiệt lệ nói sẽ nhất định sẽ hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết khắc chương 765, chém g i ế t chém g i ế t chém chương 778, chém g i ế t chém g i ế t siêu siêu siêu đen kịt hang động cửa đường hầm chỗ bên trên mười đạo tiếng rít lao vùn vụ tới cầm đầu là một cái cách gan mặc nhã nhặn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 c á i chán nhô lên hai cây sừng nhọn nghiễm nhiên như mãi a thần lời nói bên trong địa ngục các ma trong lòng của hắn hãi nhiên đ ố n g nhiên nhận ra gương mặt của người này thất thanh nói là ngươi lâm siêu nghiêng đầu nhìn qua hắn trong con ngươi không chứa mảy may tình cảm nói hóa thành chất dinh dưỡng đi s i ê u đ ố n g nhiên lao vùn vụt mà ra bà n h trong trước mắt khoảng cách lâm siêu gần nhất một vị cách gan mặc giảng cứu thiếu nữ ngực bị đâm xuyên đâm xuyên ngực nàng chính là một con thật dài hàn băng bao t r ù m cánh tay ngón tay như hàn băng lợi chảo nắm chặt một viên phanh phanh khiêu động trái tim thiếu nữ con ngươi co vào khẽ nhuết miệng miệng hoảng sợ tiếng kêu từ trong cổ họng không phát ra được bàn tay dùng sức bà n h trái tim bạo liệt lâm siêu cánh tay hất lên đem thiếu nữ thân thể tiện tay hất ra từ trên cánh tay phải lan tràn mà ra hàn khí đã đem nó hoàn toàn đông kết hóa thành một tôn băng điêu rơi trên mặt đất ngầm trộm nghe gặp khối băng ngã nát thanh n â m mặc dù bây giờ lâm siêu còn không có hoàn toàn nắm giữ lệ nguyên t ử cánh tay phải không cách nào thôi động ra so sánh lỗ đen độ không tuyệt đối năng lực nhưng khoảng cách gần đụng vào muốn đông lại một người vẫn là dễ như t r ở bàn tay chỉ là cũng không phải là độ không tuyệt đối đông kết y lệ nguyên có bị tránh thoát khả năng nhưng lâm siêu tin tưởng chí ít những này trong tùy tùng còn không có ai có thể tránh thoát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 máu tươi từ cái cổ bên trong phun ra ngoài còn chưa kịp rơi xuống liền bị đông kết lâm s i ê u ánh mắt lạnh lùng không có chút nào biến hóa tiếp tục thẳng hướng khoảng cách gần nhất người lúc này những người khác tất cả đều kịp phản ứng hoảng sợ kêu to hướng về sau thoát đi thuấn lãng thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn thấy khác tùy tùng tất cả đều tán loạn vội v à n g quát bày trượn nhanh bày trượn tất cả tùy tùng nghe hắn vừa hô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 những n à y tuy tùng trông t h ờ i tuấn lãng thanh niên chết đi từng cái kinh hãi có chút mờ mịt lại không có vội vàng tiếp tục bày t r ợ lâm siêu phi tốc dần dần chém giết mấy phút đồng hồ sau lâm siêu mang theo tất cả đông kết thi thể trở lại lanh chân bên người chỉ gặp vị kia đi gọi lanh chân nữ tử đã ngã xuống lanh chân chân trước t i ế t hầu chỗ có một đạo cản vấn lanh chân thủy thủ trong tay bên trên đang dỉ máu lâm siêu đem những thi thể này ném lên mặt đất nhìn lanh chân một chút nói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 chương bảy trăm sáu mươi sáu gặp lại hát nguyệt chương bảy trăm bảy mươi chín gặp lại hát nguyệt lãnh chân có chút kinh ngạc liên quan tới kỳ tích chi huyết sự tình hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ nghe được lỗ thai sinh kén nhưng chưa bao giờ thấy qua không nghĩ tới chính là như vậy một giọt chất lỏng màu vàng s ẫ m hắn nhìn qua đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì liền nói không không vẫn là lâm đ ạ i ca ngươi chính mình phục dụng đi ngươi ăn hiệu quả so với ta tốt ta đã là chủ thần lâm siêu đem kỳ tích chi huyết bỏ vào trong tay hắn nói động tác nhanh lên lanh chân có chút s ư ớ n g s ở lúc này mới tinh tế cảm thụ lâm siêu khí tức quả nhiên cùng hắn khác biệt quá nhiều càng thêm thâm hậu mê ngông tràn ngập cảm giác thâm bất khả c h á c trong lòng của hắn trở nên kích động không còn từ chối nắm lên thời gian bảo giác tiến vào bên trong gia tốc không gian bên trong lâm siêu ở bên ngoài làm hộ pháp cho hắn thuận tiện lột bỏ trên mặt đất đông kết thi thể Đem đều từng cái trên thi thể tài vật cùng chiến giác, binh giáp, cái khí lâm ấ bất y xuống, luận đều đối sinh tồn người mà nói, chiến cùng vũ khí đều là trên gì giáp cái t là khí h mà vũ n đáng giá nhất,、chỉ、cần có tiền bốn, lệnh này phía trên. thứ thứ chỉ hai đều giá có sẽ l ở phía â siêu đem những thi thể này l ộ t sạch sẽ về sau khống chế tay trái thần tính t h ử a số biến hóa lòng bàn tay hiện ra một cái lô đen đem trên mặt đất trần chuồng chỉ còn nội y y hề đông đảo thi thể đều nuốt vào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 nhưng trong lòng một mảnh sát ý sâm nhiên hắn gặp l á n h chân còn không có đi ra lúc này mở ra chữ vật khí đem hoàng kim khuyển cùng thất thải điệp vương kêu lên cùng ăn vào tường vi quả thực nitka hoàng kim khuyển nhảy ra ngoài ngồi s ổ m ở lâm siêu bên người nitka mới vừa ra tới liền chú ý đến hoàn cảnh chung quanh nhiều hứng thú nói đây chính là kỳ tích động người ta cũng chẳng có gì ghê gớm nha lời nói còn chưa rơi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 chỉ là hắn hiện tại lười đi suy nghĩ sâu xa nói những này liền không nói ta thả ngươi đi ra chủ yếu là mang ngươi mau chóng tăng lên lực lượng chờ rợi đi kỳ tích động huyệt về sau chúng ta muốn cùng m a a thần quốc đấu một trận đấu một trận nít ca bị sợ nhảy lên trận mắt há hốc mồm mà nói ngươi đang nói cái gì lâm s i ê u âm thanh lạnh lùng nói lật tung thần quốc coi như không cách nào lật tung cũng phải nào cái long trời lở đất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 không thể chờ đến sau này hay đến này nói. sau lâm siêu có chút mẩy, nói, ngươi đang chất vấn cả mình, cắn đắc chính chỉ nói, nói, mình, thầm nghe ta. Nịt trong giật trên mặt bất ta ta nữ ngươi đang vốn lòng răng, ngươi mẩy, âm lại di là, là không muốn m chơ ắ tiếp nhìn n xem g ư ơ lấy Lâm quay trứng trọi thật trống. t không không siêu i đã chỗ có về tục để ý đến nàng tiếp tục chờ đợi một lát lãnh chân từ thời gian bảo giáp bên trong đi ra ngắn ngủi mấy giờ k h í tức đã bạo tăng mấy lần đặt tới chủ thần trình độ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 đã lan trăng ra đem thi thể rất nhanh đông kết cánh tay phải bây giờ hàn băng hóa về sau hiển nhiên biến thành một thanh thần binh lợi khí cánh tay mặt ngoài giữ tợn hàn băng gai nhọn cùng băng vẩy cực kỳ cứng r ắ n mà ngón tay chỗ bao trùm hàn băng cực kỳ sắc bén ngón tay tùy ý một câu liền có thể tại kim loại bên trên vạch ra cực sâu vết lõm sắc bén đến cực điểm nhanh bảo hộ điện hạ rút lui có người kịp phản ứng kinh sợ quát những người khác mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nghe hắn vừa hô lập tức kịp phản ứng trong đó bốn người thấy chết không sờn hướng lâm siêu đánh tới hét lớn đi mau chúng ta tới ngăn chặn lời còn chưa dứt đầu lâu đã bay lên tại lúc này hắc cám thể chất dưới cùng chủ thần tăng phúc cùng tốc độ tăng phúc dưới phối hợp cánh hắc ban thú lâm siêu tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới thập tam d à i tả hữu phối hợp di động với tốc độ cao tạo thành lực sát thương cùng mình quăng trong ố giống c cách ba nghĩa, động đấu thân như áo pháp quỷ t mị, đó á m người tả hữu lấp lué, thể đụng g phải góc áo của hắn. Trong đó có tinh thần vực năng lực giả muốn kích tráng lâm siêu để lâm siêu thân thể dừng lại nhưng lâm siêu tại hắc cám thể chất dưới lại là chủ thần cấp sinh mệnh từ trường làm cho đối phương tinh thần vực công kích hiệu quả rất là giảm thấp lại phối hợp hắn siêu phàm ý trí lực hiệu quả quá mức bé nhỏ không được bao lớn tác dụng trừ phi là cực kỳ không tầm thường đỉnh tiêm tinh thần vượt năng lực mới có thể để lâm siêu kiến kỵ thậm chí ăn được thiệt ngầm nhưng cho dù là bọn hán dạng này cấp cao trong vòng l u ậ n quẩn cũng rất ít sẽ xuất hiện loại cấp bậc kia năng lực càng sẽ không cam nguyện cho người khác làm tùy tùng phốc phốc lâm siêu tay phải vung vẩy xé mở hai cái tùy tùng thân thể hướng phía cái kia khôi ngô người tuổi trẻ phi tốc phóng đi lúc này khôi ngô thanh niên đã lấy lại tinh thần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 nhưng loại này thần hóa công kích lại là hàng thật giá thật trước mắt vị này liền là mai á thần quốc chi cao vô thượng thái dương thần vương mặc dù sớm đã chết đi nhưng nó tồn tại cùng uy danh lại c h ấ n nhiếp vào năm tại trong lòng hắn một mảnh mỡ mịt lúc lâm siêu phi tốc tới gần một q u y ề n ném đúng ra vai ngột tiếng khôi ngô thanh niên đầu đột nhiên nổ tung khôi ngô thanh niên không có chống cự thậm chí là quên chống cự bởi vì trong lòng rung động thực sự quá mức mãnh liệt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 lâm siêu bạo vút đi khắc chương 767, đi ra chương 780, đi ra nghe thấy phía s a u động tĩnh thiếu quốc đế bọn người dừng lại không chút hoang mang quay đầu nhìn lại làm nhìn thấy lây đáng sợ tốc độ tới gần lâm siêu lúc lúc này mới sắc mặt biến đổi trong đó phụ trách đoạn hậu hai tên xinh đẹp thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc gào to nói dừng lại các nàng đã nhận ra cái này cấp tốc bay tới người chính là thí luyện tháp lúc đại xuất g i à n h tiếng lâm siêu lâm siêu trong mắt cũng chỉ có cái kia đạo tú lệ thân ảnh màu đen trong khi quay đầu lúc quen thuộc dung nhan rõ ràng xuất hiện tại trong trí nhớ phảng phất như mưa rơi đánh vào trên mặt mà nó ánh mắt lạnh lùng lại như như lưới dao đâm vào sâu trong đáy lỏng để lâm siêu ngăn chặn phẫn nộ lần nữa côn g bạo chết lâm siêu ánh mắt dữ tợn lệ khí bắn ra bốn phía tại tới gần ngàn mét lúc tốc độ tăng phúc đ ố n g nhiên mở ra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 hiển nhiên là đang nổi lên năng lực đặc thù lâm siêu ánh mắt dữ tợn thể nội hắc cám năng lượng đ ố n g nhiên phun trào t r u n g quanh ánh mắt tối s ầ m lại bành bành bành liên tục không dứt tiếng bạo liệt vang lên cùng một hai tiếng hoảng sợ thét lên trong bóng tối thiếu quốc đế sắc mặt đại biến vội vắng quát đ i dạ hắn chỗ kêu đ i dạ là atlantis quý tộc dòng họ vừa hô s o n g hắn liền thân ảnh phi tốc lắc lư rời xa vừa rồi lên tiếng địa phương mà thân pháp của hắn so sóng âm truyền lại tốc độ còn nhanh hơn làm người đã thoát ly vị trí lúc thanh âm mới khuyết tán ra tới đổi một vị trí về sau thiếu quốc đế đứng tại nơi nào đó không núp nít toàn bộ tinh thần đề phòng chung quanh trong lòng tràn ngập rung động mặc dù vừa rồi hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt nhưng lâm s i ê u trong nháy mắt liên tục miểu sát hắn mấy tên tùy tùng hình tượng lại rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn hắn có thể trước hết nhất k ị m phản ứng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 lại tiếp tục cắm vào dễ dàng ghen hỗn loạn thức tỉnh thành kẻ thôn phệ chỉ một thoáng chung quanh bỗng nhiên một mảnh tinh mịch thiếu quốc đế chỉ nghe thấy mình áp bách đến cơ hồ đứng im tiếng tim đập cùng máu trong cơ thể c h ậ m chậm lưu động róc rách tiếng nước chảy hắn kìm nén hô hấp một trái tim không ngừng chìm xuống phía dưới tại hắn mở miệng đến bây giờ chí ít có hai giây thời gian chung quanh lại còn là đen kịt không có nửa điểm quan mang nói rõ tùy tùng của hắn đi ra. đã lúc trước trong hỗn loạn mất mạng tại lâm siêu trong tay đáng chết k i a sáng năng lực giả thiếu quốc đế trong lòng chú hận không còn trông cậy vào lý dạ mà là tập trung lực chú ý dựa vào trên đầu mình từ cảm giác mũ giáp cảm ứng chung quanh động tĩnh nhưng mà từ từ cảm giác trên mũ giáp tản ra từ năng lực trường tiến vào chung quanh hắc cám hoàn cảnh bên trong lại giống hỏa diễm chìm vào đáy biển lạng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa tựa như là bị cái gì nuốt mất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 địch lại lâm siêu chí ít cũng có thể kéo dài vài phút cái này hắc cám năng lực không phải tia sáng thiếu quốc đế trong lòng xót xa có mấy phần l ạ n h bước đúng lúc này tại cái này yên tĩnh trong bóng tối một chỗ khác lại hiện ra một sởi ánh sáng cái này ánh sáng chiếu d ọ i mà qua chỉ gặp khắp nơi trên đất chạy đến thi thể mau chạy thành sông phần lớn từ trạng thảm liệt mà trực tiếp hoặc là chặt đầu hoặc là thân thể phân liệt giờ phút này thi thể tất cả đều hóa thành băng điêu nhúc nhích hoàng kim huyết dịch cũng bị đông kết không cách nào tái sinh đi ra quét s á c h sáng lại dừng lại tại một bóng người đỉnh đầu phảng phất ấm áp ánh đèn thắp sáng nho nhỏ h ắ t cám không gian lâm siêu khoảng cách gần nhìn qua cái mặt này sắc hoảng sợ mà phẫn nộ nữ h à i trông thấy n ó trong mắt phẫn nộ trong lòng một trận nhói nhói thay vào đó là hừc n g h ự như lửa phẫn nộ để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ khàn khàn nói ta tới trễ thật xin lỗi hắc nguyệt tức giận nói ngươi muốn đối phó ta chủ nhân trừ phi trước hết giết ta mặc dù biết rõ nàng là ăn vào tường vi quả thực nhưng nghe gặp lời này lâm siêu đáy lòng vẫn cảm thấy thống khổ khó tả đồng thời đáy lòng nho nhỏ mong đợi cũng hóa thành thất lạc hắc nguyệt dù sao không có lanh chân năng lực như vậy cũng không phải là đang diễn trò mà là thật hoàn toàn hiệu chung với vị kia thiếu quốc đế dù là trong đầu của nàng còn bảo lưu lấy nàng cùng với bọn họ sinh hoạt ký ức tại tường vi quả thực trước mặt cũng là p h i công vô dụng khó trách có văn minh xưng trái cây này vì trái ác quỷ một khi a n bảo lục thân không nhận chỉ thuần phục với mình chủ nhân đều sẽ đi qua lâm siêu nhìn xuống đau lòng ônu nhìn qua cô gái này nhẹ giọng c h ấ n an nói ai cũng không xứng trở thành chủ nhân của ngươi ta mang ngươi về nhà trở lại mọi người chúng ta trước kia sinh hoạt địa phương nói xong bắt lấy bàn tay của nàng hắc nguyệt con ngươi đột nhiên hóa thành màu đen tức giận nói vung ra cho ta nâng lên một cái tay khác đông nhiên xuất trưởng mà sử dụng trường pháp chính là lâm siêu từng giao cho nàng đối địch chiêu thức lâm siêu tùy ý nàng một t r ư ờ n g này đập nện tại bộ ngực mình têu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể cuồn cuộn hắc nguyệt thể chất vậy mà đã đạt tới thập nhất dai tại cường hóa tăng phúc cùng thứ thần tăng phúc dưới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 mà lại là tấm ván gô gấp mười lần độ dày đây chính là kình đạo vận dụng tranh lệch lâm siêu không có buông tay đem b ọ t tới h ế t hầu máu tươi nuốt xuống ôn nu nhìn qua cô gái này nói thật xin lỗi lúc trước nếu như ta nắm chặt các ngươi các ngươi liền sẽ không thụ khổ nhiều như vậy hắc nguyệt gặp lâm siêu không có chống cự lập tức nắm lấy cơ hội tiếp tục đưa tay đánh tới nhưng mà bàn tay của nàng nâng lên đến một nửa đ ỗ n g nhiên cảm giác toàn thân một mảnh l ạ n h bướt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 bây giờ hắn đôi hắc năng lượng tối vận dụng đã xe nhẹ đường quen siêu t r u n g quanh hắc cám bỗng nhiên vừa thu lại khôi phục lại nguyên bản quang tuyệt khu vực mặc dù quang tuyệt khu vực không ánh sáng tuyến nhưng cùng hắc cám năng lượng vô pháp so sánh thiếu quốc đế lập tức cảm giác từ cảm giác mũ giáp khôi phục lại từ năng cảm ứng được l â m siêu thân ảnh trong đầu hình chiếu ra t r u n g quanh cũng cụ thể hình ảnh mười phần rõ ràng tại nhìn thấy lâm siêu lúc hắn cũng nhìn thấy khắp nơi trên đất tử thi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 lâm siêu ngón tay đột nhiên dùng sức nắm nát xương cổ của hắn kịch liệt đau nhức để vị này tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy đỏ lên ách ách phát ra r ã y rùa khàn khàn tiếng k ê u gầm thét lên ta nhớ kỹ ngươi bay m ộ t tiếng tiết hầu bị v ặ n gãy đồng thời ngay tiếp theo tí máu cùng một chỗ kéo xuống thi thể phi tốc đ ồ n g k ế t thành băng điêu lúc này lanh chân bọn người lần lượt bay tới trông thấy khắp nơi trên đất thảm trạng không khỏi sắc mặt biến hóa lãnh chân vội vàng nói hắc nguyệt t ỷ t ỷ đâu lâm siêu nói tại ta chữ vật khí bên trong rất an toàn lãnh chân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm muốn nói lại tôi h lập tức nghĩ đến lâm siêu thần sắc trong lòng một trận ả m đạm biết mình điểm này chờ đợi hơn phân nửa là bọc nước trong n g á y mắt đi qua ba ngày tại ngày thứ bảy kỳ tích động h u y ệ t tuân theo dự định ngày mở ra tại sớm một ngày thời điểm không ít chiến đội liền trở về tới hang động đường hầm chỗ tiềm phục tại âm u nơi hẻo lánh chuẩn bị tùy thời đánh lén trở về những chiến đội khác cướp đoạt kỳ tích chi huyết có dạng này tâm tư người không tại số ít dẫn đến ngày cuối cùng hang động trong đường hầm cực kỳ kịch liệt thương vong thảm trọng lâm siêu cùng lánh chân sớm liền tới đến hang động đường hầm lối vào chờ đợi truyền tống đạo mở ra đoạn này trong lúc đó bên ngoài chiến đấu vô luận cỡ nào kịch liệt nhưng thủy trung không người đến quáy dày bọn hán lâm siêu bằng xuất sắc thính giác biết đại khái nguyên nhân nguyên lai mình giết chết năm vị hoàng tộc sự tình không biết làm tại sao lan truyền ra ngoài dẫn đến người ở đây người đối với hắn kính nhi viết chi cho dù ngẫu nhiên không cẩn thận tới gần cũng là vội v à n g rời xa không dám nhìn nhiều lâm siêu cũng không thèm để ý phối hợp suy tư chính mình sự tình làm đến vào lúc giữa trưa truyền tống đạo rốt cục mở ra lâm siêu thu hồi thanh niên tử thi để lánh chân dùng biến mất năng lực đem hắn giấu kín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 cũng không có năm chắc thuần phục cấp cho chừng cắn ngược không năm thuần viên này siêu cấp thần thụ cho mình sử dụng, nói không chừng ở sau đó hành động bên trong, thụ đó siêu sau sử ở lâm ạ lại i thời hắn không lắng ngụm. vặn một Làm lúc, l vẹo siêu cái c thứ nhất ả mở nhận được, liền lại như thủy triều tiếng hoan hồ, từ phương xa trời long thủy hô, được, đất lại l triều từ trời xa cuốn tới. l â mắt Siêu mở m nhìn lại mình cùng lanh chân xuất hiện lúc trước tham gia t h í luyện thắp trên quảng trường hai đạo hùng hậu khí tức từ tiền phương truyền đến một đạo cực kỳ cường hành một đạo k h ắ c thâm bất khả c h á c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 Biết nhân vật nhân như vậy, sẽ khi ô n g c o tất r treo ọ trọc n mình, thật muốn cũng phương mình thành phương còn hoàng sống đến nào ẩn g làm mà thật chủ thủ hạ, thể khi Khi tử, tộc, đều đối đối số. bỡ đỡ được, có là lại, là vị cả chiến đội hoàn toàn sau khi ra ngoài kèm tiếp tục chờ đợi một lát lại vẫn không thấy năm vị hoàng tộc xuất hiện không khỏi nhữ mày trong lòng lấy làm kỳ lúc đầu cái kia năm vị không có cái thứ nhất đi ra liền đã để hắn giật mình giờ phút này lại muốn xếp tại một tên sau cùng xuất hiện chẳng lẽ là cái này năm cái tiểu g i a hỏa liều q u ác á ở bên trong k i ể m chế lẫn nhau rồi kèm âm thầm nhíu mày bắt đầu nội đấu hạ là được rồi giờ phút này dù sao liên quan đến ma mặt mũi của hoàng thất khắc chương 768, s i ê u tốc tiến hóa chương 781, siêu tốc tiến hóa tiến vào kỳ tích động h u y ề t lúc tổng cộng 41 nhánh chiến đội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 nếu như sớm biết ngươi có lực lượng như vậy ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đơn độc chạy trốn lâm siêu đạm mạc nói không có gì đều đi qua g i ặ t gặp lâm siêu không c o i truy cứu trong lòng thầm thả l ỏ n g khẩu khí trầm mặc một lát thấp giọng nói ta nghe qua một chút truyền ngôn mặc dù không biết ngươi đến tột cùng có hay không đối phó cái kia năm vị hoàng tộc nhưng nếu như truyền ngôn là thật ngươi vẫn là lập tức rời đi mã thần quốc đi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 kèm khe n h ư mày ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp mấy vị kêu hoàng tộc đối một ngày này chuẩn bị hồi lâu bất kỳ cái gì quy tắc đều sẽ lợi dụng không có khả năng không biết kỳ tích động huyệt quan bế thời gian đồng dạng cũng hẳn là biết một khi kỳ tích động huyệt quan bế bên trên trong thời gian ngắn tuyệt không thể lần nữa mở ra mà qua thời gian này ngôn tại kỳ tích động huyệt nội sinh tồn cho dù là hắn đều sẽ cảm thấy khó khăn huống chi là mấy vị non nớt hoàng tử ông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 mà lại bình thường có thể ở bên trong rót vào dịch dinh dưỡng để thân thể chậm chạp tiến hóa cùng bảo dưỡng lâm siêu khẽ gật đầu không nói thêm gì rất nhanh những chiến đội khác tranh cử người vượt qua đám người ra đều là thần sắc tự nhiên có trên mặt ý cười mặc dù mang vào tùy tùng hao tổn thảm trọng nhưng chỉ cần thu hoạch được kỳ tích chi huyết cho dù tất cả tùy tùng toàn bộ hao tổn cũng là kiếm lớn tại ở trong đó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 chỉ có tại h nhà Khách ể lân cận tiến vào một nhà trong một tự điếm. vào s n này t ớ gần Mai t hắn ầ phần cấp cao. Lối kiến trúc cũng là thuần n Điện, kiến cũng chính Mai a phong、cách. nhân viên phục vụ trông thấy lâm siêu về sau, lập tức liền nhận ra được, lên tiếng kinh lâm siêu móc ra Mai a kim tệ, muốn một gian phòng. được, lối Mai Siêu Siêu Mai Kim Tệ, cấp phục lập cách, thấy hô. h cao, trúc tức móc A sau, ra ra là Lâm Lâm một Tại vụ về ánh mắt lạnh lùng dưới vị này mãi a mỹ n ữ phục vụ viên giật mình tới trên mặt đỏ chót vội vàng cho lâm siêu làm thủ tục nhập cư rất nhanh liền truyền đạt thẻ phòng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 lâm siêu từ chữ vật khí bên trong lấy ra hai kiện binh khí là hai vị hoàng tử vũ khí nói đi tính ra một cái cái này giá trị bao nhiêu phảng phất tại phân phó thủ hạ của mình trung niên nhân trong lòng hơi cảm thấy khó chịu nhưng trông thấy lâm siêu binh khí trong tay thượng lưu động nhàn nhạt mạch quang chấn động trong lòng vội vàng nói đây đây là linh năng binh khí ngươi khẳng định m u ố n bán lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói không phải ngươi trả tiền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 lâm siêu nói đem các ngươi nơi này tất cả cửu dai trở lên g e n nguồn năng lượng cho hết ta đóng gói là là trung niên nhân con mắt tỏa ánh sáng dạng này đại tài chủ quả thực là trăm năm khó gặp h á n vội vàng chào hỏi người tới đem sự tình phân phó lâm siêu tại trung niên người cùng đi chờ đợi không lâu liền thu đến đóng gói tốt g e n nguồn năng lượng đều cất giữ trong một cái cỡ nhỏ chữ vật khí bên trong dựa theo trung niên nhân thuyết pháp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 trong đó một cây cột sáng bên trên bắn ra ra một cái hư hào thân ảnh mơ hồ cười nói thế nào tranh cử kết thúc ca lần này từ trong hoàng thất lan truyền ra có phải hay không đi nhỉ tiểu gia hỏa kia lần này năm con tiểu gia hỏa liền đi nhỉ có chút năng lực tiểu mập mạp mặc dù là cao quý thiếu quốc đế nhưng chủ yếu vẫn là dính m â u thân hắn ánh sáng bản thân q u a yêu ớt một căn khác thải sắc cột sáng bên trên hình chiếu nói ra thanh âm trầm thấp tràn ngập uy nghiêm kèm s á t mặt tâm trầm nói đều nói sai lần này sẽ ra chuyện bọn hắn năm cái tất cả cũng không có đi ra cái gì mấy cây thải sắc cột sáng bên trên thân ảnh đều là chấn động giật nảy cả mình kèm trầm giọng nói hoặc là bọn hắn năm cái liều quá lợi hại tất cả đều đồng quy vô tận hoặc là kinh động đến bên trong thứ gì tỉ như thần thụ viên kia hẳn giống thần thụ không phải một mực cựu thị chúng ta à.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 chương bảy trăm sáu mươi chín mãn d i a i lâm siêu chương bảy trăm tám mươi hai mãn d i a i lâm siêu kem trầm giọng nói mặc kệ như thế nào chúng ta phải biết nguyên nhân lập tức thông chi cổ mễ y để nàng khởi động vận mệnh hệ thống định vị kỳ tích động h u y ệ t bên trong tình huống ta muốn biết bọn hắn sống hay chết nếu như chết rồi là thế nào chết nếu là vật kia thức tỉnh liền là đại sự kiện nhất định phải lập tức thông báo bệ hạ mấy đạo quang trụ thượng nhân ảnh sắc mặt nghiêm túc một người trong đó nói ta đi thông c h i cổ m ẹ ỉ. kèm khẽ gật đầu đông n h â n nói các ngươi đi tìm việt bích giả tung tích có manh mối không nào có chúng ta đem mười hai cự thành tìm k h ắ p cả một lần cuối cùng xuất hiện ở địa điểm là thứ bảy cự thành viêm hoàng người thành chủ một người bất đắc dĩ nói cái này việt bích giả là tồn tại trong truyền thuyết bằng vào chúng ta mấy cái muốn tìm được quá khó khăn mà lại đối phương tựa hồ có chỗ phát giác tận lực cẩn giấu đi tung tích cho dù là vận mệnh cùng tiên đoán hai đại hệ thống đồng thời định vị cũng tìm không thấy nửa điểm tin tức kèm khẽ gật đầu nói các ngươi cẩn thận một chút nếu là đụng phải lập tức thông chi bệ hạ chớ bị vừa đối mặt cho miểu s á t điểm ấy đã sớm chuẩn bị một người trong đó cười hắc hắc nói lộc cộc lâm siêu miệng lớn nhấm nuốt g e n nguồn năng lượng toàn thân màu da xích hồng tràn ra đại lượng màu đen chất nhầy vật chất tản r a rất nhỏ hôi thối mùi theo lâm siêu nuốt g e n nguồn năng lượng càng ngày càng nhiều từ trong lỗ chân lông bài tiết ra màu đen tạp chất càng ngày càng nhiều những tạp chất này chủ yếu thành phần đều là tế bào thuế biến sau cũ s á t chết r a cựu dai tiếp cận thập dai lâm siêu chỉ cảm thấy mình thân hãm một cái cự đại hỏa lò bên trong toàn thân kịch nóng nhiệt độ cơ thể đạt tới dọa người trình độ nếu không phải đã tiến hóa thành hoàng kim máu tươi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 muốn cướp đoạt ra bạch tuyết cùng l ư u tiềm mãn d a i thể chất là bước đầu tiên nếu không bát d a i đối với người khác thập nhất d a i thực sự quá ăn thiệt tòi mặc dù vị kia dự ngôn thần vương là kỷ nguyên thứ tư thần vương nhưng hơn phân nửa cải tạo thân thể đánh vỡ g e n gông c ù n g xiềng xích có thể tăng lên đến mãn giai ông bắp thị toàn thân lỗ chân lông đột nhiên rụt lại một hồi đầu lâu bên trong não tổ chức ẩn ẩn đang rung động ý thức tại v ù v ù não hải lâm vào giữa không t r u n g trắng bên trong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 đám đó. chìm trong đó. sau một Lâm hồi, s bảy tám tiếng lâm siêu toàn thân lần nữa thuế biến lần biến hóa này nhất là kịch liệt toàn thân tế bào tựa hồ tại co vào lại tựa hồ tại bành trướng lâm siêu cảm giác mình một hồi phảng phất trở nên cực lớn một hồi lại trở nên cực nhỏ ở tại trước mắt thế giới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 bên trong ghen nguồn năng lượng ngươi t r ư ớ c dùng nhiều lại cho lít ca tranh thủ các ngươi hai cái đều tăng lên tới mang d à i tiếp xuống thế tất là một trận ác chiến ta chỗ này không thiếu m á a kim tệ quay đầu các ngươi khắp nơi đi tìm một chút cần dược phẩm chuẩn bị đầy đủ lanh chân không có cự tuyệt cùng khách khí gật đầu nhận lấy đi vào một bên thiết bị giám sát góc chết chỗ bắt đầu phục dụng lâm siêu móc ra thời gian bảo giáp tiến vào bên trong gia tốc không gian bên trong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 sau mấy tiếng lanh chân thể chất cũng thuận lợi tăng lên tới mãn giai cực hạn tại lâm siêu vừa gặp phải lanh chân lúc lanh chân thể chất liền đã đạt tới tiếp cận thập nhất giai trình độ ấn lanh chân nói là vị hoàng tử kia vung trồng lấy vị hoàng tử này tài lực riêng làn n g ệ n ở trên binh khí vật tư số lẻ liền có thể để lanh chân tăng lên tới mãn giai còn lại đại bộ phận g e n nguồn năng lượng tất cả đều giao cho nitka nitka lúc trước thể chất chỉ là tứ giai tả hữu về sau tại hát hoang thành tăng lên tới ngũ dai nhiều một chút những gen này nguồn năng lượng cấp bậc quá cao lâm siêu để lánh chân ngụy trang phía dưới cho mang nít cả ra ngoài mua sắm đ d dai g e n nguồn năng lượng một ngày về sau ba người lần lượt tất cả đều tăng lên đến mãn dai thể chất ở bên ngoài tăng lên thể chất cực kỳ khó khăn nhưng ở thần quốc bên trong lại cực kỳ đơn giản điều kiện tiên quyết là có đầy đủ kim tệ mà mua sắm những gen này nguồn năng lượng kim tệ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 lâm siêu đem hai vị hoàng tử trên thân cướp bóc đi ghen chiến giáp cùng binh khí phân biệt đưa cho lâm siêu mặc dù l á n h chân giỏi về dùng truy thủ mà lâm siêu cho là đoàn kiếm trinh l ệ khá lớn nhưng binh khí bản thân cường thế lại đền bù điểm ấy cách đấu bên trên thủ pháp trinh l ệ mà lại đây là linh năng binh khí sẽ tự chủ chữa trị một chút lúc chiến đấu sơ hở đơn giản tới nói cho dù là một cái cách đấu thái điều dù cái này linh năng binh khí đoàn kiếm cũng có thể thi triển ra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 thúng chi là hắc nguyệt dạng này toàn phương vị tăng phúc trực tiếp thể chất gấp bội tăng lên một giải tại mãn giai lúc đây là cực kỳ đáng sợ năng lực mà lại lại là tập thể tăng phúc đây cũng là vì cái gì hắc nguyệt ở kiếp trước thế giới bị nhân loại xưng là tử thần hắc nguyệt trên lục địa từng cái quái vật trận doanh cùng s á t thối trận doanh người nhìn thấy hắc nguyệt đều là kính nhi viên chi cho dù hắc nguyệt tiến vào bọn chúng lãnh địa cũng không dám trêu chọc ngược lại sẽ ra lệnh phía dưới tầng dưới chót thành viên không thể trêu t r ọ n g để tránh mang đến tai nạn cùng tử vong nghĩ đến hãn nguyện lâm siêu liền nghĩ đến bây giờ tung tích không rõ tỉ tỉ trong lòng một trận bên trong đau nhức duy nhất để hắn dễ chịu chút là từ lánh chân miêu tả đến xem tỉ tỉ ghen tựa hồ tương đối đặc thù vừa mới thức tỉnh liền có được thức tỉnh nhân cách ý thức mà không phải cái k h á c giác tỉnh giả chỉ có an bản năng chỉ cần có thức tỉnh nhân cách ý thức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 có chút nắm tay lâm siêu hít một hơi thật sâu đem đ ấ y lòng ngâm nước ngạt thở trầm thống cảm giác đ è xuống suy tư một lát đ ố n g nhiên nghĩ đến một vợt mở ra chữ vật khí từ bên trong tìm ra một viên giấu ở chỗ sâu nhất chữ vật khí chậm rãi đem mở ra chữ vật khí vừa mở ra một cỗ nồng đậm thần tính khí tức đập vào mặt chỉ có cùng là thần tính sinh vật lâm siêu mới có thể ngửi được cỗ này thần tính ngủi chỉ gặp một viên ám kim s ắ c trái tim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 cũng không còn sót lại chút gì chỉ có nhàn nhạt cảm giác c á t bách cái này khiến lâm siêu hơi nho mắt quả tim này nói quả nhiên không sai nó là thần vương trái tim là ngươi ám kim sắc trên trái tim nổi bật r a nhân loại ngũ quan từ hình dáng đến xem cực kỳ tuấn mỹ nhưng dù sao cũng là trái tim máu rầm rề chỗ nổi bật mà r a tràn ngập kinh dị cảm giác quỷ dị phảng phất bị lột bỏ ra đầu lâu lâm siêu lạnh lùng nói còn nhớ rõ ta trí nhớ không sai ngươi là vị nào thần vương trên trái tim nhân loại gương mặt biểu lộ trợ biến có mấy phần rung động nói chủ thần ngươi đã là chủ thần rồi làm sao có thể chẳng lẽ ngươi đạt được đ ỗ n g nhiên im ngay hốc mắt có chút t r ừ n g lớn tựa hồ lại nhìn thấy cực không thể tưởng tượng nổi sự tình thất thanh nói man dài chủ thần lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên xuất thủ hàn băng cánh tay phải nắm lấy trái tim đem từ chữ vật khí bên trong m ó c ra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 lâm siêu lại có dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất đây là lãnh chân trông thấy cái này nói chuyện trái tim bị sợ nhảy lên n í t cá lại biến sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy phần c h ấ n kinh khắc chương bảy trăm bảy mươi mốt bỏ qua tâm chương bảy trăm tám mươi b ố bỏ qua tâm lâm siêu gặp viên này thần vương trái tim không có chút nào bị quản chế tại người tự giác hư l ệ n h một tiếng cánh tay đ ố n g nhiên dùng sức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 trái tim bỗng nhiên hóa thành một mảnh kim sắc quan mang từ lâm siêu lòng bàn tay chặn ra hóa thành một mảnh kim sắc hạt tung bay đến lâm siêu trước mắt giữa không trùng chậm rãi tập hợp lại cùng nhau một lần nữa hóa thành kim sắc trái tim bộ dáng thần hóa đây chính là ngươi tự tin nguyên nhân a lâm siêu đạo mạc nói trái tim liền giật mình không nghĩ tới lâm siêu biết thần hóa hắn vốn cho rằng nhìn thấy một màn này lâm siêu sẽ rất chấn kinh mới là trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất t ư ở n g không nói thêm lời đ ố n g nhiên cấp tốc phóng tới lâm siêu hướng phía lâm siêu bể ngoài yếu nhất lô mui bay lượn mà đi lâm siêu ánh mắt lạnh lùng cũng không thấy hắn như thế nào động tác đống một đạo nồng đậm như liệt dương kim sắc hạt của tới hóa thành một đạo kim sắc túi hướng áng kim trái tim hóa thành nhỏ cố dòng chảy hạt khỏa đi tại x u ấ t kỳ bất y dưới lập tức đem thần hóa trái tim chứa vào đi vào kim xác miệng túi tự hành thu trói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 không chê thái dương thần vương thể xác hóa thành thần tính hạt cái túi gấp c h ó i đem trái tim nắm chặt rất nhanh thần tính trong túi truyền ra trái tim tiếng kêu t h ẳ n g thiết tràn ngập thống khổ lâm siêu móc ra mười cái từ hoàng tộc tùy tùng trên thân lột bỏ chiến giáp cùng binh khí giao cho lanh t r â n cùng nịt cạ nói đi mua sắm một bộ cải tạo dụng cụ trở về lanh t r â n lo âu nhìn thoáng qua không ngừng lay động rẽ rủa thần tính cái túi nói lâm đại ca cắm vào hán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 Trường nhận ép quá、lớn. lâm ớ n l s i ê u khẽ gật đầu đem đánh tan trên trái tim ý thức sự t ì n h giao cho hắn không không thần tính trong túi truyền ra tiếng kêu thảm thiết ngược lại hóa thành dữ tợn gầm thét ngươi sẽ hối hận dám cắm vào dịu games trái tim chờ thân thể ta đi ra chắc chắn để ngươi thần hồn t r ô n vùi lâm s i ê u cùng ạ nụ bi đều là khẽ giật mình dịu games cái này đúng là một mực nghe thấy đến vị kia thứ hai kỷ mạnh nhất thần vương trái tim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 nó thống trị ủ r giục đế quốc là thứ hai kỷ mạnh nhất vương quốc nó bản thân càng là thứ hai kỷ mạnh nhất thần vương ngươi lại là dịu games trái tim lâm siêu nhữ mày ngược lại cười nhạo một tiếng nói xem gia vị này trong truyền thuyết dịu games cũng chẳng có gì ghê gớm sắp chết đến nơi cũng là một bộ quỷ khóc sói gào sắc mặt thả ta ra ngoài thân tính trong túi dịu games trái tim gầm thét lên lâm siêu cười lạnh một tiếng để a n ủ bị động thủ thần tính cái túi đột nhiên v ặ n mẹo hóa thành một cỗ thần tính hạt phi tốc lấp lóe tại cỗ này thần tính hạt bên trong là một cái khác đoàn thần tính hạt giờ khác này ở thái dương thần vương thể s á t hóa thành đại lượng thần tính hạt ở dưới ương ngạnh chống cự nhưng song phương lượng cách biệt q u á xa mà lại để lâm siêu kinh ngạc chính là cái này trái tim hóa thành thần tính hạt so với thái dương thần vương chỗ thần hóa hạt rõ ràng yếu nhược nhiều lắm đụng vào nhau lúc dẫn đầu bị đẩy lùi ra ngoài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 một hai năm thời gian liền sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất mặc dù thể chất có mãn giai cực h ạ thần tính có tiến hóa điểm cuối cùng nhưng cái này trên vạn năm thời gian những này tiến hóa đến đỉnh điểm tồn tại tuyệt sẽ không như vậy sống uổng thời gian rất nhanh diệu games trái tim hạt dần dần yếu ớt xuống dưới dần dần hóa thành rời r ạ c lỏng lẻo hạt ý thức lực trường bị thái dương thần vương hạt trùng kích đến thất linh bắt lạc phá thành mảnh nhỏ lâm siêu đem thu hồi những n à y thần tính hạt bị lâm siêu đổ vào một cái thủy tinh bình bên trong chậm d ã i núp ních phảng phất bản năng tính lẫn nhau tìm kiếm khí tức quen thuộc tưng h ỗ trồng vào nhau dính hợp thành lúc trước trái tim bộ dáng yếu ớt đổ vào thủy tinh bình bên trong nhảy lên chậm chạp thoi t h o á t vài giờ sau l ã n h chân cùng nít cả trở về đem mua sắm đến cải tạo dụng cụ từ chữ vật khí bên trong ngóc r a những n à y cải tạo dụng cụ thiết bị cũng không nhiều chủ yếu là rút r a g e n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 ngươi chính mình chia ra mạch máu mối nối lâm s i ê u khẽ gật đầu khống chế thể nội thần tính ghen biến động ở tại tại ngược xương sườn vị trí thần tính huyết nục ghen dựng lại biến thành mấy đầu tâm mạch mạch máu lúc này hàn băng cánh tay phải nội bộ bơi lại mấy đầu mạch máu xúc tu bởi vì hàn băng cánh tay phải ra bị hàn băng bao trùm ạ nụ bị không cách nào lại tùy y biến hóa cánh tay phải bề ngoài n h ư n g có thể từ trong cánh tay phải bộ tiến hành cải biến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 chảy ra đại lượng kim sắc máu tươi thanh niên thấp giọng tự lẩm bẩm đem ám kim sắc trái tim vùi đầu vào rét lạnh sông băng bên dưới vách núi phương trong bóng tối mà lâm siêu đoán gặp hình tượng thị giác rõ ràng là cái kia trái tim góc độ sau cùng hình tượng là cái kia một chương không ngừng đi xa đứng ở vách đá biên giới cao ngạo tuấn mỹ gương mặt d i u g a m e lâm siêu trong đầu tự động hiện ra cái tên này trong lòng có chút rung động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 nhưng lâm siêu từ trong di tích biết dịu games ở phía sau đến lại bị phong ấn lại nếu như lần nữa đi ra không biết nên lại như thế nào lực lượng cờ dầu ngộ đi bắc cực tìm kiếm viên này vứt bỏ trái tim hẳn là liền là nhận dịu games chỉ thị nếu như là dạng này vậy liền thật là đáng sợ nói rõ dịu games đã thức tỉnh có thể làm được chỉ huy người khác tình trạng chỉ là mình còn không có năng lực hoạt động nhưng đoán chừng cũng đã cách chân chính phóng xuất ra không xa chương 772, chém đầu đại hội chương 785, chém đầu đại hội may a thần quốc ngàn năm một lần chủ thần tranh cử sau khi kết thúc ngày thứ ba t h ô n g lệ chúc mừng thịnh hội bắt đầu thần quốc bên trong từng cái địa khu phi thường náo nhiệt tại thần vương bệ hạ hạn ra lệnh từng cái cửa hàng vật phẩm giá cả đồng đều hạ xuống một nửa trước kia cần một trăm kim tệ mới có thể mua được binh khí tại một ngày này chỉ cần năm mươi kim tệ là được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 đỉnh không có hư ảnh mà cái này một cây đồ đẳng trụ liệt tại ngay phía trên cắn so sánh với cái khác đồ đẳng trụ môn u tráng kiện gấp ba có thửa đã người đều đến đông đủ mét nói đi đến tột cùng là cái đại sự gì thế mà phát ra cấp ét màu đỏ báo động đứng tại cái kia thô to đồ đẳng trụ bên cạnh một cây đồ đẳng trụ bên trên thon dài thân ảnh nói ra hắn khuôn mặt mơ hồ nhưng khí chất ôn nhuận như lưu ngân ngự khi ôn h ò a lại có một c ố nhàn nhạt ngạo khí một căn khác đồ đẳng trụ bên trên khôi ngô thân ảnh nói hạt lì đại nhân đâu tráng kiện đồ đẳng trụ một bên khác màu đỏ đồ đẳng trụ bên trên đứng đấy xinh xắn thân ảnh thanh n g âm mát lạnh nói chỉ là cấp S màu đỏ báo động có chúng ta ba cái tới là đủ lúc trước bạch ngân đồ đẳng trụ bên trên thon dài thanh niên nói m ẹ nói đi cái khác đồ đẳng trụ bên trên thân ảnh đều là nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào lấy tráng kiện đồ đẳng trụ thuận kim đồng hồ cây thứ năm đồ đẳng trụ bên trên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 không còn đi ra à làm sao lại rời đi hang động may á thần thụ phân thân muốn làm gì làm sao lại để hắn rời đi rời đi hang động chẳng lẽ may á thần thụ muốn đối chúng ta phía trước màu đỏ đồ đằng trụ bên trên xinh xắn thân ảnh đạm mạc nói chớ nói lung tung may á thần thụ là tuyệt sẽ không làm nguy hại chúng ta may á tộc sự t ì n h nếu như may á thần thụ để hắn đi ra tất nhiên có cái gì chuyện lớn phát sinh chuyện này vẫn là thông báo trước cho bệ hạ để bệ hạ tới phán quyết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 không cách nào tự mình xuất thủ đối phó bệ hạ cái này t ố t màu đỏ đồ đằng trụ bên trên thiếu nữ thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói bệ hạ cùng thần thụ sự tình cũng dám nghị luận lá gan của các ngươi ngược lại là đủ lớn cái khác trụ thần liếc mắt nhìn nhau không tiếp tục nói trong t i ể u điếm trong phòng khách nít cả nhìn qua ngoài cửa sổ khói lửa tay nhỏ nâng q u a y hàm đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hướng phía sau lanh chân nói tiểu ra hỏa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 h ừ Nít ca hừ lạnh một tiếng đần tiểu tử quay người rời đi khách điếm đến đêm khuya khánh điện dần dần tiến vào hồi cối từng cái trên đường phố đám đông dần dần tán đi lanh chân nhìn chằm chằm thời gian bảo giáp y y ải nguyên không nhìn thấy lâm siêu đi ra nghĩ thầm tiếp tục như vậy chỉ là hưởng phí hết việc của mình còn không bằng thừa cơ rèn luyện một chút liền móc ra lâm siêu cho hắn đoàn kiếm tại trong khách điếm chậm rãi quơ múa quen thuộc binh khí xúc cảm trọng lượng tắt ra đi không khí l ư u đ ộ n g quý t í c h chân á c loại. Nitska Đến sau nửa đêm, nửa sau trở t về, ầ n nhìn thoáng qua trong phòng rèn luyện Lênh sắc sau có chút cửa mệt, t mỏi vào qua r luyện i nói, đồ đẩn. Thiện đi. ế c mắt, đem một vật ném tay vật Trân đẩn. Lênh đồ l được chuyên tâm bị sợ nhảy lên sau khi nhận được mới nhìn rõ là một đôi đen nhánh q u y ề n sáo chỉ nghe nitka nói các ngươi viêm hoàng người không phải nói a lâm thời ôm chân p h ậ n có cái gì tiền đồ quyển sáo này bên trên c ó không khí l ự c trường có thể gia tăng ngươi tốc độ xuất thủ lãnh chân giật mình nhìn nàng một cái nói vậy còn ngươi t ỷ tự nhiên có tốt hơn nít cả khẩu khí ông cụ non nói lãnh chân nghĩ nghĩ nói tạ ơn nít cả h ừ nhẹ một tiếng k h o á t tay háo trở lại trên giường của mình nằm xuống mặc dù đạt tới hắn thể chất như vậy bình thường tinh thần cùng thể năng hao tổn không cần thông qua ngủ đông cũng có thể bổ sung trở về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 không phải tội dân mà là hiếm thấy đến cực điểm thanh trừ giả toàn bộ may a thần quốc lập tức sôi trào kỳ trước mỗi lần chém đầu đại hội sau khi kết thúc may a thần quốc khoa học kỹ thuật đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng mỗi một lần khoa học kỹ thuật tăng trưởng đều sẽ cấp mọi người mang đến lợi ích cực kỳ lớn có thể nói một cái thần quốc điều kiện tốt không tốt đều xem nên thần quốc khoa học kỹ thuật trình độ có cao hay không như là atlantis thần quốc tương lai quang học khoa học kỹ thuật phương diện đạt tới cực hạn nghiên cứu ra một hệ liệt vật phẩm sóng ánh sáng xuống ống viễn trình chiếu sáng s ạ tuyến tia sáng chứa đựng tinh thạch quang học lều vải các loại mỗi một kiện vật phẩm đối nhau người còn sống mà nói đều cực lớn trình độ tăng lên dã ngoại sinh tồn năng lực đối với xác thối cùng quái vật tới nói nhân loại ưu thế lớn nhất liền là trí tuệ mà khoa học kỹ thuật liền là trí tuệ kết tinh chém giết thanh trừ giả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 lanh chân n ắ m thật chặt nằm đấm trong lòng tràn ngập hận ý mặc dù hắn sợ hai v ư ợ t sâu nhân cách bạch tuyết nhưng bình thường bạch tuyết đối với hắn vô cùng tốt tính cách ôn nu lại tâm tư đơn thuần ngay cả tối thiểu nhất gạt người cũng không biết chỉ có như vậy một người lại muốn bị xử tử không phải nói người tốt liền sẽ có hảo báo a vì cái gì bây giờ hết lần này tới lần khác gác nhân đương đạo lanh chân trong lòng p h ẫ n hận tại tiểu học đọc sách lúc lão sư dạy những lời kia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 nguyên nhân căn bản liền là yếu lanh chân mặc dù biết nàng nói không sai nhưng trong lòng y h ể n nguyên cảm thấy một trận biệt khuất chỉ là cắn răng nắm chặt trong tay đoàn kiếm phi tốc vung chặt theo tin tức công bố mấy ngày kế tiếp lanh chân lần lượt từ ra ngoài du ngoạn nít cả trong miệng nghe được cái khắc thần quốc đại nhân vật t ỏ a giá xuất hiện tại mã thần quốc bên trong căn cứ lưu truyền ra tới tin tức lần này chém đầu đại hội mời cái khắc tam đại thần quốc cao tầng đến đây q u a n chiến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 cái này nghệ thần là viêm hoàng thần quốc thạc quả cận tồn mấy vị cổ lao chủ thần một trong lực lượng cực mạnh nghe nói so với chúng ta m a thần quốc trụ thần còn đáng sợ hơn đại khái là thứ nhất trụ thần h ạ t lì đại nhân có thể c h ấ n áp lại đi không biết vị này nghệ thần cùng hôm qua tới vị kia ạ bộ lộ chủ thần so sánh cái nào càng mạnh điểm nghe nói vị kia ạ bộ lộ chủ thần tại atlantis thần quốc bên trong danh s ư n g thái dương thần phụ thân ta nói cổ lao thời kỳ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 chính là lâm siêu khắc chương 774, t r ă y ộ i dân ghen chương 787, t r ă y ộ i dân ghen trông thấy lâm siêu lanh chân đại h ỉ nói lâm đại ca người rốt cục đi ra chém đầu đại hội đã tuyên bố ra tiếp qua năm ngày liền sẽ chính thức mở ra đến lúc đó đến lúc đó liền có thể nhìn thấy bạch t ỷ t ỷ cùng vưu tiềm đại ca lâm siêu trong mắt lanh quang l o e lên bình t ĩ n h nói ta đã biết những này cho n g ư ơ i toàn bộ xài hết dùng để mua sắm ghen nguồn năng lượng cùng nuôi nâng quái vật vi rút thi thịt đưa tay đem kỳ tích động huyệt bên trong tất cả lấy được vật phẩm ngoại trừ cho l ã n h chân cùng nhịt cả hai bộ chiến giáp binh khí cùng một chút cái khác có đặc thù tác dụng bảo vật bên ngoài còn lại tất cả đều cho h ắ n l ã n h chân ngơ ngác một chút nói chúng ta không phải đã mãn ra sao còn còn muốn ghen nguồn năng lượng làm gì cho hoàng kim quyển lâm s i ê u thấp giọng nói lanh chân vô đầu một cái ánh mắt sáng lên nói đúng vậy à lâm đại ca ngươi đem hoàng kìm khuyển cũng mang đến chúng ta mặc dù mang hắn dai nhưng nó là h à n g không đầy a ha ha ha không khỏi hưng phấn đến mặt đỏ lên cười ha hả lâm siêu khẽ gật đầu để hắn nắm chặt thời gian đi làm lanh chân lập tức miệng đầy đáp ứng vừa muốn đi ra ngoài nít ca hô chờ một chút ta cũng đi tránh khỏi ngươi tiểu quỷ này bị người ta lắc lư lanh chân gãi đầu một cái nói ngươi không phải cũng giống như ta lớn a nịt cả trận mắt nói ít l ạ i n h ả y ta cũng không có ngươi nhỏ như vậy về sau muốn cứ gọi ta là tỉ tỉ có biết không lanh chân nhìn xem nàng thấp với mình nửa cái đầu nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn l a o khí hoành thu biểu lộ có chút quấn bách gãi đầu một cái lúng ta lúng túng nói không ra lời lâm siêu chờ bọn hắn sau khi rời đi thân ảnh đ ỗ n g nhiên khẽ động toàn thân huyết nhục trở nên cực mềm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 những n à y tội dân bình thường cũng không lại tùy tiện cắn người bọn hắn có mình ngạo khí trừ phi là người khác chủ động mời cầu muốn gia nhập tội dân bọn hắn mới có thể cắn n g ư ờ i nếu không tuyệt sẽ không tùy tiện ngọc ăn lâm siêu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ngươi muốn đi tội dân rừng rậm a a nu bị nói vừa rồi tại cái kia địa đồ cửa hàng bên trong ta nhìn thấy tội dân rừng rậm địa đồ lâm siêu trầm mặt một lát quay người về tới vừa rồi rời đi địa đồ cửa hàng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 dựa theo trên bản đồ thuật tiến về lộ tuyến bước đầu tiên tìm tới lân cận thần quốc bước thứ hai tiến vào thần quốc viễn trình không gian truyền thống ma trượn truyền thống đến cửu xương sông băng sau đó từ cửu xương sông băng bay vọt qua cửu xương hải vực liền có thể đến tội dân rừng r ậ m lâm siêu lại phân biệt mua xuống cửu xương hải vực địa đồ lập tức bỏ đi suy nghĩ cái này cửu xương hải vực tại địa tâm thế giới cực b ắ c chỗ đến gần cửu xương sông băng bên trên đều là quái v ậ t sắc thối mà lại không phải du lịch binh tán tướng tất cả đều là phân thuộc khác biệt trận doanh trong đó mạnh nhất quái vượt nghe nói muốn thần vương xuất mã mới có thể chém giết cho dù có thể vượt ngang cựu xương sông băng đến cựu xương hải vực nhưng muốn từ hải vực trên không bay qua còn phải tránh né cựu xương trong hải vực các thú đây chính là so với băng yêu trong hải vực băng yêu vương còn mạnh hơn quái vượt danh s ư n g cựu xương long vương cho dù là thần vương cũng không dám trêu trọc mà lại trên bản đồ ghi chép cái này cửu xương long vương từng tại trong hải vực giết chết qua ạt lạn tìm một vị cổ lao t h ầ n vương có thể thấy được muốn vượt ngang cái này cửu xương hải vực là cỡ nào chuyện nguy hiểm mặc dù cửu xương long vương không nhất định sẽ tìm làm phiên ngươi nhưng vạn nhất đụng phải đâu ai cũng không dám dùng tính mạng mình đến cược dạng này không biết tỷ lệ tại cửu xương hải vực đối diện tội dân rừng rậm bị cửu xương hải vực bảo hộ đến vô cùng tốt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 một khi bị bắt lại lập tức liền sẽ tổ chức chém đầu đại hội trước mặt mọi người xử tử khắc chương 775, t i ế n hóa hoàng kim quyển chương 788, t i ế n hóa hoàng kim quyển khó như vậy a nu bi nhìn thấy hình bên trên tin tức không khỏi cười khổ lâm siêu có chút im lặng đem địa đồ tiện tay ném vào ven đường trong thùng rác tiếp tục thuận đường đi hướng phía mã nội thành phương hướng tiến đến thầm nghĩ trong lòng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 không khỏi là đến đây xem náo nhiệt dân chúng lâm siêu ánh mắt có chút chất động thuận dòng người chen đến cả người khoác kim g i á p mã thanh niên trước mặt ngón tay phi tốc vạch ra cái này mã thanh niên đang cố gắng duy trì trật tự khiển trách quát mắng đừng hướng phía trước nơi này cấm chỉ tiến vào c h ợ t thấy cánh tay hơi đau tưởng rằng bị b ầ y người đụng vào nhưng tính tình cẩn thận vẫn là để hắn đưa tay nhìn thoáng qua có một đạo cực mỏng vết tích tựa hồ là bị ai áo giáp biên giới cho quét đến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 chú ý tới lâm siêu mấy người gặp lâm siêu ra sức như vậy chỉ nói là phía trên sợ tràng diện khống chế không nổi tăng phái tới trợ lực lúc này cũng lơ đ ế n mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng có người dám ở mã thần quốc bên trong chơi dạng này chui vào cho siếc phải biết đây chính là danh xưng ơ hết thể như lòng bàn tay mã thần quốc ở chỗ này chơi ẩn nút quả thực là tú mình trí thông minh lâm siêu có can đảm nếm thử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 lại cảm giác ánh mắt phảng phất bị cái gì cho ngăn cản cái kia một chỗ hình tượng cực kỳ mơ hồ tựa như bao phủ lên một tầng màn nước thông qua nhập vi thị giác lâm siêu trông thấy cái kia một khối không trung tụ tập đại lượng thủy phân tử cùng xoay tròn k i a sáng ở thời đại trước trong nghiên cứu ánh sáng chỉ có thẳng tắp quỹ tích nhưng trên thực tế ánh sáng có xoay tròn quỹ tích chỉ là thời đại trước khoa học kỹ thuật còn chưa phát hiện mà thôi tại cái này hai trọng hạt dưới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 Nghĩ tại ớ hướng sớm trước i siêu biết đi đi những này, quanh những vị trí khác, quan sát đến thông hướng quảng trường này lộ tuyến, thầm nghị trong lòng, động nên bốn thứ khác, thầm tích huyệt mặt tâm trầm, trí sát từ vây lâm lộ lúc lúc, sắc ra vị phía kỳ d o một vòng, thăm vòng, dò địa hình, cũng sẽ không cần g địa sẽ ố n như g giờ bây b ấ tia chấp h nguy ể m Tại i k sáng năng lực siêu viễn trình thị giác quy tị hạ lâm siêu trên đường đi cũng không có đụng tới người nào rất mau đem lấy mã thần điện tổng bộ quảng trường làm trung tâm t r u n g quanh địa hình tất cả đều ghi lại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 vui mừng nói không đ ổ i chờ ngươi tiến hóa về sau lại đem bọn hắn ăn hết từ trong ngực lấy ra hai giọt trước đó móc ra kỳ tích chi huyết nói ăn cái này đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi dạ dày hơi biến hình một cái để ngươi có thể ra tốc tiêu hóa hoàng kim khuyển dùng sức chút đầu ánh mắt lộ ra sói dữ t ậ n hàn ý khắc lâm siêu đem hai giọt kỳ tích chi huyết để vào nó trong miệng hoàng kim cậu chỉ là thứ thần trung kỳ thần tính gen thuế biến độ 50% phần trăm tả h ư u một giọt kỳ tích chi huyết là có thể làm cho hắn trực tiếp thuế biến đến thứ thần cực hạn còn có dư thừa hai giọt có thể bảo đảm trăm phần trăm tiến hóa thành chủ thần dùng kỳ tích chi huyết để đề thăng thần tính tế bào như vậy xa xỉ phương pháp mặc dù là các thần quốc hoàng thất đều liên tiếp các loại chờ hoàng kim cẩu dùng kỳ tích chi huyết về sau lâm siêu kích thích ra thời gian bảo giáp thời gian lực t r ạ n g đem hoàng kim cẩu đưa vào trong đó để cho gia tốc thuế biến thời gian trôi qua may a thành ngoại thành khu càng ngày càng náo nhiệt các quán rượu rừng chân giá cả cũng gấp đ ộ i tính đề cao đã nhiều ngày may a thành tinh bích đã mở ra ở may a thành bất luận cái gì vị trí chỉ cần ngừng đầu liền có thể thấy tinh bích bên trên hiện ra phát sóng trực tiếp hình ảnh đại đa số là một ít đến đây quan sát tại chỗ trảm thủ đại hội các quốc gia cao tầng may a dự ngôn lịch 9 2 8 n n g ă m n g à y 10 tháng 10 trạm thủ đại hội chính thức bắt đầu có người nói ngày 10 tháng 10 là lần trước thái dương thần vương rơi xuống thời gian khoa trước trạm thủ đại hội đều định tại một ngày này chủ yếu là lấy tội dân tiên huyết để tế điện chết đi thái dương thần vương lâm đại ca hôm nay chính là bạch tỷ tỷ bọn họ trạm thủ ngày tháng lãnh chân ánh mắt thâm trầm hướng lâm siêu nói lâm siêu khẽ gật đầu mấy ngày này xuống bọn họ chờ đợi chính là chỗ này một ngày tối hôm qua một đêm không ngủ trong lòng cựu hận hỏa diễm thời khắc trước thiêu trái tim của h ắ n căn bản là không có cách ngủ lúc này sắc trời c ư ờ n g tảng sáng liền rửa mặt x o n g tất quay đầu nhìn thoáng qua lanh chân cùng nghịch cạ hai người đều là ánh mắt ngưng trọng không có thường ngày vui cười hiển nhiên cũng biết chuyện kế tiếp tình đối với tất cả mọi người bọn họ đều ý nghĩa phi phảm quyết định sinh tử chuẩn bị xong chưa lâm siêu thấp giọng nói lanh chân dùng sức chút đầu nói đã sớm chuẩn bị xong ngày hôm nay nhất định phải cứu r a bạch tỷ tỷ nịt cả thấy hắn hai người thần sắc nghiêm túc đ ỗ n g nhiên muốn chỉ đùa một chút hoán hòa một chút bầu không khí nhưng nghĩ tới chuyện kế tiếp tình bọn họ chính là ba người sắp sửa đối mặt cả tòa sừng sững vô số năm tháng thần quốc nhất thời cười không nổi tâm tình trầm trọng im lặng không lên tiếng lâm siêu vô vỗ lanh chân bả vai thấp giọng nói đến lúc đó mặc kệ xảy ra chuyện gì tình ngươi cũng phải sống sót nếu như xuất hiện xấu nhất tình huống ngươi có thể chạy mất liền nhất định phải chạy đừng làm chuyện điên rồ lãnh chân chấn động trong lòng kinh hoàng nhìn lâm siêu nói lâm đại ca ngươi lâm siêu sờ sờ đầu của hắn nói chỉ nói là một phần vạn ánh mắt của hắn trở nên s ắ c bén nói mặc kệ thế nào ta đều hội cứu ra bạch tuyết bọn họ trong lòng yên lặng bổ sung một câu dù cho đồng quy vô tận lanh chân nhìn lâm siêu vẻ mặt nghiêm túc trong lòng vẫn c ó vài phần bất an tâm tình phá lệ khẩn trương và trầm trọng lâm siêu đẩy cửa ra dẫn đầu mà ra theo hắn nghe được tin tức ở mấy ngày trước thời điểm thì có người đi đường ở nội thành khu cảnh giới tuyến phủ cận xếp hàng chuẩn bị dùng ống nhòm một loại thiết bị cự ly gần quan sát trạm thủ thi hành quá trình ở nội thành khu cảnh giới tuyến đường phố phủ cận bên trên sớm đã kín người hết chỗ lâm siêu mang lánh chân cùng n h t cả hai người tới nội thành cảnh giới tuyến ngoại vi chỉ thấy trên đường phố đều là rậm rạp chẳng c h ị t đoàn người xếp hàng như cự long hàng dài hắn đem k i a sang c h i ế c xạ thị giác để thang tới trên cao nhất thời nhìn thấy lúc trước dùng đặc thù thủ đoạn che kín mã thần điện sân rộng lúc này đã triệt tiêu cái kia trong không khí nồng đậm thủy phân tử cùng xoay tròn quang tử có thể tinh t ư ờ n g thấy trên quảng trường sự vật lúc này ngoài sân rộng vây đứng đầy người khoác kim giáp thị vệ mỗi người khí thế như hồng đem sân rộng ngăn chặn được chật như nêm khối đồng thời ở trên quảng trường còn có mấy chục con đội ngũ tuần tra qua lại tuần tra mỗi trăm mét thì có một con bảy người đội ngũ dò xét phòng thủ tư thế khiến người ta thấy l i ễ u l ư ớ i ở trước đây lâm siêu các loại chờ, tranh cử giả đứng tiểu quảng trường trên đài cao lúc này đứng thẳng một căn tráng kiện vô cùng đồ đẳng trụ tử cái này trên đồ đẳng trụ điêu khắc thân ảnh rõ ràng là thái dương thần vương chỉ là cùng lâm siêu gặp thái dương thần vương hơi không giống chính là trên đồ đẳng trụ điêu khắc thái dương thần vương khí thế to lớn người khoác thần giáp trong mắt ở trong chướng ngạo thị vô song cao ngạo lệnh người thấy thẩm nghị quỷ lệ thần p h ụ ở trên đồ đẳng trụ có đại lượng xiềng xích màu đen phảng phất thời đại trước hoa hạ thời kỳ thường triều bảo cách cực hình trụ lâm siêu thấy trong lòng phát lệnh trong mắt s á t ý hầu như tràn ra viên mắt ngón tay từng cây một nắm chặt vang lên k ẹ n kẹt, kẹt. lanh chân cảm nhận được lâm siêu biến động khí tức hơi biến sắc mặt nói lâm đại ca lâm siêu sát khí thu liễm thu hồi ánh mắt trầm giọng nói bạch tuyết bọn họ còn chưa có đi ra ngươi và n i t k a đi phía tây tất cả dựa theo kế hoạch hành sự lanh chân thật sâu nhìn lâm siêu liếc mắt nói lâm đại ca muốn cẩn thận lâm siêu khẽ gật đầu nhìn theo lanh chân lôi kéo n i t k a từ trong đám người chen ra ngoài lúc này mới thu hồi ánh mắt ngửa đầu nhìn trên bầu trời tinh bích lúc này tinh bích bên trên đã hình chiếu ra trên quảng trường hình ảnh chỉ thấy vị kia kèm cùng mặt khác bốn đạo khí chất đặc biệt thân ảnh cùng xuất hiện đi tới bên trong quảng trường tiểu quảng trường trên đài cao nhìn chung quanh bốn phía tựa hồ đang kiểm tra phòng vệ biện pháp là trụ thần đại nhân ở giữa vị kia là vợ rổm trụ thần sấm xét quân vương chúng ta lôi điện năng lực cực hạn vương giả ừ thôi lắm lôi điện năng lực người thống trị là atlantis rẻ ở thần vương người dám vũ nhục chúng ta tở r ồ n trụ thần lâm siêu cách đó không xa mấy người tranh luận tựa hồ muốn động thủ chu vi bỗng một người khiển trách một đám phế vợt ồn ào gì thế lại ầm ĩ lao tử non chết các ngươi thanh âm này vô cùng to như sống rền giống nhau mặc dù là lâm siêu nghe được đều sẽ cảm giác tim đập xuất hiện nhỏ bé ba động có thể thấy được người nói chuyện là một cái đầy d a i tiến hóa giả lúc trước tranh luận người nhìn người nọ liếc mắt nhất thời không dám nói nữa lúc này đ ỗ n g nhiên có người kích thích kêu to mau nhìn là chúng ta viêm hoàng thần quốc nghệ thần đại nhân đến mọi người nhìn lại chỉ thấy tinh bích bên trên hình chiếu trên quảng trường một ánh tà dương đ ỗ n g nhiên chiếu xạ qua đến hơi thở nóng bỏng tịch quyển toàn bộ sân rộng không khí cháy được hơi vạt mẹo nếu như thể chất yếu người tại dạng này dị thường dưới nhiệt độ tại chỗ sẽ nóng đứng lên phải dựa vào cao đẳng chiến giáp bảo hộ mới được một con to lớn kim sắc phi điều t r ì vào sân rộng dưới bụng có biến dị r a con thứ ba bén nhọn lợi chảo toàn thân lông vũ rõ ràng là cháy hừng hực hỏa diễm biểu b i tầng hoàn toàn biến dị thành thiêu đốt đặc thù vật chất hai cánh trường độ gần năm mươi mét rơi ở trên quảng trường tại đây trên lưng đứng một đạo khí vũ hiên ngang tinh tráng thanh niên gánh vác một tấm phong cách cổ xưa hắc cung kim điểu trên người đặc thù biểu bị tầng hỏa diễm cũng không có đối với tinh này tráng thanh niên tạo thành thương tổn ở kim điểu sau khi hạ xuống tinh tráng thanh niên từ trên lưng chim thả người nhảy xuống đi vào đến tiểu quảng trường trên đài cao mà lên phương kèm cùng tợ r ồ n các loại chờ năm vị trụ thần thì r ồ n dập đi lên nên tiếp giữa lẫn nhau một hồi hàn huyên giọng nói cũng không có truyền bá xuất hiện nhưng không tí ti ảnh hưởng một ít hội đọc thần ngữ người tỉ như lâm siêu nghệ thần đại nhân biệt lai vô dạng lần trước giác tỉnh thung lũng từ biệt nghệ rất giống tử lại có tinh tiến a ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu lâm s i ê u thấy mấy người lẫn nhau hàn huyên nhưng mấy vị trụ thần thái độ tựa hồ đối với vị này nghệ thần cực kỳ k h á c h khí hơn phân nửa người sau thực lực so với mấy vị này trụ thần còn muốn hơi mạnh mẽ một đường ở nơi này thai phía sau thế giới chỉ có vũ lực có thể làm cho người khiêm tốn bất quá có thể phục tùng đầu kia kim điệu nhân vật quả thực không giống đơn giản cao thủ lâm siêu âm thầm lưu ý hy vọng đợi lát nữa chiến đấu những thứ này đến đây thăm viếng các quốc gia cao thủ sẽ không gia nhập vào trong đó nếu không thì thực sự khó giải quyết một lát sau trên quảng trường lại tới một đạo thân ảnh ngồi một con cao năm mươi mét màu lam đậm hải tượng cự thú đi tới kim điệu bên cạnh dừng lại từ bên trên nhảy xuống một đạo nổi bật thân ảnh nghe chu vi người đi đường gọi ở mỹ cô gái này là ạt lạn thịt hải nữ hoàng cũng là một vị thần vương dưới siêu cấp cao thủ lâm siêu thấy cô gái này lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác khá quen nhìn kỹ hai mắt mới phát giác cô gái này khuôn mặt lại cùng n i t s cả dáng dấp giống nhau đến mấy phần không khỏi trong lòng hơi động lẽ nào n i t s cả cùng cô gái này có quan hệ mặc dù không biết n i t s cả lai lịch nhưng người sau biết đến một ít tin tức cùng với tự thân trời sinh song năng lực đều cũng không phổ thông xuất hơn lại nói tiếp nít ca dáng dấp quả thật có chút giống như atlantis hôn huyết người lâm siêu trong lòng thầm nghĩ lúc này theo các quốc gia phái tới thị lễ nhân đến đông đủ lâm siêu chỉ nhìn thấy vị kia tợ r ổ n trụ thần cùng nghệ thần cùng hải nữ hoàng đám người nói mời các vị chờ thời gian lập tức liền đến lần này trảm thủ đại hội từ đệ nhị trụ thần thánh tu đại nhân chủ trì tại hắn lời mới vừa dứt mấy đạo thân ảnh bay vào sân rộng rơi vào nghệ thần đám người trước mặt tổng cộng ba người dẫn đầu là một cái bạch ngân áo b à o tuấn mỹ như ngọc thanh niên sau đó hai vị là một nam một nữ nữ mười sáu bảy tuổi răng rớp quần áo đỏ thâm quần lùa mỏng tràn ngập diễm lệ m ỹ hoặc khí tức nam cực kỳ tuổi trẻ mười tuổi răng rớp dáng dấp thanh tú đồng dạng là một thân tinh khiết ngân bạch b à o trên mặt thoáng ánh lên tiếu dung không ti không lên tiếng nghệ thần cùng hải nữ hoàng đám người nhìn thấy ba người này lập tức hướng thanh niên cầm đầu nói gặp qua thánh tu chủ thần cái này thanh niên tuấn mỹ chính là đệ nhị trụ thần thánh tu hắn lại cười nói các vị không cần đa lễ thời gian sắp tới các vị chờ trước hết để cho ta đem tội dân đạt ra nói xong xoay người lại đến đồ đằng trụ trước cắn bể ngón tay ở trước chán vẽ ra một cái quái dị thủ thế tựa hồ là nghi thức nào đó vẽ xong phiền phức thủ thế về sau cung kính hành lễ sau đó đưa ngón tay ở trên đồ đằng trụ xóa đi kim kèn kèn tươi chảy ở bên trên. Sau đó, hắn xoay người lại, biết nhiều tiểu đài thổi máu một đem sắc Sau sâu, hắn hắn chạy chẳng lúc căn cao, quảng trụ trên. trong tay trường thở hơn lệnh, lệnh xoay ở bên lên lên. nào đó, leo ô cổ xưa tiếng kèn vang lên trên quảng trường phương trên bầu trời sáng sủa mây đen tựa hồ chịu đến từ trường tắc dụng từ bốn phương tám hướng tụ tập qua đây trong sát na mây đen cuồn cuộn ùn g ùn g đ ị a lôi minh t h à n h kèm theo tiếng kèn cộng minh vang vọng toàn bộ sân rộng thậm chí toàn bộ mã thần quốc một k h ắ c trước còn nghị luận ầm ĩ náo nhiệt phi phàm trên đường phố trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ an tĩnh mọi người phảng phất bị cái này hùng vĩ một màn c h ấ n nhiếp liên tục thổi lên chín tiếng về sau thánh tu trụ thần tài thu hồi kẻ lệnh quay đầu nhìn phía sân rộng phía đông nam theo tinh bích bên trên hình chiếu đi qua chỉ thấy bốn đạo khí chất đặc biệt thân ảnh áp giải một nam một nữ hai bóng người hai người này toàn thân quấn vòng quanh xiềng xích không phải c u ố n quanh bên ngoài cơ thể mà là sỏ xuyên qua đến trong thân thể từ xương quay xanh ngực cánh tay khuỵu tay bắp đùi từng cái bộ vị sỏ xuyên qua xuất hiện m u i đi một bước xiềng xích len ken lay động lôi kéo ma sát đem các miệng vết thương x é rách tràn ra tiên huyết nhìn thấy cái này hai bóng người lúc lâm siêu chỉ cảm thấy não hải oanh mà trống rỗng khi nhìn thấy hai người bị bốn bóng người kia thôi táng đẩy mạnh lúc chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người từ lòng bàn chân một mạch vọt tới hót trái tim mãnh liệt co rút lại như nhịp c h ố n g b ậ y nổ hầu như muốn muốn nổ tung lên thân thể khẽ run nắm tay gắt gao cầm móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay cũng không có phát hiện hai người này chính là bạch tuyết cùng vưu tiềm lúc này hai người dáng dấp chật vật vưu tiềm tóc thai bù xù toàn thân máu me đầm địa mặc trên người hát sắc tội phạm y h ạ a p h ủ ngực viết hai chữ to tội dân mà bạch tuyết đồng dạng là tóc thai rối bời túi thấp đầu tựa hồ m ô i đi một bước đều cực kỳ cật lực lâm siêu nhìn không thấy nàng lúc này là vượt sâu nhân cách chúa tể thân thể vẫn là bạch tuyết nhân cách nhưng bất kể là loại nào nhân cách lâm siêu đều khó tiếp thu bộ ngực hắn chập trùng kịch liệt viên mắt xích hồng không chút nào chú ý tới chính mình không có chế trụ sát khí bên ngoài vương mà ra cả kinh chu vi chật trội đoàn người dồn dập lui lại như chim sợ c ả n h cong tất cả đều hoảng nhìn sợ lần này trảm thủ trong đại hội bao quát thánh tu ở bên trong đã xuất hiện mười vị trụ thần mà cùng thánh tu cùng đi ngân bảo thanh niên cùng quần đỏ thiếu nữ đều là đệ nhất trụ thần tùy tùng thanh tu hướng kèm bên cạnh một vị trên mặt có thuốc màu hoa văn nữ tử đánh thủ thế hướng bạch tuyết vưu tiềm hai người nói hiện tại các ngươi chết đã đến nơi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao nếu như nguyện ý bản giao các ngươi tội dân bí mật hoặc là thanh trừ giả bí mật ta có thể thỉnh cầu bệ hạ đối với các ngươi từ nhẹ xử lý thanh âm của hắn ôn nhuận mà đạo mạng lại truyền lần toàn bộ đường phố thậm chí toàn bộ thần quốc trên đường phố đoàn người rung động nhưng không có quá mức giật mình có mấy người biểu hiện tâm mạnh người trước tiên nói đây là thứ bảy trụ thần dị lạ thanh âm năng lực thật mạnh à dĩ nhiên có thể đem thanh âm biên độ sóng đến xa như vậy trên quảng trường bạch tuyết vẫn như cũ cúi thấp đầu không có phản ứng giống như là không có nghe thấy đối với nàng phản ứng như thế thánh tu tựa hồ sớm có chuẩn bị đang chuẩn bị nắm hình đã thấy v i e w tiềm đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến nói ta muốn nói chuyện ồ thánh tu khẽ nhíu mày nói nói đi nhưng nếu như là cầu xin tha thứ hay là chớ lãng phí mọi người thời gian v u tiềm ngẩng đầu theo dõi hắn tán loạn tóc khe hở giữa ánh mắt lấp lánh h ư u thần nghiêm túc lắc đầu nói không phải cầu xin tha thứ ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật cái gì thánh tu trong lòng hơi động thái độ ngưng trọng b à i phần v u tiềm thấp giọng nói bí mật này chính là kỳ thực ngươi là ta thất lạc nhiều năm con trai toàn bộ sân rộng trong sát na hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ thần quốc cũng là lặng ngắt như tờ hầu như tất cả mọi người đều cho là cái này tội dân muốn cầu xin tha thứ hoặc là muốn dùng bí mật đổi lấy sinh mệnh không nghĩ tới lại toát ra những lời này trong lúc nhất thời mọi người đều là ngẩn ngơ chưa xong con tiếp 2 3 h 5 ă xp bên trung g i a trường ta đọc tiện thể v ộ t lên cho đại gia chương bảy trăm chín mươi người khổng lồ biến hóa lâm s i ê u thánh tu khe nhữ mày trên mặt nhưng cũng không có quá cả giận nộ thở dài nói vô c h i tội dân c h ế t đã đến nơi còn muốn hung hăng ngang ngược cầu khẩn thái dương thần vương hội khoan thứ tội lỗi của ngươi đi v u tiềm nhết miệng cười nói ngươi mới là vô c h i đấy cha ruột đứng ở trước mặt ngươi cũng không nhận ra trong cuộc sống lớn nhất vô c h i chẳng qua chính là như thế ta còn nhớ kỹ ngươi trên m ô n g có khối hồ điệp c h ẳ n g bớt không tin ngươi c ớ i quần xuống nhìn ánh mắt của hắn chân thành một bộ sát hữu dưới sự gián dấp bên cạnh các quốc gia khách nghe được buồn cười nghĩ thầm thánh tu chẳng những là mã thần quốc đệ nhị trụ thần vẫn là xưa nhất trụ thần tồn tại đến nay bối phận cực cao này đây còn lại các quốc gia cao thủ nhìn thấy người này đều xưng một tiếng tiền bối hoặc đại nhân cái này còn là lần đầu tiên thấy có người tại đây trước mặt như vậy làm c ả n nhưng lại nói h ư u mô h ư u dạng thật sự là một cái quái dị kẻ dở hơi thần quốc bên trong mỗi bên người trên đường phố đều là một hồi mục trừng khẩu nốc chờ sau khi t ỉ n h h ồ n lại ngoại trừ mãi người hầu như đều tức giận chửi ầm lên bên ngoài còn lại màu da nhân loại cũng là sắc mặt cổ quái không nghĩ tới từ trước đến nay đức cao vọng trọng mãi a trụ thần lại sẽ bị người trước mặt đùa giỡn thậm chí một ít người hiểu chuyện âm thâm ác ý phỏng đoán thánh tu trên cặp mông là có hay không có một hồ điệp c h ẳ n g bớt hồ điệp hình thánh tu sắc mặt â m c h ầ m xuống ngang liếc mắt cách đó không xa một vị trụ thần trong mắt ý tứ hàm xúc làm cho người sau nhất thời cảm giác toàn thân z r u n biết thánh tu đang trách móc hắn đem vưu tiềm rõ ràng như vậy bị hư hỏng hắn uy nghiêm cũng chuyện phát ra ngoài không có đúng lúc bỏ dở chỉ có thể trong lòng cười khổ thánh tu không hề nhiều cùng v u tiềm nói cái gì dù sao ở đây còn có các quốc gia quý khách vô luận tranh thắng thua đều có chửi hắn bộ mặt tức thì nhắc tới v u tiềm cánh tay động tắc cũng không ôn nhu xiềng xích túm di chuyển gian len ken rung động đem xuyên qua huyết nhục mà sát hướng ra phía ngoài quay mà ra vưu tiệm cũng không có cứng rắn thức dậy nhịn xuống mà là nhe răng trận mắt hùng hùng hổ hổ mà nói con bất hiếu kết thân cha đều như thế thô lỗ lao tử trước đây thật c h ớ nên cùng si v à nữ hoàng sinh hạ ngươi nói còn chưa dứt lời bị thánh tu chợt đẩy tới trên đồ đàng trụ đụng phải ngực cứng lại suýt nữa nói không hơn khí thánh tu sắc mặt dày đặc v ư u tiềm trong miệng si va nữ hoàng làm a thần quốc trí cao nữ hoàng cũng là dự ngôn thần vương người yêu hắn có thể nhịn chịu khuất nhục nhưng tuyệt không cho có người làm bẩn si va nữ hoàng uy nghiêm v ư u tiềm thở phào tiếp tục nói ngươi cái này ngu xuẩn con trai nhận giặc làm cha như thế che chở mẹ ngươi sẽ không biết đạo tâm đau dưới cha ngươi không có lao tử ở đâu ra ngươi ngươi a chỉ thấy thánh tu đem trên người của hắn xiềng xích trợn kéo một cái đ a o đến viu tiềm thất thanh kêu thảm thiết ngũ quan gắt gao vặn vẹo cùng một chỗ nhưng sau một k h ắ c hắn lại tức miệng mắng to ngu xuẩn con trai cho láo tử điểm nhẹ ôi trên người xiềng xích lại là căng thẳng đ a o đến oa ra một khẩu kim sắc huyết dịch thấy hắn phun ra thiên huyết thánh tu cũng là hơi b i ế n sắc mặt vội vã che miệng của hắn động tác trên tay nhanh hơn đem viu tiềm trên người xiềng xích động ở trên đồ đẳng trụ cái c h ố t cửa làm cho viu tiềm sau lưng của dính sát đồ đ ằ n g trụ cánh tay cùng chân đều không thể nhúc nhích ngược lại từ chữ vật khí trung móc ra một đoàn đẹp đẽ quý giá quần áo và đồ dùng hàng ngày nhét vào viu tiềm trong miệng hán động tác mặc dù nhanh nhưng bên cạnh nghệ thần cùng hải nữ hoàng đám người vẫn nhìn thấy viu tiềm ho ra tiên huyết đều là mắt sáng lên bất động thanh s á c bất luận cái gì gặp qua tội dân người đều biết tội dân chảy ra huyết là hát sắc lúc trước viu tìm nơi vết thương huyết nhục quay mang ra tiên huyết bị quần áo và đồ dùng hàng ngày che không ai thâm nhập coi nhưng cái này vô ý phun ra tiên huyết lại nhìn thấy tỉ mỉ thánh tu khe n h ư mày biết mình sai lầm trong lòng có vài phần tức giận thật sâu nhìn chỏng chọc viu tìm liếc mắt ngẩng đầu nhìn liếc mắt phương hướng của mặt trời thấy thời gian không sai biệt lắm liền xoay người lại đến tiểu quảng trường trên đài cao cất cao giọng nói kính yêu phụ thần ở trên chúng ta chém giết tội dân tế bái thái dương thần vương thanh âm xa xa truyền khắp toàn bộ sân rộng là trí thần quốc cắt trên đường phố một mảnh hoan hô lúc trước viu tiềm mang tới tiểu nhạc đệm rất nhanh bị che giấu đi thánh thu xoay người mặt hướng đồ đẳng trụ tham viếng ba lần trói lên trên đồ đẳng trụ viu tiềm dùng đầu lưỡi đem trong miệng quần áo và đồ dùng hàng ngày đính khai thở hồn hẹn cười gượng nói con trai không cần sám hối vì hạnh phúc của ngươi lao tử nguyện ý hy sinh chính mình thánh tu sắc mặt chấm xuống h á n gái này tế bái là theo thông lệ lễ nghi thấy viu tiềm còn muốn hồ ngôn loạn ngữ cũng không dựa theo trình tự tinh tế tuyên bố viu tiềm phạm vào tội ác cất cao giọng nói châm lửa thần trụ t r ạ m thủ nắm hình lấy tội máu tế điện thần vương ông đồ đằng trụ hơi rung động đột nhiên trở nên đỏ ngầu phảng phất bị nhiệt độ cao đu nóng n x u y ê n ở trên đồ đẳng trụ viu tiềm thân thể chợt v n mẹo đau đến hét thảm lên tại đây phía sau bước lên hơi nước bước hơi lên bạch khí cùng lúc đó trên đồ đẳng trụ đống tiêu đốt ra một hỏa diễm lan tràn ngay ngăn cán v ư u tiềm toàn thân bị ngọn lửa bao phủ cao ôn hỏa diễm cháy cho hắn không ngừng t è o thảm thiết chết cháy hắn chết cháy tội dân chết cháy tội dân chết tiệt tội dân nên chịu đựng hỏa diễm tẩy tủy người trên đường phố nhóm toàn bộ đều trở nên hưng phấn lớn tiếng r í t h à o Hận không thể làm cho trên h cho ể làm t đồ đằng hồ thịnh vượng phần, trụ tựa tiềm hỏa diễm lại thịnh vượng vài vưu bầu i liền khoai tiềm, ể u tu vưu tình thông thấy Thánh thảm t nhìn càng bọn càng không ngừng khổ, họ h gào ý. n trong lòng tức giận dần dần thả ra, cất cao giọng nói, đệ nhị hình, lôi điện chi tiên. sắc mạc, tức cất cao chi đạm thả ra, lệ lôi trời lôi điện ầm vang ở mây đen hội tụ trung ương tựa hồ mơ hồ có một đạo khôi ngô thân ảnh đứng ở đám mây nghe được thánh tu mây đen dưới nhẹ nhẹ du thoan điện xà bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ đánh xuống một đạo tráng kiện vô cùng lôi trụ thẳng tắp rơi vào trên đồ đ ằ n g trụ vưu tiềm toàn thân tế bào ở lôi điện quất dưới không tự chủ được nhẹ nhàng co quáp kêu thảm thiết đều không thể phát sinh nhưng duy trì liên tục điện giật khoảng khắc hắn lại ngạnh xinh xinh ngẩng đầu lên hai mắt đã đồng tử khuôn mặt cùng thân thể da thịt bị ngọn lửa tiêu h hủy cả người phảng phất một người toàn máu nhưng trong mắt lấp lánh bắn ra bất khuất q u a n mang đâm thẳng thiên khung Á á á á. hắn ngửa mặt lên trời thét dài bao hàm thống khổ không cam lòng bất khuất thánh tu hơi b i ế n sắc mặt không nghĩ tới hắn ở lôi điện chi tiên cực hình dưới còn có năng lực hành động trong đầu đ ỗ n g nhiên xẹt qua một đạo ký ức chỗ sâu viêm hoàng thân ảnh ở nhiều năm trước đồng dạng địa điểm cùng một căn trên đồ đẳng trụ cũng là chịu đựng hỏa diễm lôi điện hàn băng tinh thần xuyên thứ các loại chờ cực hình lại ngang nhiên bất khuất theo bản năng thánh tu nhìn thoáng qua khách chấu ngồi nghệ thần lại phát hiện người sau sắc mặt băng lãnh thẳng tắp theo d o i hán ánh mắt hai người đ ụ n g vào mơ hồ có cường liệt sát khí sao động thánh tu trong lòng cảm giác nặng nề lần nữa nhìn lại lúc lại phát hiện nghệ thần đã quay đầu nhìn phía đồ đ ằ n g trụ đôi mắt thâm thúy nhìn không ra đang suy nghĩ gì cực hàn chi đông lạnh thánh tu thu hồi ánh mắt trầm giọng nói đồ đ ằ n g trụ chu vi bỗng nhiên tuân ra đại lượng hạt khí đánh út về phía toàn thân điện lưu thoan động vưu tiềm đem thân thể chậm rãi đông lại lông mi cùng tóc bao quát thể mau sớm dưới ngọn lửa hóa thành cho bụi liên tục tam trọng cực hình vưu tiềm vẫn không có chết đi trong hốc mắt hận ý ngược lại càng ngày càng ác màu vàng đồng tử trung ương mơ hồ có vật gì muốn nứt mở vai nam trung niên người còn sống đều biết đây là giác tỉnh dấu hiệu thánh thu khỏe miệng lộ ra một tia không muốn người biết cười nhạt tiếp tục nói tinh thần xuyên thứ chỉ thấy t ợ r ộ n trụ thần cùng một vị khác phong vận dư âm nữ tử trụ thần phiêu nhiên rơi vào đồ đẳng trụ trước toàn thân bắt đầu khởi động tế bào nguồn năng lượng tinh thần vực công kích đâm vào đến đông lạnh thành băng đ i ề u vưu tiềm não hải đem ý thức q u ấ nhiều hỗn loạn cái này tinh thần xuyên thứ so với phía trước vài loại cực hình đều muốn tàn khốc nhiều nhất là ở thừa nhận đạt được cực hạn lúc tinh thần lại bị thương tổn bất kỳ người nào đều sẽ đau đến phát cuồng Kết, kết đông lại khối băng chậm rãi nước ra vưu tiềm hai mắt xích hồng như bị khốn nộ thú thống khổ giết đảo đi qua tinh bích thấy một màn này toàn bộ thần quốc toàn bộ đều sợ ngây người dù sao trảm thủ đại hội không phải thường thường có có lúc mấy trăm năm mới chỉ có tổ chức một lần gần bảy thành nhân đều là lần đầu tiên nhìn thấy trảm thủ đại hội răng rớp không nghĩ tới tội dân đang bị trảm thủ trước còn muốn chịu đựng tàn khốc như vậy hình pháp quan trọng nhất là nhiều như vậy hình pháp ra chỉ một thân dĩ nhiên còn chưa chết nhìn cái kia buộc ở hỏa diễm trụ bên trên toàn thân lượn lờ đ i ệ n lưu không ngừng thống khổ gầm thét thân ảnh mọi người đều là cảm thấy một loại trước nay chưa có tâm linh trùng kích tuy là biết rõ đối phương là tội dân nhưng vẫn như cũ bị chấn động được nói không ra lời cái này là như thế nào sinh mệnh lực mới có thể kiên trì được a cái này như thế nào lực ý chí đinh đinh đinh thánh tu tay kia nắm xiếng xích đ ô n g nhiên lay động xiềng xích sở xuyên qua bạch tuyết ở vưu tiềm trong tiếng hô đỗ ngẩng n g đầu đ ứ n g là một con đồng tử đen thui một con t h u ầ n trắng nàng trên mặt lộ ra giữ t ậ n lệ khí đánh về phía đồ đảng trụ thánh tu lạnh rên một tiếng cánh tay kéo một cái xiềng xích lôi kéo đem bạch tuyết thân ảnh kéo rút lui mà quay về ngãi nào trên đất rất nhanh tợ r ồ n cùng một vị khác trụ thần tinh thần công kích rằng co chọn một khắc đồng hồ mà vưu tiềm vẫn không có chết đi ngược lại gào thảm càng ngày càng ít thánh tu trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ đến chỗ này người cái kia khó giải quyết năng lực không hề tiếp tục dàn vặt từ chữ vật khí trung lấy ra một thanh kim sắc trường đao cái này trường đao cương xuất ra không khí chung quanh liền hơi nhộn nhạo tia sáng rất nhỏ v ạ n mẹo phảng phất bị miệng lưỡi cắt ra nguyên bản ổn định mỗi bên nguyên tố từ trường cũng bị q u ấ y dày làm cho cầm kim sắc trường đao thánh tu thân ảnh mơ hồ như đứng ở một cái khác thời không thấy không rõ khuôn mặt không nói ra được thần bí tội dân tự cam đ o ạ lạc ta thay mặt phụ thần hành hình cứu vớt đ o ạ lạc đến v ư ợ t sâu linh hồn thánh tu lãng nhàng một cái câu cầm trong tay kim sắt trường đao đi tới đồ đẳng trụ trước g ơ lên thật cao vựu t i ề m đã hấp hối trên mặt da thịt đều là t ậ n tiêu hủy trong cơ thể vàng kim huyết dịch chảy ra lại hóa thành đen nhánh huyết dịch hắn nhìn thánh tu cười g ư ợ n nói con trai t ứ phụ nhiều khuyển tử a thánh tu lạnh rên một tiếng kim s ắ c trường đao đ ỗ n g nhiên chém ra ầm ầm đ ỗ n g một đạo sợ lôi t h i ể m quá chấn động toàn bộ bầu trời quảng trường một đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống đem thánh tu trong tay chém ra kim s ắ c trường đao đập lệnh thân ảnh va chạm vào trên lưới đao trong nháy m ắ t hóa thành hai đoạn rơi xuống đất kim s ắ c tiên huyết bắn tung toé dựng lên theo như bạch ngọc s ả n nhà lan chặn g ra thánh tu hơi b i ế n sắc mặt liếc mắt liền nhận ra cái này rơi xuống đất thân ảnh chính là ở mây đen bên trong phụ trách lôi điện chi tiên cực hình trụ thần còn lại trụ thần cùng nghệ thần hải nữ hoàng các nước khách đồng d ạ n g cả kinh ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu chỉ thấy mây đen chậm rãi lan xuống ở mây đen vòng xoáy đ ầ đoan thình l i n h đứng một cái thân ảnh t o dài mặt mũi xa lạ nhưng dáng dấp lại làm cho tất cả mọi người nhìn thấy ngần ra chỉ thấy đầu đỉnh có hai cây đen nhánh góc phía sau là ám kim sắc cánh chim quanh thân tia sáng biến ảo phản g phất từ trong vực sâu bỏ ra ngoài đọa l à c á c ma x u y ê n ở trên đồ đằng trụ vưu tiềm cả người không còn chút sức lực nào nhưng vẫn là nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại cái này nhìn một cái nhất thời như bị xét đánh cả người đều giật mình ngay tại chỗ thẳng đến vài giây hoán quá thần lai về sau v i ê n mắt lập tức đỏ lên cho dù là lúc trước chịu đựng cực hình cũng không có khóc giống h ắ n lúc này v i ê n mắt lại hơi nổi lên lệ quang bên kia bị tỏa liên bạch tuyết ngửa đầu nhìn đồng dạng ngơ ngẩn sau một hồi trên mặt tái nhợt mới chỉ có toát ra một nhỏ nhẹ tiếu dung quả nhiên có đồng đảng đến đây thánh thu ngửa đầu nhìn trên bầu trời thân ảnh cười lạnh một tiếng nói ngươi lại là vị ấy tội dân cái này đ ố n g nhiên xông đến thân ảnh chính là lâm s i ê u lúc đầu hắn muốn dựa theo kế hoạch từ cảnh r ơ i tuyến chỗ sát nhập nội thành ven đường gây ra hỗn loạn hấp dẫn những người này l ư ợ c chú ý nhưng thấy vu t i ề m gặp các loại cực hình hắn cũng chịu không nổi nữa trực tiếp mở ra trạng thái mạnh nhất lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới bởi tốc độ của hắn quá nhanh nội thành hệ thống cảm ứng được hắn lại còn đến không kịp thông báo cho thánh tu đám người tới gần phía sau lâm siêu mới phát hiện chung quanh quảng trường bị một từ trường kết giới bao phủ duy nhất không có kết giới bao phủ địa phương chính là bầu trời mây đen vựu tiềm bạch tuyết lâm siêu nhìn lưỡng đạo cả người máu me đầm địa thân ảnh lửa giận trong lòng như điên nghe được thánh tu trong lòng vẫn đ ẻ nén phẫn nộ đ ố n g nhiên bạo phát tội h dân tội h dân lâm siêu toàn thân hoàng kim tiên huyết cấp tốc bắt đầu khởi động trong cơ thể ba viên trái tim bằng đại tần suất mà ra tốc huyết dịch lưu động thân thể của hắn ken k ế t rung động thể tích nhanh chóng kéo lên không ngừng tăng trưởng trong nháy mắt biến thành nhất tôn chừng mười lăm mét người khổng lồ mặc dù là phóng nhãn sơ đại cự nhân tộc cũng là nhất vóc người khôi ngô Ở ở thể trạng tăng tóc tăng tóc trắng mất trở. Thử hắn như ra bạo ngày này vọng, kiện, căn căn như điên, mất bay dưới, dài dài sợi điên, mấy đã lâm Chết. l siêu cấp tốc lao xuống đánh về phía thánh tu bây giờ hắc ban thú cánh ở cực hạn chủ thần gấp ba nửa tăng phúc dưới b ộ c phát ra tốc độ so với hắc ban thú thời kỳ tột cùng có nhanh hơn một đường dù sao hắc ban thú cũng sẽ không chủ thần tăng phúc mà lâm siêu tiến hóa đến đầy dai về sau thân thể mình thể chất đề cao cùng hắc ban thu cánh độ dung hợp cũng đạt được cực cao tình trạng tựa như siêu cấp xe thể thao động cơ rốt cục hợp với xa hoa xe thể thao giống nhau mà không giống phía t r ư ớ c xe thể thao động cơ cài đặt ở trên máy kéo muốn chạy đều chạy không đứng dậy thánh tu hơi biên sắc mặt lúc trước chưa thấy lâm siêu xuất thủ cũng không có không quá để ý cái này nhìn một cái sợ bắn lên lấy hắn cải tạo qua thị giác dĩ nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng bắt được lâm siêu một tia thân ảnh may mắn hắn thần kinh hệ thống sửa đổi qua não hải phản ứng dị thường nhanh chóng vội v à n g né tránh kích thích ra năng lực của mình siêu thân ảnh nhoáng lên biến mất ở lâm siêu trước mặt lâm siêu thân ảnh ở vô hụt trong nháy mắt lại bỗng nhất chuyển bay về phía thiêu đốt lửa cháy hừng hực đồ đẳng trụ tráng kiện bàn tay to bắt lại vưu tiềm trên người xuyên ở trên đồ đẳng trụ xiềng xích tiếp lời chỗ đem buộc chặt tiếp lời đẩy ra đem đồ đằng Đúng view tiểm từ trên trụ bông. lâm ú c này, vài tiếng lên văng lên. vài gầm l siêu thượng đấy ế lĩnh lập trung, thị h bực giác tức t mát ặ t trụ thần nhỏ tới, mỗi người thi triển thời bên nhỏ người năng gian, mấy mỗi vị ra tia lực, khí tức. Dĩ nhiên, có, s n g h thần không nhau khí nhiên không chỉ ự lực lực. c các có tức, có vật, vị trụ trên một loại, loại Lô、đen. Lâm mỗi người, giống năng năng đen. đều dĩ sát i ê u đ khí lóe lên trong cơ thể hắc cám năng số lượng thả ra ngoài chưa xong còn tiếp khắc chương bảy trăm bảy mươi bảy liên t r ạ n g ùn g ùn g lấy lâm siêu thân thể làm trung tâm t r u n g quanh hư không đ ố n g nhiên sụp xuống nội súc lom xuống ra một cái đen nhánh viên cầu bao phủ ở lâm siêu phủ cận mười thước phạm vi đem cái này trong phạm vi tất cả vật chất đều là tận yên liên d i ệ t bao quát chiếu bắn tới tia sáng rời rạc tới được thủy phân tử bụi bẩm từ lâm siêu dưới chân sinh trưởng ra lục sắc kịch độc dây mầm móng còn không có nảy mầm liền bị lỗ đen yên diệt từ một chỗ khác nhanh chóng lan tràn tới thời gian lực tràng va và chạm vào lỗ đen cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói ở trong h ắ c động hầu như có thể miễn dịch tất cả năng lực bên trong h ắ c động bộ phận lâm siêu nắm lấy vưu tiềm đem trong cơ thể h ắ t cám năng số lượng theo bàn tay lan tràn đến trên người hắn tại đây trên người chế tạo ra một bộ h ắ t cám năng số lượng chiến y, -y hẻ ở tầng này h ắ t cám chiến y, -y hẻ dưới sự bảo vệ vưu tiềm cũng không chịu lỗ đen phá hủy đây là lâm siêu thể chất sau khi tăng lên l ĩ n h ngộ ra mới chiêu thức lao lớn vưu tiềm vẫn c ó vài phần không chân thật cảm giác nhịn không được hô một tiếng tiếng nói cũng đã bị hỏa diễm tiêu hủy thanh âm khàn khàn giọng lâm siêu nhìn bị ngọn lửa cháy sạch không có da vưu tiềm trong cơ thể tiên huyết dường như muốn bốc cháy lên một dạng thanh âm hắn khàn khàn nói là ta ngươi còn có thể chịu đ ư ợ c sao vưu tiềm trên mặt lộ ra một k i a buông lỏng tiêu d u n g nói ngươi tới thật là đúng lúc đ ô n g nghĩ đến cái gì sắc mặt khó coi túi l ầ u nói thật xin lỗi ta không có chiếu cố tốt tỉ tỉ ngươi nàng lâm xiêu trong lòng đau xót cắn răng nói chứ không nói những thứ này chuẩn bị theo ta đánh ra tự tay đem trong lòng đã chuẩn bị trước một viên gen chữa trị đặc hiệu túi thuốc đưa cho hắn đây là cao cấp nhất trị liệu ngoại thương dược vật cơ hồ tương đương với điều thứ hai danh chỉ cần còn có một hơi đều có thể cứu giúp trở về vưu tiệm cũng không có khách khí nắm liền nuốt vào dứt khoát theo s á t ta lâm siêu nói một câu quay đầu hướng lô đen rìa ngoài chỗ bạch tuyết bay vút đi lô đen lấy thân thể hắn vì từ trường trung tâm theo hắn di động mà di động đang ở lâm siêu sắp bắt được bạch tuyết lúc đông trước mắt đại lượng ngân sắc vật chất tụ tập là không gian năng lực lâm siêu trong mắt sát khí như điên gầm nhẹ nói Chở tay lâm ấ y ra, t siêu nhanh g c n chóng tới, cái c h ô à y n bắt lại trong cơ thể hắc cám năng số lượng tuân ra theo cánh tay lan tràn đến bạch tuyết trên người cho nàng bên ngoài cơ thể chế tạo ra một bộ hắc cám chiến y như khiêu động hắc cám h ỏ a diễm bao phủ ở toàn thân đây hết thể đều trong nháy mắt phát sinh thánh tu các loại chờ, rất nhiều trụ thần sắc mặt đại biến không nghĩ tới lâm siêu còn có khắc chế không gian cùng thời gian bảo vật hơn nữa bao phủ ở lâm siêu lỗ đen có thể ngăn cản bọn họ tất cả năng lực công kích tinh thần công kích không cách nào xuyên thấu nguyên tố hạt căn bản công kích không cách nào thẩm thấu vật lý liền cảng không cần phải nói tưởng chừng như là một cái tuyệt đối phòng ngự hậu thuẫn ngăn lại hắn kết trận nhanh khởi động thần ngục chấn áp ma trận thánh tu đứng ở trên không trung giống to đồng thời thu hồi kim sắc trường đao đổi thành một bả bánh răng một dạng thuần ngân loan đao đây mới là hắn binh khí mà kim sắc trường đao chỉ là bệ hạ tiếp cho hắn dùng để chuyên môn trảm thủ sử dụng là thánh vật dùng để chiến đấu là đối với thánh vật khinh nhờn hắn cũng không quyền lợi sử dụng còn lại trụ thần nghe được thánh tu lập tức hành động ngay ngắn có thứ tự trong đó kèm cùng mặt khác bốn vị trụ thần chuyển n ă m cái phương hướng phân biệt vờn quanh ở lỗ đen mặc kệ lỗ đen hướng phương hướng nào hoạt động đều từ đầu tới cuối duy trì khoảng thời gian tùy theo di động mà còn lại trụ thần thì bay vào đến tiểu quảng trường đài cao bậc thang hậu phương mãi ai trong thần điện còn lại đứng ở trước thần điện ngắm nhìn nghệ thần cùng hải nữ hoàng đám người hết sức an ý mà lui về phía sau mở đầu tiên là không muốn chạy vào cái này trong hôn chiến đệ nhị cũng là không muốn xuất lực không có kết quả tốt dù sao có nhiều như vậy trụ thần ở đây nếu như tùy tiện xuất thủ chẳng phải là cho rằng những thứ này trụ thần không giải quyết được đây chính là m a i a nhân sân nhà toàn quốc dân chúng đều ở đây quan sát nếu để cho ngoại quốc cao thủ chiếm trước danh tiếng không miễn cho tội mãi a thần quốc hơn nữa bọn họ tin tưởng nếu như những thứ này trụ thần không làm được vị kia đáng sợ đệ nhất trụ thần cũng sẽ lộ diện dầu gì vị kia dự ngôn thần vương tổng sẽ không ngồi xem mặc kệ hải nữ hoàng cùng nghệ thần đám người sắc mặt như thường quan sát từ đằng xa lấy tiểu quảng trường trên đài cao thai kịch chiến trong lòng âm thầm kinh dị như vậy nhất hào tội dân bọn họ có thể chưa từng nghe nói hơn nữa nhìn bên ngoài mặt mũi chính là viêm hoàng người hải nữ hoàng nhìn thoáng qua bên cạnh nghệ thần có chứa vài phần hỏi tham ý tứ hàng xúc nghệ thần khẽ lắc đầu biểu thị không biết hắn cùng hải nữ hoàng lén lút quan hệ không tệ lúc này mới nguyện ý trả lời hắn nếu như người khác không thèm để ý lúc này trên quảng trường nhỏ tình thế bông phát sinh chuyển biến chỉ thấy trong h ắ t động đ ố n g nhiên hủy bỏ một đạo thân ảnh chính là lâm s i ê u hắn hướng phía khoảng cách gần nhất một vị tam nhãn mã người đánh tới nắm tay đ ố n g nhiên đánh ra cái này mãi a người trên c h á n cải tạo chồng vào đệ ba con con mắt thủy trung c ầ m đoán như một cái khe ở lâm siêu lao ra lỗ đen trong nháy mắt cái này con mắt chợt mở trong con mắt lại có ngân sắc ngược lại thập tự rõ ràng là một con dị năng giả đồng tử lâm siêu thấy trong lòng cả kinh trước đây nghe nói dùng dị năng giả huyết nhục tiến hành cải tạo tỷ số thất bại cỡ cao mà thất bại hạ tràng hoặc là chết hoặc là gen bạo loạn giác tỉnh thành thôn thực giả không nghĩ tới người này cũng dám nếm thử đồng thời còn thành công không khí chung quanh bỗng nhiên chấm xuống lâm siêu chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên nặng hơn vạn tấn mắt thấy người này khoảng cách càng ngày càng xa lâm siêu trong mắt sát khí cuộn trào mãnh liệt không hề kiềm nén thân thể điều chỉnh ống kính tuyến bài xích h á c cám như thủy triều lấy thân thể hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan chặn h ra trong s á t na tia sáng nhanh chóng tiêu thất tiểu quảng trường trên đài cao hóa thành một vùng tăm tối、siêu. lâm siêu cánh ra sức d u n g lên cấp tốc bay về phía vị này m ã a trụ thần cái này m ã a trụ thần tuy là đột nhiên bị tước đoạt phạm vi nhìn nhưng cũng không hoảng hốt chút nào vẫn như cũ vững vàng mỡ dùng dẫn lực tạo thành lực phản tác dụng để cho mình ra tốc cách xa lâm siêu phương hướng hắn biết người này có thể ở bọn họ cũng không có nhận thấy được lúc liền lặng yên không một tiếng động đánh bại mây đen bên trong thần lôi trụ thần liền tuyệt không phải là mình có thể dùng lực tồn tại đột nhiên hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo phảng phất hết thể huyết dịch đều đông lại tại hắn thân thể cứng đờ trong nháy mắt phước một tiếng hung mánh địa lực lượng từ bên ngoài gương mặt v ọ t tới đem không khí áp bách thành khí hình cung ô ô rung động cái này mãi người vội vàng giơ tay lên đón đỡ nhưng khi ý thức của hắn hiện ra ngăn cản ý niệm trong đầu lúc đầu liền trợn trống rỗng thình thịch lâm siêu một quyền đánh nổ cái này trụ thần đầu cánh tay phải hàn khí trong nháy mắt lan tràn đem thân thể đông lại sau đó trở tay ném về phía lỗ đen đông thân thể va chạm vào lỗ đen nhất thời như băng tuyết tan rã một dạng nhanh chóng hóa thành bùi yên diệt giết lâm siêu trong lòng sát ý như nước thủy triều tiếp tục đánh về phía vị thứ hai trụ thần những thứ này trụ thần không hổ là trụ thần trong người nổi bật kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú ở lâm siêu nhanh chóng đánh chết vị này tam nhãn mã người lúc mấy vị khác trụ thần đã tốc độ cao nhất rút lui ra hắc cám khu vực tốc độ tăng phúc lâm siêu đôi mắt đỏ lên sắc ý trong lòng như vỡ đê hồng thủy khó có thể ngăn chặn hắn móc ra ngực chiến r á c bên trong thất thải ốp biển tế bào nguồn năng lượng rót vào trong đó kích thích ra thập đ ộ i tăng phúc tác dụng ở hắc ban t h ú cánh bên trên cùng chủ thần tăng phúc chồng trong nháy mắt thân ảnh của hắn như một tia sáng vậy bay ra thình thịch hầu như trong nháy mắt liền v ọ t tới một vị khoảng cách gần nhất thiếu nữ d á n g dấp trụ thần trước mặt thiếu nữ này chỉ cảm thấy mảng lớn bóng tối bao trùm đến trước mắt vừa muốn thi triển năng lực liền cảm giác không gian chung quanh chất môi giới cực kỳ m ỏ n g manh không đủ nàng tiến hành t h u ẫ n gian di động nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lâm siêu lúc trước phá vỡ nàng năng lực thanh kia bằng gỗ tiểu đao thấy lạnh cả người từ lưng trực thoan đi lên ngay sau đó liền cảm giác được đầu ông mà vừa vang lên ý thức trong nháy mắt tán loạn lâm siêu cánh tay phải hàn khí đem thân thể trong nháy mắt đông lại t h u ậ n tay quăng về phía sau lưng lỗ đen phương hướng ngược lại tiếp tục đánh về phía kế tiếp đây hết thể đều ở đây ba giây không đến phát sinh lâm s i ê u liên chạm hai người làm cho còn lại trụ thần sợ đến vội vội vàng vàng lui lại ở ngắn ngủi ba giây liền chém giết hai người đây hoàn toàn là nghiền ép cấp thực lực căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ thánh tu trong lòng kinh sợ tuy là hắn không cách nào thấy hắc cám bên trong khu vực tình huống nhưng có thể cảm nhận được còn lại trụ thần khí tức hai vị trụ thần vẫn lạc là, làm cho hắn có chút trái tim băng giá hơn nữa hai vị này trụ thần đều là báo danh kỹ năng người tốt một vị là thời gian cùng không gian năng lực hai thứ này thần bí vực cấp thế giới năng lực tập trung vào một thân bảo mệnh thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm một vị k h á c càng là t r ồ n g vào dị năng giả trong mắt thị giác siêu phàm thần vương tốc độ di động đều có thể bắt được hơn nữa viên kia dị năng giả trong mắt vốn có tinh thần vượt năng lực công kích ứng đối cực kỳ vướng tay chân không nghĩ tới lại bị lâm siêu nhanh chóng đánh gục cơ hồ không có thời gian phản ứng lâm siêu tốc độ đạt được một cái kinh người trình độ đầy d a i thể chất cùng chủ thần cực hạn tăng phúc điểm này cùng hết thể trụ thần giống nhau nhưng hắn là đa trọng tiến hóa giả thể chất bên trên nhiều hơn gấp đôi chẳng khác gì là tốc độ so với người khác nhanh hơn gấp đôi hơn nữa hắn còn có tốc độ tăng phúc tuy là những người khác cũng có tương tự với tăng tốc độ di chuyển năng lực như là không khí thời gian gia tốc các loại nhưng kém xa tốc độ tăng phúc cứng hãn tốc độ năng lực lấy hai chữ này vì mệnh danh có thể tưởng tượng được ở phương diện tốc độ tăng phúc hiệu quả là năng lực khác hoàn toàn vô pháp so sánh hơn nữa từ lúc tiến hóa đến lục giai lúc lâm siêu liền lĩnh ngộ ra tốc độ năng lực một cái khác kỹ xảo chính là khống chế tốc độ của người khác chuẩn xác mà nói khống ngoại trừ tốc độ tăng phúc bên ngoài lâm siêu trồng vào hắc ban thu cánh cũng là đỉnh cấp phi hành quái vật một trong ngoại trừ những thứ kia tồn tại trong truyền thuyết như sơ đại tứ đại ác thú những thứ này cấp bậc quái vật bên ngoài ngoài ra có một khả năng nhỏ nhoi bị người giết chết quái vật chung hắc ban thu hoàn toàn có thể sắp xếp tiến lên ngũ mặc dù còn lại trụ thần cũng có bảo vật nhưng đỉnh tiêm bảo vật dù sao số lượng hữu hạn còn lại tiểu hình phụ trợ bảo vật như tăng trưởng một chút lực lượng làm cho thân thể biến nhẹ để cao tốc độ di chuyển các loại những thứ này phụ trợ bảo vật có thể tăng phúc số lượng chúng quy không bằng đầy d a i năng lực sở tăng phúc nhiều hơn nữa giá cả còn sang quý được gần như giá trên trời siêu lâm siêu ngược lại đánh về phía gần nhất kèm kèm đã nhận ra lâm s i ê u trong lòng hoảng sợ không gì sánh được làm sao đều không nghĩ đến vị này nửa tháng trước từ hắn tự mình chủ trì đi vào tham gia tranh cử tiểu gia hỏa bây giờ dĩ nhiên có thể đuổi theo bọn họ những thứ này thành danh nhiều năm trụ thần tiến hành tàn sát không sai bây giờ t r à n g diện hoàn toàn là một mặt ngược lại chu diệt lâm s i ê u nắm giữ năng lực cùng bảo vật đều chết t ử khắc chế trụ bọn họ đã tước đoạt tầm mắt của bọn họ lại hạn chế lại bọn họ thuần thúc nhất thời gian năng lực bằng không bọn hắn vài cái đã sơm có thể kết thành thời gian năng lực ma trượn mượn dùng tiểu quảng trường dưới đáy dấu dế ma trận đường về kích thích ra siêu cấp thời gian đại trượn làm cho lâm siêu trong nháy mắt liền hóa thành hư vô ở dĩ vãng trên vạn năm trong năm tháng trong đó có mấy lần trảm thủ đại hội có tội dân đến đây xâm phạm không có chỗ nào mà không phải là bỏ mạng ở dưới một chiêu này trong nháy mắt miểu sát p h ô hiển ra bọn họ trí cao vô thượng uy nghiêm cấp mọi người lưu lại ấn tượng cực sâu sắc đời đời truyền thừa tích lũy tháng ngày để cho mọi người nhắc tới mãi ai chủ thần liền sinh lòng kính nghệ thế nhưng bây giờ một chiêu này hiển nhiên mất hiệu lực thoái không chi nhận tuy là không cụ bị vật lý công kích lực dễ dàng p h á thoái nhưng chỉ bằng vào bài xích không gian cùng thời gian điểm này là có thể xếp vào đỉnh tiêm bảo vật hàng ngũ thấy m ả n g lớn hắc cám di động tới kèm biết là lâm siêu tại c h i ề u chính mình tới gần trong lòng một mảnh lạnh lẽo chỉ cảm thấy từ đầu lạnh tới chân hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở mã thần điện tổng bộ bên ngoài chính mình đại bản doanh cửa thể nghiệm đến cảm giác như vậy mật độ không khí s â m lấn kèm trong lòng tuyệt vọng điên cuồng thả ra năng lực năng lực của hắn cũng là dùng cùng loại tiến hóa thụ bảo vật như vậy trồng vào đến trong thân thể hậu thiên năng lực cũng không phải tiên thiên tính đa trọng năng lực tế bào thình thịch chu vi tăng mạnh mật độ không khí dạy được như thiết bích có thể đem người tươi sống đụng chết nhưng không khí dù sao cũng là không khí mật độ tăng phúc hơn một nghìn lần đối với lâm siêu cũng không có tác dụng quá lớn còn như s â m l ớ n năng lực càng là một cái đặc thù khu vực năng lực thuộc về cận chiến cách đấu sử dụng không chút nào có thể ngăn cản lâm siêu tới gần lâm siêu từ cứng rắn trong không khí ngạnh xinh xinh bài trừ cánh tay phải giơ lên bạo đập mà ra đem kẻm đầu tươi sống nhập vào cần cổ t r u n g lâm siêu trở tay vung đem bờ vai của hắn níu lại ném về phía sau lưng lỗ đen ngược lại nhìn phía cách đó không xa thánh tu nghĩ đến hắn lúc trước đối với vưu tiềm t à n ngược trong lòng giấy lên mánh liệt phẫn nộ cánh cuốn một cái cực nhanh phá không bay đi thánh tu biên sắc vội vã lui lại lui về phía sau đồng thời ngón tay hoa động từng đạo thời gian vòng xoáy xuất hiện ở lâm siêu trước mặt từng cái vòng xoáy đều vốn có thắt cổ hiệu quả lâm siêu đem toái không chi nhận móc ra cắn lấy trong miệng cái này toái không chi nhận không cần cánh tay huy vũ chỉ cần rót vào tế bào nguồn năng lượng trong đó lực chàng sẽ tự động kích thích ra từng cái thời gian vòng xoáy nhanh chóng tan giã nhưng những thời giờ này vòng xoáy cực kỳ ngưng thật tuy là ở tăng giã nhưng quá trình còn không bằng lâm siêu tốc độ phi hành nhanh trừ phi lâm siêu chậm lại tốc độ bằng không vẫn phải là thừa nhận bên ngoài thương tổn đây chính là thánh tu bản tính lâm siêu nhìn càng ngày càng xa thánh tu trong lòng sát ý sông thẳng não hải gầm thét cánh tay phải vùng ra đông nhiên phóng xuất ra kinh người hạt khí đem xoay tròn thời gian vòng xoáy tất cả đều đông lại siêu lâm siêu một đường cực nhanh bay đi đem ngừng vận chuyển thời gian vòng xoáy đều là tận va chạm tán loạn chưa xong còn tiếp chương 792, lên sân khấu thánh tu hơi b i ế n sắc mặt vốn định vì mình tranh thủ được một điểm thời gian thở dốc không nghĩ tới lâm siêu đối với sát ý của hắn mãnh liệt như vậy lại không tiếc làm cho thân thể mình thụ thương cũng muốn đưa hắn chém giết thời gian dạo chơi thánh tu dù sao cũng là cổ xưa mãi ai trụ thần bàn tay t r ợ t hợp lại thân thể hơi v ạ n mẹo phảng phất đứng ở một cái khác thời không hắn thân ảnh đột nhiên tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa thình lình xuất hiện ở đồ đẳng trụ sát biên giới làm cho s ắ p bay ra quảng trường lâm siêu nhào hụt thuần di lâm siêu bắt được thân ảnh của hắn lập tức quay người lướt đi thánh tu cười lạnh một tiếng xoay người hướng trên bậc thang mã thần điện bay đi đang ở hắn thân ảnh vừa động lúc đông đồ đẳng trụ cạnh trong hát động bay vụt ra mấy cái xiềng xích c u ố n quanh ở trên cánh tay của hắn va và chạm vào ổ khóa này trong nháy mắt hắn như bị xét đánh thân thể run một cái còn không đợi hắn dây dua từ trong hắc động đ ố n g nhiên bay ra một đạo thân ảnh chính là vưu tiềm trên người hắn thiêu hủy r a thịt đã khôi phục lại nhưng sỏ xuyên qua ở trong người đ è n nhánh khóa sắt vẫn như cũ xuyên t h ấ u ở trong người theo di động len ken rung động hắn theo trên cánh tay một đoạn quăng r a xiềng xích nhanh chóng nào tới thánh tu trước mặt mắt lộ ra hung quang điềm nhiên nói muốn chạy lao tử đã dạy ngươi đi như thế nào sao d ơ tay lên bắt lại thánh tu chiến giáp cổ áo dùng đầu t r ợ t đánh tới cái chán đẻ ở thánh tu sương sống m ũ i bên trên chỉ nghe cách mà một tiếng v a n g nhỏ thánh tu tinh trí cao thẳng mũi sụp xuống hoàng kim tiên huyết chảy dòng dáng dấp chật vật vưu tiềm cười gần nói thế nào vượt sâu xiềng xích tư vị không tệ chứ còn có thể dùng ra năng lực sao thánh tu trong lòng phẫn nộ trở tay lắc một cái đem vưu tiềm bàn tay bắt tay kia khỉu tay t r ợ t đánh vào vưu tiềm trên ngực khựu tay là cơ thể con người cứng rắn nhất đầu khớp xương lần này khựu tay đánh làm cho vưu tiềm kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một k i a tiên huyết lui về phía sau ra hai bước nhưng bàn tay của hắn vẫn như cũ gắt gao bắt lại thánh tu chiến giáp cổ áo thánh tu trong lòng lo lắng vừa muốn xuất thủ lần nữa bỏ qua vưu tiềm đ ố n g nhiên một biển gầm một dạng tiếng rít bao trùng tới khi hắn nghe t h a nhâm lúc toàn thân tóc gáy đều dựng ngược không đợi hắn quay đầu đ ô n g cảm giác vai trái gặp trọng kích như bị v ậ n thạch đập trúng một dạng toàn thân không tự chủ được té bay ra ngoài nhưng thân thể vừa mới bay lên bàn chân của hắn bỗng nhiên bị một cái đại thủ bắt lại hung hăng hướng trên mặt đất bỏ rơi đi phảng phất bỏ rơi nhất kiện y phục rách dưới thình thịch một tiếng thánh tu thân thể đập ầm ầm ở tiểu quảng trường trên đài cao bạch ngọc sắc sàn nhà lom xuống được dạng nứt ra may mắn bên trong có ba tầng thật dày kim loại bản bằng không nội bộ t r ô n giấu thời gian ma trận đường về cũng sẽ bị phá hủy thánh tu trên người bạch ngân chiến giáp ở cự lực va chạm dưới biến hình nhưng lâm siêu lại cảm giác chiến giáp này cũng không có bị hao tổn mà là bản thân liền vốn có thân xúc tính hơn nữa ở nơi này chiến giáp dưới sự bảo vệ thánh tu cũng không có thừa nhận bao nhiêu lực lượng trong mắt hắn hàn ý l ó e lên hàn băng trên cánh tay phải phóng xuất ra đại lượng hạt khí theo cầm chân nhỏ vị trí lan tràn mà ra trong sắt na thánh tu toàn thân sợ run cả người ở view tiềm trên người vượt sâu xiềng xích quấn quanh dưới cái này thánh tu năng lực bị giam c h ẩ m tuy là hắn cách đấu kỹ xảo so với lâm siêu muốn mạnh mẽ vài phần nhưng chủ cột thể chất t r ê n lệch cách qua xa làm cho hắn không có nửa điểm sức phản kháng ken k ế t hàng khí cực nhanh bao phủ thánh tu toàn thân bao quát trên người của hắn chiến giáp cũng đầy sưng ơ lạnh chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa sẽ kết băng lâm siêu vung mạnh thân thể hắn gầm nhẹ lần nữa bạo đập xuống đất thình thịch thánh thu thân thể đ ố n g nhiên nổ bể ra đến lại phảng phất khôi băng giống nhau tản mát mặt đất các nơi cánh tay đầu lâu chiến r á p nội tạng từng cái bộ vị đều là bao vây lấy h à n khí trong cơ thể huyết dịch đã hoàn toàn đông lại lâm siêu bàn tay ra sức sở đem lòng bàn tay nửa đoạn chân nhỏ bốc nát quay đầu hướng còn lại trụ thần nhìn lại cũng đã tìm không được nửa điểm còn, còn thần, người, không có, có nửa đã điểm tìm lâm ạ ngoại lại chạy. i hải người, người trụ thần toàn trên trường trừ từ thần thần, toàn thủ. Toàn nghệ hoàng hoàn không bóng, quảng đến còn nữ nửa cay quốc có có cao bộ bộ đám l mẹ siêu hơi ngơ ngẩn chẳng những lâm siêu giật mình nghệ thần cùng hải nữ hoàng đám người càng là vô cùng rung động tuy là bọn họ tự nhận mạnh hơn m ã trụ thần nhưng thánh tu dù sao cũng là thành danh nhiều năm cổ xưa trụ thần dĩ nhiên cũng bị lâm siêu truy sát đến không chỗ có thể trốn tuy là cuối cùng là vưu tiềm xuất hiện tương trợ dùng vượt sâu xiềng xích cầm cố lại thánh tu năng lực nhưng có thể đem một cái sống s ó t vô số năm tháng cổ xưa trụ thần bước đến phân thượng này cũng là chuyện cực kỳ đáng sợ ở mãi a thành các người trên đường phố đi qua đỉnh đầu tinh bích thấy trên quảng trường phát sinh sự tình cả tòa phồn hoa thành chỉ hoàn toàn tĩnh mịch vô luận là đời đời kiếp kiếp ở nơi này bản địa may a người vẫn là mới tới nơi đây vô giúp vui quan sát nước khác người đều thấy có chút mần ra trong tin đồn cao cao tại thượng trưởng quản vô số người sinh tử m a trụ thần dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc bị người liên tục chém giết những người khác trụ thần dĩ nhiên tất cả đều chạy không còn hình bóng ùng ùng đúng lúc này bầu trời quảng trường mây đen quần quận hội tụ đến cùng nhau lâm siêu trong mắt sát khí l o e lên cũng biết sẽ không dễ dàng như vậy để cho bọn họ ly khai hướng viu tiềm cùng bạch tuyết trầm giọng nói cẩn thận một chút đợi lát nữa vị kia thần vương đi ra nói lanh chân sẽ tới tiếp ứng các người các n g ư ờ i đi trước ta tới đoàn h ậ u viu tiềm nghe được lanh chân nhãn tình sáng lên lập tức liền nói ta cùng ngươi ngược lại năng lực của ta là gặp cường tắc cường chỉ cần ngươi đừng để cho ta bị cái kia thần vương lập tức giết chết ta là có thể giết chết h ắ n làm cho bạch tuyết cùng lánh chân bọn họ đi trước đi nàng chịu đến vượt sâu xiềng xích ảnh hưởng tuy là thương thế khép lại nhưng không phát huy ra lực lượng lâm siêu nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt xuyên qua lỗ đen chỉ thấy ở bạch tuyết đứng ở lỗ đen trung ương khoác trên người cùng với chính mình chế tạo hát c a m chiến y, -y -hề. một đen một trắng đồng tử vô cùng quái dị nhưng biểu tình vẫn là trong trí nhớ ôn nhu như vậy chỉ là trên người trọng xiềng xích làm cho lông mày của nàng thủy trung có một tia thống khổ hơi c a o lại lâm siêu nắm chặt nắm tay hướng vũ tiềm nói không có biện pháp mở ra xiềng xích sao vũ tiềm lắc đầu nói biện pháp gì đều thử qua cho dù là có tái sinh năng lực cũng không được cái này vượt sâu xiềng xích nghe nói hỗn hợp vượt sâu tiên huyết chế tạo m à thành có thể cầm cố tất cả năng lực một khi bị mặc vào liền mất đi tất cả năng lực bao quát thần tính tế bào cũng bị áp chế nếu như lấy ra xiềng xích ngay lập tức sẽ suy giảm tới tính mệnh hắn dừng một chút thấp giọng nói ta thích đứng năng lực tựa hồ bất đồng ta cảm giác năng lực của ta còn không có mất đi hiệu lực dường như đã thích đứng cái này vượt sâu xiềng xích cầm cố hiệu quả lâm siêu nhìn cả người quấn quanh khóa bạch tuyết trong lòng trước thiêu m á n h liệt hỏa diễm có một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác giống như đau lòng vừa tức giận ở m á n h liệt này lửa giận dưới đáy lòng của hắn mơ hồ có vật gì đang rục dịch thịnh vượng sát y sông thẳng n á o hải trong đầu tràn đầy bạo ngược ý niệm trong đầu s á t s á t s á t lâm s i ê u ánh mắt dữ tợn ngầm đầu nhìn phía mã thần điện hận không thể lập tức xông vào đem hết thẻ trụ thần toàn bộ chém giết nhưng còn sót lại lý trí lại nói cho hắn biết nhất định phải nhanh ly khai nơi đây không thích hợp ở lâu hắn cắn thật chặt răng vừa định bắt chuyện v u tiềm chuẩn bị lui lại bỗng nghe được một tiếng vang thật lớn chỉ thấy dưới đài cao đại quảng trường bên trên bố trí đến nơi đ â y phòng thủ cùng tuần tra đại lượng kim g i á p thần thị toàn bộ đều tụ tập ở sân rộng phía trước tựa hồ bày thành công một cái t h â n trận mọi người chỗ đứng cổ quái ngôi sao rộ mị vải như mạng nhện tản g ra đang ẩn núp trong đó thủ lĩnh truyền âm dưới chỉ thị hết thệ thần thị không hẹn mà cùng bắt đầu khởi động ra bên trong thân thể tế bào nguồn năng lượng phóng tầm mắt nhìn tới trên người mọi người tựa hồ tản mát ra to lớn nhiệt lượng không khí quanh thân đều hơi v ạ n mèo u n ùn g tại chỗ có thần thị đỉnh đầu mây đen rủ xuống tựa hồ muốn đỉnh trệ xuống trong thiên điệu tia sáng hôn ám cồn phong gào thét trong không khí các loại nguyên tố phần tử bạo động còn cuốn thần thị nhóm đỉnh đầu xoay tròn trong lúc mơ hồ hóa thành một đạo to lớn hư huyễn thân thân thể thân thể này dần dần ngưng thật lại hóa thành một người cao trăm mét người khổng lồ nói là lớn người trên thực tế c ũ n g giống như là sau khi thức tỉnh loại người sinh vật thân thể tráng kiện khôi ngô đỉnh đầu một đôi xích hồng bén nhọn sừng trâu hoán phát đẹp đẻ huyết quang bán hư nửa thật trên thân thể có tầng tầng miếng vẩy cầm trong tay một thanh chiến phủ khí thế uy mãnh gầm t h é t hướng tiểu quảng trường trên đài cao thai lâm siêu đám người nhào tới hô cái này trăm mét khôi ngô người khổng lồ d ơ lên huyết hồng chiến phủ trùng điệp đánh xuống cảm nhận được từ trên chiến phủ nhào tới dậy đ ặ c mùi máu thanh lâm siêu đáy l ò n g đẻ nén phẫn nộ lần nữa l u ô n c u ố n g đứng lên hán cao mười lăm mét người khổng lồ thân thể t r ợ t n h ấ t chân d i ẫ m trên mặt đất mượn lực phóng lên cao không coi tránh né ngược lại hướng phía to lớn huyết hồng chiến phủ chính diện đón nhận a a a a lâm siêu hai mắt xích hồng ngửa mặt lên trời g i ế t gạo trên cánh tay bắp thịt gồ lên nhiều sợi gân xanh như cầu lòng vậy nô ra hàn băng tay trái đ ỗ n g nhiên nắm thành quả đấm ở phủ nhận chém ở trước c h á n trong n g á y mắt gầm thét chợt vung mạnh nắm tay nện ở phủ nhận mặt bên ông mạnh liệt tiếng oanh minh vang lên chém thẳng vào tới được huyết hồng chiến phủ ở lâm siêu n ă m đấm đập xuống lại hướng mặt bên trệ hướng đi qua một tiếng ầm vang chém ở đ à i cao bên cạnh bậc thang cùng bạch ngọc trên hàng rào bổ ra một đạo sâu bảy tám thước lớn đại liệt cửa phải biết quảng trường này sàn nhà cũng không phải là phổ thông bằng đá ẩn chứa tảng đá nhân tố cực nhỏ chủ yếu là m ã a người dùng chính mình độc hưu chính là khoa học kỹ thuật hỗn hợp đặc thù kim loại chế tạo độ cứng cao đa phiến lâm siêu nổi giận gầm lên một tiếng không đợi đối phương nâng lên chiến phủ bàn chân trợt dẫm ở chiến phủ bối bên trên theo phủ b ì n h hướng cái này trăm mét người khổng lồ trên người chạy đi cái này trăm mét người khổng lồ biết rút ra chiến phủ không còn kịp rồi tay xù s ì trưởng b u n g lỏng ra chiến phủ nâng lên nắm tay hướng lâm siêu đập tới siêu lâm siêu sau lưng hắc ban thú cánh loại lên thân ảnh linh động như hắc quang cướp di chuyển trong nháy mắt tránh thoát đối phương nắm tay vọt tới người khổng lâm ồ này gương trước. mặt của l siêu rít gào một tiếng kích thước l ư n g áo v à mẹo lực lượng chuyển tới đến trên đùi đ ỗ n g nhiên một cái quay người bỏ rơi chân quất vào người khổng lồ này trên c h á n trọng lực đạo đem cái này trăm mét người khổng lồ đánh t r ú n g té ngựa về phía sau liên tiếp lui về phía sau mà trăm mét người khổng lồ phía dưới hư huyễn phần bụng bên trong rất nhiều thần thị nhóm đều là kêu lên một tiếng đau đớn như bị trọng kích phun ra tiên huyết lâm siêu nâng lên nắm tay r a quyền như gió liên tục b a n h kích cái này trăm mét người khổng lồ phẫn nộ rít gào nhưng thân thể tốc độ phản ứng lại theo không kịp lâm siêu bị đánh liên tiếp lui về phía sau mỗi lần lui lại bên ngoài hư huyễn phần bụng bên trong rất nhiều thần thị liền sắc mặt tái nhợt một phần ở liên tục hơn m ộ ư ơ i quyền đập ra về sau trăm mét người khổng lồ không gẳng hì rít gào một tiếng thân thể chợt nổ tung hóa thành vô số hư huyễn mảnh nhỏ phiêu tán trên không trung mà trăm mét người khổng lồ phân bụng chỗ rất nhiều thần thị đều là đặt ngông ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy toàn thân bại liệt lâm siêu không chút nào lưu t ì n h trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng quần c u ộ n mà ra không khí chung quanh trong tia sáng nhanh chóng tụ tập đến trên người hắn như một vầng mặt trời trói loa trên không làm quang mang tụ tập đến đang t h ị c h lúc chợt bắn ra vô số lưu tinh hỏa vũ một dạng xạ tuyến tản ra ở trên quảng trường rất nhiều thần thị trên người phốc phốc phốc ở cực quang xạ tuyến dưới hết thể thần thị thân thể bị xuyên thủng được thiên sang bách khổng kim sắc máu tươi chảy như dòng nước được toàn bộ sân rộng đều là theo đa phiến khoảng cách vết sâu dần dần lan chặn ra hay là thần thị chính là m á a thần điện sơ t h ầ n những thứ này thần thị hiển nhiên trải qua bồi dưỡng hơn nữa năng lực cũng là trải qua chọn mới có thể lấy hai ba ngàn người lực lượng dùng năng lực phối hợp chế tạo ra mới vừa trăm mét người khổng lồ đơn thuần từ trên lực lượng đã rất gần thần vương cấp bậc lâm siêu đang giết được hứng khởi đông cảm giác một nhọn sát khí nhắm thẳng vào phía sau trong mắt sát khí l ó e lên biết tránh chủ nhân rốt cục nhịn không được muốn ra tay h ắ n sở dĩ ngay từ đầu không hề rời đi mà là tuyển trạch đánh chết trụ thần chính là biết nếu như mình toàn lực chạy trốn vị kia dự ngôn thần vương tất nhiên xuất thủ tuyệt sẽ không để cho mình cứ như vậy ly khai mã thần quốc chuyến đi quả thực có thể trở thành là mã thần quốc vĩnh viễn lời đồn xấu cho nên cùng với quá sớm dẫn vị kia thần vương còn không bằng thừa dịp hắn chơi thâm trầm thời điểm giết nhiều hắn mấy tên thủ h ạ siêu ở lâm siêu sau lưng phương hướng cũng chính là m ã a thần điện vị trí đ n g một đạo nhọn tử quang phá không tới tập trung ở lâm siêu trên người lâm siêu quay đầu nhìn lại đi qua nhập vi thị giác nhất thời thấy rõ đây là một bả tử s á t chiến mâu nhưng mà làm cho hắn không thể không ngưng trọng là cái này chiến mâu chỉ qua địa phương tất cả vật chất đều bị xé nứt ra cảm giác này tựa như t o á i không chi nhận giống nhau nhưng t o á i không chi nhận đối với thời gian và không gian trở ra nguyên tố cũng không bài xích hơn nữa không có chiến đấu lực sát thương lâm s i ê u thấy cái này từ s ắ t chiến m â u lúc trong lòng lại mọc lên một cảm giác tử vong hắn trong đôi mắt sát khí lóe lên lật bàn tay một cái đem chữ vật khí chung cái k i a cháy đen vật thể móc ra thứ này hắn đi tới mã thần quốc về sau còn không có nhín chút thời gian đi giám định thế nhưng căn cứ bổ tư thành giám định đến xem ít nhất là linh năng binh khí không thể nghi ngờ ở t ử sắc chiến mâu phá không tới trong nháy mắt lâm siêu nâng lên cháy đen vật thể bỗng nhiên bạo đập mà ra thình thịch một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên cũng không phải kim loại va chạm kim loại dao qua giòn vang lâm siêu đã biết từ lâu cái này cháy đen vật thể không phải kim loại binh khí trước đây toàn bộ nhờ nó không dẫn đ i ệ n tính mới chỉ có đánh bại vị kia giỏi dùng lôi điện năng lực tội dân giờ khác này ở đụng trong nháy mắt lâm siêu đã làm tốt nghiêng người tránh n ẽ chuẩn bị dù sao cái này t ử sắc chiến mâu mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm phỏng chừng ở linh năng trong binh khí cũng là đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm nhưng mà làm cho lâm siêu không ngờ tới chính là cháy đen vật thể cùng t ử sắc chiến mâu đụng nhau dĩ nhiên không có pha thoái chỉ là lối vào có nhỏ nhẹ một đạo tiêm vết bị chiến mâu đâm ra nửa cm sâu cùng lúc đó tử xác chiến mâu gặp trọng lực thân mâu cong lên đem lực lượng thao xuống đồng thời mượn lực bắn ngược trở về như một cái luân chuyển máy say gió cuồn cuộn nổi lên ô ô mà tiếng gió thổi bay ngược ra hơn một m về sau bị một con trắng như tuyết thon dài bàn tay tiếp được bàn tay này chủ nhân đúng là một thiếu niên một thân ám kim sắc m a ai trang p h ụ ngực treo mang vật phẩm trang sức trên có mười hai viên đá quý màu bạc khí chất đẹp đẽ quý giá mà đà mạc mày kiếm hơi nhữ lên hát nhuận trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới chính mình b ì n h khí vậy mà lại bị một căn đen nhánh xù xì xấu xí vật thể cho để đỡ được chưa xong c ò n tiếp khắc chương bảy trăm bảy mươi tám luân hồi lâm siêu nhìn thoáng qua cái này hoa lệ thiếu niên đối phương phảng phất tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó một dạng cử chỉ t h ô n g rong ở trên người hắn cũng không có cảm nhận được đối mặt thái dương thần vương thân thể lúc gác bách cảm giác từ phía trước xuất thủ trụ thần số lượng cùng với thực lực của hắn đến xem người này hơn phân nửa chính là người trong truyền thuyết kia mã đệ nhất trụ thần hà đi nhìn hắn tuổi trẻ ung dung khuôn mặt lâm s i ê u ánh mắt l ạ n h lạnh vừa muốn xuất thủ đ ố n g nghe v i e w tiềm từ phía sau lưng kêu lên lao đại để cho ta tới gặp gỡ cái này nghiệt xúc miệng hắn khí kêu căng khó thuần không có nửa phần kính nể tâm đáng kể ăn ý lâm siêu lập tức biết vưu tiềm ý tưởng muốn dùng vị này để nhất trụ thần luyện tay một chút đem lực lượng của chính mình để cao đi tới nhằm kế tiếp vị kia thần vương xuất thủ cũng có miễn cưỡng lực lượng tự vệ tức thì gật đầu n g ầ m đồng ý vưu tiềm hắc một tiếng cười khẽ thân ảnh n h o á n lên lại bay đến giữa không trung lâm siêu thấy ngơ ngẩn nói ngươi cải tạo tại hắn lý giải trung thích đứng năng lực tuy là có thể bình phục chiến càng cường nhưng bay về phía cái kia là một lĩnh vực khác mặc kệ thể chất cùng chống lại các loại phương diện năng lực như thế nào tăng trưởng cũng không khả năng học được phi hành chứ v ư u tiềm không quay đầu lại một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm hoa lệ thiếu niên trong miệng giải thích không có ta căn bản không cần vật kia ta đã thích ứng không khí đem không khí làm thổ nhuộm giống nhau hành tẩu là được liền cùng thích ứng trong biển sâu thủy vực hoàn cảnh giống nhau lâm s i ê u ngơ ngẩn cái này thích ứng năng lực tựa hồ so với mình nghĩ còn còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều ta nghe nói qua ngươi lúc này cái kêu hoa lệ thiếu niên nhìn chủ động nên chiến mưu tiềm mặt mỉm cười mà nói năng lực của ngươi tựa hồ gọi thích ứng đi ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy năng lực như thế không nghĩ tới vượt sâu xiềng xích đều đối với ngươi vô hiệu may mắn lúc trước bọn họ bắt được ngươi lúc đem thể chất của ngươi hạ thấp xuống bằng không còn phải bệ hạ xuất thủ mới có thể chấn áp được ngươi nghe được hắn vưu tiềm trong lòng đau xót lúc trước hắn bị bắt lúc tuy là thích ứng v ư ợ t sâu xiềng xích năng lực cầm cố nhưng những thứ này mã trụ thần vô cùng âm hiểm thu thập hắn gen đem năng lực của hắn đặc tính tất cả đều phân tích ra được về sau liền tìm đến một ít trụ thần với hắn chiến đấu thích ứng năng lực là gặp cường tắc cường gặp yếu thì yếu đi qua trụ thần thứ thần thần thị phổ thông tiến hóa giả các loại từng bậc từng bậc chiến đấu đem vũ tiềm năng lực thành công trước trước thần vương dưới vô địch trạng thái kéo xuống chẳng qua chỉ kéo thấp đến phổ thông cao giai tiến hóa giả trình độ sẽ không có tiếp tục kéo thấp bởi vì đối với mấy cái này trụ thần mà nói phổ thông tiến hóa giả cùng thần thị đều là thuận tay có thể bóp chết tiểu nhân vật tiếp tục kéo thấp cũng không có gì sai biệt liền tiết kiệm phiền phức vũ tiềm theo roi hắn cười lạnh nói thế nào ngươi cái này nghiệt xúc có phải hay không sợ một đám tiểu nhân hèn hạ lấy nhiều khi ít lúc trước lao tử giết chết chủ thần đã tìm được thay thế bổ sung rồi hả hoa lệ thiếu niên thần sắc đạm nhiên nói không cần tận lực làm tức giận ta lúc trước ta ở khác địa phương không ở thần quốc trung bằng không không cần làm phiền bệ hạ xuất thủ bây giờ có cơ hội này ta ngược lại muốn nhìn một chút nếu như đưa ngươi đánh giết trong c h ư ớ c mắt ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục thích ứng dứt lời cổ tay vung tử s ắ c chiến mâu lần nữa đâm thủng hư không bán tới vưu tiềm đồng tử co rụt lại trong thị giác chỉ có một đạo tử s ắ c thiểm điện xẹt qua chỉ nghe thình thịch một tiếng trước mắt nhiều hơn một người chính là lâm siêu cầm trong tay cháy đen vật thể đem tử s ắ c chiến mâu đẩy lùi hoa lệ thiếu niên hạ đi sầm mặt lại nói tin tưởng các ngươi tội dân là ta sơ sót vậy hai cái cùng lên đi d ơ tay lên bắt lại bắn ngược trở về t ử sắc chiến mâu vưu t i ề m nhìn ngăn cản ở trước mặt lâm siêu hơi cắn răng nói lao đại không cần hỗ trợ ta có thể giải quyết lâm siêu khe nhữ mày thật sâu nhìn hắn một cái tức thì thu hồi cháy đen vật thể rời khỏi ngoài trăm thước đồng thời đem cách đó không xa lô đen tụ t ậ phạm qua đây, đen áp p súc lô vi đường kính duy trì ở t r ừ n g năm thước đem bạch tuyết bảo hộ ở bên trong để tránh khỏi vị kia dự ngôn thần vương bỗng xuất thủ đánh lén lấy bạch tuyết trước mắt trạng thái hoàn toàn không cách nào ngăn cản tuy là làm toàn quốc dân trúng mặt vị này thần vương lên sân khấu tất nhiên quang minh chính đại nhưng lâm siêu vẫn là không thể không p h ò n g còn như nhân cơ hội ly khai mặc dù rất muốn nhưng lâm siêu biết cùng vị kia thần vương tất nhiên sẽ có một trận chiến cùng với đang rút lui lúc bị bên ngoài ngăn cản không bằng đưa hắn kích động ra đến đến lúc đó chính mình khiên chế chủ hán l á n h chân cùng viu tìm bọn họ ngược lại có cơ hội đào tẩu mà bây giờ vị kia thần vương từ một nơi bí mật gần đó ai cũng không biết hội từ chỗ nào đột nhiên tuân ra tới hơn nữa từ thái dương thần vương từng trải bên trên là có thể nhìn ra vị này dự ngôn thần vương cũng không cái gì quang minh chính đại hạng người làm ra không biết xấu hổ đánh lén hành vi cũng không phải là không thể được sự tình chỉ cần ở sau đó nói một câu đối với tội dân không cần khách khí vẫn như cũ có thể thắng được tất cả mọi người kính yêu hạ đỉ c ư ờ i lạnh một tiếng cũng không biết lại tin tưởng v ư u tiềm phân ra bộ phận tâm thần đ ể phòng lâm siêu đánh lén tội dân âm hiểm xảo trá hắn thấy nhiều trong tay tử s á c chiến mâu lần nữa ném mạnh mà ra vèo không có lâm siêu ngăn cản tử s á c chiến mâu trong nháy mắt bắn vào vưu tiềm trên vai đem bả vai hoàn toàn xỏ xuyên qua hơn nữa chiến mâu vốn có xoay tròn l ự c đạo nơi vết thương huyết nhục như đinh ốc vậy vặt mèo kim s á c tiên huyết thấm ra lâm siêu lúc này mới chú ý tới vưu tiềm đã là chủ thần hơn nữa tiếp cận chủ thần cực hạ lẽ nào cũng là thích ứng năng lực tác dụng lâm siêu trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói nếu quả thật là như vậy cái này thích ứng năng lực quá đáng sợ hơn nữa quan trọng nhất là hán thuế biến đến thần vương lúc có phải hay không cũng có thể đi qua thích ứng năng lực trực tiếp tiến hóa đúng lúc này viu tiềm bông hét lớn một tiếng trước mặt hướng hạ đi đánh tới nơi bả vai vết thương đã tại nhanh chóng khép lại vết xẻo cũng không lưu lại hạ đi nhũ mày giơ tay lên bắt lại tự động bay trở về tử sắc chiến mâu hướng viu tiềm bay vút đi trong tay chiến mâu trong nháy m ắ t hóa thành trăm ngàn đạo tử sắc tàn ảnh chỉ nghe phốc phốc phốc tiếng vang lên viu tiềm trên người xuất hiện đại lượng vết thương bắn tung tóe ra kim vũ một dạng tiên huyết một màn này không có che đậy đi qua tinh bích hình chiếu đến m a i a thành trong mắt của tất cả mọi người trong lúc nhất thời không ít người vẻ mặt nghi hoặc chuyện gì xảy ra hắn là màu vàng huyết tội dân huyết không phải màu đen sao màu vàng huyết không phải thần tính sinh vật mới có sao cái này tình huống gì chẳng lẽ là m a i a người bắt lộn ta biết rồi nhất định là người này muốn đọa lạc thành tội dân may a trụ thần đúng lúc dự ngôn xuất hiện cho nên tại hắn còn không có đọa lạc thành tội dân lúc l i ê n bắt lấy h ắ n thôi lắm vàng này sắc tiên huyết rõ ràng là cái này tội dân cố ý dùng thủ đoạn muốn mê hoặc các ngươi lúc này trên bầu trời chiến đấu đ ô n g xuất hiện biến hóa chỉ thấy toàn thân bị tử sắc chiến mâu đâm ra lỗ thủng bưu tiềm đ ỗ n g nhiên trợn mắt trừng trừng ở một mảnh tử sắc bóng mâu chung đột nhiên xuất thủ bắt được hạ đỉ vai phải vô số bóng mâu nhất thời tiêu thất hạ đỉ trong mắt lòe lên vẻ kinh hãi thân ảnh đ ỗ n g nhiên lắc một cái như nghe thu vậy từ viu tiềm trong tay tránh thoát cũng rút lui ra ngoài mấy chục thước viu tiềm không c o i truy kích tại chỗ miệng lớn thở dốc ánh mắt tử tử mà theo d o i hắn lâm siêu đồng dạng thấy ngần ra viu tiềm mới vừa tốc độ có ít nhất thập tứ giai cũng chính là đầy giai thể chất cộng thêm chủ thần tăng phúc sau thể chất chẳng lẽ nói ngắn ngủi này khoảng khác hắn liền từ khi trước suy yếu thể chất thích ứng đến trình độ này đúng rồi lâm siêu đ ô n g nhiên biết lúc trước chính mình cùng còn lại trụ thần chiến đấu lúc v u tiềm vẫn tại trong hắc động hắn thị giác khẳng định thích ứng lô đen hắc cám cũng vốn có hắc cám thị giác ở bên trong hắc động thấy phía ngoài chiến đấu thị giác từ lúc ban đầu khó có thể thấy rõ càng về sau dần dần có thể bắt được thể chất cũng theo đó thích ứng nói cách khác v u tiềm thích ứng năng lực hầu như không cần tự mình đi chiến đấu chỉ cần thấy khác cao thủ chiến đấu thể chất của mình cũng sẽ tùy theo tăng lên đây chính là đầy g a i thể chất thích ứng hiệu quả lâm siêu có chút không nói gì đây đại khái là hắn đã gặp tối cường năng lực có một không hai mặc dù là trật tự sáng tạo loại này thống trị cấp năng lực thậm chí là tân nguyệt nữ vương như vậy thần thấu năng lực cảm nhận cũng vô pháp cùng sánh vai quan trọng nhất là v i e w tiềm thể chất tựa hồ không có hạn mức cao nhất hạ đ ý nhìn v i e w tiềm trên người rầm rạp như mưa rơi lỗ thủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại không khỏi con mắt hiếp lại chỉ có hắn biết chính mình t ử sắc chiến mâu vốn có xé rách hiệu quả tạo t h à n h phá hư tính mặc dù là tái sinh năng lực đều không thể khép lại sẽ đem gen cơ cấu hoàn toàn phá hủy nhưng mà cái này thích ứ n g năng lực ước số tựa hồ cùng năng lực khác ước số hoàn toàn bất đồng mặc dù là cấu trúc gen bị phá hủy vẫn còn đang phát động nếu như nói khác năng lực ước số là một tảng đá có thể đ á như nát, n h vậy vưu tiềm năng lực c ư ớ p số giống như l à thủy mặc kệ thế nào hùng mánh công kích đều không thể triệt để phá hủy phảng phất toàn thân tất cả tế bào kết cấu đều vốn có thích ứng năng lực đặc tính vưu tiềm trong đôi mắt b ố c cháy lên lửa nóng hưng hực nói may á đệ nhất trụ thần cũng không gì hơn cái này thân ảnh đ ỗ n g nhiên bay ra nâng lên nắm tay đánh phía hạ đỉ mặt bộ phận hạ đỉ trong mắt lóe lên một tia lanh ý đ ỗ n g nhiên giơ tay lên một ngón tay tại hắn chu vi bông tụ tập đại lượng thất thải vật chất hình thành trận trận thất thải ba động than nhẹ nói luân hồi hắn biết không có thể tiếp tục chậm rãi đối chiến vừa ra tay chính là chính mình tin tưởng kỹ năng cái này luân hồi là h ắ n tử thời gian năng lực chung tìm hiểu ra áo nghĩa một trong cũng là hắn nắm giữ tối cường có thể bạt lỏ phần nghĩa một ngày phát động có thể để cho thiên địa vạn vật rơi vào luân hồi như thế nào luân hồi xanh xanh tử tử luân chuyển không ngớt sẽ không chết cũng sẽ không sống vĩnh viễn ở sống cùng chết thay thế chung vưu tiềm chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên căng thẳng ngay sau đó hết t h ể trước mắt đều biến mất bao quát hạ đi cùng trên quảng trường bầu trời thay vào đó là hoàn toàn mông lung thất thải không gian hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác trên cánh tay rơi xuống dị vật túi đầu nhìn lại cũng là y phục của mình suy sụp rơi xuống trên cánh tay nguyên bản quần áo vừa người lúc này dĩ nhiên trở nên càng lúc càng lớn chuẩn xác mà nói là cánh tay của mình càng ngày càng nhỏ màu da càng ngày càng trắng tích thùy nộn cuối cùng ngón tay lại biến thành anh nhi một dạng ngón tay ú t vưu tiềm có chút hoảng hốt đảm nhiệm người nào thấy chính mình biến thành một đứa con nít đều sẽ kinh hoảng rất nhanh vưu tiềm cảm giác ý thức tiêu thất không biết đi qua bao lâu rồi lại lần nữa khôi phục chi giác mở mắt nhìn lại vẫn còn đang ngông lung thất thải không gian hắn vội vàng túi đầu nhìn lại cánh tay vẫn còn ước chừng năm sáu tuổi răng rớp hơn nữa cấp tốc sinh trưởng trong nháy mắt biến thành thành niên ngay sau đó lại biến thành xù xì trung niên cánh tay trên tay dần dần nếp nhăn chất ống đến cuối cùng da thịt dĩ nhiên xuất hiện thối giữa vết tích máu thịt màu vàng từ trên cánh tay rơi xuống lộ ra bạch cốt âm u bàn tay sau đó ý thức lần nữa mất đi không biết đi qua bao lâu vưu tiềm mới chỉ có cảm giác ý thức lại một lần nữa khôi phục phản ứng đầu tiên chính là túi đầu nhìn lại bạch cốt thủ cánh tay đã biến thành bộ dáng thiếu niên non m i ệ n g cánh tay hắn trong lòng có chút ngộng chỉ nhiều lần đang suy nghĩ ta không phải thần tính tế bào sao lao đại nói thần tính sinh mạng thọ mệnh gần như bất hủ lẽ nào thời gian của hắn gia tốc năng lực đã có thể làm được nháy mắt một và năm hắn nhưng không biết hà đi luân hồi năng lực cũng không phải là đơn thuần thời gian gia tốc mà là đem trong cơ thể hắn vật sở hữu chất kết cấu tất cả đều tiến hành luân hồi tuy là thần tính tế bào già yếu tốc độ cực kỳ thong thả nhưng là có chính mình sinh mệnh chu kỳ từng cái sinh mệnh chu kỳ đều là một cái luân hồi mà luân hồi áo nghĩa đáng sợ chính là ở chỗ mặc kệ sinh mệnh chu kỳ là một trăm năm vẫn là một triệu năm chỉ cần là một cái luân hồi cũng có thể làm cho bên ngoài trước mắt tịch diện một chiêu này có thể nói là thần tính sinh mệnh khắc tinh đây cũng là hạ đỉ trở thành đệ nhất trụ thần vốn liếng một trong có thể để cho còn lại chủ thần trực tiếp tiến nhập luân hồi khéo rũ tử vong mặc cho nhiều hơn nữa năng lực đều là phí công vô dụng cái gọi là nhất chiêu tiên cận biến thiên chính là cái đạo lý này vưu tiềm cũng như vậy v u tiềm nhìn tiếp tục sinh trưởng cánh tay b ỗ n nhiên cảm giác cánh tay tốc độ sinh trưởng trở nên chậm không có lúc trước nhanh như vậy trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm đến cùng vẫn là chính mình thích ứng năng lực đưa đến hiệu quả trên thực tế hắn đối với mình thích ứng năng lực cũng không phải toàn bộ giải khai đối mặt có chút thấy những điều chưa hề thấy chiêu thức cũng tâm lý không có c h ắ c không biết có thể hay không thích ứng rất nhanh ở view tiềm lần nữa chết già ở nơi này luân hồi không gian view tiềm nhớ không rõ chính mình chết đi bao nhiêu lần thẳng đến hắn thấy trước mắt thất thải không gian bóng tiêu thất đại lượng tia sáng vọc tới bầu trời quảng trường bầu trời cùng hạ đi cũng theo đó xuất hiện trong tầm mắt mới chỉ có biết mình lại trở về trên quảng trường trong lòng tràn ngập mừng rỡ hạ đi lại đồng tử sâu lui rung động nhìn mưu tiềm hắn chẳng bao giờ thất thủ qua luân hồi áo nghĩa dĩ nhiên đã cùng cái này tội dân vô hiệu hắn có chút không thể nào tiếp thu được nhưng hắn không phải nuông c h i ề u tiểu thư không có đùa dỡn tính khí tiếp tục một lần nữa chỉ là đ ấ y lòng nổi lên vẻ lạnh lẽo trong mắt tràn ngập sắc ý đây là hắn lần đầu tiên đố kỵ thậm chí là sợ một loại nào đó năng lực chết hắn đ ỗ n g nhiên xuất thủ toàn thân hiện ra thịnh vượng thần tính khí tức phảng phất thiêu đốt ra một tầng ngọn lửa màu vàng chiến giáp từ bên cạnh lược trận lâm siêu cảm nhận được này cổ dị thường thần tính khí tức trong lòng đ ỗ n g nhiên cả kinh hầu như không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt xuất hiện ở view tiềm trước mặt cùng lúc đó hạ đỉ cũng trong nháy mắt g i ế t đến trong tay tử sắc chiến mâu đ ố n g nhiên đổi thành trói mắt tử quang mà bên ngoài năm chiến mâu cánh tay phải cũng trong nháy mắt tán loạn thành vô số kim sắc hạt căn bản thần tính hạt căn bản biến hóa vị này hạ đi dĩ nhiên có thể để cho cánh tay phải tiến hành thần tính hạt căn bản biến hóa vưu tiềm đồng tử co rụt lại trong lòng tràn ngập hoảng sợ đối với loại này công kích hắn ấn tượng sâu đậm khắc lần trước bị g i ế t vào đến nơi đây lúc chính là bị vị kia thần vương bệ hạ toàn thân hạt căn bản biến hóa đánh bại may mắn người sau tựa hồ đối với năng lực của hắn có chút hiếu kỳ hay là mục đích khác không có đưa hắn trực tiếp giết chết mà là phá hủy thân thể của hắn chỉ để lại một cái đầu lâu tại hắn thích ứng dưới năng lực thân thể về sau mới chỉ có dần dần khôi phục lại mà c ư ờ n g khôi phục lại lúc đã bị xuyên thứ vượt sâu xiềng xích giam giữ đến thần trong lao lúc này lần nữa gặp lại cái này thần tính hạt căn bản biến hóa công kích chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng lên trước đây thể chất của hắn so với hiện tại mạnh hơn ba phần cũng không có ngăn cản h ú n g là hiện tại hơn nữa trải qua lần trước công kích hắn cũng biết chính mình thích ứng năng lực không cách nào ngăn cản thần tính hạt căn bản hóa công kích chưa xong còn tiếp khắc chương bảy trăm chín mươi bốn cháy đen vật thể bản thể vòng xoáy một dạng kim sắc hạt căn bản năng lượng trợt bắn ra như xoay tròn kim sắc c ơ n lốc đang ở va chạm vào vưu tiềm trong nháy mắt đ ỗ n g một đồng dạng nồng nặc kim sắc hạt căn bản năng lượng hóa thành kim sắc chiến đao chém nang mà xuống đem vòng xoáy lạp tử lưu đánh tan tản m á t thành vô số kim sắc thoái quang ở trong không khí phiêu đãng khoáng khắc lại nhanh chóng tụ lại hướng hạ đi cánh tay phải hạ đi vẻ mặt chấn động khó có thể tin nhìn vưu tiềm thân ảnh trước mặt lâm siêu mới vừa xuất thủ chính là lâm siêu chẳng những hạ đi rung động nói không ra lời mặc dù là vưu tiềm cũng chừng lớn con mắt vẻ mặt hoảng sợ kinh ngạc mà nói thần thần hóa lão lão đại ngươi cũng có thể thần hóa lâm siêu khẽ gật đầu ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hạ đi đây là hắn gần nhất cương lấy được con bài chưa lật lúc đầu muốn cùng vị kia thần vương lúc giao thủ dùng để đánh lén không nghĩ tới bị vị này m ã đệ nhất trụ thần bức cho bức bách xuất hiện ở t r o n g vào viên kia bị dịu gầm vứt bỏ thần vương trái tim lúc lâm s i ê u ở thời gian bảo giáp chung hơn nửa năm liền dần dần cảm giác được mình có thể đem thân thể bộ phận thần hóa đây hết thể tất cả thuộc về công với viên này thần vương trái tim làm cho trong cơ thể hắn hoàng kim tiên huyết xuất hiện lần nữa thuế biến đơn giản mà nói máu tươi của hắn đã tương đương với thần vương máu tuy là a nu bị nói qua Tiến hạ ó a thành thần vương, nhất thần t định phải, kỷ nguyên thần toạ, vợ, thần vương, nguyên kỷ o n nhưng bảo vật, đỉ e m mình, điểm muốn muốn mãn thần tứ tạo trên thể phát tương tới thần giết thần vương, tựa như người thường nếu muốn giết mãn dai, tiến toàn chi nhau huy hiệu không chủ chủ như hóa giả giống nhau, hoàn toàn là hai cái giống, không hề hy、vọng. Hạ vương đến người giống cận nụ nói nếu nếu vương, người nếu giống giống, vọng. vì giai giả cải có có cái bởi quả. ra ấy, À là bị sở dĩ là khó có thể tin nhìn lâm siêu vốn cho là mình là duy nhất đặc thù ví dụ không nghĩ tới sẽ gặp phải đồng dạng quái vật hắn có thể đủ đem cánh tay phải bán thần biến hóa cũng không phải là trồng vào thần vương thân thể mà là đã từng đạt được một khối đánh nát kỷ nguyên thần tọa mảnh nhỏ bán tung tóe đến cánh tay phải của hắn trung từ nay về sau hắn liền phát hiện cánh tay phải của mình có thể bán thần biến hóa mà khối kia kỷ nguyên thần tọa mảnh nhỏ cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung tựa như dung nhập vào cánh tay phải trong máu giống nhau không đấu vết đây chính là ngươi liệt vào đệ nhất trụ thần bí mật sao lâm xiêu ánh mắt lộ ra dày đặc sắc ý đã thăm dò đối phương con bài chưa lật hắn không lưu tay nữa đ ố n g nhiên bạo cướp mà ra nắm lấy cháy đen vật thể ầm ầm ném tới hạ đi biến sắc đem tử mâu giao cho tay phải đến rồi hắn như vậy cách đấu tiêu chuẩn bên trái tay phải độ linh hoạt hầu như t r ê n h lệch không bao nhiêu tay phải cầm tử mâu đâm nghiêng mà ra cánh tay phải từ nơi bả vai bỗng nhiên tan vỡ hóa thành vô số kim sắc hạt khởi thành ra. bắt một một mà căn bản, bắt đầu khởi động thành một cái một dạng vòng vô số sắc kim cái rùi cấp xạ đầu xoáy, lâm siêu trong lòng cười lạnh một tiếng lồng ngực chỗ hai trái tim phía dưới thần vương trái tim đ ỗ n g nhiên thỉnh thịch nhảy lên như chống trận một dạng đem huyết dịch toàn thân có rút lại mà quay về lại cuồn cuộn mà ra hết thể tiên huyết nhiễm phải trong trái tim thần vương khí t ứ c trong s á t na lâm siêu từ phần eo trở xuống nửa thân thể như gió thổi trùng t r u n g làm năng lượng màu vàng nóng so với hạ đi một cánh tay biến thành thần tính hạt căn bản số lượng nhiều ra gấp hai có thửa phân hóa hình thành một bả hoàng kim chiến thương theo chủy trạng vòng xoáy màu vàng nóng đâm vào s i ê u s i ê u s i ê u phảng phất vô số vẩy cá gọt di chuyển tiếng cọ sát trói thai âm vang lên vòng xoáy màu vàng nóng nhất thời tán loạn hoàng kim chiến thương đĩnh đâm mà ra bạo s ạ ở hạ đi trên ngực vèo chiến thương từ bên ngoài lồng ngực sỏ xuyên qua tiên huyết không có phun mạnh ra đến mà là đều bị hoàng kim chiến thương xé nát từ cấp độ gen tiến hành phá hư hạ đỉ kêu rên rút lui mà ra eo hết một cái mượn lực đem thân thể từ hoàng kim chiến thương bên trên rút ra bay ngược ra hơn trăm thước bên ngoài bàn tay che ngực trong mắt tràn đầy thống khổ ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm lâm s i ê u trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng phẫn nộ xa xa nghệ thần hải nữ hoàng các nước khách hoàn toàn xem ngây người bọn họ vẫn nghe nói qua m a đệ nhất trụ thần uy danh như là chủ thần người mạnh nhất chuẩn thần vương các loại s ư n g hô nhưng từ cũng chưa từng thấy tận mắt dù sao những thứ này m ã a đỉnh tiêm cao tầng tư liệu là tuyệt đối bảo mật tin tức hơn nữa m ã a thần quốc lại là một cái biết trước cùng phòng ngự cảm giác phương diện đều là đứng đầu thần quốc khác thần quốc muốn cảm giác ra những tin tức này gần như không có khả năng cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt cường giả trong lòng đều có ngạo khí trước đây nghe nói những thứ này đồn đãi luôn cảm thấy nói ngoa mà khi hạ đỉ thi triển ra cánh tay phải thần hóa lúc tất cả mọi người rung động thần hóa ý nghĩa tăng lên đến khác một cái t ầ n g thứ vô luận rất cao thể chất cỡ nào năng lực đặc thù đều không thể ảnh hưởng đến thần hóa chí ít hiện nay đã biết năng lực chung không có bất kỳ một loại có thể ảnh hưởng thần hóa bao quát trật tự nhưng mà để cho bọn họ càng không nghĩ đến chính là vị này chẳng bao giờ nổi tiếng tội dân chẳng những thực lực siêu quần hơn nữa cũng có thể tiến hành thần hóa cái này cả kinh không phải chuyện đùa bọn họ có thể chưa từng nghe nói có thần vương đọa lạc thành tội dân cũng may bọn họ nhìn ra lâm siêu khí tước không hề giống thần vương bằng không ngay từ đầu xuất thủ là có thể đơn giản tàn sát hết t h ể trụ thần dù vậy như vậy thần vương phía dưới gần như mạnh nhất tồn tại cũng tuyệt không phải yên lặng hạ người vô danh chỉ là bọn hắn vắt hết vóc cũng nhớ không nổi gặp qua lâm siêu cái này nhân vật số một tại mọi người chấn động lúc lâm siêu lần nữa nửa người dưới thần hóa biến thành hoàng kim chiến thương hướng phía hạ đi hung mạnh đâm đi hạ đi biến sắc vội vàng xoay người lui lại nhưng tốc độ của hắn nào có hoàng kim chiến thương nhanh trong chớp mắt liền đổi tới sau lưng của hắn đang ở đâm vào trong n g á y mắt đ ỗ n g trong thiên địa ẩm ẩm chấn động phảng phất toàn bộ sân rộng thậm chí toàn bộ thần quốc thậm chí toàn bộ thế giới đều ông mà chấn động lâm siêu chỉ cảm thấy toàn thân châm xuống không chế hoàng kim chiến thương nhất thời đâm oai chờ hắn lần nữa nhìn lại lúc lại phát hiện hạ đỉ trên người có một tầng lồng ánh sáng màu vàng bao lại cũng không phải hắn hoàng kim chiến thương đâm oai mà là đâm vào năng lượng màu vàng n ó n g phủ lên chật l ệ n h rồi quy tích đồng thời lực đạo cũng tận số thao xuống rốt cục nhịn không được xuất thủ sao lâm siêu cảm nhận được mã thần điện phía sau mọc lên một mơ hồ hùng hồn khí hơi thở trong mắt hàn quang lóe lên ý niệm nhanh chóng câu thông ạ nú bi ạ nụ bị ngầm hiểu từ lâm siêu mở ra chữ vật khí chỗ hổng trong khe hở đ ố n g nhiên chui ra một mảnh ánh sáng màu vàng từ xa nhìn lại phảng phất trên bầu trời bị mở ra một cái dị thứ nguyên không gian từ trong đó bay ra mạn thiên kim sắc hà quang cái này kim sắc hạt căn bản phảng phất biển rộng một dạng liên miên bất tuyệt trong chớp mắt phủ kín mấy chục thước bầu trời như một đoá kim vân đang ở tốc độ cao nhất đang chạy trốn hạ đi phảng phất có thể thấy quanh thân hết t h ể góc độ Đồng tử co rút nhanh, hoảng sợ thất thanh nói, không năng. tử rút thất co có khả sợ lời mới vừa dứt kim hà trung đ ố n g nhiên chui ra một kim sắc quang trụ lấy á quang một dạng tốc độ s ỏ xuyên qua thân thể hắn chỉ nghe s i ê u s i ê u s i ê u vẩy cá tiếng va chạm âm vang lên h ạ đỉ thân thể chợt co quáp ngay sau đó ẩm ẩm tan vỡ toàn thân hóa thành một mảnh đạm kim sắc khí vụ bao quát tế bào nhân tế bào đều có thể kim sắc hạt căn bản hoàn toàn nát b ấy ma d i ệ t cái này kim sắc khí vụ nhan sắc dần nhạt rất mau theo gió thổi đi đường đường m a đệ nhất trụ thần trong nháy mắt bị chết thi thể đều không có để lại xa xa nghệ thần hải nữ hoàng đám người còn không có khép lại miệng lần nữa mở đến thật to vẻ mặt chấn động lấy bọn họ xưa nay trầm ổn tính cách lúc đầu sẽ không thất thố như vậy nhưng trước mắt phát sinh tất cả hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn h ắ n đến rồi bọn họ cấp bậc này đã sẽ rất ít xuất hiện để cho bọn họ tâm tình sản sinh ba đậu c h u y ệ n nhưng bây giờ thấy được hết thảy đều quá bất khả tư nghị hoàn toàn thần hóa như vậy số lượng cao thần tính hạt căn bản chỉ có hoàn toàn thần hóa mới có thể làm được mà hoàn toàn thần hóa cũng liền ý nghĩa thần vương đây là một vị thần vương thần vương là khái niệm gì đã đứng ở cái này thế giới đỉnh điểm là mạnh nhất mấy người bàng quan tùy tiện động động ngón tay là có thể đơn giản đánh chết bọn họ nếu như chỉ là bình thường nhìn thấy thần vương bọn họ còn sẽ không có phản ứng gì chỉ là để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng là một vị thần vương dĩ nhiên tương trợ tội dân lẽ nào thần vương cũng sẽ đ o ạ a lạc hơn nữa rớt xuống thần vương dĩ nhiên cũng có thể thần hóa làm càn một đạo tràn ngập uy nghiêm quát tiếng vang lên như thiên lôi bàn cổn cổn truyền khắp toàn bộ sân rộng lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo xuất hiện ở mã thần điện bầu trời lại l ó e lên t i ể u g i a hiện tại nhãn t r ư ớ c năm mươi m bên ngoài địa phương vừa may đứng ở thần hóa hạt căn bản đám mây rìa ngoài đây là một cái ba mươi tuổi cho phép t r u n g nhân nhân khuôn mặt đã tuổi trẻ lại thành công chín khí chất ánh mắt thâm thúy tràn ngập sắc bén sắc ý một thân bạc kim chiến bảo ngực nạm tám viên cúc á o một dạng ám kim sắc bảo thạch trên tay mang hai cái mặc lục sắc chiếc nhẫn bằng thêm vài phần hoa lệ khí chất lâm siêu chỉ liếc nhau một cái ánh mắt của hắn liền cảm giác não hải một hồi mê muội phảng phất rơi vào một cái bất tận trong vòng xoáy không ngừng xoay tròn có vài phần buồn nôn cảm giác nôn mửa không khỏi trong lòng dùng mình cắn răng ngưng tụ ra lực ý chí không hề nhìn hắn con mắt mà là nhìn chằm chằm ngực đáy lòng sát y cháy hừng hực dựng lên tỉ tỉ giác tỉnh bạch tuyết muốn chịu đủ vượt sâu xiềng xích nổi khổ hắc nguyệt mất đi chính mình nhân cách d í thức đây hết thể đề bái người trước mắt ban tạng ngươi chính là dự ngôn thần vương lâm siêu hầu như cắn răng t ừ n g chữ nói cái này trung niên nhân lại không để ý đến lâm siêu mà là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đỉnh đầu tảng lớn thần tính hạt căn bản một lúc sau mới thu hồi ánh mắt trên mặt vẻ giận dữ đã thu liễm chỉ là trầm giọng nói đây là ngươi tử kỳ tích huyệt động trung mang ra ngoài giọng nói ẩn chứa một sắc ý phảng phất tại hỏi thăm một chút người lâm siêu tức giận trong lòng hầu như vọt tới não hải gắt gao c ắ n răng trầm thấp từng chữ nói ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có phải hay không giữ n ô n thần vương trung niên nhân trong mắt đồng dạng bốc cháy lên phẫn nộ h ỏ a diễm giơ tay lên vung lên trong s á t na may a trên thành trống không tinh bích hình chiếu bị tát nơi này hình ảnh triệt để cùng bên ngoài cắt đứt hắn lệnh leo thanh âm điềm n h â n nói không sai đúng là ta nó còn để cho ngươi làm cái gì là là tốt rồi lâm siêu nhẫn mại đến mức tận cùng phẫn nộ nhất thời bạo phát ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng nắm lấy cháy đen vật thể dẫn đầu bạo cướp mà ra huy vũ chỗ không khí ô ô rung động áp bách ra mảng lớn khí hình cung tạo thành một mảnh khu vực chân không cùng lúc đó huyền phù ở trên không kim sắc hạt căn bản chật co rút lại hóa thành thái dương thần vương r á n g rớp diện vô biểu tình theo lâm siêu cùng nhau phóng đi ngâng lên nắm tay h ù n g hãn tuân ra tại hắn hóa thành thái dương thần vương g á n g g ấ c lúc xa xa xem cuộc chiến nghệ thần hải nữ hoàng đám người kém chút không coi chừng ra trong mắt hầu như hoài nghi chính mình con mắt xảy ra vấn đề cái này quen thuộc khuôn mặt hầu như ở mãi a thành các địa phương đều có thể thấy mặc dù quá khứ trên vạn năm tuế y n g u y ệ n nhưng thái dương thần vương thạch bi vẫn không có dỡ bỏ vì vậy bọn họ trước tiên liền nhận ra khuôn mặt này hơn nữa người sau vừa rồi toàn thân thần hóa thân phận đơn giản là không thể nghi ngờ chỉ là thái dương thần vương không phải là đã chết sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này nghệ thần hải nữ hoàng đám người cảm giác đầu góc có điểm không đủ dùng liếc nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt sầu lo bọn họ mơ hồ đoán được chính mình ngày hôm nay trùng hợp bắt gặp mã thần quốc có chút bí mật kinh tiên h mà dòm ngó bí mật người đại giới rất có thể c ầ n trả giá sinh mệnh dự ngôn thần vương lần nữa thấy thái dương thần vương mặt lỗ trong mắt lóe lên một tia sắt ý mãnh liệt cùng căm hận gầm nhẹ một tiếng gầm hét lên ngươi đã âm hồn bất tán ta để ngươi chết một lần nữa trở tay vung ra trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kim sắc lon a đ a o phía trên nạm hai lồn u quang đoàn theo thứ tự là một đỏ một tím thấy cái này binh khí sắt na lâm siêu chỉ cảm thấy cánh tay phải chợt rung động tựa hồ trong cánh tay phải có vật gì đang rục dịch a nụ bỉ cả kinh têu lên không được Lệ nguyên tử xuất tử hô i hiện, thiệt, phải nhiên đại nhiệt giảm ệ n phản ứng, muốn tránh thoát xuất hiện, chết thiệt, đau quá. Chỉ thấy trên cánh tay phải đống nhiên phóng xuất ra đại lượng trung quanh giảm xuống, nhưng n thoát chết Chỉ thấy hạt khí, giữ đem xuất đau quá. xuất tay ra độ n thần n v ư ơ giữ nắm g kim sắc l o a ngôn đao phụ h cận, n k ô khí hoàn chất hóa thành cho h lại nóng đến toàn vặn tàn. rực mức cả đều mẹo, tất vật g ô n thần vương bỗng nhiên huy vũ kim sắc loan đao trong không khí lôi hỏa hiện lên đan vào cộng minh hóa thành một đạo lôi điện quấn quanh ngọn lửa năng lượng chém trận bổ vào dẫn đầu nhào qua thái dương thần vương trên người chỉ nghe thình thịch một tiếng thái dương thần vương ngực chém ra một đạo vết thương sâu tới xương đại lượng tiên huyết phun trào mà ra còn chưa kịp nhuyễn trở về đã bị kim s ắ t chiến đao bên trên phụ đái nhiệt độ cao hoàn toàn buộc hơi lên thần vương máu cũng hóa thành hư không theo sát phía sau lâm s i ê u thấy một màn này chỉ cảm thấy cả người như nước lạnh thêm đầu trong lòng giấy lên sát ý trong khoảnh khắc lạnh leo nhưng tức giận sát ý trong đầu lại lấn át lý trí đáy l ò n g của hắn phảng phất có vật gì đang điều khiển lấy hắn vẫn không có lui lại mà là tiếp tục đánh móc sau gáy ẩm dự ngôn thần vương quay người chém tới một đao thình thịch một tiếng kim sắc loan đao cắt ở cháy đen vật thể bên trên sâu tới nửa thước hoàn toàn không có, có chặt đứt cháy đen vật thể mà là cắm ở bên trong nhưng kim sắc loan đao như nhấc ngọn lửa nóng bỏng từ cháy đen vật thể khoảng cách chỗ lại toát ra vài khói xanh dự ngôn thần vương hơi biến sắc mặt giật mình nói thế giới thụ nâng lên tay kia c h ộ m tới muốn cướp đi lâm siêu trong tay cháy đen vật thể lâm siêu chỉ cảm thấy cánh tay phải hàn khí tập kích vào não hải đem đ ấ y lòng sôi trào giết chóc nhất thời đông lại giựt mình tỉnh lại vội vàng cánh rung động đồng thời buộc phát ra tốc độ tăng phúc tăng phúc tự thân đồng thời lại giảm tốc độ dự ngôn thần vương tốc độ di động bây giờ hắn chính là mãn giai thể trước hơn nữa còn là chủ thần cực hạn còn có một viên thần vương trái tim ở sinh mệnh từ trường bên trên tuy là vẫn không thể cùng dự ngôn thần vương so sánh với nhưng cũng không kém là bao nhiêu tốc độ năng lực giảm tốc độ hiệu quả cũng không phải hoàn toàn miễn dịch vẫn như cũ đưa đến một ít tác dụng dự ngôn thần vương tốc độ nhất thời chậm lại một chút mà lâm siêu thừa dịp trong chớp nhóm này nhanh chóng vung lên cháy đen vật thể đem kim sắc loan đao từ chặt chém trong khe hở rút ra cấp tốc trở lui chưa xong còn tiếp khắc chương bảy trăm bảy mươi chín nam chủng buồn nguyên là buồn nguyên vật chất lâm siêu mới vừa lui ra ạ nụ bi liền ở đáy lòng hắn ngưng trọng nói lâm siêu ánh mắt âm trầm dựa vào vi mô thị giác chỉ thấy cái này giữ ngôn thần vương trong tay kim sắc loan đao bên trên tản ra kinh người nhiệt lượng ở loan đao không gian chung quanh vật chất thời gian vật chất cùng với vật khác chất đều là tẫn buộc cháy lên không có bất kỳ vật chất lưu lại tất cả đều hóa thành nhiên liệu hình thành một mảnh tản ra cường liệt nhiệt độ khu vực không có dưỡng khí cũng có thể thiêu đốt lâm siêu trong lòng dùng mình dưỡng khí là ngọn lửa chất dẫn cháy vật thủy có thể dập tắt lửa căn bản nguyên lý chính là thủy có thể đem dưỡng khí cùng hỏa diễm cắt đứt. nhưng mà trước mắt cái này kim sắc loan đao chu vi mấy thước bên trong dưỡng khí trở thành thiêu đốt vật bao quát thời gian vật chất đều ở đây thiêu đốt có thể tưởng tượng được đây tuyệt không phải bình thường hỏa diễm thiêu đốt ngoại trừ nhiệt lượng bên ngoài ở loan đao chu vi còn bao phủ một mạnh mẽ dòng điện từ trường nếu như va chạm vào cái này loan đao tất nhiên sẽ bị điện giật đánh trúng trong nháy mắt ma túy may mắn lâm siêu trong tay cháy đen vật thể không cách nào dẫn điện bằng không vừa rồi một đao kia hắn liền trực tiếp xong đời thân thể sẽ bị kim sắc loan đao lên cường liệt điện lực hút lại thẳng đến t i ê u khô nước chia làm rừng là lưỡng t r ù n g bồn nguyên vật chất a nu bị thanh âm nhẹ nhàng run nói một người trong đó khẳng định chính là ảo lẹt trí não nói dương nguyên tử có thể phóng xuất ra sánh ngang thái dương hoạch tâm nhiệt độ cao cùng lệ nguyên tử là khắc chế lẫn nhau đối lập bổn nguyên lâm siêu tuy là ngờ tới vị này dự ngôn thần vương trải qua vô số năm tháng lắng đ ọ n g tất nhiên mạnh đến n ổ i đáng sợ nhưng không nghĩ tới chỉ là một bả phương diện binh khí liền lõm vào hai k h ỏ a vật chất bổn nguyên cái k i a mặt khác một viên có thể phóng xuất ra nồng nặc lôi điện từ trường tạm thời tạm thời gọi lôi nguyên tử đi có dương nguyên tử cùng lôi nguyên tử lốn vào chiến đao cận chiến cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì mà viễn trình lâm siêu trong tay liền k i a sáng năng lực là viễn trình công kích chúng ta hợp lực khiên chế trụ lâm siêu trong lòng cùng ạ nú bị trầm giọng nói ngược lại hướng phía sau view tiềm tinh thần truyền âm nói chạy mau đây không phải là ngươi có thể tố vào chiến đấu đừng kéo ta lui lại vưu tiềm tự nhiên không muốn một mình ly khai nhưng nghe đến lâm siêu cự tuyệt ngự nhất thời ngăn ở bên mép trong lòng tràn ngập biệt khuất cùng p h ẫ n hận hắn biết lâm siêu nói đúng hắn tiếp tục lưu lại nơi đây sẽ chỉ làm lâm siêu phân tâm bảo hộ hắn đến lúc đó một cái đều chạy không thoát vưu tiềm cũng không quay đầu lại cấp tốc xoay người bay về phía lô đen một lát sau từ bên trong hác động đọc ra một người chính là bạch tuyết hắn quay đầu nhìn thoáng qua lâm siêu cắn răng hướng hướng ngược lại cấp tốc bay đi ven đường có đại lượng mã thần thị chạy tới sân rộng chuẩn bị ngăn chặn sông vào tội dân đúng lúc này vưu tiềm sân rộng phía trước một dãy nhà vật t r ù n g bay tới lưỡng đạo thân ảnh nho nhỏ ngưng mắt nhìn một cái nhất thời trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng gia tốc bay đi cái này chạy tới tới được hai người chính là ẩn nút đã lâu lanh chân cùng nghịch gạ bọn họ dựa theo kế hoạch vẫn chờ ở chỗ này lúc này nhìn thấy vưu tiềm lao ra lập tức chủ động ra đón nhưng thân ảnh cương bại lộ chu vi chạy tới tới được thần thị nhất thời nhận thấy được bọn họ dưới sự kinh hãi lập tức thay đổi phương hướng công kích hướng lánh chân cùng nitka vào tới nitka lạnh r ê n một tiếng giơ tay lên vung đầu ngón tay hình như có vô số ngân châm bay ra hóa thành từng đạo ngân mang hết thể vọt tới thần thị còn chưa kịp phát động năng lực liền bị lóe lên liền biến mất ngân châm bắn chúng thân thể cứng đờ ngay sau đó như băng tuyết tan dã vậy hủ hóa thành đầy đất nước đặc vừa mới chuẩn bị công kích lãnh chân sợ bắn lên có chút khiếp sợ không có nghĩ tới cái này cùng chính mình không sai biệt lắm tiểu cô nương lại có kinh khủng như vậy thủ đoạn cũng không biết là năng lực gì lúc này vưu tiệm cóng bạch tuyết nhanh chóng đắp xuống chỉ thấy được lãnh chân nhưng không có thấy hắc nguyệt sắc mặt không khỏi biến đổi nhưng biết tình huống khẩn cấp không có thời gian hỏi nhiều liền nói thật nhanh đi mau chúng ta trước hết rết đi ra ngoài đem bạch tuyết thu xếp ổn thỏa trở lại tiếp ứng lao đại lanh chân thấy hai bọn họ cả người quấn quanh xiềng xích màu đen trong lòng đau xót dùng sức chút đầu xoay người liền chuẩn bị lui lại đúng lúc này đại lượng khí tức chen c h ú t tới chỉ thấy chung quanh mười mấy con phố bên trong đều là r ầ m rạp chẳng c h ị t thần thị hướng nơi đây tới rồi đem mấy người thành c h ậ t như nêm tối ở nơi này chút thần thị chung còn có một số hồng bảo cùng kim bảo thân ảnh khí tức hùng hồn thâm thúy lại đều là thứ thần mấy người hơi b i ế n sắc mặt vưu tiềm trong đôi mắt thiêu đốt r a sôi trào sắc khí nói theo ta đánh ra dẫn đầu bay ra nhảy vào đến trong đám người lanh chân đám người lần lượt đuổi kịp mỗi người thi triển năng lực tràn diện nhất thời hỗn loạn lại nói lâm siêu thấy vưu tiềm c ó n bạch tuyết sau khi rời đi đáy lòng thở phào nhẹ nhõm không giữ lại nữa hát cám lĩnh vực lan tràn mà ra bao phủ phương viên hơn v ạ n mét đem tia sáng bài xích nồng nặc băng lanh hắc cám năng số lượng du đãng ở chung quanh thân thể hán theo ý niệm của hán hóa thành từng đạo hắc cám lợi n h ậ n chém về phía dự ngôn thần vương dự ngôn thần vương chú ý tới rời đi v u tiềm cùng bạch tuyết lạnh rên một tiếng vừa mới chuẩn bị đ ổ i kịp trước mắt lại bóng tối sầm xuống hán thị g i á c cũng không chịu hắc cám ảnh hưởng chỉ thấy ở bóng tối bao trùm trong nháy mắt phía trước thái dương thần vương đ ỗ n g nhiên bay vút tới toàn thân thần hóa thành vô số hạt căn bản Dự ngôn thần vương trong mắt sát khí loay lên liếc mắt liền nhìn ra người sau coi là xem biết ở cách đấu cùng cận chiến phương diện không cách nào với hắn ngang hàng liền trực tiếp lấy thần hóa quyết đấu đối mặt thần hóa sau thái dương thần vương dự ngôn thần vương không dám k i n h thường cũng không kịp truy kích rời đi vưu tiềm cùng bạch tuyết hai cái tội dân tương đối với hai vị này hắn càng muốn giết chết là trước mắt lão địch thủ thái dương thần vương cùng với không biết từ đâu xuất hiện một vị đáng sợ tiểu bối chỉ thấy toàn thân hắn bỗng nhiên xuất hiện tầng tầng như thủy tinh khôi giáp đem toàn thân bao trùm ở bên trong cái này khôi giáp p h ả n phất nhuyễn thể y h ạ phục cũng không ảnh hưởng động tác của hắn đối mặt thần hóa sau thái dương thần vương hắn cũng không có tuyển trạch lấy thần hóa quyết đấu đổi thành trước đây hắn không thể không cần thần hóa đối chiến dù sao ở thần hóa dưới trạng thái sức chiến đấu cùng phổ thông dưới trạng thái hoàn toàn không thể sánh bằng thế nhưng cái này vạn nam qua lắng đ ọ n g Hãn thần ự tin k ô n g c tiến n hóa ậ p thần h là có t hạt ể đối chiến vị này. Ngày xưa lao hưu. Siêu. hưu. Thần hóa h này ngày vị xưa lao căn bản như ong mật vậy hăng hái xét qua trước mặt đánh về phía dự ngôn thần vương dự ngôn thần vương không có né tránh mà là huy vũ kim sắc loan đao chém tới trong s á t n a nhiệt độ cao cùng từ lực c u ố n quanh lưới dao cắt vào đến thần hóa hạt căn bản chung miệng l ư ớ i bên trên ẩn chứa nhiệt độ cao trong nháy mắt đem thần hóa hạt căn bản chém ra một đạo dưới cm chiều rộng vết thương không ít thần tính hạt căn bản ở lưỡi dao cắt xuống cho bụi yên l i diệt mà thần tính hạt căn bản từ loan đao c h u n g lướt đi ầm ầm đều đụng vào dự ngôn thần vương trên ngực nhưng không có sỏ xuyên qua thân thể mà là bị bên ngoài mặt ngoài thân thể tinh thể tháo giáp sở ngăn cản đem tinh thể tháo giáp nhanh chóng gọt mỏng thẳng đến thần tính hạt căn bản đều đánh lên vẫn như cũ không có thể đem tinh thể tháo giáp hoàn toàn tước mất ta a nụ bị ở lâm siêu đáy lòng chửi ầm lên cả giận nói xúc sinh này có trong cơ thể còn trồng vào b u ồ n nguyên vật chất rất có thể là cựu đại b u ồ n nguyên trong điệu tinh b u ồ n nguyên có thể trưởng khống dẫn lực không nói ở điệu tinh dưới sự bảo vệ cơ hồ là tuyệt đối phòng ngự coi như là tinh cầu b ả o tạc ở điệu tinh dưới sự bảo vệ cũng có thể không bị thương chút nào cũng không biết hắn có thể kích thích ra điệu tinh bao nhiêu năng lượng lâm siêu đáy lòng phát lệnh hạ lẹt trí nào noi qua một người tối đa chỉ có thể trồng vào ba loại vũ trụ bổn nguyên vượt lên trước ba loại adn hội không chịu nổi thân thể tan vỡ mà chết mà dự ngôn thần vương có thể ở phương diện binh khí khảm vào hai luồng vũ trụ bổn nguyên hơn phân nửa nói rõ trong cơ thể trồng vào vũ trụ bổn nguyên đã đạt được báo h ò a phải biết khảm vào đến phương diện binh khí cần đi qua đặc thù tinh luyện kim loại mới có thể ổn định vũ trụ nhiên liệu tính phóng xạ hơn nữa một ngày dùng không được còn có thể ngộ thương chính mình dù sao binh khí cũng sẽ không nhận thức năng lượng càng sẽ không chỉ có t r ồ n g vào đến thân thể mình chung mới có thể đối với mình miễn dịch nói cách khác vị này giữ ngôn thần vương trên người vũ trụ bổn nguyên tổng số ít nhất có năm đám tổng cộng chín loại một mình hắn có được năm loại vượt lên t r ư ớ c còn hơn một nửa bất kể như thế nào kìm chân phải đến khi vưu tìm bọn họ toàn bộ rút lui mới được lâm siêu trong lòng này sinh á c độc đ ỗ n g nhiên xoay người hướng vưu tìm bọn họ hướng ngược lại chạy đi thần hóa sau thái dương thần vương cũng đi theo ở lâm siêu phía sau nhanh chóng bỏ chạy dự ngôn thần vương cười lạnh một tiếng nói muốn chạy nếu như ngươi tiếp tục trốn kỳ tích huyệt động chung ta xem ở thần thụ mặt mũi của còn lười truy cứu nếu đi ra còn dám gây trở ngại chuyện của ta liền lưu đứng lại cho ta đi thân ảnh bỗng nhiên l ó e lên như kiểu thuấn di nhanh chóng đuổi theo chưa xong còn tiếp cầu t h ả đêm khuya a b chương 796, c u ố i cùng thủ đoạn chương 780, cuối cùng thủ đoạn lâm siêu thi triển ra tất cả t ă n g phúc điệp ra trên cánh hắc ban thú tốc độ bạo tăng đến hơn ba trăm lần vận tốc gâm thanh cấp bậc cả người như một con màu đen đại điểu mượn nhờ không khí hối hả bay lượn mà đi đem không khí mặt trái đánh tới lực v à đập tháo bỏ xuống hơn phân nửa còn lại lực đạo bị bên ngoài thân gia thị tầng đều hấp thu tại lúc này hắc cám thể chất dưới gia thịt của h ắ n tầng có cực cao thôn vệ tắc dụng phảng phất bọc biển có thể trên phạm vi lớn tháo bỏ xuống vật lý công kích siêu siêu thái dương thần vương trong lúc nhất thời lại khó mà đuổi kịp lâm siêu bị dần dần kéo dài khoảng cách mà thái dương thần vương hậu phương dự ngôn thần vương thân ảnh không ngừng lấp lóe lâm siêu thông qua nhập vi thị giác mới có thể phân biệt ra hắn thi triển thật sự là lúc trước thẹn trụ thần dùng thời gian thuấn di áo nghĩa chỉ là so với vị kia thẹn trụ thần h ắ n dùng thì h ơ i h ợ n mười phần hài lòng chạy mau ta dùng thần hóa trạng thái đổi tới a nụ bị tại lâm siêu đáy lòng quát thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ phảng phất trở lại lúc trước rơi vào sơ đại thâm viên nữ vương trong tay cái kia đoạn thời gian lâm siêu nhìn qua không ngừng rút ngắn khoảng cách giữ ngôn thần vương sắc mặt khó coi h ắ n thi t r i ể n ra tốc độ năng lực giảm tốc hiệu quả tác dụng ở hậu phương nhưng y y h nguyên không thể hoàn toàn thoát ly dự ngôn thần vương hơn nữa nhìn cái sau bộ dáng tựa hồ còn có điều giữ lại hắn biết đây là đối phương lợi dụng viên kia điệu tinh bản nguyên lực hút từ trường thôi động thân thể của mình siêu siêu lâm siêu cánh cấp tốc vung vẩy trong c h ư ớ c mắt liền lướt đi bắt ngát quảng trường tại hơn mười giây không đến liền trong nháy mắt lướt đi may a thành vô số đầu đường đi dưới thân thể như huyễn ảnh cơ hồ khó mà thấy rõ bao quát trên đường phố lít nha lít nhít dân chúng phi ra m a i a thành về sau ngoài thành là một mảnh vùng bỏ hoang bởi vì m a i a thành ở vào thần quốc hạch tâm chung quanh có tứ đại khu vực vây quanh trong lúc này vùng bỏ hoang sớm bị nhân công khai phát cũng không có quái vật mà là một chút thương đạo vận chuyển lộ tuyến lâm siêu chọn lựa một cái phương hướng tiếp tục lao v ù n g vụn nhưng vào lúc này trước mắt bóng thất thải quang tuyến thay đổi lâm siêu con ngươi co rụt lại vội vàng thôi động miệng bên trong cắn toái không chi nhận nồng đậm phản xích từ trường phi tốt khởi động nhưng thất thải hạt có chút lay động một lát từ đó đ ỗ n g nhiên một bóng người bước ra chính là dự ngôn thần vương lâm siêu nhìn đến rõ ràng cái này thất thải vòng xoáy bên ngoài có hai trọng vòng xoáy bên ngoài một tầng tại toái không chi nhận hạ tăng giã bên trong tầng kia còn chưa kịp tăng giã dự ngôn thần vương liền thuấn di mà tới xuyên qua tới nơi này không tệ liền đem các ngươi hai cái mộ địa tuyển ở chỗ này đi Dự ngôn thần vương sắc mặt lạnh lùng khẩu khí mặc dù nhẹ nhõm nhưng ánh mắt lại băng lãnh sau khi nói xong không đợi lầm siêu đáp lại phi tốc xuất thủ nâng lên kim sắc loan đao thiếp thân chém về phía lâm siêu lâm siêu biến sắc lập tức biết hắn lúc trước dụng ý rõ ràng có thể trực tiếp đuổi kịp lại cố ý để bọn hắn chạy ra may a thành mục đích hơn phân nửa là không muốn chiến đấu tạo thành động tĩnh quá lớn lan đến gần nội thành quý báu kiến trúc cùng thiết bị dù sao may a thành là may a thần quốc thủ đô dưới mặt đất tuyến đường công trình dày đặc hư hại muốn sửa chữa cũng không phải chuyện một ngày hai ngày mà lại có chút chân quý mạch năng lượng một khi hư hao liền không cách nào lại lần vẽ lỗ đen tại dự ngôn thần vương bay tới trong n g á y mắt lâm siêu như thiểm điện tụ tập ra lỗ đen thể nội hắc cám năng lượng liên tục không ngừng rót vào trong lỗ đen ở chung quanh hắc cám khu vực bên trong lô đen phi tốc lớn mạnh đem lâm siêu toàn thân bao phủ khuyết t r ư ơ n g tăng đến bên trên 10 mét đường kính vọt tới dự ngôn thần vương h ừ dự ngôn thần vương cười lạnh một tiếng điêu trùng tiểu kỹ thân thể tránh cũng không tránh y, y hải nguyên trực tiếp chém tới kim sắc loan đao cắt tại lỗ đen bên trên trên lưới đao nhiệt độ cao cùng mạnh từ trường lập tức đem lỗ đen xé rách ra một lỗ hổng lỗ đen sụp đổ lực trường bị cắt mở dự ngôn thần vương thuận lỗ hổng nào h vào loan đao thẳng đến lâm siêu đầu người lâm siêu b i ế n sắc mặc dù ngờ tới lỗ đen đối cái này dự ngôn thần vương đưa đến tác dụng không lớn dù sao ban đầu ở thái dương thần vương trước mặt cũng không có cái gì tác dụng nói cho cùng vẫn là lỗ đen quá nhỏ chỉ là mười mét đường kính địa c ầ u một phần ức đều không có cùng trong vũ trụ thôn phệ tinh hệ thành thục lỗ đen hoàn toàn không thể sánh bằng ba anh lâm siêu nắm lấy trong tay cháy đen vật thể hoặc là hiện tại phải nói là thế giới thụ bộ phận thân cảnh đối diện ném đúng ra muốn mượn lực kéo dài khoảng cách cận chiến đánh nhau mặc dù trong tay hắn thế giới thụ có thể chống đỡ được mấy hiệp nhưng tự thân cùng dự ngôn thần vương cách đấu bản lĩnh quá kém nói không chừng hai ba cái hiệp quần nhau xuống tới liền sẽ bị hắn chặt thương một đao một khi bị chặt đến trên thân thể chẳng khác nào tuyên án tử hình thanh binh khí này tuyệt đối được xưng tụng thần binh tàn sát thần tính sinh mệnh chiến binh dự ngôn thần vương tựa hồ biết lâm siêu dự định trong tay kim sắc loan đao đ ố n g nhiên nhất c h u y ể n đem nhánh thế giới thụ làm c h â n khai đơn đao đâm thẳng lâm siêu ngực lần này biến cố cực nhanh lại đột nhiên lâm siêu bản năng gỡ nẻo thân thể lại không kịp trốn tránh mắt thấy kim sắc loan đao liền muốn đâm đến ngực đ ô n g đại lượng kim sắc hạ thoanh kích mà xuống đem loan đao kích lệnh ra lâm siêu đạt được khe hở vội vàng xa xa kéo dài khoảng cách chỉ gặp hóa nú bị khống chế thái dương thần vương cùng dự n ô n thần vương chiến đấu cùng một chỗ thái dương thần vương tại thần hóa trạng thái dưới lại như cũ không cách nào lực địch bị dự n ô n thần vương liên trảng hai đao gọi hủy đi không ít thần tính hạt tổng lượng biến ít một chút lập tức xa xa bỏ chạy ra dự n ô n thần vương sắc mặt lạnh lẽo biết trước hết giải quyết một cái nếu bị hai người thay phiên k i ể m chế mình sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình cùng thể năng lúc này đuổi sát tại thái dương thần vương đằng sau lâm siêu sắc mặt khó coi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện hướng a nụ bị nói thái dương thần vương thể nội không có bản nguyên vật chết ta a nụ bị trong lòng kêu lên ngươi nói chưa dứt lời liền là điểm này hận chết ta cợt mờ n ở cái này thái dương thần vương làm sao cũng là từng theo dự ngôn thần vương sánh ngang thần vương không có khả năng không có bản nguyên vật chết thế nhưng là trong cơ thể của hắn xác thực không có y theo ta nhìn tuyệt đối là tiện nhân này cướp đi nói không chừng hắn trong binh khí đoàn kia dương nguyên tử liền là thái dương thần vương lâm s i ê u khẽ giật mình đáy lòng tuân ra mấy phần hà ạ khí kiểu nói này xác thực có khả năng giữ ngôn thần vương lúc trước ám toán thái dương thần vương để nó linh hồn trọng thương rất có thể đem trên người bản nguyên vật chất ngay tiếp theo thân thể cùng một chỗ chém xuống lấy thần vương năng lượng cái nào đó thân thể bị chém xuống rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng này cái trong thân thể bao hàm đồ vật liền không có tựa như lâm siêu cánh tay phải nếu như bị người chém xuống mặc dù còn có thể khôi phục đi ra nhưng trong cánh tay phải lệ nguyên tử liền không có cái này lệ nguyên tử cùng ám hoạch mặc dù cùng lâm siêu thân thể d u n g hợp lẫn nhau nhưng làm bản nguyên vũ trụ kết tinh há lại vật khác chất có thể tùy tiện d u n g hợp lâm siêu biết một khi mình bị bắt lấy trên người mình hai đoàn bản nguyên vũ trụ đều sẽ rơi vào cái này giữ ngôn thần vương trong tay nhanh nghĩ một chút biện pháp thái dương thần vương thân thể sắp không được a nụ bị tại lâm siêu trong lòng lo lắng nói lâm siêu nhìn lại chỉ gặp thái dương thần vương thần hóa sau hạt tại dự ngôn thần vương truy kích dưới bị liên tục đánh trúng mỗi một lần chém qua đều sẽ tạo thành bộ phận thần tính hạt trôn vùi tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ hoàn toàn làm hao mòn hầu như không còn mà khi đó liền là thái dương thần vương thân thể hoàn toàn biến mất thời điểm lâm siêu cầm thật chặt nằm đấm trong đầu suy n g h ĩ phi tốc chuyển động cuối cùng hít một hơi thật sâu hướng a nu bị nói ta có cái biện pháp thử trước một chút nếu như thất bại ngươi lập tức phóng xuất ra chữ vật khí bên trong sơ đại thâm viên nữ vương mặc dù lấy nàng đối ta hận ý sau khi xuất hiện trước tiên liền sẽ giết chết ta nhưng chờ giết chết ta về sau nàng tất nhiên sẽ không để cho dự ngôn thần vương dễ chịu nói như vậy cũng coi như liều cái đồng quy vô thận khắc chương bảy trăm chín mươi bảy cái thứ hai l ô đen chương 781, cái thứ hai l ô đen nghe được lâm siêu ạ nụ bị cả kinh têu lên người đ i ê n rồi nếu là đưa nàng phóng xuất còn không phải thế giới hủy diệt lâm siêu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dự ngôn thần vương trong lòng lâm thanh lạnh lùng nói nếu như ta chết rồi thế giới hủy diệt lại theo ta có cái gì liên quan a nụ bị lập tức ngơ ngẩn lúc này mới nhớ tới lâm siêu vốn là một cái x ư n g trước tận thế sinh tồn người tư tưởng bên trên cũng không có quá nhiều bao p h ủ trong lòng thầm thở dài nói thế nhưng là v u tiềm cùng lánh chân bọn hắn vẫn còn chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ hủy diệt lâm siêu trầm giọng nói không tại hủy diệt bên trong trùng sinh thì tại hủy diệt bên trong tử vong ý gì À nu bị sửng sốt lâm siêu không có tiếp tục nhiều lời trầm giọng nói cho ta tranh thủ hai giây chung thời gian À nu bị trong lòng run lên không nói thêm lời tập trung khống chế tinh thần lấy thái dương thần vương k i ể m chế lại dự ngôn thần vương hắn không có cứng r ắ n vứt ư mà là đông tránh tả h ư u né tránh làm sao hắn dù sao cũng là chủ thần chưa từng thể nghiệm qua thần hóa cảm giác đối thần hóa sau các loại thủ đoạn công kích hoàn toàn không hiểu chỉ biết bằng dòng chạy hạt bản thân tiến hành công kích dự ngôn thần vương toàn thân bao phủ màu bạc địa tinh cầm trong tay kim sắc loan đao không ngừng truy sát kim sắc dòng chạy hạt mặc cho ạ nụ bị như thế nào trốn tránh từ đầu đến cuối không có chạy ra công kích của hắn phạm vi cùng lúc đó lâm siêu toàn thân dập dờn ra nồng đậm hắc cám năng lượng hai tay nâng lên đem bao phủ thân thể lỗ đen giơ đến đỉnh đầu trên không phi tốc xoay tròn đem chung quanh hắc cám năng lượng điên cuồng thôn phệ đi vào phạm vi không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trường trong nháy mắt bạo tăng đến hai mươi mét đồng thời vẫn còn đang xoay tròn cấp tốc lúc trước tại kỳ tích động huyệt bên trong lâm siêu thể chất chỉ có bắt d à i liền có thể khống chế mười mét đường kính lô đen bây giờ thể chất đạt tới mãn giai phải biết mỗi tăng lên một giai liền tương đương với thể chất gấp bội bát giai thể chất lực lượng chỉ tương đương với mãn giai thể chất một năm tám giờ khác này ở lâm siêu tốc độ cao nhất thôi động dưới lỗ đen đường kính rất nhanh liền đạt tới gần trăm mét đường kính mà lâm siêu toàn thân gân xanh n ô lên màu da sung huyết trương đỏ lỗ chân lông sôi sủ đã đạt tới cực hạn ầm ầm gần trăm mét đường kính lô đen xoay c h ậ m chậm đem phụ cận mấy vạn mét bên trong hết thể vật chất phi tốc dẫn dắt tới vừa tới gần lỗ đen trong phạm vi ngàn mét những n à y trong không khí vật chất bao quát tia sáng đều tự động sụp đổ t ă n g d ã vặn vẹo tê liệt lực lượng bao phủ hướng xa xa dự ngôn thần vương trên thân đang truy sát thái dương thần vương dự ngôn thần vương sắc mặt biến hóa quay đầu nhìn lại một chút liền trông thấy trăm mét đường kính lô đen ánh mắt băng lánh xuống tới muốn để lỗ đen mất khống chế cùng ta đồng quy vu tận sao hư hư l ệ n h một tiếng bỏ trước mắt nhảy lên đến nhảy xuống thái dương thần vương toàn thân thiêu đốt ra kim sắc hỏa diễm chỗ mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một con con n g ư ờ i đây là một con thuần con n g ư ờ i màu bạc không có bất kỳ cái gì t ạ p s á c nói là con n g ư ờ i chẳng bằng nói càng giống một viên màu trắng bạc mượt mà chân trâu tản ra mịt mờ ánh sáng nhạt thế giới hắn giơ tay lên từ hắn chung quanh thân thể không gian bỗng nhiên rập rờn bắt đầu v ặ n mẹo xa xa vùng bỏ hoàng cảnh sắc như phủ quang lược ảnh cấp tốc lấp lóe bao quát trên bầu trời mây mù cũng phi tốc biến ảo dần dần mơ hồ cho đến hoàn toàn không cách nào trông thấy ta À nu bị tại lâm siêu trong lòng bạo suất nói t ụ hoảng sợ hét lớn sáng tạo hắn tại sáng tạo thế giới trong cơ thể hắn có một viên hạt không gian bản nguyên đang toàn tâm k h ô n g chế lô đen lâm siêu nghe được a nu bị táo bạo tiếng k ê ơ không khỏi biến sắc trong lòng nói sáng tạo thế giới hắn có sáng tạo năng lực a nụ bị tức hổn hển mà nói không phải sáng tạo năng lực cho dù là mãn g i a i sáng tạo năng lực muốn sáng tạo ra một cái thế giới mới mới tinh cầu cũng cần dài đ ẳ n g đằng thời gian chậm rãi góp một viên gạch sáng tạo các loại cơ bản vật chất mà hắn không phải hắn trên c h á n vật kia là không gian bản nguyên ta đã từng thấy qua một cái hắn đang lợi dụng không gian bản nguyên cùng tự thân thời gian năng lực chế tạo ra đơn độc thời không tương đương với thế giới hình thức ban đâu lại có địa tinh bản nguyên chế tạo cơ bản sinh thái vật chất đã tiếp cận thế giới sơ bộ cấu tạo hắn muốn đem chúng ta phong tỏa ở thế giới ngăn cản ngươi lô đen tiếp tục trưởng thành lâm siêu trong mắt l á n h quang loại lên nói chỉ là không gian cũng n g h ĩ cầm tù ở lô đen sao chỉ gặp giờ phút này đã nhìn không thấy xa xa vùng bỏ hoang cùng trời t r ò n chung quanh hoàn toàn mơ hồ phảng phất lúc trước vị trí không gian bị đơn độc na z i đi ra hình thành một cái không gian kết giới lồng giam siêu dự ngôn thần vương bỏ đối với hắn không có uy hiếp lực thái dương thần vương dẫn đầu hướng lâm siêu bạo cướp mà đến thân ảnh cấp tốc lấp lóe liên tục thuấn di trong nháy mắt liền xuất hiện tại lâm siêu trước mặt lâm siêu đỉnh đầu lỗ đen ẩm vàng và đập tới Dự ngôn thần vương cười lạnh một tiếng cầm trong tay kim sắc loan đao chém về phía lô đen cái này loan đao không biết cái gì chất liệu chạm đến lô đen lại không có ảnh hưởng ngược lại loan đao bên trên nhiệt độ cao cùng mạnh từ trường đem lỗ đen lần nữa xé rách cho dù là trăm mét đường kính lô đen y ải nguyên không thể ngăn cản hắn lưới dao lâm siêu sớm c o đ o á n trước khảm vào tại binh khí bên trên bản nguyên vũ trụ sẽ không nhận nhân thể tế bào áp chế có thể phóng xạ ra năng lượng xa so với cắm vào thể nội phải lớn hơn nhiều nhìn qua xe rách lỗ đen cấp tốc lướt đến dự ngôn thần vương lâm siêu khỏe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh tại cái này trong lỗ đen cho dù là thể nội cắm vào không gian bản nguyên dự ngôn thần vương đều không thể thi triển thuấn di bởi vì trong lỗ đen không có bất kỳ cái gì môi giới trông thấy lâm siêu trên mặt hiện ra cười lạnh dự ngôn thần vương khẽ nhữ mày kinh nghiệm chiến đấu phong phú để đáy l ò n g của hắn đ ô n g dâng lên một tia nguy hiểm cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút làm thành danh nhiều năm thần vương hắn tuyệt không tin tưởng chỉ là một cái chủ thần có thể uy hiếp được mình ngay tại hắn do dự có nên hay không dừng lại lúc đ ô n g trông thấy lâm siêu một cái tay khác trưởng đ ỗ n g nhiên từ phía sau xuất ra mà trên bàn tay lại nâng một cái xoay tròn cấp tốc màu đen hình cầu cái thứ hai lỗ đen dự ngôn thần vương con ngươi co vào trong mắt tràn ngập trấn kinh lúc này lâm siêu trong tay viên thứ hai lô đen thể tích cấp tốc bạo tàng bành trướng đến ước chừng hai ba mét đường kính sau bị lâm siêu giơ lên hướng trước mặt trăm mét lô đen đập tới hai cái lô đen và chạm vào nhau chuyện như vậy tại dài rằng giặc trong vũ trụ đều chưa có phát sinh khoảng cách địa cầu gần nhất cũng là ba ngàn năm ánh sáng bên ngoài địa phương đã từng phát sinh qua một lần lỗ đen đụng nhau sự kiện lỗ đen tự có đổ sụp lực trường tại viên thứ hai lỗ đen xuất hiện sau trong nháy mắt bị phá hư khi lâm siêu trong tay viên thứ hai cỡ nhỏ lỗ đen đụng vào trăm mét lỗ đen bên trên toàn bộ không gian thời gian đều phảng phất trở nên chậm xuống tới sau một k h ắ c lâm siêu cảm giác lỗ thai giống mất thông chỉ có thể nhìn thấy hai viên lỗ đen ẩm vang nổ tung lên lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm thân thể bị một cỗ cự lực nhấc lên hướng sau cấp tốc bay ngược mà đi nguyên bản theo hắn suy nghĩ hai viên lỗ đen va chạm nhỏ khối lượng viên này sẽ bị lớn khối lượng lỗ đen hấp thu đồng thời đang hấp thu quá trình bên trong buộc phát ra mãnh liệt năng lượng mạch sùng cùng y xạ tuyến bạo nhưng sự thật lại là hai viên lỗ đen trực tiếp nổ tung ra có lẽ là cùng trăm mét trong h a n động có dự n ô n thần vương xâm nhập có quan hệ tạo thành trong h a n động bộ năng lượng vốn cũng không ổn định cho nên tại viên thứ hai lỗ đen va chạm sau năng lượng lực trưởng triệt để hỗn loạn t r ự c tiếp b ạ o t ạ c k h h í n m ư ơ n g 798. hy sinh chương 782. h y sinh ông ông lâm siêu đầu góc ông ông t ắ c hưởng toàn thân phảng phất bị tách rời một dạng đau nhức khó nhịn trước mắt biến thành màu đen nỗ lực mở con mắt nhìn lại vẫn là đen kịt một màu thấy không rõ mặc cho là cái gì thân thể không bị khống chế không ngừng hướng về sau bay đi cuồng bạo h ắ t cám năng lượng theo lỗ chân lông dũng mánh vào đến trong cơ thể làm cho hắn có loại nôn mửa đúng lúc này trên cánh tay phải tản mát ra nồng nặc hàn băng khí tức lan tràn toàn thân lâm siêu lập tức cảm giác đau đớn trên người m ề muội buồn nôn rất nhiều không khỏe bệnh trạng đều là giảm nhẹ đi nhiều ngay sau đó chỉ cảm thấy lưng bỗng nhiên đánh tới vật cứng bên trên cũng chìm xuống đau nhức làm cho hắn hơi hít và một hơi cái này quen thuộc va chạm cảm giác làm cho hắn lập tức biết là mặt đất thình thịch cánh tay phải bỗng nhiên vỗ thổ nhưỡng lâm siêu ổn định trầm xuống thế chỉ thấy trên mặt đất đập ra một cái hơn trăm thước đường kính hô to lom xuống vào thổ nhưỡng bên trên mười thước hắn ngẩng đầu đầu tiên mắt chính là nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước hỗn loạn tưng bừng hắc cám bóng tối này cực kỳ t h â m trầm nồng nặc như phiên trào mây đen lấy lâm siêu hắc cám thị giác lại cũng không cách nào thấy rõ bên trong sự vật h ù n loạn hắc cám vật chất không ngừng phân liệt phản ứng nhiệt hạch sản sinh sức mạnh mang tính hủy diệt đây chính là ngươi chuẩn bị thủ đoạn a nu bị thấy như vậy một màn sâu hít một hơi khí lạnh nói ngươi là muốn hủy đi thế giới sao lâm siêu đánh giá hôn loạn hắc cám đoàn năng lượng miệng nói không phải đã bị hủy sao hạn chế tạo thế giới hình thức ban đầu a nu bị c ư ờ i khổ nói ngươi chính là xem trước một chút chính mình đi lâm siêu cúi đầu nhìn lại sắc mặt không khỏi khe biến chỉ thấy chính mình màu da đen kịt một màu hơn nữa da thịt tầng tối giữa phù thủng phảng phất tại trong nước ngâm hơn mười ngày thi thể tràn ngập nồng nặc hư khí t ứ c ngoài ra ngực thần vương trái tim mặt bên điểm vị trí mấy chiếc xương sừn cùng huyết nhục hoàn toàn tiêu thất không có nặng hơn dấu hiệu có thể đi qua vết thương thấy hắn treo rũ xuống ở bên trong viên ngựa kim sắc thần vương trái tim mà khỏa dịu game trái tim lúc này có hơn phân nửa nhổn đen nhan sắc không tinh khiết lỗ đen va chạm y rìa s ạ c tuyến n g ư ờ i cũng không có thể may mắn tránh khỏi hơn nữa c u ồ n g bão h ắ t cám năng lượng đưa ngươi adn hoàn toàn phá hủy đồng thời ở phá hủy đồng thời lại trọng tố ngươi adn ngươi bây giờ cùng ám nhiệt hoạch cũng không phải là đơn giản cải tạo chừng vào mà là tiếp cận đúng nghĩa dung hợp a nu bị cười khổ nói may mắn không có tiếp tục khuyết tán xu thế bằng không thời gian một lúc lâu ngươi liền trở thành ám nhiệt hoạch ám nhiệt hoạch chính là ngươi ngươi cũng liền không còn là nhân loại lâm siêu trầm giọng nói ta đã sớm đã không phải là nhân loại a n ụ bị thở dài nói không phải ý tứ này ta nói chính là nếu như ngươi hoàn toàn trở thành ám nhiệt hạch ngươi cũng liền bằng trở thành năng nguyên thể không đơn thuần là mất đi nhân loại ngoại hình còn bao gồm nhân cách cùng với tư duy ngươi đem triệt để trở thành một chỉ có bản năng năng lượng thể lâm siêu sắc mặt âm hàn thêm vài phần ngẩng đầu nhìn phía hỗn loạn hắc cám đoàn năng lượng chỉ thấy bóng tối này đoàn năng lượng vẫn còn đang không ngừng c u ộ n cuộn, cuộn. phảng phất sôi trào nước sôi từ nơi này đều có thể cảm nhận được trận trận phóng xạ tới y y xạ tuyến bạo nổ cũng không biết vị kia dự ngôn thần vương thế nào ở nơi này hỗn loạn hắc á m đoàn năng lượng chung ánh mắt đều không thể xuyên thấu khí tức thì càng khó có thể cảm ứng nhìn hai lần lâm siêu không chờ đợi thêm xoay người chạy lúc này không đi chờ đến khi nào siêu đang ở lâm siêu vừa mới chuyển thân lúc đ ố n g một đạo bạo lược tiếng vang lên từ hát cám đoàn năng lượng bên trong bay ra một cái bóng rơi vào lâm siêu phía trước trên mặt đất rõ ràng là một đoàn chất lỏng màu vàng sởm nhan s ắ c cảm đạm cuốn một thanh kim sắc loan đao lâm siêu thấy biến sắc chỉ thấy cái này chất lỏng màu vàng sởm sau khi hạ xuống cực nhanh núp đ í c h rất nhanh đứng thẳng đứng lên hóa thành dự ngôn thần vương rằng rớt chỉ là hắn giờ phút này màu ra đồng dạng có chút phiếm hát giống như là bị phơi nắng hát giống nhau ngoài ra thần tính khi tức cũng không có lúc trước hùng hồn như vậy thâm thúy nhìn qua hư nhược rồi rất nhiều còn chưa có chết a nu bị sợ đến quái khiếu lâm siêu đồng dạng sắc mặt khó coi hắn có thể thừa nhận được lỗ đen và chạm vi xạ tuyến bạo nổ cùng cuồng bạo hắc cám năng lượng dựa vào là hắn đối hắc cám công kích miễn dịch hắc cám thể chất nhưng mặc dù như vậy cũng để cho hắn suýt nữa chết đi mà dự ngôn thần vương lại ngạnh sinh sinh còn sống như vậy c u ầ n bạo hắc ám năng lượng cũng không phải thần hóa là có thể tránh khỏi dù sao hắc ám năng lượng cùng thần hóa hạt căn bản là cùng nhất đẳng cấp năng lượng có thể lẫn nhau hủy diệt g ì m hóa ra dự ngôn thần vương trong mắt sát khí như điên nói là may a ngữ ý là ngươi phải chết toàn thân hắn bỗng nhiên tan vỡ hóa thành một mảnh kim sám lệnh thần tính hạt căn bản cuốn kim sắc loan đao hướng lâm siêu bay vút mà đến ở thần hóa dưới trạng thái tốc độ trong nháy mắt đột phá vật lý cực hạn hầu như trong nháy mắt tới lâm siêu đồng tử co rụt lại t í n h phản xạ mà kích thích ra lỗ đen ngăn cản tay phải ạ nụ bị phản ứng cũng là thần tốc điên cuồng kích phát trong cánh tay phải lệ nguyên tử nồng nặc hàn khí đem hết t h ể chung quanh vật chất gần như đông lại đồng thời ở lâm siêu trước mặt hình thành mấy đạo hàn băng hình t o i h ậ thuẫn thinh thịch mới vừa tụ tập ra nắm tay đại hát động bị dự ngôn thần vương quấn kim sắc loan đao trong nháy mắt bổ ra p h ả n phất bổ ra một cái hát sắc khí cầu nhược tiểu chính là sụp xuống lực c h ẳ n g trong nháy mắt tiêu tán ngay sau đó chém ở mấy đạo hàn băng hộ thuận phía trên lâm siêu trong lòng hét lớn nhanh mở ra chữ vật khí tâm niệm câu thông tốc độ gần như á quang tốc độ lâm siêu trong lòng đã tuyệt vọng ý niệm duy nhất chính là phóng xuất sơ đại vực sâu nữ vương cùng dự ngôn thần vương liều cái đồng quy vu tận bằng không chờ mình chết vưu tiềm đám người sớm muộn cũng rơi vào dự ngôn thần vương trong tay dù sao đây chính là lấy giữ ngôn năng lực làm danh hiệu thần vương bên ngoài năng lực cảm nhận đáng sợ đến bực nào a nu bị đồng dạng nổi điên trên cánh tay phải hàn khí cấp tốc thả ra nhiệt độ t r u n g quanh thẳng tắp giảm bớt bao quát lâm siêu bả vai đều ở đây nhanh chóng đông lại đang ở a nu bị mở ra chữ vật khí đồng thời giữ ngôn thần vương cuốn kim sắc loan đao đã đánh nát mấy đạo hàn băng t h u á t bài bén nhọn loan đao đ ỗ n g nhiên đâm về phía lâm siêu lồng ngực lóe r a kim sắc nồng nhiệt mang loan đao ở trong con mắt cực nhanh tới gần trong s á t na lâm siêu chỉ cảm thấy ý thức phảng phất dừng lại thân thể hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào mà sinh mệnh đem tiếp theo một cái chớp mắt chung kết ở tử vong đã tới trước ngươi hội nghĩ đến cái gì lâm siêu trong đầu lúc này chỉ là trống rỗng phảng phất ngơ ngẩn thình thịch lâm siêu chỉ cảm thấy thân thể đ ố n g nhiên bị đụng vỡ trong tầm mắt một đạo tuyết trắng thân ảnh phiêu cướp m à qua thay thế hắn sở đứng vị trí kim s ắ c loan đao trong nháy mắt đâm vào thân thể của hán từ bên ngoài l ư n g xuyên thấu mà ra máu tươi màu đen ở trước mắt nở rộ lâm s i ê u nhìn gần trong gang tấc mũi đao nhìn trên mũi đao chậm rãi tích lạc máu tươi màu đen nhìn này đạo quen thuộc tuyết trắng bối ảnh trong thai nghe trên người nàng xiềng xích màu đen l e n k e n lắc lư âm thanh trong lô mũi tựa hồ còn có thể nghe đến trên người nàng thiên nhiên mùi thấm n g á t toàn bộ thế giới bỗng nhiên vắng vẻ không tiếng động chưa xong còn tiếp s i ê n g xích là băng tuyết chết m ạ n biến thành giác tỉnh giả cười mịm c ầ u tha nào mong đêm nay có chương nữa k h ắ c chương bảy trăm tám mươi ba triệt để giác tỉnh một người tâm nứt r a rồi là cảm giác gì có phải hay không cảm giác tâm lý đ ố n g nhiên trống rỗng đầu óc cũng đ ố n g nhiên trống rỗng kim sắc loan đao ở trên tuyết trắng thân ảnh hơi rung động lại tựa như đang cật lực muốn quay đầu khi nhìn thấy nàng hoàn mỹ g ò m á lúc cái kia quen thuộc mà ôn nhu dung nhan làm cho lâm s i ê u tâm nhất thời rơi vào vết n ư ớ c trong lòng k i a hy vọng cuối cùng cũng trong nháy mắt tàn biến hắn kinh ngạc nhìn nhìn nghĩ không ra bạch tuyết vì sao đ ố n g nhiên xuất hiện ở nơi này nghĩ không ra nàng làm sao đ ố n g nhiên khôi phục lực lượng và tốc độ chỉ có bắn tung tóe ở trên mặt nóng hổi tiên h huyết nhắc nhở hắn đây hết thể đều không phải là ảo giác bạch tuyết êm ái nhìn lâm s i ê u trong con ngươi tràn ngập ôn nhu màu sắc như trước kia đơn thuần ánh mắt hoàn toàn khác biệt là không là trong lòng của mỗi người có cảm tình ánh mắt sẽ ôn nhu như vậy miệng nàng môi khẽ nhúc ních tựa hồ muốn nói điều gì thình thịch một tiếng thân thể của hắn b ố n g bạo liệt mở ra phảng phất bị nhiệt độ cao hoàn toàn thiêu trong nháy mắt h ó a thành vô số bụi ở trong thiên địa cuồng phong dưới từ lâm siêu trước mắt bay vút qua như tảng lớn lăn lộn mà hoa tuyết cái kia từ thủy tinh quan bên trong bò lên thế nào vào trong lòng ngực mình thiếu nữ cái kia ở băng thiên tuyết địa hiếu k ỷ quan sát hoa tuyết thiếu nữ cái kia luôn là đưa mắt nhìn kỹ ở trên người hắn mắt không chấp thiếu nữ siêu kim sắc loan đao trợn cấp tốc đâm thẳng mà đến ở lâm siêu t r o n g con ngươi nhanh chóng mở rộng hóa thành một cái kim sắc dựng t h ẳ n g vết nhưng nhìn kỹ lại phát hiện cái này ngược lại chiếu kim sắc loan đao cái bóng nhan s ắ c nhưng dần dần chuyển thành ngân s ắ c thình thịch thình thịch Thình t h ị cùng h c lúc đó lâm siêu trong thân thể đột nhiên vang lên xương cốt tan vỡ thanh âm bộ ngực hắn vị trí trái tim thình thịch mà kịch liệt chấn động mỗi một lần chấn động t r u n g quanh thời không tựa hồ cũng xuất hiện rung động siêu ở kim sắc loan đao chém tới lâm siêu cổ họng sắt na soát một tiếng lâm siêu tay trái bỗng nhanh như tia chớp nâng lên mau hoàn toàn không lưu tàn ảnh đem kim sắc loan đao bắt lại mùi đ a o khoảng cách lâm siêu hầu chỉ kém mấy ly lại không cách nào lại tiến thêm nửa phần dự ngôn thần vương thấy ngẩn ra h ắ n binh khí không cần công kích đến địch nhân chỉ cần va chạm vào phương diện binh k h í khủng bố nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ từ trường là có thể trong nháy mắt đem đối phương phá hủy thành cho t à n bao quát thanh trừ giả như vậy được xưng hoàn mị sinh vật q u á i vật cũng không ngoại lệ nhưng là thời khắc này lâm s i ê u dĩ nhiên đem kim sắc loan đao bắt được cánh tay hắn kéo một cái muốn rút về kim sắc loan đao nhưng không có lôi ra ngoài sắc mặt không khỏi khe biến đáy lòng đ ố n g nhiên mọc lên một nguy hiểm cảnh cáo theo bản năng hướng lâm siêu nhìn lại nhất thời trái tim hung hăng co lại đây là một đôi bực nào các loại c h ờ tàn bạo điên cuồng nhãn thần xích hồng đến cơ hội nhỏ máu con ngươi lóe ra yêu dị hường quang tử tử mà theo roi hắn thanh tú ngũ quan sớm đã vặn vẹo tràn ngập khó có thể ngôn ngữ cực hạn dữ tợn ngươi, chết. Quái vật vậy thanh từ lâm siêu trong cổ họng đè ép xuất hiện hắn tay trái gắt gao bắt lại kim sắc loan đao đồng thời nâng lên tay phải hô một tiếng trong nháy mắt đập ra mau khiến người ta bất ngờ thình thịch Dự ngôn thần vương mặt bộ phận trong nháy mắt bị nắm tay đập chúng bạo liệt mở ra hóa thành vô số kim sắc tiên huyết bắn tung tóe hướng các nơi thân thể ở cường đại lực đạo lôi kéo dưới hướng về sau cực nhanh bay rớt ra ngoài bàn tay từ kim sắc loan đao chỗ tay cầm thả l ỏ n g thời ra nổ một tiếng thân thể nện ở cánh đồng bát ngát trên mặt đất cả vùng phảng phất đều ở đây trợn run lên mặt đất lom xuống ra mấy trăm thước hô to lâm s i ê u lại không có nhìn dự ngôn thần vương đỏ ngầu con ngươi rơi ở trong tay kim sắc loan đao bên trên chỉ cảm thấy trái tim phảng phất từng mảnh một vỡ vụn ra cái k i a điêu khắc ở trái tim quen thuộc dung nhan cười một lời q u e n quẩn ở náo hải lại cũng không về được hắn nắm chặt loan đao ngửa mặt lên trời thét dài a a a trong thiên địa mây đen quay cuồng rung động ầm ầm tuyệt vọng mà bi thương gào thét ở trong hoang dã xa xa truyền ra từ cả vùng đất không ngừng quanh quẩn lại tựa như ở đáp lại thình thịch đột nhiên ngực chấn động mạnh một cái kịch liệt xông tới l ự c đạo đem lâm siêu chấn đắc bay ngược ra vài trăm thước đồng thời cánh tay phải đau đớn một hồi trong tay kim sắc loan đao suýt nữa tuột tay mà ra hắn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một mảnh kim sắc hạt căn bản ở phía trước đoàn tụ lần nữa hóa thành dự ngôn thần vương rắn rớp chứng kiến khuôn mặt này lâm siêu toàn thân lạnh như băng tiên huyết phảng phất lần nữa bốc cháy lên thình thịch thình thịch trái tim của hắn kịch liệt chấn động t r u n g quanh thời không nổi lên tầng tầng rung động hắn nghe được đ ấ y lòng có một âm sắc quen thuộc lại giọng điệu bạo ngược thanh âm đang nhẹ nhàng nói nhỏ hắn nhắm lại con mắt trong đầu cuối cùng s ẹ t qua là bạch tuyết cùng tỉ tỉ âm r u n g tiếu mạo nhưng mà hết thể đều không về được nếu không về được liền hủy diệt đi tất cả đều hủy diệt đi đ ấ y lòng yên lặng hỏa diễm phảng phất một lần nữa thắp sáng đồng thời lấy thế không thể đỡ tốc độ cháy hừng hực dựng lên d Dự i ữ ngôn thần vương sắc mặt tông trầm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người thanh niên này tay trái chỉ thấy con kia hàn băng bao trùm cánh tay lúc này mặt ngoài hàn băng không còn là khối băng hình mà là hàn băng cấu tạo băng lân tầng tầng mặt tre ngón tay cũng sẽ không giống như là bị hàn băng bọc thành lợi chảo mà là hóa thành hoàn toàn hàn băng cánh tay hắn nhất thời hiểu vì sao đối phương có thể trực tiếp bắt lại kim sắc loan đao lại không bị phá hủy chỉ có cùng kim sắc loan đao ở trên dương nguyên tử cùng lôi nguyên tử cùng cấp bậc nguồn năng lượng mới có thể lẫn nhau chống lại tựa như dương nguyên tử cùng lôi nguyên tử giống nhau mà giờ khắc này lầm siêu cánh tay đã hóa thành triệt triệt để để lệ nguyên tử cấu tạo tương đương với bị lệ nguyên tử đồng hóa biến thành lệ nguyên tử một bộ phận đang ở hắn chuẩn bị lần nữa cướp đoạt kim sắc loan đao lúc đ ố n g gian toàn thân tóc gãy t r ợ t dựng thẳng dựng lên một cảm giác lạnh như băng từ đầu lạnh tới chân làm cho hắn vừa muốn n h à o ra thân thể t r ợ t ngừng trên mặt biến s ắ c hắn dự cảm từ trước đến nay đều là trăm phần trăm sẽ phát sinh sự tình kết k ế n két đúng lúc này phía trước lâm siêu thân thể đột nhiên biến hóa nguyên bản đạt được mười lăm thước người khổng lồ hóa thân thể dĩ nhiên tại tiếp tục sinh trường trong cơ thể xương cốt tựa hồ đang thuế biến phân liệt đầu đầy hắc phát phiêu động rũ xuống vừa được bên hông có dài bảy tám mét độ đồng thời thân thể nơi bả vai xương sân chỗ nơi đầu gối khuỵu tay chỗ các bộ vị xương cốt đột biến mà ra sau lưng c ổ sống hai bên xương cốt nô r a xanh phá huyết đ ụ c lại hóa thành hai đen nhanh cánh thịt r ã n ra mà ra phối hợp lúc trước nguyên hữu hắc ban thu cánh biến thành bốn cái cánh đồng thời nơi bả vai n ô ra mấy cây dài ngắn không đồng nhất bén nhọn cóc thứ ánh sáng màu đen nhánh như biển sâu hàn thiết nơi đầu gối sinh trưởng ra hai cây hướng lên trên con bén nhọn loan đao khuỵu tay chỗ cũng sinh trưởng ra mấy thước dài sắc bén viên thứ ở ngực cùng cánh tay từng cái bộ vị trên màu da xuất hiện đại lượng lửa đỏ kinh mạch phảng phất dưới núi lửa nham tương có thể từ đỏ ngầu trong kinh mạch mơ hồ thấy lưu động máu tươi màu đen ở xích hồng kinh mạch nhan sắc trung hoa dưới có thể dùng tiên huyết nhan sắc thoạt nhìn đỏ sậm trong nháy mắt lâm siêu thể tích lại tăng vọt gần một lần đ ạ t được gần cao ba mươi mét cánh tay cùng ngực bộ phận địa phương sinh trưởng ra ám kim sắc miếng vẩy đồng thời ở nơi chán chậm rãi nứt ra một đạo dựng t h ẳ n g vết đúng là một con con mắt chỉ là con này con mắt phảng phất đứa bé sơ sinh còn không cách nào mở cầu thạ khắc chương bảy trăm tám mươi b ố chương tám trăm chậm rãi mở con mắt đây là một đôi ám kim sắc đồng tử chính giữa có ngân sắc ngược lại thập tự đồng tử tràn ngập yêu dị ánh sáng lạnh thâm thúy mà quỷ dị mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới không chứa chút nào tình cảm n ấ c g i á c tỉnh lâm siêu nhẹ nhàng ở một cái đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái trong mắt có một tia hưởng thụ thư sướng mà lẩm bẩm đây chính là hoàn toàn thức t ỉ n h cảm rất sao thật là thoải mái toàn bộ thế giới cũng không giống nhau hèn yếu nhân loại nhân cách lại vẫn muốn kiềm nén g i á c tỉnh thực sự là ngu xuẩn nói đến đây ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt dự ngôn thần vương trên người với hắn cao hơn ba mươi mét thể trạng so sánh với dự ngôn thần vương tựa như một cái tiểu bất điểm tươi đẹp mùi rác tỉnh lầm siêu đôi mắt hơi sáng nhẹ nhàng liếm môi một cái nếp miệng lên một nụ cười hay dùng ngươi tới khai vị đi Dự ngôn thần vương lạnh rên một tiếng năng lực đột nhiên phát động thời gian luân hồi nồng nặc thất thải vật chất nhanh chóng tụ tập năng lực phát động quá trình cùng nguyên lý căn bản hoàn toàn phơi bày ở giác tỉnh lâm siêu trong mắt nụ cười trên mặt hắn nồng nặc hơn nâng lên tay phải bỗng nhiên đánh ra ẩm không khí bạo phá thành khí hình cung nổ tung tụ lại tới thất thải vật chất ở tay phải huy vũ dưới đột nhiên lặng yên không một tiếng động yên diệt thành hư vô Dự ngôn thần vương đồng tử co rụt lại trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ còn không đợi hắn làm phản ứng gì trước mắt giác tỉnh lâm siêu thân ảnh bỗng l ó e lên thư không tiêu thất tiếp theo một cái trước mắt to lớn bóng ma từ phía sau lưng bao phủ ở dự ngôn thần vương trong không khí phảng phất phiêu đãng tử vong m ù i dự ngôn thần vương ngơ ngẩn hô âm âm nện xuống lớn quyền giống như một viên v ỡ n thạch tại s ắ p bắn chúng dự ngôn thần vương s á t na người sau thân thể bỗng rời d ạ n g hóa thành vô số kim sắc hạt căn bản hướng bốn phía nhanh chóng phân t ả n g ra nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tách ra chút ít thần tính hạt căn bản bị lớn quyền hung hăng bắn chúng ngoài ý liệu lúc đầu có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích thần tính hạt căn bản ở lớn quyền đánh xuống dĩ nhiên hóa thành một chút ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu thất ở trong thiên địa tựa như lúc trước dự ngôn thần vương dùng kim sắc loan đao phá hủy thái dương thần vương thần tính hạt căn bản giống nhau mà giờ khắc này giác tỉnh lâm s i ê u chỉ bằng vào năm tay là có thể công kích đến thần hóa sau dự ngôn thần vương ở phía xa nhanh chóng đoàn tụ đi ra dự ngôn thần vương vẻ mặt khiếp sợ lập tức biết tình huống không ổn xoay người hướng mai a bên trong thành cấp tốc bay đi siêu phía trước thân ảnh bỗng nhiên loay lên lâm siêu như tiểu thuấn di hàng lâm lan ở trước mặt hắn vẫn là một quyền đập tới nộ một tiếng dự ngôn thần vương trong vội vàng thần hóa tránh né vẫn có chút ít thần tính hạt căn bản bị đánh trúng hóa thành một chút kim quang tiêu tán ở trong không khí dự ngôn thần vương ở phía xa hóa thành mông lung kim sắc hình người không dám trở về đến thực thể trong bàn tay tựa hồ nhiều hơn một cái màu đỏ lông vũ nhẹ nhàng b ố p nát trong sắt na toàn thân kim sắc thần tính hạt căn bản chung tựa hồ hỗn hợp một tia diêm rúa hồng quang hắn thân ảnh bay vút hướng mãi a bên trong thành cấp tốc nhảy lên đi tốc độ nhanh dọa người trong nháy mắt liền biến mất ở mảnh này cánh đồng b ắ n ác. g i á c tỉnh lâm s i ê u nhìn hắn phương hướng ly khai trên mặt lộ ra một tia mèo v ẩ n chuột một dạng nhàn nhã sau lưng g i á c tỉnh cánh cùng hắc ban thu cánh nhẹ nhàng gỗ trong nháy mắt phá không đuổi theo s i ê u dự ngôn thần vương rất nhanh liền trở lại m ã a bên trong thành trong lòng không khỏi âm thầm may mắn may mắn lúc trước không có quá mức đắc ý vong hình làm cho lâm siêu bọn họ chạy qua xa bằng không lúc này có thể hay không lập tức chạy về m ã a thành cũng là một cái vấn đề hắn không c ó dừng lại thẳng đến nội thành phương hướng ở t r ậ t trội m ã a ngoại thành trung các trên đường phố vẫn như cũ đứng đầy người thường thường có người ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời tinh bích tựa hồ đợi tinh bích lần nữa mở ra t ố t có thể quan sát đến cái này khó gặp việc trọng đại d i ữ ngôn thần vương từ đỉnh đầu bọn họ bay qua tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy không khí hơi v ạ n mẹo nửa điểm tàn ảnh đều không thể chóc nã trong nháy mắt liền bay vút đến mái trước thần điện trong quảng trường đi tới nơi này d i ữ ngôn thần vương đáy lòng thở phào nhẹ nhõm cảm nhận được dưới nền đất chậm rãi vận chuyển ma trượn hướng thần điện phương hướng hét lớn lập tức mở ra thần ngục ma trượn thần điện nội môn cửa đứng nghệ thần hải nữ hoàng đám người sắc mặt khe biến thời khắc này vị này mã thần quốc người thống trị bất kể thế nào xem đều có điểm chật vật lẽ nào vị kia tội dân đã cường đại đến làm cho một vị thành danh nhiều năm thần vương đều khó chém giết còn cần phải mượn thần ngục ma trận bên trong thần điện mấy vị trụ thần đồng dạng vẻ mặt chấn động nhưng không dám lưỡng lự vội vàng đem lúc trước dự n h ậ n thần ngục ma trận chính thức khởi động Siêu! hầu như ở tại bọn h ắ n cương chạy trong n g á y mắt một đạo thân ảnh bay vút tới mang theo cường đại bóng ma bao phủ ở trên quảng trường không như thú một dạng dáng dấp quần lâm toàn trường tản ra k h í tức quỷ dị làm cho hết thể người nhìn thấy đều có chủng cả người lạnh cả người tim đập nhanh cảm giác tựa như đứng ở xà trong lồng cự ly gần quan sát một con rán đ ầ c ừng rác tỉnh lâm xiêu xoay chuyển ánh mắt đảo qua toàn trường ở nghệ thần cùng hải nữ hoàng bọn người trên thân thoáng dừng lại một cái trên mặt lộ ra thỏa mãn tiếu dung nói dĩ nhiên có nhiều như vậy mỹ thực đủ ta ăn no nê nghệ thần hải nữ hoàng đám người khiếp sợ nhìn trước mắt này đạo đáng sợ thân ảnh người sâu đặc thù đồng tử để cho bọn họ đáy lòng phát lệnh tuy là chết ở bọn họ thuộc hạ giác tỉnh giả ít nói cũng có ba vị đếm nhưng mỗi lần thấy này đôi quỷ q u ệ t đồng tử cùng với cái kia vặn vẹo yêu dị khí tước cũng làm cho bọn họ cảm thấy vài phần không khỏe mà trước mắt vị này tuyệt không chỉ là để cho bọn họ không khỏe mà là có gan đến từ ở linh hồn hoảng sợ g i á c tỉnh lâm siêu khẽ cười một tiếng đ ỗ n g nhiên đánh út về phía dự ngôn thần vương dự ngôn thần vương không c ó n é tránh mà là cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên toàn thân đổi thành nồng nặc kim quang t ó é ra mãnh liệt thần tính khí tức thân ảnh t r ợ t bay vút mà ra mo như một tiết điện trong nháy mắt tới gần đến g i á c tỉnh lâm siêu trước mặt nằm đấm vàng ầm ầm đập ra thình thịch rác tỉnh lâm siêu ngực a n toàn bộ quyền cả người bay rớt ra ngoài đụng vào tiểu quảng trường trên đài cao đập ra một cái hô sâu bên trong mạo hiểm tư tư điện quang hỏa hoa rác tỉnh lâm siêu bàn tay vỗ từ dưới đất bay đi rác tỉnh đồng tử túi đầu nhìn lướt qua k h ẽ cười lạnh này đến dưới có một cái tăng phúc lực chẳng sao thảo nào cảm giác tốc độ của ngươi t r ợ t tăng gần thập bội ngươi cho rằng chạy trốn tới nơi đây là có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi sao ít nói nhảm Dự ngôn thần vương q u á t lên một tiếng lớn lần nữa thân ảnh c h ấ p động trong nháy mắt xuất hiện ở lầm siêu tay trái chỗ cánh tay bộ phận thần hóa thành kim sắc lon a đao chém về phía lâm siêu cổ tay、Cút. giác tỉnh lâm siêu một tiếng bạo hống như sấm sét nổ vàng cánh tay bỗng nhiên nhất chuyển lại nhanh như tia t r ư ớ p vung lên tránh được dự ngôn thần vương công kích đồng thời g ơ lên trong tay kim sắc lon a đao chém về phía dự ngôn thần vương cái này kim sắc loan đao tại hắn thời khắc này bàn tay to lớn t r u n g tựa như một căn cây tam bị hắn hai ngón tay nắm bắt đâm về phía dự ngôn thần vương dự ngôn thần vương sắc mặt đại biến hoảng sợ thất thanh nói không có khả năng thân ảnh tính phản xạ mà nhanh chóng lui lại tránh thoát một đao này lại bị lâm siêu tay phải sát biên giới cọ chúng thân thể trùng điệp bay ra đập ở trên quảng trường khắc chương bảy trăm tám mươi lăm nhân cách tịch diệt một màn này rơi vào nghệ thần hải nữ hoàng các nước khách mời trong mắt đều kinh hai gần chết vạn vạn không nghĩ tới vị này thức tỉnh tội dân dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy lấy cổ xưa mãi a thần vương lực lượng đều khó chế phục đây chính là đứng ở thế giới đỉnh điểm nhân loại a lẽ nào cần mấy vị thần vương phối hợp mới có thể giết chết nhưng là như vậy tồn tại nhưng là sơ đại tứ đại ác thú cấp bậc a mấy người vẻ mặt chấn động chỉ cảm thấy toàn thân cứng ác tuy là giờ phút này vị giác tỉnh tội dân đưa lưng về phía bọn họ lại cảm giác người sau lực chú ý vẫn như cũ dừng lại trên người bọn h ắ n để cho bọn họ không dám có chút dị động ẩm rơi vào trên quảng trường dự ngôn thần vương đ ỗ n g nhiên bay lên phản xung lực số lượng đem dưới chân sân rộng ép tới dạng nước ra h ắ n cắt tỉa tinh xảo mà uy nghiêm tóc ở chiến đấu kịch liệt c h u n g đã tán loạn sợi tóc màu và ngóng l ở sau lưng tung bay phối hợp toàn thân nồng nặc lóe lên kim quang như nhất tôn hoàng kim chiến thần chém hắn vẻ mặt ngân lệ rít g à o một tiếng toàn thân kim quang đ ố n g nhiên hơi rung nhẹ thân thể hết thể tế bào tựa hồ lấy cực cao tần suất đang run g run y cả người hóa thành một b ả hoàng kim siêu tần chiến đao chém về phía lâm siêu cánh tay phải giác tỉnh lâm siêu nhe răng cười một tiếng cánh tay phải vung lên đem cái kia cây t ầ m lớn nhỏ kim sắc loan đao vứt lên mở miệng khẽ cắn lại dùng răng cắn ngậm lên miệng đồng thời nâng lên cả hai tay lòng bàn tay hắc cám ba động hiện lên lại nhanh chóng ngưng tụ ra hai khoảng hơn ba thước đường kính lỗ đen đối mặt nhanh chóng chém tới hoàng kim chiến đao trong mắt hắn lóe lên ánh bạc ở chỉ mảnh treo chuông trong nháy mắt bàn tay t r ợ t hợp lại giống như muốn tay không tiếp g i a o xác nhưng hai lòng bàn tay lỗ đen nhưng trong nháy mắt đụng vào hoàng kim chiến đao mặt bên nổ một tiếng hoàng kim siêu tần chiến đao rung động t í c h liệt nhất thời tan vỡ tan vỡ thành vô số thần tính hạt căn bản hoàng kim siêu tần chiến đao b ứ ớ c ra mà quay về mà hai k h ỏ a lỗ đen không có chiến đao cách trở trong nháy mắt đụng vào nhau ù ngùng tiếng liên tục không ngừng vang lên chỉ thấy hôn loạn hắc cám năng lượng từ lâm siêu lòng bàn tay nở rộ tràn ngập ở ngực của hắn bộ vị mãnh liệt y xạ tuyến bạo nổ tích quyển cấp xạ tại hắn ngực lại đều thấm vào không có giống lúc trước như vậy tạo thành nghiêm trọng thương tổn thương cùng lúc đó g i á c tỉnh lâm siêu cười gằn d ơ tay lên một chảo ở hỗn loạn hắc ám năng lượng ngoài vây tảng lớn hắc ám lan tràn mà ra cực nhanh hóa thành một viên hơn năm trăm thước l ô đen đem hỗn loạn hắc ám năng lượng khu vực vây quanh đi vào cái này hỗn loạn hắc ám năng lượng khu vực ở nơi này cự đại trong h ắ t động như một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy màu đen đem lô đen không ngừng chống đỡ khuyết r ư ơ n g tăng tốc độ nhanh mắt trần có thể thấy trong nháy mắt liền trưởng thành đến gần ba trăm m đường kính rút lui mà quay về dự ngôn thần vương nhìn trên đỉnh đầu cự đại lỗ đen đồng tử co rút lại kinh sợ quát dừng tay cho ta mái tóc màu và ngóng của hắn ở lỗ đen dẫn dắt dưới mất trật tự bay lượn mà trên quảng trường sàn nhà lại đều b ố c ra mọc lên bay về phía lỗ đen vừa mới tới gần liền hóa thành bụi bẩm ở sân rộng dưới sàn nhà kim loại cái mà q u ý các loại đều b ố c ra vặn chặt đinh ốc buông lỏng kim loại cái hối lượng căng đoạn lấy vượt lên trước tốc độ của viên đạn bắn về phía lô đen bao quát xa xa m ã a thần điện tổng bộ cung điện đỉnh hoàng kim gạch ngói vụn cũng từng mảnh một bốc ra bị lô đen hấp dẫn đi giác tỉnh lâm siêu cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống con kiến lớn nhỏ dự ngôn thần vương nhẹ giọng nói ta sẽ không để cho ngươi bị phá hủy ngươi nhưng là ta món ăn khai vị dự ngôn thần vương phẫn nộ được v i ê n mắt phiếm h ồ n g rít g à o một tiếng lật bàn tay một cái chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một căn ám kim sắc đầu khớp xương nhìn hắn không được đau lòng cắn răng bóp nát trong s á t na ám kim sắc đầu khớp xương hóa thành kim sắc cốt phấn còn không có các loại c h ờ phiêu tán đã bị thân thể hắn c u ố n vào trong đó trong nháy mắt toàn thân hắn thiêu đốt ra như thực chất ngọn lửa màu vàng toàn thân nộp h á t như điên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng hướng lâm siêu bạo lược mà tới rác tỉnh lâm siêu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng thương quá đây là vật gì ẩm dự ngôn thần vương giống giận đánh vào lỗ đen bên trên trên người thiêu đốt kim s ắ c xí diễm bị lỗ đen cực nhanh ăn mòn h ắ n gầm thét nâng lên nắm tay trợn đập ra nắm tay lấy siêu tần tốc độ trong nháy mắt đánh ra hơn một nghìn q u y ề n chỉ thấy l ỗ đen nhất thời nứt ra một cái lỗ thủng bên trong sụp xuống lực chàng xuất hiện hỗn loạn mà dự ngôn thần vương một đầu chui vào trong đó toàn thân lần nữa tiến nhập thần hóa thần tính hạt căn bản dựng lại khi trước hoàng kim siêu tần chiến đao thiêu đốt xí diễm một đường chạy như bay lưới đ a o sắc bén đem lô đen ngạnh xinh xinh rạch ra to như vậy lô đen bị chém thành hai nửa lao ra lô đen dự ngôn thần vương thế đi chưa giảm đâm thẳng hướng lâm siêu mặt lỗ giác tỉnh lâm siêu khẽ cười lạnh trên cánh tay phải tản mát ra nồng nặc màu lam đậm hạt khí hướng phía thiêu đốt kim sắc xí diễm chiến đao hung hăng vô tới hoàng kim siêu thần chiến đao trợn tan vỡ hóa thành vô số thần tính hạt căn bản cấp tốc bay về phía bên kia mà g i á c tỉnh lâm siêu bàn tay bên trên lại xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương dài hai thước vết thương miệng vết thương lại thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đem máu tươi màu đen cháy được tư tư rung động g i á c tỉnh lâm siêu chân mày cũng không nhữ một cái ngược lại nâng lên bị thương hữu trường lẹ l ư ỡ i nhẹ nhàng thần s á c chăm chú tựa hồ đang thưởng thức chính mình mùi máu tươi mà nơi vết thương ngọn lửa màu vàng đã ở hắn dưới tát vết thương nhưng không có dấu hiệu khép lại chơi thật khá giác tỉnh lâm s i ê u ánh mắt lộ ra nồng nặc hứng thú nhìn xa xa một lần nữa tụ tập ở chung với nhau dự ngôn thần vương nói mới vừa cái vật kia còn nữa không dự ngôn thần vương sắc mặt cực kỳ khó coi chiến đấu đến một bước này hắn cơ hồ là s ử suất tất cả vô liếng bao quát chính mình chân tàng bảo vật siêu đẳng cũng nhịn đau dùng hết không nghĩ tới vẫn là không cách nào thế nhưng giác tỉnh lâm siêu không nói lời nào giác tỉnh lâm siêu như lông vũ hắc mi nhẹ nhàng khơi một cái thân ảnh bỗng nhiên l ó e lên veo một tiếng trong thời gian ngắn xuất hiện ở dự ngôn thần vương trước mặt to lớn bóng ma bao phủ ở người sau nói nếu không nói sẽ chết đi nâng lên bàn tay to hướng dự ngôn thần vương trộm tới dự ngôn thần vương hơi biến sắc mặt thân ảnh bỗng nhiên l ó e lên hư không tiêu thất xuất hiện ở bên kia ánh mắt tử tử mà nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu nói ta tuy là không làm gì được ngươi nhưng ngươi muốn giết chết ta nghĩ cũng quá đơn giản có bản lĩnh đuổi theo ta lại nói nói xong thân ảnh t r ợ t lóe lên xuất hiện lần nữa ở mấy vạn mét bên ngoài giác tỉnh lâm siêu hơi t h i ế u mi nói không gian bổn nguyên đều quên ngươi còn có thứ này ngoại trừ không gian bổn nguyên cùng địa tinh bổn nguyên ngươi còn có một cái vũ trụ bổn nguyên là cái gì chắc là khôi phục loại chứ dự ngôn thần vương khuôn mặt hơi co q u á p không nghĩ tới lâm siêu cương giác tỉnh là có thể sở hữu nguyên thể nhân cách ký ức bình thường giác tỉnh giả ở giác tỉnh sơ kỳ đều là chỉ còn bản năng ăn uống quá độ giả chỉ có trưởng thành đến mức nhất định mới có thể dần dần biết nguyên thể nhân cách ký ức nhưng mặc dù biết nguyên thể nhân cách ký ức nhưng cũng không còn là nguyên thể nhân cách tựa như rất nhiều giác tỉnh giả mặc dù sở hữu nguyên thể nhân cách hết thể ký ức nhưng vẫn là vô cùng hưởng thụ ăn hết thân nhân của mình v à n g hữu mà trước mắt lâm s i ê u hiển nhiên đã triệt để giác tỉnh nguyên thể nhân cách tịch d i ệ t hóa thành ký ức toái phiến bị giác tỉnh nhân cách hấp thu trở thành triệt triệt để để giác tỉnh giả thậm chí là giác tỉnh giả trong vương giả chưa xong còn tiếp khắc chương bảy trăm tám mươi sáu thần thụ ngươi biết là tốt rồi dự ngôn thần vương ánh mắt hơi chuyển động nói bằng vào ta trong cơ thể ba loại vũ trụ b ổ n nguyên tuy là không là ngươi đối thủ nhưng ngươi muốn giết chết ta lại là không có khả năng chuyện nếu như ngươi muốn ăn ăn ngon ta ngược lại là có thể dẫn ngươi đi một cái địa phương đồ nơi đó tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn giác tỉnh lâm siêu hỏi là ngươi lúc trước ăn cái vật kia sao dự ngôn thần vương nói không sai thực lực ta hữu h ạ chỉ có thể có đến một chút như vậy lấy lực lượng của ngươi ít nhất có thể đạt được gấp mười lần trình độ thập bội không đủ ta muốn hết g i á c tỉnh lâm siêu nói dự ngôn thần vương trong lòng cười nhạt thầm nghĩ đây là tín ngưỡng lúc đầu lột ra xương cốt liền thừa lại trong tay ta điểm này ngươi còn muốn các loại chờ đem ngươi mang tới tín ngưỡng ngủ say địa phương để cho ngươi đến nó trong bụng muốn một đủ trầm mặt nói ra không thành vấn đề chỉ cần ngươi có bản lĩnh cầm tùy tiện ngươi muốn bao nhiêu g i á c tỉnh lâm siêu liếm môi một cái tựa hồ đã có chút thèm ăn ánh mắt của hắn đảo qua ngạc nhiên nói con kia thái dương thần vương đâu giữ ngôn thần vương trong lòng d ù n g mình bốn phía nhìn lại đồng dạng không tìm được thái dương thần vương tung tích trong lòng một chút hồi tưởng chỉ nhớ rõ lúc trước cùng giác tỉnh lâm siêu chiến đấu mà thái dương thần vương bị hắn bỏ qua phía sau sẽ không có lại tiếp tục quan tâm lúc này dĩ nhiên không thấy hơn nữa hắn đi qua năng lực cảm giác cũng phát hiện tìm không được thái dương thần vương sóng sinh mệnh chẳng lẽ lại tranh n ệ đến kỳ tích huyệt động chung dĩ nhiên không thấy g i á c tỉnh lâm siêu ánh mắt nhất thời âm châm xuống ánh mắt rơi vào m ã a thần điện phương hướng lẩm bẩm trước hết chấp nhận một cái chịu chút điểm tâm nhỏ đi thanh âm hắn tuy nhẹ nhưng nghệ thần hải nữ hoàng đám người đều là bực nào nhân vật nghe được rõ rõ r à n g ràng, ràng sắc mặt không khỏi trắng bệnh toàn thân lạnh lẽo ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ chỉ có nghệ thần cùng hải nữ hoàng hai người sắc mặt thoáng tốt một chút lẫn nhau đối diện đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt khổ sáp bọn họ có thần tính tế bào ở lại các quốc gia tổng bộ mặc dù cổ thân thể này bị hủy cũng sẽ không chết đi nhưng cổ thân thể này bên trên ẩ n chứa thần tính tế bào lại toàn bộ mất đi dựa vào thần quốc bên trong còn để lại bộ phận tế bào lại sanh ra thân thể thực lực hội giảm đi siêu g i á c tỉnh lâm siêu thân ảnh nói h lên xuất hiện ở nghệ thần hải nữ hoàng đám người trước mặt thân thể to lớn che ở mọi người đỉnh đầu tia sáng trong thiên địa phảng phất trong khoảnh khắc gâm u xuống đang ở g i á c tỉnh lâm siêu vừa muốn giơ tay lên bóng mặt đất ủ n g ủ n g lay động ngay sau đó từ g i á c tỉnh lâm siêu chân trước sàn nhà trung chui từ dưới đất lên mà ra thoan thăng bắt đầu một đạo nhọn hát sắc dây rễ cây như hát sắc cự long quất về phía lâm siêu ngực g i á c tỉnh lâm siêu hơi biến sắc mặt giơ tay lên trộm tới nắm hát sắc dây đúng lúc này t r u n g quanh còn lại trong đất lần lượt nhảy lên bắn ra to lớn hát sắc dây bảy tám thước to dài mấy chục thước cấp tốc quật hướng g i á c tỉnh lâm siêu g i á c tỉnh lâm siêu vội vàng không kịp chuẩn bị nhất thời bị mấy cái hát sắc dây bắn c h ú n g têu lên một tiếng đau đớn vội vã bỏ qua trong tay hát sắc dây cánh vỗ bay lên trời từ trên cao bao quát nhìn lại toàn bộ sân rộng cùng thần điện đều thu vào đáy mắt chỉ thấy không chỉ mà còn là hắn vừa rồi sở đứng vị trí nhảy lên bắn ra hát sắc dây mà là toàn bộ quảng trường mặt đất đều quay ra đại lượng dây như vực sâu ma đẳng từ dưới nền đất vung lên nhẹ nhàng và b è o thực vật hệ quái vật giác tỉnh lâm siêu sắc mặt thấy ngần ra may á thần thụ Dự ngôn thần vương nhìn thấy những thứ này hát sắc dây trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vừa muốn bay về phía sân rộng đ ố n g thân ảnh ngừng sắc mặt tâm tình bất định trầm giọng nói thần thụ thái dương thần vương có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không nghệ thần hải nữ hoàng đám người bị một cái tráng kiện dây quần c u ộ n nổi lên dẫn vào đến mã thần điện phía sau lúc này nghe được dự ngôn thần vương đều là thở phào nhẹ nhõm biết cuốn lấy bọn họ là mã thần thụ vị này cổ xưa đến không biết năm tháng thần thụ tục truyền là thế giới thụ rơi xuống xuống cánh khô trải qua dài rằng giặc thuế nguyệt hình thành độc lập loại cây cũng sở hữu thế giới thụ mênh mông ý chí là không tổn thương người thực vật q u á i vật không sai thấp h ủ thanh âm từ toàn bộ dưới quảng trường phương vang lên d i ữ ngôn thần vương nhẹ thở hắt ra cười lạnh nói ta cuối cùng coi là hiểu vì sao hắn hội đ ố n g nhiên xuất hiện ở nơi này thì ra tất cả đều là ngươi ở sau l ư n g phá rối ngươi cố ý làm cho phân thân của mình đưa hắn phóng xuất có phải hay không đã sớm coi là tốt ta sẽ đem điều này tội dân làm cho rất tỉnh muốn mượn hắn tay diệt trừ ta lại phụ tá thái dương thần vương làm ngươi con rối tiếp tục thống trị thần quốc may a thần thụ lại không có trả lời mà là hướng g i á t tỉnh lâm siêu nói ngươi đã tiến hóa ra g i á t tỉnh nhân cách nên biết hai mạnh ai yếu chúng ta tranh chấp sẽ chỉ làm hắn nhặt được tiện nghi g i á t tỉnh lâm siêu sắc mặt â m trầm nói người nào cản dừng ta hưởng thụ bữa ăn ngon người nào liền là địch nhân của ta may a thần thụ nói ta có thể giúp ngươi vây khôn hắn hắn vừa rồi đều là lừa gạt ngươi chỉ là muốn dẫn ngươi đi tín ngưỡng ngủ say địa phương nếu như ngươi đem tín ngưỡng đánh thức cường thịnh trở lại thập bội đều sẽ táng thân ở trong miệng nó lẽ nào ngươi không muốn ăn rơi hắn Dự ngôn thần vương biến sắc cả giận nói ngươi nói b ậ y giác tỉnh lâm siêu ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói tín ngưỡng sao ta còn chưa thấy qua đây mùi vị của nó hẳn là so với các ngươi đều muốn mỹ vị chứ Dự ngôn thần vương ngẩn ra trong chốc lát nói không ra lời nhưng nghĩ lại nghĩ đến giác tỉnh giả từ trước đến nay tính cách quái dị lấy nhân loại lẽ thường không cách nào suy đoán nhân tiện nói không sai tín ngưỡng đã sớm thụ thương ngủ say ta đều có thể thương tổn đến nó huống là ngươi bằng không ta xương kiện là từ lâu tới giác tỉnh lâm xiêu lại cứ đầu nhìn hắn liếm môi nói bất quá nếu như an tươi lời của ngươi tiêu hóa hết trí nhớ của ngươi tự ta đi tìm cũng được không cần ngươi dẫn đường dự ngôn thần vương sắc mặt đại biến vội vàng xoay người liền chạy đúng lúc này trên quảng trường dây chợt điền cùng sinh trường c h u vi năng lượng trong thiên địa tựa hồ đ ỗ n g động lại chỉ thấy dự ngôn thần vương chung quanh thân thể đại lượng ngân sắc vật chất quấn quanh lại không cách nào sẽ mở đường hầm không gian không khỏi sợ đến sắc mặt tái nhợt thất thanh nói không không có khả năng ngươi tại sao có thể có không gian buồn nguyên s i ê u s i ê u mấy cái hát sắc dây hướng dự n ô n thần vương nhanh chóng lướt đến quật ở trên người hắn dự n ô n thần vương toàn thân hiện ra tầng tầng màu bạc địa tinh áo giáp thình thịch một tiếng thân thể bị quật được bạo đập trên mặt đất đại đ ị a lom xuống đi vào chu vi mấy chục cái hát sắc dây ẩm ẩm s ô n g lên nhất t ể s ỏ xuyên qua mà xuống chỉ nghe nổ một tiếng toàn bộ sân rộng liên đối lấy ngoài sân rộng mấy chục con đường đều là bỗng nhiên trầm xuống đúng lúc này một đạo ánh sáng màu vàng từ dây xuyên qua địa phương bay vút mà lên chính là dự ngôn thần vương thân ảnh hắn khí tức cảm đạm toàn thân hiện ra mặc lục sắc văn lộ dữ tợn mà nói chỉ bằng ngươi trên vạn năm tới đều không thể giết chết ta chỉ cần ta có sinh mệnh bổn nguyên ta vĩnh sinh bất diệt thình thịch một con quả đấm to bỗng nhiên nện xuống hắn lời còn chưa nói hết thân thể lần nữa vương góc nện vào sân rộng văng lên một đám bụi trần mà sân rộng phần đấy thần ngục năng lượng ma trợn sớm đã bị phá hủy được thất linh bắt lạc thần ngục ma trận thập đ ộ i thể chất t ă n g phúc từ lâu tiêu thất chưa xong còn tiếp c ầ u tha nào vui vẻ khắc chương tám trăm lẻ ba thần thụ ai vĩnh sinh bất diệt giác tỉnh lâm siêu c h ầ m rãi thu hồi nắm tay nhàn nhạt nhìn xuống rơi vào sân rộng mặt đất dự ngôn thần vương nói không có lực lượng bất tử nhiều nhất chính là một cái chịu đánh đông cát ta chỉ có thể giúp ngươi vây k h ố n hắn sân rộng dưới đáy vang lên m a thần thụ gián mua hiền lành thanh âm hắn có sinh mệnh bổn nguyên chẳng những thân thể gần như bất tử hơn nữa có thể từ thực vật hệ sinh vật trên người hấp thu nguồn năng lượng ta không cách nào tự mình giết chết hắn giác tỉnh lâm siêu lạnh rên một tiếng thân thể đ ắ p xuống ẩm trên quảng trường bỗng nhiên nhảy lên bắn ra một vệ kim quang hướng phía phương tây cấp tốc lao đi muốn chạy g i á c tỉnh lâm siêu cười lạnh một tiếng thân ảnh hơi trao đảo một cái trong thời gian ngắn bay vút tới xuất hiện ở đây đoàn kim sắc quang ảnh trước mặt nâng lên nắm tay ầm ầm đập ra kim quang ầm ầm tán loạn hóa thành đầy trời kim quang theo gió phiêu tán cùng lúc đó một đạo bén nhọn tiếng rít ở một chỗ khác cấp tốc bay đi là một thanh kim sắc hình tam giác bén nhọn lợi nhận không khí từ tam giác giao nhọn trô lưu động trở lực c ự c thấp tốc độ nhanh như thiểm điện giác tỉnh lâm siêu biết mình bị lừa đôi mắt hiếp lại phía sau cánh gỗ đống nhiên hóa thành một đạo hắc quang phi ra bằng tốc độ kinh người nhanh chóng đuổi theo đi vẹn vẹn ba giây không đến liền đuổi kịp kim sắc hình tam giác lợi nhận giơ tay lên ngưng tụ một viên gần ba mét đường kính lô đen ném mạnh mà ra cái này kim sắc tam giác lợi nhận chính là dự ngôn thần vương dựng lại mà thành cảm nhận được phía sau nhanh chóng tới gần lâm siêu trong lòng không khỏi hoảng sợ tuy là hắn bây giờ không có thần ngục ma trận thập đ ộ i t ă n g phúc nhưng không nghĩ tới cùng lầm siêu tốc độ t r ê n lệch lớn như vậy ở không cách nào thi triển không gian thuấn di dưới tình huống chỉ bằng vào vật chất tốc độ phi hành căn bản chạy không thoát ẩm l ô đen nhanh chóng đánh lên chưa có hoàn toàn trúng mục tiêu chỉ ma sát đến một điểm kim sắc tam giác l ư ớ i dao sắc bén cuối cùng chỉ là như vậy cũng để cho dự ngôn thần vương giữ bay thật nhanh trạng thái mất thăng bằng lung la lung lay hô một tiếng lợi nhận rời giặc ra hóa thành vô số thần tính hạt căn bản nhanh chóng dựng lại thành dự nôn thần vương rắn rớp trong tay hắn chẳng biết lúc nào lại thêm ra một căn màu đỏ lông vũ không chút nghĩ ngợi hung hăng bóc nát màu đỏ lông vũ hóa thành đỏ như máu hạt căn bản còn chưa phiêu tán bị hắn há miệng hút vào nuốt vào trong miệng một lát sau hắn trong con ngươi hiện lên một tia yêu dị hường quang ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng oán hận mà nói ngươi cho r ằ n g viên này thần thụ ở là ở giúp ngươi sao nó chỉ là đang lợi dụng ngươi coi như ngươi giết chết ta cũng chỉ là thành toàn nó giác tỉnh lâm siêu đạo mạc nói cái này không cần ngươi ồn ào trong khi đang nói chuyện toàn thân quần quận ra đại lượng hắc cám năng lượng ở bên ngoài cơ thể hình thành một bộ hắc cám chiến g i á p thiếu đốt hắc cám hỏa diễm nhanh chóng tới gần dự ngôn thần vương luân hồi dự ngôn thần vương giận dữ hét chu vi thời không n ụ n ngạo mới vừa chạm đến lâm siêu bên ngoài cơ thể hát cám chiến giáp liền lặng yên không một tiếng động yên liên diện ở hôm nay g i á c tỉnh lâm siêu nắm giữ dưới chế tạo ra hát cám chiến giáp tuyệt không vẹn vẹn chỉ là chống đỡ l ỗ đen thôn phệ còn vốn có hát cám năng lượng cường đại nhất đặc tính thôn phệ nhộn nhạo thời không rất nhanh b ì n h thức g i á c tỉnh lâm siêu cười lạnh một tiếng bàn tay to đem giữ ngôn thần vương một bả nắm lấy tựa như nắm lấy một cái côn trùng nhỏ giữ ngôn thần vương đầu cùng thân thể toàn bộ không có và ở lầm siêu lòng bàn tay cảm nhận được lòng bàn tay mánh liệt dãy r i a g i á c tỉnh lâm siêu không có do dự nồng nặc hàn băng khí tức từ trên cánh tay phải lan tràn mà ra tuyệt đối linh độ k ế t ken k ế t nồng nặc hàn khí bao phủ ở bàn tay g i á c tỉnh lâm siêu lập tức cảm giác được trong lòng bàn tay dãy r i a lực đạo trở nên yếu đi rất nhanh liền đình chỉ dãy r i a đi qua bàn tay cảm thụ hắn có thể xác định lòng bàn tay nhiệt độ lúc này là tuyệt đối linh độ cho nên ngược lại không cần lo lắng giữ ngôn thần vương đang giả chết chờ đợi hắn buông tay chạy trốn g i á c tỉnh lâm siêu chậm rãi xuể bàn tay ra chỉ thấy nhất tôn tượng băng xuất hiện ở lòng bàn tay không phải hình người mà là một mảnh v ạ n vẹo dài thần tính hạt căn bản đang bị g i á c tỉnh lâm siêu nắm lấy s á t na giữ ngôn thần vương liền tiến vào đến thần hóa trạng thái muốn chạy trốn ra g i á c tỉnh lâm siêu bàn tay nhưng chờ hắn thần hóa về sau lại hoảng sợ phát hiện thần tính hạt căn bản không cách nào từ g i á c tỉnh lâm siêu bàn tay khoảng cách trung chạy ra toàn bộ bàn tay đều bao vây lấy một tầng h ắ t sắc thôn phệ lực lượng kín không kẽ hở cho đến bị triệt để đông lại ở tuyệt đối linh độ dưới tất cả vật chất đều sẽ ngừng hoạt động ngay cả là thiêu đốt hỏa diễm đều có thể đóng băng lại đồng dạng cũng bao quát thần tính hạt căn bản g i á c tỉnh lâm siêu vừa muốn ném vào trong miệng đông cảm giác một tiếng rít từ lòng bàn chân bay tới thân ảnh trong nháy mắt lóe lên xuất hiện ngoài ngàn thước địa phương quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy cái hát sắc dây s ỏ xuyên qua qua đây may mắn hắn tránh rất nhanh mới không có bị đánh trúng còn không có đến phía ngươi đã kinh c h á n sống rồi sao giác tỉnh lâm s i ê u hơi h í p mắt lại đem đông dự ngôn thần vương thu vào chữ vật khí trung lạnh lùng nhìn xuống đ ã hóa thành một mảnh hát sắc dây quảng trường khổng lồ ngươi nói sai rồi may a thần thụ già nua mà thanh âm lạnh như băng nói giải quyết rồi hắn hiện tại sẽ đến lượt ngươi bẩn thỉu giác tỉnh giả giao ra thế giới thụ giác tỉnh lâm siêu hơi nhếch miệng trong miệng hàm răng trở nên bén nhọn nhẹ giọng nói nguyên lai là mơ ước trên người ta nhánh thế giới thụ làm trước lợi dụng ta mang ra khỏi thái dương thần vương thôi toán đến ta sẽ cùng vị này dự n ô n thần vương tất có một trận chiến muốn mượn tay của ta diệt trừ hắn bây giờ đã không có hắn ngươi đã không chỗ nào băn khoăn đi may a thần thụ lạnh lùng nói một cái sớm muộn hội thức tỉnh thần vương tại hắn giác tỉnh trước đưa hắn diệt trừ là trách nhiệm của ta giác tỉnh lâm s i ê u liếm môi một cái nói không biết thực vật hệ sinh vật mùi vị thế nào tuy là ta là ăn thịt nhưng ngẫu nhiên chịu chút làm cũng không tệ thật sao may a thần thụ thanh âm giàn u ô i chung có một tia khinh miệt u n g u n g toàn bộ sân rộng rung động kịch liệt đứng lên hết t h ể sàn nhà hoàn mỹ thiết bị năng lượng ma trận linh kiện các loại đều là t ậ n vỡ vụn ra từ sân rộng trung ương chậm rãi mọc lên một viên hơn 1.000 m đường kính cường tráng thân cây cây này cái lớn vô cùng không ngừng sinh trưởng trong nháy mắt liền nhảy lên tới gần 10.000 thước cao độ hơn vạn mét cao là khái niệm gì đỉnh nghệ vỡ rẹt cao độ cũng bất quá chỉ là hơn 8.000 mét ở thân cây đỉnh cực nhanh khai chi tán diệp bích lục sắc là cây rậm rạp mà từ phân nhánh trên cành cây dài ra ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc liền hình thành đỉnh đầu to lớn tán cây hầu như đem trọn cái bầu trời đều bao phủ giờ k h ắ c này mặc dù là m a i a thành tinh bích đóng cửa đứng ở nội thành người trên đường phố nhóm cũng có thể thấy cái này nguy nga to lớn tán cây ở nơi này khỏa sống sót không biết bao nhiêu năm tháng thần thụ chủ cái trước hơn ba mươi mét người khổng lồ thể tích lâm siêu nhỏ bé như một con phụ du may a thần điện hậu phương nghệ thần hải nữ hoàng đám người ngắm được mục trường khẩu nốc may a thần thụ vẫn chỉ theo lời đồn đại cụ thể có tồn tại hay không gặp qua người l ắ c đắc không có mấy một ít tiểu văn rõ ràng quá mức trí ác ý thôi chắc đây chỉ là may a tộc biên tạo nên thần thoại dùng cho c h ấ n nhiếp dị tộc mặc dù là bọn họ những thứ này thành danh nhiều năm cường giả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy thực vật hệ quái vật câu thạ khắc chương 787 khổ chiến chương 804 khổ chiến truyền truyền thuyết thật sự thế giới thụ đã từng chém giết một đoạn nhánh cây vậy mà đáng sợ như vậy nghệ thần hải nữ hoàng vờ vờ người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lên trước mắt cái này viên siêu cấp đại thụ khó có thể tưởng tượng nơi này trong truyền thuyết thế giới thụ lại nên là đáng sợ đến bực nào mà như vậy sinh mệnh nếu như vẫn tồn tại tại cái thế giới này lại nên tạo thành như thế nào lực phá hoại d ơ bẩn rắc tỉnh sinh mệnh cùng nhánh cây thế giới cùng một chỗ trở thành ta chất dinh dưỡng đi thanh âm giản mua theo thần thụ chủ cán trong vang lên mênh mang mênh mông quần quận như quần quận sấm sét c h ấ n đắc ngoài sân rộng cường độ cao phòng chấn động công trình kiến trúc đều hơi lay động trên vách tường d ạ n n ư ớ c lái từng đạo liệt ngân thanh âm này chỉ chuyển ra ngoài sân rộng mấy chục con đường đã bị vô hình bình chướng cách trở khiến cho ngoại giới không cách nào nghe thấy dễ nhận thấy may a thần thụ đồng dạng không muốn tại đây chiến đấu nhường bên ngoài dân chúng mình thường biết được giác tỉnh lâm siêu sắc mặt biến hóa cười lạnh nói thật sao ngươi không khỏi quá ngu xuẩn đi lúc trước không phải đã nói chỉ cần có sinh mệnh bổn nguyên có thể hấp thu ngươi năng lượng trong cơ thể hóa thành chính mình nguồn năng lượng sao hiện tại hắn trong tay ta chỉ có ta đem trong cơ thể hắn sinh mệnh bổn nguyên bỏ đi đi ra ngươi có thể làm khó dễ được ta ngu xuẩn chính là ngươi ra n g u mênh mông quần quận thanh âm khinh miệt nói hắn là thiên tri tiêu tử lại là thần vương thân lấy được sinh mệnh bổn nguyên sau hao phí mấy ngàn năm thời gian mới đưa sinh mệnh bổn nguyên d u n g hợp hơn phân nửa ngươi cho rằng vũ trụ bổn nguyên muốn dùng liền dùng sao giác tỉnh lâm s i ê u cười lạnh nói thật sao nơi này nếu như ta đưa hắn tuyết tăng rồi ngươi cảm thấy sẽ như thế nào ta sẽ cho ngươi thời gian thần thụ cười lạnh một tiếng theo đại thụ chủ c á n ở dưới dễ cây chỗ đ ỗ n g nhiên nhảy lên bắn ra bảy tám đầu màu đen dây leo mỗi một đầu đều khoảng hơn trăm mét đường kính vung vẩy cực nhanh như bảy tám đầu màu đen cự long cuồng loạn nhảy múa mỗi một đầu dễ cây vung vẩy mà qua vị trí không gian hóa thành mảnh vỡ thời gian tịch d i ệ t tràn ngập đáng sợ hủy diệt lực lượng g i á c tỉnh lâm siêu trong mắt hiện lên một vệ dị sắc một màn này giống như đã từng quen biết nhường hắn nghĩ đến ở kỳ tích huyệt động cùng ác thu cấm địa lõm trong động tao n ộ huyết hồng xúc g i á c đồng dạng có thể đem thời không đảo loạn bất quá người sau còn có thể h i ê n diệt tất cả vật k h á c chết mà cái này thần thụ màu đen dây leo lại chỉ nhằm vào thời không hơn phân nửa cùng hắn nắm giữ năng lực có quan hệ với tư cách mã thần thụ hơn phân nửa cũng có thời gian năng lực hơn nữa không gian vũ trụ bổn nguyên lẫn nhau phối hợp có thể tạo thành thời không dung chuyển cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm hắn thân ảnh một c h u y ể n phi tốc nhanh lùi lại ra mấy ngàn thước tránh thoát bảy tám đầu quay cùng màu đen như cự long dây leo ngâng lên hai tay lòng bàn tay ngưng tụ ra hai viên lô đen hướng thần thụ chủ cán đột nhiên ném mà ra vê a n g hai viên lô đen ở đánh tới thần thụ chủ cán trước lẫn nhau mánh liệt đụng vào cùng một chỗ hôn loạn hắc cám năng lượng tàn sát bừa bãi như một đám màu đen mây đen cuồn cuộn nhưng mà nhường rác tỉnh lâm siêu sắc mặt biến hóa chính là cái này bạo ngược hắc cám năng lượng khuyết tán thành một cái rất tròn hắc cám hình cầu cũng không có như hắn mong muốn cái kia loại không quy tắc mà muốn nổ tung lên chuẩn xác mà nói hắc cám năng lượng đang tại phát sinh bạo tạc nhưng bị một cái trong suốt hình cầu cho bao phủ ở rồi làm cho bạo tạc lực lượng không có tản ra đi ra chút t à i mọn thanh âm giàn u a cười lạnh nói mặc dù dùng hắn nắm giữ không gian bản nguyên lực lượng đều có thể giam cầm ở ngươi điểm ấy ám hoạch lực lượng hắn nói hắn tự nhiên là dự ngôn thần vương g i á c tỉnh lâm siêu sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói to con ngươi mới có thể theo trên mặt đất không ngừng hấp thu năng lượng đi đây là sở hữu thực vật hệ sinh mệnh đều có năng lực ta tuy nhiên không làm gì được ngươi nhưng ngươi muốn lưu lại ta thực sự không có dễ dàng như vậy thật sao thanh âm giàn u a khinh miệt nói ngươi cho rằng ngươi có thể rời khỏi tại đây g i á c tỉnh lâm siêu trong lòng dùng mình đ ỗ n g nhiên thi triển cánh hướng xa xa phi tốc lao đi vừa tới đến ngoài sân rộng duyên n ư ỡ n g cơ trên đường phố không vẹn vẹn cảm giác được t r u n g quanh không khí đặc dính trầm trọng hắn cương ép tiếp tục xâm nhập vài trăm mét về sau đột nhiên va chạm vào một tầng ngạnh vách tường lập tức biết làm m thần thụ chế tạo không gian kết giới phá rác tỉnh lâm siêu gầm nhẹ một tiếng toàn thân t i ê u đốt ra màu đen hỏa diễm thể nội hắc á m nguồn năng lượng liên tục không ngừng mà tuân ra dùng thân thể của hắn làm trung tâm khuyết tán ra một cái h ắ t động thật lớn đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong cái này lỗ đen phi tốc tăng trưởng trong nháy mắt đạt tới trăm mét cũng vẫn đang tăng trưởng trong chớp mắt đã tới gần năm trăm em mở đường kính phạm vi manh liệt thôn phệ lực lượng đem chung quanh trên mặt đất sàn nhà bùi đất phi tốc hút vào kể cả chiếu xạ qua đến ánh sáng thủy phân tử dưỡng khí vê vê đều tận hút vào đến trong h ắ t động tạo thành một khối chân không khu vực hoặc là nói hư vô khu vực d u n g g i á c tỉnh lâm siêu hôm nay đặc thù thân thể mặc dù không có dưỡng khí cũng có thể còn sống không giống như trước cắt bòn cơ sinh mệnh phải ỉ lại tại dưỡng khí hơi nước đường vờ vờ vật chất kiếp sau tồn ầm ầm không lỗ lỗ đen ầm ầm đụng vào trong suốt không gian kết giới lên vài giây đồng hồ về sau bành mà một tiếng rác tỉnh lâm siêu chỉ cảm thấy thân thể đ ỗ n g nhiên về phía trước bay ra tựa như đại lực thôi động một cánh cửa vẹn vẹn cửa mở một dạng hắn cười lạnh một tiếng vừa muốn tiếp tục hướng trước bay đi vẹn vẹn thân thể lần nữa chấn động bên ngoài cơ thể lỗ đen không ngờ đâm vào một đạo kết giới lên giác tỉnh lâm siêu b i ế n sắc lập tức khó nhìn lên không có tác dụng đâu tuy nhiên không gian lực lượng không cách nào ngăn cản ngươi lỗ đen t h ố n p h ệ vốn lấy ta t r ô nắm giữ không gian ngươi muốn bằng loại này tiểu hắc động phá vỡ cũng không phải tiết kiệm lực lượng làm liền nhiều lần xem là ngươi phá vỡ kết giới nhiều hay vẫn là ta ngưng tụ kết giới nhiều thần thụ cười lạnh nói trong thanh âm t i không che giấu chút nào chính mình bùa c ậ n giác tỉnh lâm siêu dĩ nhiên biết rõ điểm này thần thụ nguồn năng lượng gần như vô cùng vô tận còn có thể theo đại địa liên tục không ngừng mà hấp thu có thể không dừng tận mà ngưng tụ ra không gian kết giới mà chính mình chế tạo lỗ đen chỗ tiêu hao hắc á m nguồn năng lượng lại sẽ dần dần khô k i ệ t tuy nhiên trong cơ thể hắn hắc cám nguồn năng lượng nhiều đến nhường người khiếp sợ tình trạng nhưng cùng thần thụ so sánh với quả thực là thương hải một dọn hắn không có tiếp tục xâm nhập chỉ là không công lãng phí khí lực của mình tịch diệt đi thần thụ âm thanh lạnh lùng nói ầm ầm vạn mét cao rất lớn màu xanh xâm tán cây hơi lay động tại đây tán cây bao phủ xuống phạm vi có vô số lục quang ngưng tụ trong lúc nhất thời giác tỉnh lâm siêu chỉ cảm thấy toàn thân mạnh mà chầm xuống bên ngoài cơ thể lỗ đen đột nhiên mất đi khống chế lại dần dần tán loạn ra triệt để biến mất mà thân thể của mình lại vẹn vẹn không cách nào nhúc nhích cái này đây là g i á c tỉnh lâm siêu đồng tử y y nguyên có vi mô thị g i á c chỉ thấy tán cây ở dưới trong không khí có một đạo đạo lục sắc sợi tơ giờ phút này có không ít sợi tơ quấn chặt lấy thân thể của mình chăm chú c h ó i buộc nhường chính mình không cách nào nhúc nhích cái này quen thuộc năng lượng hình dạng nhường hắn lập tức nghĩ đến một loại năng lực trật tự chỗ có năng lực ở bên trong có t h ô n g trị tính năng lực một trong vèo vèo bảy tám đầu múa màu đen dây leo giống như là cự long cấp tốc tức giận rút tới khắc chương bảy trăm tám mươi tám giác tỉnh t h ầ n thụ chương tám trăm linh năm giác tỉnh t h ầ n thụ linh độ không gian giác tỉnh lâm siêu gầm nhẹ một tiếng màu xanh đậm hàn băng trong cánh tay phải nổi lên sâu đậm hạt khí ở thân thể của hắn chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống tất cả vật chất nguyên tử hoạt động đều hạ thấp xuống đến cho đến triệt để bất động cái này linh độ không gian phi tốc khuyết tán bảy tám đầu màu đen dây leo rơi xuống tốc độ càng ngày càng chậm bên trên bao trùm lấy đại lượng hạt khí ngay cả là dây leo lên kèm theo không gian hủy diện chấn động ở tuyệt đối linh độ xâm nhập xuống không gian vật chất cũng dần dần đỉnh chỉ hoạt động tất cả đều có bất động k ế t ken k ế t hiện dây leo va chạm vào lâm siêu đầu mấy chục t h ư ớ c độ cao lúc mặt ngoài triệt để hóa thành băng điêu không cách nào nhúc ních g i á c tỉnh lâm siêu nhẹ nhàng thở ra gầm nhẹ một tiếng toàn thân thiêu đốt ra mãnh liệt hắc ám năng lượng đem trên người trật tự quy tắc năng lượng thiêu đốt hầu như không còn đột nhiên bay ra d ơ lên đi c ử quyền nện ở đông lại màu đen dây leo lên chỉ nghe khối băng vỡ tan thanh âm vang lên đông cứng dây leo chia năm xẻ bảy mất rơi trên mặt đất nện ra rất lớn hố trong nháy mắt Cái trăm mét đường không í n dây leo đ vẹn vẹn có tác dụng đâu ngươi biết bị ta sống sống hao tổn chết tra tấn t h í tử thần thụ thanh âm giàn mua ẩn ẩn có chứa một ít dữ tợn rác tỉnh lâm siêu sắc mặt tâm trầm ánh mắt lập lòe một lát làm như quyết định chủ ý thở sâu nói vậy thì liệu mạng đi nhìn xem là ngươi chết hay vẫn là ta mất mạng trong lòng bàn tay lấy ra một miếng ẩn sâu hồi lâu chữ vật khí chiếc nhẫn rót vào tế bào nguồn năng lượng nhưng mà chữ vật khí chiếc nhẫn tựa hồ hư mất cũng không có mở ra chữ vật không gian ngươi đã quên sao ở phiến khu vực này tất cả không gian quy ta trường quản ngươi cho rằng ngươi còn có ở trước mặt ta mở ra chữ vật không gian tư cách sao t h ầ n thụ cười nhạo nói giác tỉnh lâm siêu sắc mặt c h ầ m xuống ngón tay bỗng nhiên dùng sức đem chữ vật chiếc n h ậ n bóc nát đồng dạng chữ vật chiếc n h ậ n nghiền nát cùng chữ vật chiếc n h ậ n gắn bó chữ vật không gian cũng sẽ mở ra nhưng mất đi chữ vật chiếc n h ậ n định vị tọa độ không gian chữ vật không gian sẽ ở mất trật tự trong không gian mở ra bên trong tất cả vật phẩm đều lưu lạc đến từng cái trong không gian hoặc là bị không gian phong bạo cắn nát thẹn quá hóa giận thần thụ cười lạnh một tiếng dễ cây xuống lần nữa nâng lên hơn mười cái màu đen như cự long dây leo bay múa tiếp đó hướng lâm siêu oanh đập tới đem sở hữu tránh né phương vị hoàn toàn phong tỏa g i á c tỉnh lâm siêu ánh mắt thâm trầm đem trong miệng cây tam giống như kích cỡ kim sắc loan đao niết trên ngón tay tại âm lanh nói không biết dương nguyên tử cùng lệ nguyên tử va chạm sẽ phát sinh cái gì kim sắc loan đao lên thiêu đốt ra vặn vẹo nhiệt độ cao cùng lúc đó hắn cánh tay phải tại tản mát ra kinh người hạt khí cả hai lẫn nhau va chạm ở g i á c tỉnh lâm siêu chung quanh tất cả vật chất đều hóa thành m ộ t mịn triệt để yên d i ệ t kể cả thời gian cùng không gian hai chủng thần bí vật chất cũng không thể chịu đựng được cực hạn lạnh cùng nhiệt ma sát sau lực lượng cái này cổ lạnh nóng luân chuyển lực trường nhường rác tỉnh lâm siêu sắc mặt tái n h u ậ may mắn lệ nguyên tử ở trong cơ thể hắn hàn khí sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương nếu không chính hắn cũng muốn hóa thành bụi bẩm mặc dù như thế tại đây cực hạn nhật xuống hắn có hàn khí hộ thể y hải nguyên có chút không chịu được nổi bành bành tức giận rút tới hơn mười đầu màu đen dây leo mới vừa gia nhập đến cái này cực hạn lạnh nóng lực trường ở bên trong liên tiếp bạo liệt ra đến bạo liệt mảnh vỡ còn không có bụi n tán, liền hóa thành g hóa hư vô b bẩm biến mất không thấy gì nữa thần thụ hư lạnh một tiếng lần nữa nâng lên bảy tám cái dây leo tiếp tục vung vẩy mà ra giác tỉnh lâm siêu sắc mặt tâm trầm không ngừng p h o n g thích người cánh tay phải hàn khí duy trì cái này lạnh nóng lược trường nhưng hắn một lòng lại không ngừng mà chìm xuống dưới theo cánh tay phải hàn khí tiếp tục p h o n g thích càng ngày càng dài hắn dần dần cảm nhận được cắm và o ở trong cánh tay phải lệ nguyên tử muốn buộc phát như vậy một khi cái này lệ nguyên tử buộc phát đoán chừng trong phạm vi nhất định tất cả vật chất đều triệt để đông lại cũng kể cả chính hán về phần cái này thần thụ hơn b ạ n ngươi cao thể tích có thể hay không hoàn toàn đông cứng liền là không biết rồi nếu không có bị đông lại chết đúng là hán đáng chết g i á c tỉnh lâm siêu ma sát tiếp đó trong miệng r ă n g nanh、Vàng. vẹn vẹn t r u n g quanh không gian chấn động mạnh một cái sụp đổ ra một cái vặn b ẹ o vòng xoáy g i á c tỉnh lâm siêu cùng thần thụ đều là khẽ giật mình ngay sau đó liền nhìn thấy cái này sụp đổ không gian vòng xoáy ở bên trong chậm rãi phóng ra một chỉ tuyết trắng tinh xảo chân trần tiếp theo là thon dài thẳng tắp hai chân sau đó là một trường có thể nói h o à n mị không tì vết đôi má nơi này quen thuộc dung nhan nhường g i á c tỉnh lâm siêu trong lòng chấn động trong lúc mơ hồ tựa hồ có đồ vật gì đó rung động thoáng cái nhưng mà thấy rõ người sao đồng từ lúc đáy lòng của hắn có loại cảm giác nói không ra lời giống như là tiếc nuối thất lạc thậm chí là thống khổ lại có chút nhẹ nhàng thở ra ngươi đúng là vẫn còn đã thức t ỉ n h sao ha ha ha cái này tuyệt mỹ thân ảnh nhìn thấy lâm siêu đồng tử khẽ giật mình xuống nhẹ khẽ n ở nụ cười đôi mắt hiếp lửa trong con mắt huyết hồng ra sau thập tự nói không nên lời quỷ dị cùng lạnh như băng giác tỉnh lâm siêu mỉm cười nói sớm biết như vậy giác tỉnh là cảm giác như vậy lúc trước ta liền không nên áp lực chính mình ngẫm lại thật sự là ngu xuẩn cái này hoàn mỹ thân ảnh dĩ nhiên là là sơ đại thâm viên nữ vương nàng nhẹ nhàng cười cười nói đã nói với ngươi rồi rồi sau khi thức tỉnh ngươi tuyệt sẽ không hối hận ta còn muốn tiếp đó chạy tới giết chết ngươi bất quá ngươi đã đã thức tỉnh lúc trước ta nói rồi nếu như ngươi đã thức tỉnh liền nhường ngươi cho ta người hầu ý của ngươi như nào màu đỏ như máu ra sau thập tự nhẹ nhàng nhìn lâm xiêu thoáng ánh lên lạnh như băng vui vẻ giác tỉnh lâm xiêu mỉm cười nói cầu còn không được rất tốt sơ đại thâm viên nữ vương lộ ra thỏa mãn nụ cười lập tức đánh giá một mắt chung quanh Chợt nói ta còn tưởng rằng ngươi là ngây thơ muốn dùng không gian phong bạo giết chết ta đâu rồi không có nghĩ tới đây không gian bị giam cầm rồi xem ra ngươi là muốn tìm ta đi ra thật sự hết cách rồi mới bóp nát chiếc n h â n đi thông minh giác tỉnh lâm siêu cười nói vừa đoán liền chúng sơ đại thâm nguyên nữ vương ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt rất lớn thần thụ màu đỏ như máu da s a u thập tự hơi c h ấ p động nói khẽ ta tựa hồ nghe thấy được một điểm không tốt ngủi giác tỉnh lâm siêu nói a sơ đại thâm nguyên nữ vương nhìn vào rất lớn thần thụ nói khẽ tựa hồ là thế giới thụ ngủi giác tỉnh lâm siêu nói đúng vậy cái này to con liền là thế giới thụ chém xuống bộ phận thân cảnh tiến hóa mà đến ngươi theo ta hợp lực có nắm chắc làm hắn sao sơ đại thâm viên nữ vương quay đầu kinh ngạc nói làm hắn vì cái gì giác tỉnh lâm siêu nhún vai nói hắn muốn ăn tươi ta ta cũng muốn ăn tươi hắn ngươi chẳng lẽ không muốn nếm thử thế giới thụ là cái gì hương vị sao sơ đại thâm viên nữ vương trong mắt có một ít h o à n g hốt lẩm bẩm trước đây thật lâu ta biết ngay thế giới thụ vốn là mùi vị như thế nào rồi ngươi nếm qua giác tỉnh lâm siêu kinh ngạc nói sơ đại thâm viên nữ vương lắc đầu không có nhiều lời ý tứ giác tỉnh lâm siêu thấy nàng không nói cũng không nữa tiếp tục truy vấn nói hay vẫn là trước giải quyết hắn đi liền coi như ngươi không ăn ta cũng muốn ăn thật sự làm không được chúng ta liền cùng một chỗ chạy đi sơ đại thâm u y ê n nữ vương lắc đầu nói ta không ăn giác tỉnh sinh mệnh rất khó khăn ăn n g ư ơ i muốn ăn sao ta có thể giúp ngươi khắc chương 789, c h i a cắt ngươi không ăn giác tỉnh sinh mệnh giác tỉnh lâm siêu chế nhạo nói tuy là ta t h ứ c tỉnh rồi nhưng là nguyên thể nhân cách ký ức đã hoàn toàn bị ta tiêu hóa nếu như ta nhớ kỹ không sai ngươi trước đây ở tu là khu ăn rồi giác tỉnh sinh mệnh cũng không ít chứ cái kia không là thuần túy giác tỉnh sinh mệnh sơ đại vược sâu nữ vương khẽ gật đầu một cái nói ở vũ trụ trong hầm mỏ tất cả sinh vật trong cơ thể đều đựng sâu đậm vật chất tối năng lượng an tươi chúng nó có thể tăng cường trong cơ thể mình hắc cám tiến hóa độ mà thuần túy giác tỉnh sinh mệnh mùi vị cũng không được tốt lắm ngươi muốn ăn mấy con thử xem sao giác tỉnh lâm siêu liếm môi một cái nói dĩ nhiên muốn ngươi nguyên thể là thanh trừ giả ta là cải tạo giả lấy những nhân loại kia phân chia ta hẳn là gọi thôn thực giả khó trách ta cảm thấy cái này thần thụ tản ra mùi như thế mê người kích ta muốn ăn dĩ nhiên cũng là giác tỉnh sinh mệnh vẫn là lần đầu tiên nghe thực vật hệ sinh mệnh cũng có thể giác tỉnh hơn nữa giác tỉnh sinh mệnh còn bị những thứ này nhân loại ngu xuẩn tôn sùng là thần thụ hàng đêm chiều bái sơ đại vược sâu nữ vương suy nghĩ một chút nói cũng tốt ngươi cùng ta nguyên thể dù sao có chút bất đồng sau khi thức tỉnh cũng có bất đồng biến hóa bất quá muốn ăn cái này đại gia hỏa cũng không phải là chuyện dễ dàng ngươi là giác tỉnh thanh trừ giả lúc này may a thần thụ rốt cục nhịn không được mở miệng lúc trước ở sơ đại vực sâu nữ vương sau khi xuất hiện nó liền đình chỉ tiến công đầu tiên là từ nơi này nói thân ảnh tuyệt mỹ bên trên n g ư ờ i được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thứ nhì là không biết là địch hay bạn không muốn đơn giản t r e o chọc không biết địch nhân quan trọng nhất là đối phương dĩ nhiên có thể phá ra nó giam cầm không gian khiến nó phá lệ kiên kỵ ừ m sơ đại vực sâu nữ vương đạm nhiên lên tiếng nói đại gia hỏa ngươi có bằng lòng hay không đi theo ở dưới trướng của ta may a thần thụ khe run tựa hồ không nghĩ tới nàng hội t r i ê u mộ chính mình nói ta sẽ không đi theo bất luận kẻ nào chỉ cần không xâm phạm đến lánh địa của ta ta cũng sẽ không đi trêu chọc bất luận kẻ nào sơ đại vượt sâu nữ vương tự tử ngờ tới nó biết cái này vậy trả lời khe gật đầu nói chung kết kỷ sắp sửa đã tới lấy lực lượng của ngươi muốn sống sót xuống phía dưới vẫn có chút chắc trở hiện tại bản v ư ơ n g cũng không miễn có ngươi các loại chờ hai nạn bạo nổ về sau ngươi nếu như không chịu được nổi muốn có được bản v ư ơ n g che chở vẫn như cũ sẽ cho ngươi một cái cơ hội may a thần thụ ứng thanh nói nếu thật có ngày nào đó lão hủ ở chỗ này đa tạ ý tốt của ngươi sơ đại vực sâu nữ vương mỉm cười hướng giác tỉnh lâm siêu nói chúng ta đi thôi cái này đại gia hỏa cứ như vậy rết đáng tiếc ngươi muốn ăn giác tỉnh giả ta dẫn ngươi đi tìm nếu như thực sự tìm không được đã bắt vài cái đỉnh tiêm tiến hóa giả kích thích bọn họ giác tỉnh là được giác tỉnh lâm siêu khẽ nhũ mày nhìn mãi a thần thụ liếc mắt trong lòng có chút tiếc nuối nhưng là biết sơ đại vực sâu nữ vương không có vì chính mình cùng đối phương chiến đấu ý tứ hơn phân nửa là viên này thần thụ làm cho nàng cũng cảm thấy có chút vướng tay chân không nắm chắc cung dung chém giết thứ nhì cũng lo lắng càng đấu lưỡng bại c ầ u thương lúc bị chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi tức thì gật đầu nói được đi thôi hát kiểu nhị nhân c h u y ể n thân chuẩn bị ly khai đúng lúc này may a thần thụ chợt mà nói c h ầ m đã sơ đại vượt sâu nữ vương đồng bên trong hồng mang loại lên nghiêng người nghiêng đầu nhìn lại nói làm sao may a thần thụ trầm giọng nói xem ở trên của ngươi mặt mũi ngươi muốn dẫn hắn rời đi ta sẽ không ngăn cản thế nhưng cái này tiểu ra hỏa đoạt đồ của ta chỉ cần đem mấy thứ trả cho chính là ta giác tỉnh lâm siêu sầm mặt lại thấy sơ đại vực sâu nữ vương trông lại nhân tiện nói cái này to con mở mắt nói mò vật này là một vị thần vương cái này thần vương là ta chém giết với hắn nửa điểm quan hệ đều không thần vương sơ đại vực sâu nữ vương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ nói nghe nói ăn tươi mười cái thần vương là có thể ngưng tụ suất thần tính b u ồ n nguyên vật chết đây chính là tốt thuốc bổ chỉ tiếc thần vương thực sự quá ít hơn nữa đại đa số thần vương đều sẽ chiến đến lực kiệt mà chết một thân thần tính năng lượng hầu như hầu như không còn an tươi cũng không cái gì mùi vị hướng may a thần thụ nói vật ấy nếu là hắn lấy được chính là của hắn ngươi cũng đừng thấy thèm may a thần thụ tức giận nói nếu không phải ta xuất thủ vây khôn cái này thần vương chỉ bằng vào hắn điểm ấy lực lượng sao có thể giết chết vị này thần vương giác tỉnh lâm s i ê u cười lạnh nói ngươi cũng nói ngươi chỉ là vây khốn hắn mà thôi giết chết hắn nhưng là ta ta lại không cầu ngươi vây khốn hắn ngươi phải có năng lực làm sao không tự tay giết chết hắn hắn chính là một mực bên cạnh ngươi chính ngươi không năng lực còn muốn kiếm tiện nghi may a thần thụ trầm giọng nói đ ư n g vội khéo ăn khéo nói trên người của hắn ba loại vũ trụ bổn nguyên ta chỉ cần sinh mệnh bổn nguyên những thứ khác lương c h ủ n cho ngươi cũng không sao ngươi cũng chớ quá lo lắng nếu không phải vị này giác tình thanh trừ giả giúp ngươi liền ngươi cũng sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng ngụ ý là ngươi đừng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng lòng tham không đáy sơ đại vượt sâu nữ vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói sinh mệnh bổn nguyên vị này thần vương trong cơ thể trồng vào ba loại vũ trụ bổn nguyên dĩ nhiên là một vị lão b à i thần vương nội tình không t ệ lắm đã có ba loại bổn nguyên nói nếu không chúng ta một người một cái có phải hay không rất công bằng trong khi đang nói chuyện ánh mắt rơi vào g i á c tỉnh lâm siêu trên người g i á c tỉnh lâm siêu trong lòng dùng mình biết giữa hai người trên thực tế không có bất kỳ giao tình đáng nói lúc này có vũ trụ bổn nguyên bảo vật như vậy người sau đã động tâm nếu như hắn không giao ra chắc chắn sẽ đưa tới họa s á t thân tức thì cười ha ha một tiếng nói ta vốn chính là muốn toàn bộ tặng cho ngươi cho là đi theo ngươi lễ gặp mặt ngươi đã lên tiếng ta nào có không theo đạo lý chỉ tiếc cái này sinh mệnh bổn nguyên muốn phân cho cái này to con khắc tinh của nó chính là vật ấy cho nên nó muốn chính mình chiếm làm của mình nếu chúng ta thực vào bên trong cơ thể nói về sau gặp phải to con như vậy đỉnh tiêm thực vật sinh mệnh hoặc là thế giới thụ cũng có sức đánh một trận sơ đại vực sâu nữ vương mỉm cười nói sinh mệnh bổn nguyên tuy là có thể khắc chế thực vật hệ sinh mệnh nhưng muốn triệt để nắm giữ lại cần không ít thời gian trừ phi ở thời gian tăng lớn trong trận bằng không chỉ sợ còn không có các loại chờ triệt để dung hợp chung kết kỷ liền đi tới tất cả á độ đối mặt hủy diệt đến lúc đó giữa chúng ta chiến đấu tại chính thức hủy diệt trước mặt cũng chỉ là buồn cười mở màn khúc m à t h ô i giác tỉnh lâm siêu gặp nàng không có tâm động trong lòng thầm than gật đầu nói ngươi nói đúng g ơ tay lên một phen móc ra đông lại thành nước đá dự ngôn thần vương chỉ thấy hắn vẫn nằm ở thần hóa hạt căn bản hình lấy hắn nhập vi thị giác liếc mắt là có thể nhìn ra ở mảnh này vặn vẹo dài thần tính hạt căn bản chung có ba chỗ vị trí mơ hồ khác biệt sáng bóng theo thứ tự là hào quang màu bạc hào quang màu xanh lục nâu sáng bóng cái này ba loại quang mang hỗn hợp ở thần tính hạt căn bản chung lấy thần tính hạt căn bản cao vận động nếu không phải lúc này bị đóng kết ở căn bản khó có thể nhìn ra hơn nữa thần tính hạt căn bản ở vận động lúc hình dạng không ngừng biến ảo mặc dù nhìn ra cái này ba loại sáng bóng vị trí sau một khắc cũng lần nữa biến hóa không thể nào chóp nã g i á c tỉnh lâm siêu ngón tay vạch tới đem đông tượng băng cắt thành ba phần cái kia tán hào quang màu xanh lục thần tính hạt căn bản bộ phận hơn phân nửa là sinh mệnh bồn nguyên còn dư lại lưỡng chủng g i á c tỉnh lâm siêu chọn lựa hào quang màu bạc bộ phận kia còn như cái kia nâu sáng bóng bộ phận hơn phân nửa là địa tinh thì đưa cho sơ đại vực sâu nữ vương chưa xong còn tiếp cầu thạ khắc chương bảy trăm chín mươi phá hư phong ấn sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương cũng không có soi mói lâm siêu cho nàng liền đoán lấy cũng không chọn nhiều hứng thú nghịch trong tay đóng băng thần tính hạt căn bản nói con này thần vương thật là có gan tiểu nhân trong cơ thể trồng vào ba loại nguồn năng lượng đều là bảo mệnh cao nhất vũ trụ bổn nguyên địa tinh sinh mệnh bổn nguyên không gian bổn nguyên nếu không phải tình cờ gặp hai người các n g ư ờ i phỏng t r ư ờ n g trên đời này không ai có thể giết chết hắn giác tỉnh lâm siêu siêu nói ngươi cũng không có thể sao sơ đại vượt sâu nữ vương lắc đầu nói không thể ta chỉ có thể đánh bại hắn không cách nào giết chết có sinh mệnh bổn nguyên bất tử hiệu quả lại có địa tinh siêu cấp phòng ngự còn có không gian bổn nguyên không gian khiêu dược hắn nếu muốn trốn không ai có thể lưu được ở giác tỉnh lâm siêu siêu khẽ gật đầu cái này ba loại vũ trụ bổn nguyên tập trung ở trên người một người đúng là muốn chết đều khó khăn chỉ đổ thừa hắn quá không may đụng phải trùng hợp khắc chế sinh mệnh bổn nguyên lệ nguyên tử Ở, tuyệt đối linh độ đông lại dưới trạng thái mạnh đi nữa khôi phục hiệu quả đều mất đi tác dụng chẳng qua nhất â m vẫn là m a thần thụ lại có viên thứ hai không gian bổn nguyên lại vẫn thâm tàng bất lộ vẫn đến khi ngày hôm nay cơ hội này mới ra tay hung hăng âm giữ ngôn thần vương một bà đi thôi ta dẫn ngươi đi tìm giác tình giả để cho ngươi ăn no n nê sơ đại vực sâu nữ vương nhìn lầm siêu đôi mắt tiêu ý dày đặc vài phần nói nếu như ta nhớ không lầm nơi này là địa tâm thế giới đi những thứ này vụn về tiền sử di dân chết tử tế không tử địa trốn tới nơi này tị nạn thực sự là buồn cười giác tỉnh lâm siêu siêu kinh ngạc nói ngươi biết nơi đây ngươi không phải sinh ra với bể mặt quá đất sao sơ đại vực sâu nữ vương hướng thần thụ nhất bĩu môi nói ngươi xem nó táng cây cao như vậy nhưng tán cây sinh trưởng đến cao như vậy toàn bộ nhờ thân cây cùng rễ cây nếu như không có rễ cây ở đâu ra thân cây ở đâu ra tán cây giác tỉnh lâm siêu siêu nghe hiểu ý của nàng nói ngươi là nói ngươi đản sanh nguồn năng lượng cũng là từ nơi này địa tâm thế giới chạy vào đi lên sao coi như ngươi không ngúng ốc sơ đại vực sâu nữ vương nói ta trước dẫn ngươi đi ă n n o n n lại v ề một chuyến ta đản sanh địa phương nhìn nơi đó thông đạo có hay không phong bế thông đạo g i á c tỉnh lâm s i ê u s i ê u kinh ngạc nói là đi thông ngoài đất thông đạo sao sơ đại vực sâu nữ vương cười thần bí không có nhiều lời nói đi theo ta xoay người bay vút đi g i á c tỉnh lâm s i ê u s i ê u quay đầu nhìn thoáng qua mãi a thần thụ trong mắt lóe lên một tia âm lệ lóe lên liền biến mất xoay người đuổi theo sơ đại vực sâu nữ vương lúc trước ngăn cản ở vòng ngoài vách tường không gian sớm đã tiêu thất hai người một đường bay vút đi chỉ lát nữa là phải bay ra may a thành giác tỉnh lâm s i ê u s i ê u chợt nghe có người ở kêu tên của mình thanh âm quen thuộc hơi ngẩn ra quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở một chỗ bí mật đường phố cửa đứng mấy bóng người chính là lúc trước bị hắn giải cứu ra vưu tiềm l ã n h chân đám người theo hắn túi đầu mấy người mắt đôi mắt vưu tiềm l ã n h chân đám người sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn lâm s i ê u kinh ngạc nhìn nói không ra lời g i á c tỉnh lâm s i ê u s i ê u cười lạnh một tiếng liếm môi một cái vừa định bay xuống đi ă n nonê lại nghe được phía trước sơ đại vực sâu nữ vương kêu to nói ngươi ở đây bần thần cái gì còn không mau theo tới g i á c tỉnh lâm s i ê u s i ê u hơi dừng lại một chút nhìn mấy người này l ư ớ t mắt cuối cùng vẫn thu hồi đáy lòng m u ố n ă n đuổi theo sơ đại vực sâu nữ vương hai người một đường bay về phía mã thần quốc ngoại vi chúng ta đi thì sao g i á c tỉnh lâm siêu siêu hỏi ngươi biết nào có g i á c tỉnh giả sao đương nhiên sơ đại vực sâu nữ vương tự tin mà nói nếu như ta nhớ không lầm ở quá không xa thì có một cái g i á c tỉnh non xảo hy vọng nơi đó không có bị người phá hủy g i á c tỉnh non xảo g i á c tỉnh lâm siêu siêu khe run nghĩ đến nữ tính g i á c tỉnh giả trong cơ thể tử cung tiến hóa mà thành g i á c tỉnh non xảo không khỏi nghi ngờ trong lòng nhưng không có hỏi nhiều hai người một đường chạy như bay nhanh như liện chớp mấy chục phút về sau liền rời đi mã thần quốc lãnh thổ đi tới một mảnh diện tích vô tận hoa nguyên n g ở hoa nguyên n g p h ầ n cối u là một mảnh mênh mông vô bờ thâm thúy biển rộng sóng lớn bắt đầu khởi động long cung tựa hồ mơ hồ có bóng đen to lớn lội qua khi thì lật lên sóng lớn nơi này là giác tỉnh lâm s i ê u s i ê u nhìn cái hải vực này sắc mặt có chút kinh nghi bất định sơ đại vực sâu nữ vương thấy hắn dừng bước không tiến lên hỏi làm sao vậy giác tỉnh lâm siêu siêu ngưng chân mày nỗ lực suy tư thấp giọng nói trước đây ta nguyên thể trong trí nhớ xem qua địa tâm thế giới bản đồ vùng đất này tựa hồ bị liệt vào cấm địa dọc theo con đường này tựa hồ cũng không thấy có quái vật gì cấm địa sơ đại vực sâu nữ vương nhẹ nhàng cười nói ở trước mặt ta không có, có cái gì địa phương là cấm địa đôi mắt chuyển động b ấ trong quá, muốn người nhân này nơi nhiên nơi bọn kiên ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng là vật gì, gì. loại liệt lại cho họ chút, đây đây là là vào đem địa, để cấm một tất vật ta tuột vật t có kỵ, khi đang nói chuyện giơ bàn tay lên lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn nồng nặc ác cám nguồn năng lượng ầm ầm bắn ra hướng mặt đất chỉ nghe nổ một tiếng hải vực cạnh mặt đất mãnh liệt nổ tung phụ cận sóng biển kịch liệt ba động ở bên bờ biển vách núi vách đứng bên trên cắt đá lăn xuống đều rơi vào trong nước biển văng lên cự đại bọt sóng sơ đại vượt sâu nữ vương ngón tay gãy liên tục t ừ n g đạo hắc ám năng lượng pháo đạn ầm ầm n ậ p ra trên mặt đất như mấy chục miếng đạn đạo duy trì liên tục không ngừng mà h oanh tạc g i á c tỉnh lâm s i ê u s i ê u thấy hơi biến sắc mặt không nghĩ tới nàng cũng có thể thi triển hắc ám năng lượng có thể thấy được nàng mặc dù không có đạt được cám nhiệt hoạch nhưng ở vũ trụ trong hầm mỏ thời gian rất dài trong thân thể đã tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả mà hấp thu nhiều lắm ám vật chất bị cải tạo được gần như hắc ám thể chất thảo nào nàng cũng không mơ ước chính mình ám n h i t hạch tin tưởng không lâu sau nữa nàng là có thể triệt để lột sắc thành chân chính hắc ám thể chất hoặc có lẽ là hắc ám thể chất trở thành nàng trong thân thể một bộ phận đặc tính ẩm theo một tiếng nổ tung hải vượt bên một chỗ thung lũng vách đứng ẩ m ẩ m bạo phá bị hắc ám năng lượng thôn p h ệ san thành bình địa nhưng mà cái này vách đứng bên trong ở giữa vị trí lại đột xuất một cái kỳ lạ trợ cơ chín cái bạch cốt âm u chuyển vòng tròn dựng đứng ở bén nhọn bạch cốt ở giữa xếp đặt một khối ám tử sắc khối đá ngoài ra ở nơi này bạch cốt vòng ngoài trong đất chôn mấy cây kim loại năng lượng đồng lúc trước chính là vàng này thuộc năng lượng đồng kết thành năng lượng hộ chiếu đem cái này chín cái bạch cốt bảo vệ không có bị hắc á m năng lượng thôn vệ hai người đều là nhìn thấy khẽ di một tiếng sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương hy mắt nói cái này đầu khớp xương tựa hồ có chút quen thuộc dĩ nhiên dùng thiên nhiên t ử hồn thạch tới c h â n áp nơi đây dường như phong l ớ n không đơn giản tên thú vị thú vị thân ảnh bay vút mà xuống bàn tay nhẹ nhàng gỗ thình thịch mà nhất thanh thúy hưởng kim loại năng lượng trang trí vòng bảo hộ như thủy tinh vậy đơn giản m ỡ vụn lộ ra bên trong chin cái vòng tròn bạch cốt bàn tay nàng vung lên hắc ám năng lượng oanh tạc mà ra thình thịch vài tiếng chín cái bạch cốt đều vỡ vụn trung ương tử hồn thạch cũng tan vỡ ra sơ đại vực sâu nữ vương vẻ mặt chờ mong nhìn mặt đất giác tỉnh lâm s i ê u s i ê u trong lòng lại t u ô n ra vài phần dự cảm bất t ư ở n g trần chờ nói phương diện này là cái gì phong ấn như thế bí mật chúng ta cứ như vậy mạo nội phong x u ấ t có thể hay không quá nguy hiểm sơ đại vực sâu nữ vương khẽ cười nói đối với người khác mà nói là nguy hiểm với ta mà nói cũng không phải là hành trình bám váy của anh mảnh bắt đầu như mảnh chắc đang mười bảy mười tám cấp sơ đại nữ vương chắc hai mươi cấp cười mịm khắc chương tám trăm linh tám việt bích giả hàng lâm ở hai người trong khi đang nói chuyện chín cái vòng tròn bạch cốt xuống đầu tiêu vách đá bông hơi lay động d ã n ra cắt đá ròng ròng mà xuống như bắt cấp địa chấn lay động nửa phút sau dần dần dừng lại đang ở giác tỉnh lâm s i ê u sơ đại vực sâu nữ vương hai người trong lòng vô cùng kinh ngạc lúc đ ố n g mặt đất nổ một tiếng vang thật lớn khối đá vẩy ra nổ tung như hỏa sân phun toàn bộ đầu tiêu vách đá đều bị phá hủy lộ ra một đạo sâu không thấy đáy cái hố nhỏ cái này cái hố nhỏ bên trong tia sáng đều chiếu xạ không vào đi một mảnh đen nhánh theo kịch liệt núi đá tiếng nổ mạnh dừng lại nghỉ về sau hàng lõm trong bóng tối đ ỗ n g nhiên sáng lên đại lượng hào quang màu tím thẫm như vô số khối đá quý màu tím quang mang s á n lạ lóe lên lóe lên nếu nói là dưới đất này là một cái bí ẩn bảo tàng tuyệt không có người hội hoài nghi giác tỉnh lâm siêu trong lòng còn đang nghi hoặc lúc đông dư quang nhìn thấy trước mặt sơ đại vực sâu nữ vương thân thể hơi rung động trong lòng cả kinh nói ra ngươi ngươi làm sao vậy sơ đại vực sâu nữ vương thân thể tựa hồ trở nên cứng n g ắ c chậm rãi bay về phía sau di chuyển tựa hồ sợ kinh động cái gì g i á c tỉnh lâm siêu từ bên nàng mặt nhìn lại sắc mặt không khỏi biến đổi chỉ thấy nàng hầu cuộn tinh xảo hoàn m ỹ trên gương mặt lúc này lại tái nhận được không có một chút huyết s ắ c lại đầy thật sâu sợ hãi g i á c tỉnh lâm siêu khó có thể tưởng tượng sợ hãi vẻ mặt như thế hội xuất hiện ở đây t r ư ơ n g lánh diễm mặt tuyệt mỹ bàng bên trên chạy chạy sơ đại vực sâu nữ vương thanh âm nhẹ nhàng sợ run tựa hồ từ hầu miễn cưỡng bài trừ nàng thân ảnh bỗng nhiên chuyển động cũng không quay đầu lại cũng không quay đầu lại nhìn nhiều g i á c tỉnh lâm siêu liếc mắt mà là hóa thành một đạo đen nhánh quang ảnh trong nhấp nháy liền bay vút ra mấy vạn mét bên ngoài sau đó lấy mau hơn độ cấp bách biến mất ở g i á c tỉnh lâm siêu trong tầm mắt g i á c tỉnh lâm siêu có chút kinh ngạc theo bản năng ngắm hang lom trong bóng tối nhìn lại chỉ thấy những thứ kia lóe lên chợt lóe ánh sáng màu tím càng ngày càng sáng tỏ tựa hồ khoảng cách cái động khẩu càng ngày càng gần theo yếu ớt k i a sáng vượt vào đến động khẩu bắc duyên g i á c tỉnh lâm siêu rốt cục thấy rõ cái này lóe lên trợt lóe ánh sáng màu tím là cái gì cái này chuyện này g i á c tỉnh lâm siêu toàn thân cứng cỏng trong đ ấ y lòng tuân ra một khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi đây là một loại thậm chí hối hận đản sinh ra ý thức cực hạn sợ hãi hào quang màu tím này rõ ràng là từng cái con mắt màu tím con mắt mà đáng sợ nhất là những thứ này tử sắc con mắt toàn bộ sinh trưởng ở cả người tiến lên đây là một cái cự đại như núi thân thể trong đó đại bộ phận đều bị bóng tối bao trùm không cách nào thấy rõ tuy là hắn có hắc hám thị giác nhưng thị giác có khoảng cách hạn chế lúc này chỉ có thể nhìn thấy cái này cự đại quái vật nửa cái đầu dáng dấp giống như sư tử vừa giống như mánh hổ khuôn mặt bộ trưởng đầy to lớn trong mắt màu tím mỗi cái con ngươi t r ù n g ư ờ n g đều có một đạo ngân s ắ c dựng t h ẳ n g vết như xà nhãn vừa giống như mắt mèo phảng phất là gặp phải thiên địch một dạng g i á c tỉnh lâm siêu cảm giác cả người tóc gáy dựng lên trong lòng l i ề u mạng muốn động đậy thân thể nhưng toàn thân tay chân tựa hồ không nghe chính mình sai bảo càng không có cách nào nhúc nhích trong lòng hắn hoảng sợ chỉ cảm thấy hầu như bị người bóp một dạng hầu như hít thở không thông đúng lúc này g i á c tỉnh lâm siêu đ ô n g cảm giác bả vai bị người nhẹ nhàng gỗ còn không c ó chờ hắn phục hồi tinh thần lại liền cảm giác trước mắt ánh mắt nhất chuyển chỉ có thể nhìn thấy tia sáng chiết xạ ở trong con ngươi dừng lại các màu q u a n thải thân thể tựa hồ đã một da hắn tưởng tượng cùng h i ể u độ ở cấp bách di động dần dần g i á c tỉnh lâm siêu cảm giác được đầu hôn trầm trầm tựa hồ ở đây di động đối với thân thể hắn phụ tải cực lớn hắn nỗ lực muốn duy trì ý thức nhưng đại nào hàm đạm mí mắt nặng nề như núi kiên trì không bao lâu rốt cục nhắm lại con mắt đã hôn mê lần nữa thức t ỉ n h lúc g i á c tỉnh lâm siêu còn không có mở con mắt liền cảm giác mình toàn thân một mảnh ấm áp tựa hồ đang một mảnh bên đống lửa hắn bản năng chán ghét ấm áp cùng q u a n mang ngược lại yêu mến vừa tối vừa lạnh vội vã mở mắt nhìn lại lập tức thấy một mảnh nhức mắt ánh sáng màu vàng chiếu đập vào trong mắt thích đứng một lát sau mới nhìn rõ là một mảnh màu vàng bầu trời hắn nghĩ tới chuyện trước khi hôn mê trong lòng đột nhiên cả kinh chật ngồi dậy toàn thân dòng năng lượng di chuyển làm ra phòng ngự tư thế hướng bốn phía nhìn lại lập tức thấy rõ chính mình chỗ ở địa phương lại nằm một mảnh màu vàng trên mặt đất mặt đất t ấm áp ở phía trước không xa có một viên màu vàng cây ăn quả cao mười mấy mét kim quang rực rỡ phía trên sinh trưởng đại lượng trái cây màu vàng nóng nếu rác tỉnh lâm siêu nhớ không lầm cái này trái cây màu vàng nóng đương nhiên đó là cây tường vi quả thực chính xác cách gọi chắc là hoàng kim quả thực ở nơi này hoàng kim cây ăn quả dưới ngồi một đạo thân ảnh bối đối với cùng với chính mình một thân áo b à o màu đen vóc người gầy giác tỉnh lâm siêu ánh mắt cảnh giác lạnh lùng nói ngươi là ai thân ảnh ấy không quay đầu lại nói ta cứu ngươi giác tỉnh lâm siêu trong lòng k i ê n kỵ càng tăng lên nói ngươi rốt cuộc là người nào thân ảnh ấy khẽ thở dài nói giác tỉnh sinh mệnh quả nhiên là không hiểu cảm kích sinh vật sao cũng được ta cũng không cần ngươi cảm kích đây vốn chính là ta phải làm g i á c tỉnh lâm siêu lạnh rên một tiếng nói thiếu giả thần giả quỷ ta cũng không nhớ ký nhận thức ngươi cao thủ như vậy thân ảnh ấy khẽ cười nói ngươi nhớ ký mới chỉ có gọi chuyện lạ bất quá về sau ngươi sớm muộn sẽ nhớ g i á c tỉnh lâm siêu c a o mày nói ngươi tại sao muốn cứu ta thân ảnh ấy nói bởi vì ta muốn giết ngươi g i á c tỉnh lâm siêu trong lòng cả kinh do dự nói ngươi muốn giết ta vậy ngươi còn cứu ta thân ảnh ấy chậm rãi đứng lên xoay người lại trên mặt lại mang theo một cái đơn giản thật thà kim loại mặt nạ không có bất kỳ hoa văn hoa văn trang s ứ c chỉ từ v i ề n mắt chỗ lộ ra lưỡng đạo lấp lánh h ư u thần ánh mắt h ắ t thúy sáng tỏ nhìn thẳng g i á c tỉnh lâm siêu nói ta muốn cứu là bên trong cơ thể ngươi chân chính chủ nhân như ngươi vậy cưu chiếm t h ứ c xảo nhưng có điểm mất mặt rác tỉnh lâm siêu biên sắc nói ngươi rốt cuộc là người nào ta chính là ta cái gì chân chính chủ nhân thân thể này vốn chính là ta trước k i a ta quá ngu xuẩn bây giờ ta triệt để phóng ra cũng biến thành càng cường đại ngươi cũng không mạnh mẽ người đeo mặt nạ nhẹ giọng nói mạnh nhất là lòng người hắn có can đảm hy sinh chính mình chỉ vì báo thù mà ngươi lại quên mất hắn hận chẳng qua cái này cũng không trách ngươi nói cho cùng các ngươi đều là cỗ máy giết chóc mà thôi hiểu được như thế nào giết chóc là đủ rồi giác tỉnh lâm siêu s ắ c mặt lâm trầm nói tuy là ta đánh không lại ngươi nhưng ta muốn rời khỏi ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn được ta thật sao người đ e o mặt nạ lạnh nhạt nói vậy ngươi vừa rồi vì sao không trốn có phải hay không sợ đến run chân rồi hả giác tỉnh lâm siêu không khỏi nghĩ đến lúc trước con kia toàn thân tròng mắt màu tím quái vật trong lòng phát lệnh cắn răng nói ngươi rốt cuộc là người nào ta trước đây căn bản không gặp qua ngươi không cần ngươi tới can thiệp chuyện của ta ta sao n g ư ơ i đeo mặt nạ lẩm bẩm ngươi cũng có thể gọi ta việt bích giả anh m ầ n chưa được nữ vương sùng hạnh mà đã bị bỏ rơi tô đại khắc chương tám trăm lẻ chín thiên đạo chương bảy trăm chín mươi mốt thiên đạo việt bích giả thức tỉnh lâm siêu không khỏi ngơ ngẩn xưng ơ hô này có chút cổ quái nếu như nói giống thanh trừ giả sinh vật như vậy có thể hiểu thành các nàng là vì thành trừ một ít tồn tại mà tồn tại như vậy cái này việt bích giả xưng hô lại là từ đâu mà đến chỉ gặp cái này việt bích giả người đeo mặt nạ đi hướng thức tỉnh lâm s i ê u nói khẽ ngủ say đi bây giờ không phải ngươi lúc đi ra thanh âm của hắn phảng phất có trùng ma lực phiêu hốt mà xa xôi tựa hồ từ một cái thế giới khác chuyển đến thức tỉnh lâm s i ê u gặp hắn đi tới trong lòng cương mánh lên cảnh giác còn không đợi hắn làm ra phản ứng lại nghe thấy hắn xem thường thì t h ầ m thanh âm ánh mắt lập tức tan ra ra ám kim sắc tròng trắng mắt cùng màu bạc đảo thập tự có chút co vào phản chiếu lấy việt bích giả trên mặt băng lãnh kim loại mặt nạ ý thức tại lung lay sắp đổ thức tỉnh lâm siêu lung la lung lay đáy lòng có một loại bắt nguồn từ bản năng sợ hãi p h ả n phất là nhân loại đứng trước tử vong lúc đồng dạng cảm thụ hắn cắn răng m u ố n chống đỡ lại cảm giác trên c h á n bị đụng chạm đến một con thon dài mà ấm áp bàn tay trong chốc lát vừa ngưng tụ lại kiên cường ý c h í lực lập tức sụp đổ ra chỉ cảm thấy não hải hoành một tiếng trống rỗng g i á c tỉnh giả trong con mắt ngân sắc đảo thập tự nhẹ nhàng khép lại thời gian dần qua hóa thành một đạo ngân sắc đường dọc co vào đến càng lúc càng nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất mà trong trắng mắt bên trên ám kim sắc quang trạch dần dần rút đi khôi phục thành thuần trắng ánh mắt mơ mơ màng màng mông lung lâm siêu cảm giác mình làm một cái rất xa xưa ngộng tại cái kia trong ngộng hắn nghe được tiếng gào thét tiếng gầm gừ n h a răng cười âm thanh tựa hồ đặt mình vào tại một cái trên chiến trường bao la thẳng đến hắn cảm giác được thứ gì rơi vào trên bả vai mình lúc này mới giật mình tỉnh lại mà trong ngộng chỗ mơ hồ nhớ kỹ đồ vật trong chốc lát tán loạn ra hoàn toàn quên mất châm r ã i mở to mắt một chương kim loại mặt nạ khắc sâu vào ánh mắt lâm siêu nao nao v ừ a định chẳng lẽ đây chính là sau khi chết thế giới lại đ ô n g cảm giác được một tia không đúng hắn dù sao cũng là chết qua một lần người biết tử vong cùng còn sống cảm giác không khỏi đột nhiên ngồi dậy tia sáng lĩnh vực trong nháy mắt như mạng nhạy lan tràn mà ra đem chung quanh hết thể đặt vào ánh mắt không khỏi giật mình một lúc sau mới kinh ngạc nhìn nói ta còn sống ngươi ngươi là ai người đeo mặt nạ nhẹ nhàng cười một tiếng thanh âm nu hòa nói ngươi đương nhiên còn sống về phần ta là ai ngươi không cần thiết biết nơi này là thái dương hải ngươi tạm thời ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian chờ nhân cách của ngươi ý thức hoàn toàn vững chắc lại rời đi nơi này trở lại ngươi nên đi địa phương lâm siêu ngơ ngẩn thái dương hải đột nhiên nhớ lại ta không phải đã thức tỉnh a làm sao làm sao n g ư ơ i đeo mặt nạ nói ngươi là đã thức tỉnh mà lại là triệt để thức tỉnh ngươi xem một chút thân thể của mình liền biết lâm siêu lúc trước chỉ lo xem chung quanh lại không để ý đến mình giờ phút này liếc nhìn lại không khỏi ngây người thân thể của mình vậy mà nửa người nửa quái phía sau lay động màu đen cánh toàn thân nham tương hỏa hồng vết rách cùng trên c h á n nhô ra s ừ n g thú còn có cánh tay đầu gối từng cái bộ vị nhô ra gai nhọn này chủng loại người bộ dáng cùng hắn gặp qua nhiều lần giác tỉnh giả cơ hồ giống nhau như đúc Ta! ta đây là lâm siêu có chút m ở mịt người đeo mặt nạ nói khẽ ngươi lần này triệt để thức tỉnh nhân cách trí thức triệt để vỡ nát bị thức tỉnh nhân cách chiếm cứ nuốt hết ta dùng năng lực đưa ngươi nhân cách quay lại đi qua nhưng thân thể của ngươi đã triệt để hóa thành giác tỉnh giả thân thể lại không cách nào lại quay lại đến nhân loại hình thái mà lại nếu như lần sau ngươi lại triệt để thức tỉnh cho dù là ta cũng vô pháp sẽ giúp ngươi tụ lại ra nhân cách nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt lâm siêu nghe được ngơ ngẩn một lát sau đ ỗ n g nhiên chừng t o m ắ t nói ngươi ngươi nói là ngươi có thế để cho sau khi thức t ỉ n h người lần nữa khôi phục lại như trước nhân cách n g ư ơ i đ e o mặt nạ khẽ cười nói không sai ta biết ngươi muốn cho tỉ tỉ ngươi cũng khôi phục lại chuyện này ngươi không cần lo lắng tỉ tỉ ngươi hiện tại rất tốt chờ đến thời cơ phù hợp lúc ta tự sẽ để nàng khôi phục lại ngươi chỉ cần n h ớ kỹ ngàn vạn không thể lấy lại từ bỏ mình mặc kệ chuyện gì phát sinh dù là ngươi t r u n g quanh tất cả bằng hữu thân nhân đều chết sạch cũng đừng từ bỏ chính ngươi nói đến phần sau thanh âm trở nên ngưng trọng lên lâm siêu giật mình nói ngươi ngươi biết ta vì cái gì đối ta n g ư ơ i đeo mặt nạ nói ngươi chỉ cần biết rằng ta tuyệt sẽ không hại ngươi chính là cái khác ngươi tạm thời không cần thiết biết biết, ngược lại sẽ đánh vỡ một ít chuyện phát triển c h í n h tự hơi dừng một chút thấp giọng nói ác thu đã thức tỉnh hủy diệt kỷ sắp đến chờ n g ư y i n h â n cách triệt để vững chắc về sau liền lập tức về mặt đất đi thôi địa tâm thế giới tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ lâm siêu lấy làm kinh hãi nói địa tâm thế giới sụp đổ hủy diệt kỷ nhanh như vậy liền đến rồi ta vốn muốn nói ta kiếp trước hơn một trăm năm sau mặt đất đều là hảo hảo nhưng đây là hắn bí mật lớn nhất lập tức thu nhỏ miệng lại nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là ta n g o ạ i ý muốn trùng sinh tạo thành hiệu ứng hồ điệp đem hủy diệt k ỳ thai nạn sớm dẫn ra chờ một chút hắn nói ác thú thất t ỉ n h trong đầu đột nhiên lướt qua từng đạo hào quang màu tím lóe lên lóe lên chấn động trong lòng thất thanh nói người n g ư ơ i nói là lúc trước từ cái kia phong ấn bên trong đi ra quái v ư t là ác thú người đeo mặt nạ nhìn hắn một cái nói không nghĩ tới n g ư ơ i nhân cách vừa quay lại liền dung hợp thức tỉnh nhân cách ký ức không sai cái kia ác thú liền là bị phong ấn sơ kỷ tứ đại ác thú một trong thiên đạo ác thú đây là bản thể của h ắ n trên thực tế cái này phong ấn đã sớm bung ô lỏng để nó phân thân trốn thoát ở thế giới các nơi làm loạn lâm siêu trái tim phanh phanh đập mạnh không nghĩ tới sơ đại thâm v i ê n nữ vương tràn đầy tự tin thả ra đồ vật lại là sơ đại tứ đại ác thú một trong thiên đạo cái này sơ đại tứ đại ác thú đại danh hắn đã sớm nghe nói qua vô số lần từ rất nhiều tiền sử bên trong di tích đều hơi có nghe thấy không nghĩ tới vậy mà chính mắt thấy mà lại đáng sợ nhất là lấy sơ đại thâm nguyên nữ vương lực lượng nhìn thấy sơ đại ác thú lại cũng dọa đến chỉ có thể chạy trốn chết chẳng chẳng lẽ lâm siêu sắc mặt khó coi nói cái này hủy diệt kỷ thai n ạ liền là cái này tứ đại ác t h ú tạo thành a người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu nói bọn chúng chỉ là thai nạn dây dẫn nổ nếu như chỉ là tứ đại ác thú còn không có bản l ã n h lớn như vậy có thể hủy diệt hết thảy lâm siêu nghe được thanh âm hắn bên trong một tia lãnh n ạ o không khỏi nghĩ đến hắn lúc trước mang thức tỉnh mình lúc rời đi sự tình nhãn tình sáng lên nói n g ư ờ i ngươi có thể đối phó cái này thiên đạo ác thù à? người đeo mặt nạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn vấn đề mỉm cười nói có thể là có thể nhưng ta không thể ra tay nếu không sẽ xuất hiện tệ hơn tình huống lâm siêu giật mình trong lòng cũng rất nhanh lại thất vọng xuống tới đồng thời tràn ngập hiếu kỳ người đeo mặt nạ này tự xưng là việt bích giả đến tột cùng cái gì là việt bích giả khắc chương 810 sáng lập kỷ nguyên chương 792 sáng lập kỷ nguyên kim loại sau mặt nạ hát thúy ánh mắt ngắm nhìn lâm siêu tựa hồ đem hắn suy nghĩ trong lòng nhìn thấu nhưng không coi đáp lại nói khẽ nơi này rất an toàn ngươi tạm thời ở chỗ này vững chắc lực lượng ác t h ú sự tỉnh không cần lo lắng sẽ có khắc tồn tại đi ra đối phó nó lâm siêu giật mình trong lòng nói khắc tồn tại trong lòng hắn nhân loại tiến hoa đến thần vương cấp độ này liền đã là cực hạn tiếp tục tiến hóa chỉ có thể lựa chọn thức tỉnh hoặc là cải tạo nếu như là thức tỉnh chỉ biết biến thành giác tỉnh giả trận doanh sẽ không tương trợ nhân loại đối phó ác thú ngươi nói là sơ đại thần vương a lâm siêu trong lòng trông đợi nói trong lòng hắn thần vương có mạnh có yếu sơ đại thần vương không thể nghi ngờ là mạnh nhất thần vương tiếc nối là phía trước mấy cái kỷ nguyên thai n ạ đem thạc quả cận tổn số ít sơ đại thần vương t r ô n cùng đi vào cũng không biết bây giờ còn có không có sơ đại thần vương còn sống sót người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu nói chỉ bằng vào sơ đại thần vương lực lượng muốn đối phó tứ đại ác thú vẫn là hơi có vẻ phí s ứ c ta chỉ là k h ắ c tồn tại ngươi về sau tự sẽ biết được k h ắ c tồn tại lâm siêu trong lòng một trận thất lạc nói không phải nhân loại a nói cách khác nhân loại tiến hoa đến mạnh nhất cực điểm cũng chính là sơ đại thần vương lực lượng như vậy người đeo mặt nạ nhìn hắn một cái nói dĩ nhiên không phải tại ban sơ thời điểm nhân loại mới vừa từ trên vùng đất này sinh ra khi đó xưng là sáng lập kỷ nguyên chỉ là sáng lập kỷ nguyên chỉ trải qua cực ngắn ngủi phát triển liền gặp được tai nạn hủy diệt hóa thành b ố i bạm phủ bụi trong lịch sử chỉ có sơ đại cự nhân kỷ nguyên lúc số ít tộc trưởng mới biết được một điểm liên quan tới sáng lập kỷ nguyên truyền thuyết lâm siêu hoàn toàn ngơ ngẩn không nghĩ tới tại năm cái thái dương kỷ sơ kỳ lại còn có một cái kỷ nguyên hắn run lên một lát lấy lại tinh thần nhịn không được nói sáng lập kỷ nguyên nhân loại tất cả đều hủy diệt ta dĩ nhiên không phải người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu nói cự nhân kỷ nguyên liền là sáng lập kỷ nguyên kéo dài hắn nhìn lâm siêu một chút nói ngươi cũng đã biết tại cự nhân kỷ nguyên thời kỳ mặc dù cự nhân trời sinh thể chất cường hãn nhưng chỉ hiểu được gốc c á t bòn tiến hóa căn bản không tồn tại thần tính sinh mệnh khái niệm lúc kia cũng không có cái gọi là thần từng cái bộ lạc từ mạnh nhất cự nhân chiến sĩ thống trị thẳng đến về sau một ngày nào đó sơ đại kỷ nguyên mới bỗng nhiên ra đời thần tính sinh mệnh cũng ra đời vị thứ nhất thần vương lâm siêu tâm thần chấn động chỉ cảm thấy một bộ ầm ầm sóng dậy cổ lao bức tranh tại trước mắt mình triển khai đem đã từng che ở trước mắt mê vụ dần dần đẩy ra một đầu rõ ràng vết n ư ớ c hắn truy vấn vì cái gì người đ e o mặt nạ nói khẽ bởi vì một người tồn tại một người lâm siêu ngơ ngẩn hắn liền là chúng vương tri vương sơ đại kỷ nguyên tất cả thần vương nhóm lao sư c ũ người là bàn sơ v ơ n n g g ư đeo mặt nạ nói khẽ là hắn dạy dỗ sơ đại cự nhân như thế nào tiến hóa thành thần tính sinh mệnh tu luyện như thế nào thần cấp cách đấu thậm chí tiên đoán tại tương lai sẽ lần nữa buộc phát tai nạn lâm siêu chấn động trong lòng trong nhân loại lại có nhân vật như vậy l i ê n hỏi hắn là ở đâu ra người đeo mặt nạ nhìn chăm chú lâm siêu nói hắn đến từ sáng lập kỷ nguyên nhưng cùng cự nhân khác biệt chính là cự nhân là sáng lập kỷ nguyên nạn dân kéo dài mà hắn tại sáng lập kỷ nguyên thời kỳ l i ề n đã là đứng tại đỉnh điểm người mạnh nhất lâm siêu chấn động trong lòng nói vậy hắn hắn còn tại a người đ e o mặt nạ khẽ thở dài lắc đầu nói khó nói có lẽ tại có lẽ không tại lâm siêu gặp hắn nói lập lờ nước đôi biết không nguyện ý nói rõ trong lòng đột nhiên k h ẽ động nói những này ngươi là thế nào biết đến chẳng lẽ người đeo mặt nạ mỉm cười nói đ ừ n g đi phỏng đoán thân phận của ta về sau ngươi tự nhiên sẽ biết mặc dù hắn nói như vậy nhưng lâm siêu trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ nhiều trong lúc đang suy tư đống a một tiếng khẩn trương nhìn qua người đeo mặt nạ nói ta có người bằng hữu an hoàng kim quả thực trở thành người khác khôi lỗi ngươi năng lực của ngươi có biện pháp để nàng quay lại tới a người đeo mặt nạ mỉm cười nói đây chỉ là việc nhỏ lâm siêu chấn động trong lòng tuôn ra mãnh liệt vui sướng đồng thời lại nghĩ tới một chuyện lập tức đáy lòng một trận nhói nhói hắn khẽ run thanh âm nói cái kia vậy nếu như là có người bị hủy diệt thân thể hóa thành cho tàn ngươi ngươi có thể quay lại a nói xong lời cuối cùng thanh âm càng rung động lực lượng không đủ người đeo mặt nạ trong mắt lướt qua một tia khó tả chi sắc nói khẽ triệt để hủy diệt sự vật ta không cách nào quay lại nếu như là trong vòng ba phút tại trước mắt ta hủy diệt vẫn còn có biện pháp có thể thực hiện thời gian vượt qua ba phút liền vô lực hồi tiên lâm siêu một trái tim chìm xuống dưới mặc dù sớm coi đoán trước để bạch tuyết khởi tử hoàn sinh là không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng thật nghe được dạng này một cái thần bí cường giả chính miệng nói ra giống như hạ bản án trong lòng chỉ cảm thấy một trận co rút đau đớn chết lặng thậm chí muốn t h ú c thít hào môn hồn sùng chi ngọt yêu quỷ vợ hắn cắn thật chặt rằng nếu như thời gian có thể nghịch chuyển hắn thà rằng hy sinh chính mình hết thảy cũng phải ngăn lại cái kia đạo thiều thân lao đầu vào l ử a thân ảnh thời gian lâm siêu trong lòng cắn chặt rằng nếu như ta cũng sẽ thời gian nắm giữ đến cực kỳ cao thâm cảnh giới chưa hẳn không thể đem nàng phục sinh hắn mặc dù cường đại nhưng chưa hẳn liền cái gì đều hiểu ta có thể nào bởi vì hắn một câu mà xem thường từ bỏ trong lòng nghĩ như vậy đem bi thương chậm rãi đẻ xuống người đeo mặt nạ gặp lâm siêu đem thống khổ vùi sâu vào đáy mắt khẽ gật đầu vô vô lâm siêu b ả vai nói ngươi có thể nghĩ rất thoáng liền tốt mấy ngày nay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt nơi này là thái dương hải cũng chính là địa tâm thế giới mặt trời nhân tạo chỗ ngủ say địa phương bên ngoài có năng lượng bảo hộ cường quang sẽ không đối với nơi này tạo thành tổn thương lâm siêu nghe được khẽ giật mình lúc trước liền muốn hỏi thái dương hải là nơi nào không nghĩ tới đúng là gần như vậy ở trước mắt nhưng lại xa không thể chạm địa phương đột nhiên trong lòng hơi đậu hỏi nghe nói địa tâm thế giới cự nhân thần quốc bị hủy là thật sao chẳng lẽ tất cả cự nhân đều táng thân tại diệt quốc trong chiến tranh người đ e o mặt nạ khẽ lắc đầu nói bị diệt quốc là thật nhưng lại không phải là bị tứ đại thần quốc liên thủ bức bách mà là cự nhân từ bỏ thần quốc lựa chọn tranh chiến giảm xuống nhân loại thương vong sớm tại vạn năm trước cự nhân liền toàn bộ rút lui đến thái dương hải nơi này mà tại hơn một ngàn năm trước bọn hắn lại lần nữa chuyên gì, đi đến mặt đất n g ư ờ i trên mặt đất nhìn thấy một chút vô duyên vô cơ sụp đổ hố sâu liền là bọn hắn tiến về mặt đất lúc vô ý tạo thành bây giờ bọn hắn đang mặt đất nơi nào đó chế tạo trong không gian thứ nguyên lặng trở chờ, chờ đợi thế giới hủy diệt đến lâm xiêu giật mình trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói nói như vậy cự nhân thần vương còn sống a người đeo mặt nạ khẽ gật đầu nói ngươi tìm hắn muốn hỏi cái gì hỏi ta cũng được hắn biết đến ta đều biết hắn sẽ nói cho ngươi biết ta cũng sẽ nói cho ngươi lâm siêu ánh mắt khẽ nhúc ních nói ngươi đã dạng này trợ giúp nhân loại vì cái gì không tự mình xuất thủ lấy lực lượng của ngươi người đeo mặt nạ lắc đầu giận dữ nói ta nói qua ta xuất thủ tình huống sẽ chỉ ác liệt hơn nếu không cái kia chỉ là dự ngôn thần vương Ta một bàn tay bàn liền chương ó t ể để đậm nát, cần n gì g phải i thức t ỉ h để n n à Nói đến đ â y t ự a hồ biết c h ạ m đến lâm siêu đau lâm lập siêu xót, t ứ c t h u n h ỏ m i lại, ệ n ánh cũng phần g hát thủy h mắt cũng có mấy có ư ơ n Chương g cảm. Khắc.、Chương、793, vị rụt lai lịch lâm siêu trong lòng một hồi buồn bã trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói ta nghe nói sơ đại cự nhân thần vương biết vị rụt lai lịch cùng với cuối cùng hủy diệt kỷ thai nạn cụ thể là cái gì ngươi nên cũng biết chứ n g ư ơ i đeo mặt nạ tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ hỏi cái này gật đầu nói không sai ta biết chỉ là ngươi thực sự muốn biết sao nhìn hắn ánh mắt thâm thúy lâm siêu hơi ngẩn ra nhưng vẫn là nói dĩ nhiên muốn n g ư ơ i đeo mặt nạ khẽ gật đầu nói tin tưởng ngươi cũng nghe qua không ít đồn đái nói cái này vi rút là cự nhân thần vương chế tạo ra trên thực tế cái này vi rút cùng cự nhân thần vương quả thật có chút liên quan nhưng cũng không phải là cự nhân thần vương sở tạo chuẩn xác mà nói là người kia chế tạo ra chính là sáng thế kỷ nguyên cái vị kia chúng vương c h i vương lâm siêu chấn động trong lòng thất thanh nói cái gì người đeo mặt nạ nhìn hắn biến sắc dáng vẻ nhẹ giọng nói lẽ nào ngươi không có phát giác ở hai nạn bạo phát về sau bất kể là người nào kỷ nguyên người cũng sẽ ở vi rút trung cấp tốc tiến h o a sao mặc dù có đại lượng người vẫn lạc nhưng cùng lúc cũng sẽ có đại lượng người tiến hóa trở thành viễn siêu thời kỳ hòa bình siêu cấp chiến sĩ lâm siêu sắc mặt khó coi gần như không nguyện tiếp thu thuyết pháp này nói ngươi là nói cái này vi rút là vị kia mạnh nhất vương sở phát động mà mục đích chỉ là làm cho các kỷ nguyên nhân gia tốc tiến hóa trở thành siêu cấp chiến sĩ thậm chí vì thế không tiếc hy sinh đại lượng sinh mệnh chỉ vì đề luyện ra chân chính tinh anh sau đó chống lại hủy diệt kỳ thai nạn người đeo mặt nạ vớt c à m nói n g ư ờ i ngược lại không đần một điểm liền thông lâm s i ê u trong lòng từng đợt c ó rút đau đớn lúc trước nghe được có như vậy trí cường tồn tại đáy lòng của hắn tràn đầy hy vọng cảm giác được nhân loại có thể tiếp tục hy vọng còn sống thế nhưng ai có thể ngờ tới vị kia sớm nhất vương đúng là như vậy lòng dạ ác độc người thà rằng hy sinh vô số sinh mệnh cũng muốn rất nhiều chế tạo ra tiến hóa chiến sĩ như vậy tâm tính so với thai nạn bản thân có cái gì khác nhau chớ người đeo mặt nạ nhẹ nhàng mà nhìn lâm siêu nói hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ nếu như không liều mạng một bả nhân loại chỉ biết toàn bộ hủy diệt liều một cái hy sinh phần lớn người nhưng nhân loại may mắn còn sống sót còn có sức đánh một trận chỉ cần văn minh hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt xuống phía dưới nhân loại kéo dài cũng sẽ không tát lâm siêu lặng lẽ tuy là lý trí nói cho hắn biết đổi thành hắn cũng sẽ làm như thế nhưng tâm lý cũng rất khó tiếp thu ngược lại không phải là hắn cảm thấy vị kia sớm nhất vương phải là một cái đầy cõi lòng ái tâm người mà lại như vậy một cái quả đoán thậm chí là lòng dạ ác độc người không cách nào để cho hắn sản sinh dựa vào cảm giác có thể ở chính mình đang cố gắng giết địch lúc lại bị hắn trở thành khí tử trở thành buông tham ộ t bộ phận kia như vậy đem sinh mệnh giao phó cho người khác trong tay sự tình lâm siêu tuyệt không cho phép vẫn là chính mình không đủ mạnh lâm siêu trong lòng cắn chặt răng cuối cùng có chính cho cảm chấn chỉ Có cường chứng cũng có cảnh cùng quá, giả như thế tồn tại, liền người chứng minh loại tiến giới rồi, kia đại với, ai điểm. vẫn mình, hắn ăn như tồn đến như Đúng ban vương, sánh mạnh hơn hóa thể bất thấy ít. thế thể tứ thú dựa vào, vậy. vị là làm là, là so ác sơ lâm siêu hiếu kỳ nói người đeo mặt nạ cười một tiếng nói tứ đại ác thú làm sao có thể với hắn so với lại nói tiếp tứ đại ác thú trong tín ngưỡng đã từng như n g là h ắ n t ọ a kỵ mà ngươi đoán thấy vị kia thiên đạo cùng tín ngưỡng trong lúc đó t r ê n l ệ n h tựa như một cái chủ thần một cái thần vương lâm siêu trong lòng r u n g mạnh chủ thần cùng thần vương cái này há chẳng phải là nghiền ép tính t r ê n lệch chẳng phải là nói tín ngưỡng có thể đơn giản miểu sát thiên đạo mà tín ngưỡng lại là người kia t ọ a kỵ lâm siêu n g ấ m lại liền sợ run lên lâm siêu nhìn phía người đeo mặt nạ nói vậy con ngươi cùng vị kia so sánh với không thể so sánh người đeo mặt nạ lắc đầu nói lâm siêu sau khi nghe xong mơ hồ đại thể hiểu rõ lực lượng của hắn ở giai đoạn gì trong lòng thở dài nói nếu v i r ú t là hắn chế tạo ra như vậy giác tỉnh giả xuất hiện lẽ nào cũng là tại hắn nằm trong dự liệu không sai người đeo mặt nạ gật đầu lâm siêu trong lòng hơi cắn răng nói có thể nói cho ta biết đ ế người tuột c ù n là cái gì thai nạn, cần động can qua lớn cái cần can thai gì động qua nạn, n vậy sao? n g ư đeo mặt nạ nhún nói, k ô không n nói nạn, như nói, nếu như ngay cả cái gì thai nạn cũng không biết, như thế nào ứng Người đeo mặt nạn n g gì gì ai ra thai thai cái biết diệt. siêu cái biết, đối? có cụ chỉ cả cả thể thể tất thế mặt hủy là Lâm mày, đều đeo sẽ vai nói có thể vị kia tồn tại biết nhưng ta không biết sơ đại cự nhân thần vương cũng không biết bọn họ đều là nghe theo người kia mệnh lệnh hành sự lâm siêu ngưng mắt nhìn hắn khoảng khắc trong lòng thở dài nói ta biết rồi vậy ngươi biết thanh trừ giả là làm gì gì đó sao lại là vì sao mà đến còn nữa ngươi biết như thế nào mới có thể đi vào biến hóa đến người nọ trình độ như vậy sao sống lại làm ảnh hậu ái tình nhớ n g ư ơ i đeo mặt nạ ánh mắt ngưng trọng nói thanh trừ giả là từ vực sâu trong h u y ệ t động đản s a n h sinh mệnh ta cũng không có thâm nhập quá vực sâu h u y ệ t động còn như các nàng tồn tại cụ thể ta chỉ biết các nàng hội chủ động đánh chết trên mặt đất tất cả lực lượng giá trị vượt lên trước trăm vạn tầng thứ sinh mệnh nếu như ngươi về tới trên mặt đất tốt nhất không nên thi triển ra trăm vạn tầng thứ lực lượng bằng không lập tức sẽ khiến còn lại thanh trừ giả tiêu diệt lâm siêu ngẩn ra trước đây cũng biết thanh trừ giả hội đánh chết sơ thần không nghĩ tới cùng sơ thần không có quan hệ mà là lực lượng thuần túy vượt qua nhất định h ạ n độ nếu như ngươi nghĩ tiến hóa đến người kia trình độ ta kiến nghị ngươi trước cực kỳ chín đại vũ trụ bổn nguyên có lẽ sẽ từ đó tìm được một ít manh mối nghe nói người nọ thân có chín loại vũ trụ bổn nguyên hơn nữa có nhiều loại còn lại thần bí thủ đoạn nói chung không có hắn sẽ không biết bất kể là cách đấu lực ý chí linh hồn các loại chờ hết thể phương diện hắn đều đã đạt đến đỉnh tiêm đạt tới sinh mạng cực hạng người đeo mặt nạ trầm giọng nói lâm siêu chấn động trong lòng chín loại vũ trụ bồn nguyên tạo lẹt đầu nao nói qua mạnh nhất t h ầ n vương cũng chỉ có thể dung nhập ba loại vũ trụ bồn nguyên người nọ dĩ nhiên có thể dung nhập chín loại người đ e o mặt nạ vừa định tiếp tục mở miệng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì thấp giọng nói n g ư ờ i trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi có chút vấn đề chúng ta về sau chậm rãi trò chuyện ta còn có việc rời đi trước một chuyến nói xong thân ảnh loại lên biến mất ở lâm siêu trong mắt lâm siêu hoàn toàn không phát hiện hắn là như thế nào tiêu thất nhập vì thị giác lại cũng không có bắt được bất luận cái gì vật chất ba động tựa như hư không tiêu thất không khỏi trong lòng hoảng sợ khó có thể tưởng tượng đây là cái gì tầng thứ khái niệm sau đó vài ngày lâm siêu ngồi ở đây kim sắc trên đỉnh núi tu luyện thuần thục cái này mới giác tỉnh thân thể người đeo mặt nạ kia sớm đã phản hồi hai người lần lượt lại nói chuyện với nhau một chút vì lâm siêu hiểu không ít mê hoặc đồng thời lâm siêu đem hắc nguyệt gọi ra làm cho hắn hỗ trợ quay về đến nguyên bản dáng vẻ chuyện này đối với người đeo mặt nạ mà nói chỉ là việc rất nhỏ rất dễ dàng liền khôi phục lại khôi phục ý thức hắc nguyệt lập tức nhận ra lâm siêu nước mắt tràn mi mà ra tuy là mấy ngày này nàng bị hoàng kim quả thực chế quy thuận vị kêu m ẹ hoàng tử nhưng ký ức lại chưa từng tiêu thất lúc này tất cả đều nhớ đứng lên thật xin lỗi nàng thanh âm nghẹn ngào lệ đỏ mắt vành mắt lâm siêu im lặng vỗ vỗ bả vai của nàng nói không có gì đều là của ta sai khắc chương bảy trăm chín mươi bốn hai nạn thanh thảy thời gian trôi qua lâm siêu cùng hắc nguyệt ở nơi này thái dương hải c h u n g ở xuống người đeo mặt nạ thường thường không thấy t â m hơi nhưng mỗi lần lâm siêu hô hoán h ắ n lúc đều sẽ lập tức xuất hiện ở chỗ này thuần thục thân thể thời điểm lâm siêu thường thường sẽ cùng người đeo mặt nạ thảo luận cách đấu làm cho hắn vui chính là người sau cũng là am hiểu nhất thương pháp tuy là cách đấu đến rồi bọn họ tình cảnh như vậy đau thương gậy gộc đã không có chuyện gì khác biệt nhưng mỗi người đều có chính mình yêu thích binh khí loại hình còn đối với yêu thích binh khí khó tránh khỏi biết dùng càng thêm êm dịu như thường một ít người đ e o mặt nạ hết sức rộng rãi đối với lâm siêu nghi vấn cơ hồ là hỏi gì đ ắ n g đấy đem lâm siêu ở cách đấu ở trên một ít hoang mang đều là hiểu rõ hết đồng thời tự mình diễn thời tự lâm u chuẩn xác mà nói là nhất chiêu y ệ n thương nói nhất thương người đeo mặt nạ lời nói từng nói, một mà mặt bộ theo pháp, pháp, h sắc c là lời dựa đeo n chính giết người chiêu số, chỉ cần nhất thức cũng này thương tên huyễn chiêu chỉ thức pháp giết diệt. số, đã đủ. Bộ này thương pháp tên là ộ t thương diệt, thời toái, thật thế thể phi ra, hư không huyễn diệt, thời gian pha toái, thật là thế không gian ra, là Lâm đỡ. siêu thấy tâm trí hướng về không đơn thuần là chấn động cùng một thức này thương pháp hoa mỹ cùng sắc bén t u y ệ t s á c càng rung động cùng ở chính mình hiểu cách đấu phía trên vẫn còn có sâu như vậy không lường được cách đấu tầng thứ đây là b u ổ i nguyên cách đấu người đeo mặt nạ nhẹ giọng vì lâm siêu giàn giải thái dương hải nhân tạo thái dương ngủ say cùng dâng lên địa phương bầu trời nơi này vĩnh viễn một mảnh vằng r ò n g không khí ấm áp không biết mỗi ngày rơi nhưng lâm siêu đi qua tự thân đồng hồ sinh học đoán được đại khái đã qua ba tháng hắn đã hoàn toàn nắm giữ cô này sau khi thức tỉnh thân thể đồng thời tỉnh lại trong cánh tay phải hơi y ế u ạ n ụ bị ý thức thì ra tại hắn giác tỉnh lúc ạ nụ bị cũng nhận được giác tỉnh tế bào ăn mòn may m à năng lực của hắn là linh hồn am hiểu tinh thần ý thức phương diện đem chính mình ý thức sóng điện đánh nát phân hóa đến các nhân tế bào khoảng cách bên trong du đãng cơ hồ là gần chết trạng thái chỉ cần các loại chờ thời gian dài nhân tế bào bên trong vận chuyển nhỏ bé từ trường sẽ tự động đưa hắn ý thức sóng điện yên diện tựa như tiêu diệt xâm lấn địch nhân như vậy triệt để ma diệt may mắn lâm siêu ở người đeo mặt nạ dưới sự tương trợ tỉnh lại nếu như chậm lại nữa cái một năm nửa năm cánh tay phải ạ nù bị đem triệt để không tồn tại thấy một lần nữa tụ lại ý thức ạ nù bi lâm siêu đáy lòng có một tia ấ y náy trải qua nhiều t r à n g như vậy tất cả lớn nhỏ chiến tranh làm bạn hắn dài lâu nhất người kỳ thực không phải tỉ tỉ không phải phạm hương ngữ mà là ạ nù bi ế c g i á c tỉnh nữ vương tuyết tan về sau từ không gian phong bạo t r u n g xuất hiện lúc cũng không có mang ra khỏi phê lis hơn phân nửa là bị không gian phong bạo phá hủy hoặc là lâm s i ê u nghĩ đến cùng g i á c tỉnh nữ vương đông cứng cùng nhau phê lis trong lòng thầm than vị này bị ép rơi vào tội dân trận doanh atlantis chiến tướng cứ như vậy triệt để vẫn lạc cũng không biết hắn có còn hay không thân thể lưu lại trên mặt đất bên trên người phải rời đi người đeo mặt nạ như nhau thường ngày xuất quỷ nhập thần thuấn di tới hắc thúy ánh mắt ngưng mắt nhìn lâm siêu nói lâm siêu gật đầu nói thiên đạo ác thú đã đột phá phong ấn không biết bên ngoài dặn gì g ta cũng nên lợi hại đi tới địa tâm thế giới mục đích đã đạt được là thời điểm trở lại bề mặt trái đất còn như con tỉ tỉ của ta xin mời n g ư ờ i giúp ta quan tâm một hai người đeo mặt nạ vớt cảm nói ta hiểu rồi dừng lại một chút ngưng tiếng nói đang không có niềm tin tuyệt đối trước ngàn vạn lần không nên tới gần ác thú cái này tứ đại ác thú đã đứng ở quái vật chuỗi tiến hóa đỉnh chuyên môn lấy giác tỉnh giả thôn thực giả thanh trừ giả thần vương các loại chờ đỉnh tiêm sinh mệnh làm thức ăn một ngày khiến chúng nó ngửi được mùi của ngươi phát hiện ngươi nhất định sẽ không chết không thôi truy sát ngươi lâm siêu hơi biên sắc mặt nghĩ đến lúc trước giác tỉnh nữ vương hoảng sợ dáng vẻ trong lòng rét thẩm thảo nào lấy nàng thực lực như vậy nhìn thấy thiên đạo ác thú đều sẽ sợ đến sợ run ta biết rồi lâm s i ê u hơi nắm chặt bàn tay tuy là bây giờ hắn có thể trưởng k h ô n g rác tỉnh giả thân thể lại không cách nào hoàn toàn lấy ra thân thể tản ra rác tỉnh giả khí tức nếu như khoảng cách thiên đạo ác thú gần quá tất nhiên sẽ bị nó phát hiện mà chính mình nhưng chưa chắc biết chính mình đã bại lộ ở cái mũi của nó dưới chỉ cần vừa ly khai cái này thái dương hải bên ngoài khắp nơi đều là nguy cơ người đeo mặt nạ vỗ vỗ lâm siêu bả vai biểu thị cổ vũ lập tức giơ tay lên d ạ c h một cái ở lâm siêu trước mắt vặn vẹo ra một cái vòng xoáy một dạng không gian cái này tùy ý một tay lần nữa làm cho lâm siêu trong lòng giật mình cái này thái dương hải bởi vì có người tạo thái dương ngủ say duyên cớ chung quanh vật khác chất từ trường vô cùng không ổn định m u ố n ở chỗ này thành lập đường hầm không gian tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhưng xem người đeo mặt nạ này dáng vẻ h i ệ n n h ư là chuyện dễ dàng nghĩ đến hắn lúc trước tiểu thuấn di thần xuất quỷ một thân ảnh lâm siêu đáy lòng cười khổ với hắn cáo biệt bắt chuyện hắc nguyệt cùng nhau bước vào không gian trong vòng xoáy s i ê u s i ê u lâm siêu cùng hắc nguyệt thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất không gian vòng xoáy từ từ nhỏ dần biến mất người đeo mặt nạ khẽ thở dài lắc đầu vừa mới xoay người đ ỗ n g nhiên thấy phía sau nhai đỉnh đứng một đạo thân ảnh với hắn hầu như giống nhau như lúc t r á n g p h ụ cũng là trên mặt mang một cái không chút biểu tình cùng điêu khắc mặt nạ vàng kim đi sao vách núi này đỉnh thân ảnh thanh âm khàn khàn nói người đeo mặt nạ nhún vai nói chỉ mong con đường của hắn sẽ đi ung dung một điểm đi có thể ung dung sao n h a i đỉnh độ người khẽ cười lạnh nói có chúng ta ở đây hắn khả năng ung dung sao người đeo mặt nạ khẽ thở dài lặng lẽ không nói x o ặ t ánh mắt lưu chuyển lâm siêu chỉ cảm thấy trước mắt sớm đã thấy chết lặng kim quang đột nhiên tiêu thất thay vào đó là một mảnh màu xám đen bầu trời mây đen hội tụ mơ h ổ có gió mưa đột kích hắn c h á t liêu chắt con mắt thị giác khôi phục đối với màu sắc tập quán bốn phía nhìn lại sắc mặt không khỏi khe biến có chút khiếp sợ chỉ thấy bọn họ đứng ở một chỗ rộng rãi bê tông trên đường phố ở hai bên đường phố các thức vật kiến trúc đều là đều bị phá hủy một mảnh hỗn độn khắp nơi đổ nát thê lương ở không ít gậy lìa bên dưới phiến đá đệ nặng sớm đã thối giữa nhân loại bàn tay đây không phải là bị vi rút ăn mòn hư thối mà là chết đi quá lâu bị bạo chiếu cùng mưa to cỏ rửa hư thối ở trên mu bàn tay có rõ ràng hạt mưa bắn tung tóe rầm rạp cái hố nhỏ nơi này là hắc nguyệt vẻ mặt khiếp sợ lâm siêu kinh nghi bất định nói ta tới nhìn một chút nơi này là chỗ nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu vi rời rạc tia sáng dường như chịu đến t r i u hoán trong nháy mắt hóa thành thị giác dâu hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra trong đó một chùm sáng tuyến đề t h ă n g trí cao không từ không trung bao quát nhìn lại đường phố phụ cận nhanh chóng tăng lên trong tầm mắt kéo dài tới chân trời xa tòa thành trì này t h i n h l i n h bị hoàn toàn phá hủy cơ hồ là một vùng phế tích đường phố đều tiên hữu hoàn chỉnh đều bị kiến trúc áp sập hoặc là có chút khủng bố dấu vết chiến đấu phá hủy lâm s i ê u đ ô n g chứng kiến một vật ánh mắt đông lại một cái chỉ thấy đây là một mặt biển quảng cáo dạng đặc thù vải vóc trên đó viết m a i a văn tự mà mặt quảng cáo vải vóc hắn thình lình từng thấy đúng là hắn mới tới m a i a thần quốc lúc ở ngoại vi mướn đặt chân tửu điếm chưa xong còn tiếp khắc chương bảy trăm chín mươi lăm thần quốc phá diệt cái này nơi này là m a i a thần quốc lâm siêu không nghĩ tới người đeo mặt nạ sẽ đem hắn mang đến nơi này càng không nghĩ đến trước đây không lâu còn phồn vinh náo nhiệt thành thị giờ phút này vậy mà hoàn toàn hóa thành phế tích trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được rất nhiều máu dấu vết có chút vết máu bắn tung toé hình dạng tựa như bóp nát khí cầu hiện lên hình quạt phóng xạ mà ra hơn phân nửa là bị cái gì cự vật đẻ chết bố trí thật dây đặc máu tanh mùi vị hắc nguyệt thấp giọng lẩm bẩm nói lâm s i ê u hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tia sáng chiết xạ lĩnh vực tác dụng tại nàng thị giác bên trên hắn tia sáng lĩnh vực ưu thế lớn nhất ngay tại ở thị giác cùng hưởng có thể làm cho người khác cũng cảm nhận được tia sáng lĩnh vực không góc chết ánh mắt hát nguyệt ta một tiếng trên mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nàng lúc trước ký ức cũng không có đánh mất tự nhiên biết tòa thành thị này l ù i bại thành bộ dáng như vậy là bực nào không thể tưởng tượng nổi trên vạn năm đến vô luận là đại lượng thú triều tập kích hay là xếp vào cấp ét tác thú đến đây tập kích đều khó mà đột phá thần quốc ngoại vi vạn dặm cương thổ đúng chi lâm à vào dết đến đ nơi y Phải biết, cho dù là có thể đánh bại dự ngôn thần vương ác thú, đều chưa hẳn biết, bại có ác dù d là đều á ngôn vương giữ tùy tiện xâm phạm một tòa thần quốc. Thần quốc làm thần thành một này cái giống vương hộ, vững như thành đồng, xâm phạm làm hạ hộ, quốc. quốc siêu ĩ b n cùng hắn chiến bảo, cùng thần quốc、so、sánh, dự ngôn thần vương liền h quốc giữ bảo, so một t là n lính q n Chúng thấp a đi bên trong n ì n xem. Lâm siêu t h giọng nói hắc nguyệt lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu lâm siêu phía sau xương cốt vang lên k ẹ n kẹt n ô lên ám hát sắc cánh hắc ban thú rời đi thái dương hải trước lâm siêu liền đã thông qua biến hình năng lực đem rác tỉnh giả bề ngoài thu liễm biến hình thành ban đầu nhân loại bộ dáng mặc dù dạng này y y nguyên không cách nào hoàn toàn xóa đi rác tỉnh giả khí t ứ c nhưng ít ra sẽ không đối phổ thông bình dân tạo thành kinh hãi cùng hướng loạn bắt lấy ta lâm siêu x u ể bàn tay ra hắc nguyệt đưa tay nắm chặt veo một tiếng theo cánh v ũ hai người bay lượn mà đi từ tòa này phế tích phồn hoa thần quốc thành trì trên không cực lướt qua vô số đổ nát thê lương từ dưới chân hiện lên trong đó có không ít tàn phá kiến trúc hải cốt dưới leo ra con kiến nhỏ bé bóng người kéo lấy vết thương t r ồ n g chất hoặc nghiêm trọng gây xương thân thể leo lên đến phế tích chỗ cao muốn xem tình huống chung quanh lâm s i ê u vừa định hạ xuống đi bắt mấy cái thai nạn người sống sót hỏi tham bỗng trông thấy phía trước tầm mắt cuối cùng ẩn ẩn có kịch liệt tiếng oanh minh vang lên đồng thời trên bầu trời phiêu đã nồng g n đậm hỏa lực sương mù đây là truyền thống hắc hỏa dược tạo thành hạt tròn trạng bùi mù trong không khí nương theo lấy c u ồ n phong có thể ngửi được rất nhỏ mùi lưu hình lâm siêu ánh mắt ngưng tụ lôi kéo hắc nguyệt gấp bay lượn mà đi tại hắn thức tỉnh lúc cái này cánh hắc ban thú đã ở vào nửa thức tỉnh như lâm siêu nhân cách không có kịp thời bị tỉnh lại cánh hắc ban thú sẽ triệt để thức tỉnh cứ việc theo nhân cách thức tỉnh thức tỉnh tế bào lan tràn đỉnh chỉ ăn mòn nhưng cánh hắc ban thú cùng lầm siêu thân thể đã thức tỉnh bộ phận cũng rốt cuộc không thể quay về giờ phút này nửa thức tỉnh cánh hắc ban thú độ nhanh như siêu âm mười mấy giây không đến liền bay qua cái này rộng lớn vô biên phế tích thành trì mà chân trời pháo hôi bụi mù dưới đáy mặt đất cũng hiện lên ở trong tầm mắt lâm siêu cùng hắc n g u y ệ t thấy đồng thời khẽ giật mình cái này rõ ràng là một mảnh quân đội t r ù n g t r ù n g điệp điệp ước chừng mấy chục vạn chi chúng có trường hà tối mờ mịn chiến xa trên bầu trời gào thét lướt qua chiến cơ cùng lâm siêu chưa từng thấy qua phi hành hàng không mẫu hạm tại kỳ đệ ngũ thời đại trước vũ trụ hàng không mẫu hạm vẫn chỉ là khoa huyễn bên trong giả tưởng khoa học kỹ thuật lại chỉ có thể chế tạo ra biển cả hàng không mẫu hạm mà trước mắt lại là hàng thật giá thật vũ trụ hàng không mẫu hạm tổng cộng có tám chiếc hiện lên hình chữ thập bay về phía trước hàng không mẫu hạm bên trên từng chiếc từng chiếc chiến cơ như châu chấu bay ra chỉ hướng về phía trước điên cuồng oanh tạc tại cái k i a oanh tạc địa phương đúng là một mảnh vô biên vô tận quái vật giống giống như sóng biển tiếng gầm gừ từ thú triều bên trong cồn tới vô số tư thái giữ tợn quái vật dáng dấp vặt mẹo quỷ q u ệ t bạo ngược kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhào về phía mặt đất chiến xa đại đội lâm siêu chỉ là nhìn một chút liền hiểu rõ những n à y quân đội tình cảnh ngoại vi thành trì phá d i ệ n đóng tại trong thành trì quân đội gặp thú triều thế tới hung mãnh thế là vừa đánh vừa lui nhưng mà từ bốn phương tám hướng trên cánh đồng hoang vọt tới quái vật thực sự quá nhiều tạo thành những n à y quân đội rút lui độ bị vô hạn kéo dài ven đường lưu lại đại lượng thi thể binh lính cùng máu tươi cùng bị quái vật trà đạp đến không còn ra hình dạng trên xa bất quá nhìn xuống đất mặt thi thể số lượng hiển nhiên quái vật hy sinh càng nhiều nhìn qua lít nha lít n h í thú triều lâm siêu khẽ hít một cái khí lấy hắn bây giờ thị giác đứng tại dạng này độ cao vậy mà đều nhìn không thấy thú triều cuối cùng nếu là đặt ở mặt đất chí ít có mấy ngàn vạn thú triều nhiều có thể tùy tiện bao phủ một tòa cự thành tại thú triều đang bao vây hạo đãng quân đội giờ phút này nhìn qua tựa như biển lớn màu đen bên trong một mảnh lục sắc thuyền nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ che diệt ầm ầm tại lâm siêu dò xét lúc bỗng một đạo huênh tạc tiếng vang lên lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt biến hóa chỉ gặp một chiếc mười vạn trọng tải tả hữu cấp hàng không mẫu hạm bên trái cánh bị một đám thứ gì đánh trúng đây là một đám bộ dáng giống con rơi lại như ong mật quái vật thể trạng ước cao ba bốn mét mặc dù dạng này thể tích tại quái vật bên trong được cho khéo léo đẹp đẽ nhưng thắng ở số lượng nhiều giờ phút này giống như một đoàn màu đen lông đoàn dính tại hàng không mẫu hạm bên trái cánh bên trên rất nhanh bên trái cánh sụp đổ xuống dưới ánh lửa cùng khói đặc c u ầ n c u ộ n t o á t ra hàng không mẫu hạ mất đi cân bằng bên cạnh tuột xuống xa xa nhìn lại phảng phất một khối cấp to lớn tấm sắt từ trên bầu trời nghiêng rơi xuống vê anh mặt đất rung mạnh vô số bùi đất như sóng biển tóe lên cao mấy trăm thước n ồ n g bùi lầm vang quyển ra đem mặt đất hai mươi m trở xuống quân đội cùng quái vợt đều thổi bay nuốt hết hắc nguyệt sắc mặt biến hóa hướng lâm siêu nói chúng ta lâm siêu trông thấy nàng tràn ngập đồng tình không đành lòng ánh mắt l i ê n biết ý nghĩ của nàng trong lòng có mấy phần do dự dù sao những này quân đội là mã thần quốc từ tư tâm tới nói hắn không nguyện ý xuất thủ tương trợ nhưng lý trí nhưng lại nói cho hắn biết những này chỉ là phổ thông vô tội quân đội mà cựu nhân của mình chỉ là dự ngôn thần vương cùng mã trụ thần những cao tầng này tại hắn do dự lúc đ ỗ n g ngửi được một cỗ màu xám nhạt ngùi hút vào lồng ngực hương vị bình thản tim phổi lại có chút co vào có chút không hiểu tim đập nhanh đây là lâm siêu kinh nghi bất định ẩn ẩn cảm giác cái mùi này ở đâu n g ư ờ i qua hán dư quang thoáng nhìn một chỗ mặt đất thình lình nhìn thấy một con to lớn dấu chân trong lòng đột nhiên giật mình vội vàng lôi kéo hắc nguyệt quay người rời đi hắc nguyệt giật mình nhưng không có phản kháng chờ hai người rời xa quân đội tại chỗ rất xa về sau lâm siêu mới ngừng lại được sắc mặt khó coi nói ta ngửi thấy thiên đạo mùi những quái vật này hơn phân nửa là nó dẫn tới hắn nhớ tới cái kiêm ù i tại giác tỉnh nữ vương bài trừ phong ấn lúc ngửi đ ư ợ c qua hát n g u y ệ t biến sắc kinh ngạc nói ngươi nói là thiên đạo tại mã thần quốc nơi này lâm siêu khẽ gật đầu đ n g nghĩ đến người đeo mặt nạ thiên đạo đã đứng tại đỉnh tiêm lấy đỉnh cấp giác tỉnh giả làm thức ăn mà mã thần quốc viên kia mã thần thụ không phải là đỉnh tiêm thức tỉnh sinh vật a nghĩ tới đây lâm siêu không nhịn được muốn quay đầu trở về nhìn xem bọn chúng tranh chấp đến cùng ai chết nói không chừng mình còn có thể nhặt được tiện nghi nhưng cuối cùng vẫn khắc chế cỗ này không phải có tranh đấu liền sẽ có tiện nghi nhặt vạn nhất mãi a thần thụ cùng thiên đạo hoàn toàn không thể chống lại bị tùy tiện ăn hết kế tiếp chẳng phải là liền đến phiên mình khắc chương tám trăm mười bốn thế giới sụp đổ hiện tại chúng ta đi đâu hắc nguyệt sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn viễn phương cái kia mảnh nhỏ dần dần bị rộng lượng thú triều công hãm mã quân đội làm quân đội bị bộ phận thú triều xé rách ra một cái lỗ thủng trận hình bị tách ra về sau tức khác như sóng lớn trong thuyền nhỏ trong nháy mắt sắp bị diệt tới nơi mơ hồ có thể nghe liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh cùng với ngất trời ánh mắt thâm trầm nói việt bích giả nói không sai địa tâm thế giới phỏng chừng không bao lâu thì sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc tuy là thức tỉnh chỉ là một thiên đạo nhưng nó yên lặng ở các nơi thế giới cấp á c thú đều sẽ thuận gió k h u ấ y sóng q u o y đến toàn bộ địa tâm thế giới không được căn bình chúng ta được mau sớm đi trước bề mặt trái đất đem hình thành chế tạo càng bền chắc hủy diệt kỳ tai nạn tin tưởng rất nhanh thì muốn tới hắc nguyệt hơi b i ế n sắc mặt nghĩ đến chiếm giữ tại địa tâm thế giới các nơi quái các vật thế lực giác tỉnh giả thế lực hủ thi thế lực cùng với thần vương đều không dám tùy tiện t r e o chọc thế giới cấp á c thú lúc này theo thiên đạo thức tỉnh cái này cái cơ hội chắc chắn sẽ đối địa tâm thế giới nhân loại vừa lên nơi đây đã không còn là chỗ tránh nạn mà là gần bị xâm lấn phá hủy quái vật xào huyệt lâm s i ê u vừa muốn nói gì đồng nghĩ đến một chuyện biến sắc quay đầu nhìn cực nhanh thất thủ m ã a quân đội phương hướng nước sơn tròng mắt đen hơi l o a lên cắn răng nói chúng ta đi nhìn hắc nguyệt ngơ ngẩn sao làm sao viu t i ề m bọn họ khả năng vẫn còn ở m a i a thần quốc lâm siêu sắc mặt khó coi nói mặc dù nhưng cái khả năng này rất thấp dù sao ở chỗ này rất dễ dàng bị may a vận mệnh hệ thống cảm giác xuất hiện nhưng không bài trừ viu t i ề m bọn họ còn chưa kịp chạy ra m a i a thần quốc hắc nguyệt đồng dạng biến sắc hơi cắn môi không nói lời nào lâm siêu lôi kéo nàng cấp tốc bay đến mảnh này thất thủ quân đội bầu trời chỉ thấy phía dưới c u ầ n c u ộ n quân đội c h i ế n xa sớm bị thú chiều chặn ngang chặn đức trước sau tách rời mà hậu phương tách rời bộ phận đã dần dần bị hãm hại s á t thú chiều thôn p h ệ quân đội lửa đạn duy trì liên tục oanh tạc không ngừng nhưng sức phản kháng lại càng ngày càng yếu bị toàn bộ ăn tươi là chuyện sớm hay muộn lâm siêu tia sáng lĩnh vực quét ngang mà ra thâm nhập đến trong quân đội phần lớn mặt mũi đều rung manh vào ánh mắt nhanh chóng loại bỏ cũng không có tìm được v i e w tiềm đám người trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm truyền n i ệ m lại nghĩ đến lấy vưu tiềm năng lực thích ứng như vậy thú triều cũng chưa chắc có thể tạo thành uy hiếp đối với h ắ n sợ là sợ hắn bị thiên đạo cho để mắt tới đến lúc đó căn bản không có thích ứng cơ hội đã bị trực tiếp b i ể u sát lâm siêu ngắm về phía trước ở nơi này quần quận m ã a quân đội phía trước là bát ngát cánh đồng bát ngát phía trên sớm đã vọt tới vô số quái vật ở cái k i a phần c u ố i chắc chắn sẽ cùng thiên đạo trực tiếp đánh lên một ngày đánh lên sẽ rất khó thoát t h â n xuyên việt tri dân quốc cũ ngộng lâm siêu hít một hơi thật sâu bắt lại hắc nguyệt bàn tay dứt khoát phi vút đi ô hô cuốn phong ở bên thai gào thét lâm siêu từ trên bầu trời bảy chiếc hàng không mẫu hạm trung thẳng tắp bay đi đại lượng loài chim quái vật ở như ong mật vây quanh tổ ong giống nhau vây quanh ở hàng không mẫu hạm chu vi cùng hàng không mẫu hạm ở trên chiến cơ không ngừng chém g i ế t mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng chim ngông bị hàng không mẫu hạm ở trên laser bắn chết rơi n hàng ậ p v o thú t chiều r không nổi sóng. l â mẫu siêu sắc sáng. Siêu siêu siêu. sáng đại tiê đi đại chim tiê qua xuyên mắt mặt mát mông toàn thân tản trong thủng, băng bị lãnh, lượng Ven đường phương, lượng nháy ra địa v n lạc rớt x ố n gắng gượng dọn g dẹp ra một cái k hạm ô thông n trung g đ o Hàng không ẫ u hạm trong tư l ĩ n h hạm đội thấy một màn này còn chưa kịp kinh hỷ liền thấy vị này đột nhiên xuất hiện cường giả thần bí vừa vội tốc độ biến mất ở phạm vi nhìn phần cối u trong hoang dã đại lượng chim ngưông quần tụ tập xa xa siêu việt nhân loại sinh mạng thị giác ở vô cùng xa địa phương liền bắt được lâm siêu thân ảnh nhưng còn không chờ nó nhóm xít tới gần liền bị lâm siêu trên người tản ra ra tia sáng bao táp cho bắn thùng đánh gục mưa rơi chim ngưông thi thể từ hắn đi qua địa phương r ồ n r ậ p dương dương rất xuống đoạn đường này chạy như bay lâm siêu rất nhanh liền phát hiện một cái hiện tượng mặc dù những thứ này thú chiều hầu như vô cùng vô tận lại không có một cường đại lĩnh con quái v ậ t dựa theo hắn lý giải kích thước như vậy thú triều ít nói cũng có số mười cái cực kỳ cường đại quái v ậ t ở trong đó đầu lĩnh chỉ huy bất quá lâm siêu nghĩ lại liền hiểu nguyên nhân hơn phân nửa là vị kia thiên đạo ác thú không chỉ có hội ăn giác tỉnh giả bao quát h ủ thi ác thú quái v ậ t chỉ cần là đạt đến tới trình độ nhất định thỏa mãn khẩu vị của nó đều sẽ trở thành thức ăn của nó này đây tạo thành cái này thú triều tuy nhiều nhưng không thấy siêu cấp quái vật nguyên nhân cũng không lâu lắm lâm siêu liền lần nữa đi tới mã thành phía ngoài cánh đồng b ắ t ngát mới vừa bay ra không lâu sau liền mơ hồ thấy chân trời dựng thẳng lên một đạo cực kỳ to lớn mặc lục sắc đại thụ tán cây cắm thẳng vào mây mù thân cây như một tòa màu đen như mực ngọn núi chủ thể đứng vững ở mã trong thành lâm siêu chấn động trong lòng nhận ra đây là mã thần thụ bản thể chỉ thấy tại đây thân cây phía trước mơ hồ có một đạo gần ba nghìn m cao bóng người to lớn thân hình như hổ toàn thân trường mãn tử sắc con mắt thương bộ lông màu xám bên trên trường mãn phức tạp màu xanh đậm hoa v ă n phối hợp một đôi s o n g thường thường chấp động trong mắt màu tím khiến người ta thấy đầu váng mắt hoa lâm s i ê u chỉ liếc mắt nhìn liền cảm nhận đến trái tim phanh phanh đập mạnh toàn thân linh hồn tựa hồ cũng ở hơi sợ run như gió lạnh đến sương q u ắ t ở cốt tủy bên trên k ì m lòng không đặng nhẹ nhàng run run hắn cắn răng k i ệ n lực khống chế trong cơ thể giác tỉnh giả khí t ứ c hận không thể xoay người quay đầu liền đi nhưng cuối cùng vẫn khắc chế muốn muốn chạy trốn bước chân hắc nguyệt sắc mặt tái nhợt không dám nhìn chằm chằm cái hướng kia tiếp tục nhìn xung quanh riêng là liếc mắt nhìn nàng liền cảm giác não hải ông ông tác hưởng ý thức cùng tinh thần tựa hồ cũng rơi vào một cái trong vòng xoáy may mắn nàng nuốt vào hoàng kim quả thực về sau Đang bị Việt bích giả tỉnh giả bị bích Việt Lâm ạ i n h n cũng nhận được tăng cường, nhờ cách lúc, lực chí được ý vậy ớ trước i tiên hoàn toàn rơi vào kinh khủng kia tinh không khủng hoàn thần huyết cảnh toàn trung. có vào Lâm siêu cắn răng thấp giọng nói ta muốn đi tìm một cái vận mệnh hệ thống vị trí lợi dụng mệnh vận hệ thống siêu tầm vưu t ì m bọn họ vị trí hắc nguyệt nói vận mệnh hệ thống cái này có thể tìm tới bọn họ sao nếu như có thể tìm được nói may a thần quốc không phải cũng có thể tìm tới lâm siêu nói chỉ có thể thử một lần nếu như cảm giác không đến v i e w tìm bọn họ liền cảm giác những người khác ta đối phương chuẩn xác tin tức so với m a i a manh mục s i ê u tầm dễ dàng hơn nhiều lắm hắn nói người khác chỉ chính là nịt cạ hắc nguyệt gật đầu không có có gì nghị ẩm ẩm đúng lúc này phía trước m a i a trong thành kịch liệt tiếng oanh minh vang lên như thập nhị cấp như địa chấn vang vọng khắp nơi ở nơi này trong tiếng ầm ầm thường thường có thể nghe một hai tiếng to rõ ràng thú hống bén nhọn mà cao vút như hổi như sư tử lâm siêu nhìn thoáng qua chỉ thấy thiên đạo ác thú đã cùng mãi a thần thụ kịch đấu cùng một chỗ may a thần thụ vẫn là như lần trước đối phó chính mình giống nhau thi triển ra đại lượng hơn trăm thức cường trắng dây làm công kích tư chi chỉ là lần này dây số lượng vượt qua xa lần trước trong đó có hai cái chủ thể rể cây một dạng cự đại dây hẹn hơn một nghìn em mở trưởng huy vũ g ằ n gào thét như sớm không khí ma s á t v ặ n mèo c ó có ai làm ta đành ô m rút khắt c r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu một cửa thiên đạo ác t h ú tuy là thể cách cự đại nhưng động tác vô cùng mẫn tiệp như miêu như báo né tránh linh hoạt đơn giản tách ra hai cái khổng lồ đằng mạn ngược lại nâng lên móng ướt đem hơn trăm thước to cỡ nhỏ đằng mạn vỗ ra chóc thịt bong bắn tung tóe ra mặc lục sắc tiên h huyết lâm siêu thấy chúng nó lại càng đấu lực lượng ngang nhau trong lòng kinh ngạc đồng thời không khỏi có vài phần kinh hỷ cứ như vậy rót cho hắn tranh thủ tìm kiếm vận mệnh hệ thống thời gian hơn nữa chúng nó càng đấu lưỡng bại câu thương có thể mình còn có chiếm tiện nghi cơ hội tức thì không trần trợ nữa khắc chế khí tước hạ thấp độ cao bay về phía m a i a thành mới vừa gia nhập m a i a thành lâm siêu liền thấy trên đường phố đại lượng đoàn người ở mai a quân đội trải vớt sợi dưới thuần thục tiến vào các tị nạn trong địa đạo từ tị nạn địa đạo trốn hướng các chỗ tránh nạn khu trong đó một ít chỗ tránh nạn khu bị thiên đạo ác thu xâm lấn lúc đạp bên trong tị nạn đoàn người đều chết đi khó có thể may mắn tránh khỏi trên đường phố mơ hồ có thể nhìn thấy dấu chân to lớn cùng với ven đường bị đâm cháy kiến trúc lâm siêu một đường chạy như bay ở m ã a thành tây s ầ n tìm được một tòa m ã a thần điện phân bộ phụ cận đây tạm thời còn không có quái vật xâm lấn đường phố cùng kiến trúc vẫn như cũ vẫn duy trì khi trước hoàn hảo chỉ là đường phố ở trên chạy ngược chạy xuôi còn chúng để trong này phồn hoa đường phố có vẻ hơi bị thương lâm siêu nhìn thấy cái này mã thần điện cửa vào còn có vài tên thần điện thị vệ tức thì phi vút đi như kiểu thuấn di xuất hiện ở đây vài tên thị vệ trước mặt tia sáng rung manh vào thần điện nội bộ lại gặp ngăn trở lực tràng trong lòng lạnh rên một tiếng tia sáng trợt bùng cháy mạnh vây một tiếng đem thần điện nội bộ phòng vệ lực tràng mạnh mẽ đánh vỡ chia cắt manh thần điện sáng rụng manh vào đến bên trong thần điện cắt trong tầng vào lâm ầ u xuất Cái này vài tên trong coi cửa vài nhiên xuất hiện này tên trong thấy vệ thị đột lầm siêu Lâm siêu xuất hiện ở bên trong thần điện tầng c h ố t trong kiến trúc giơ tay lên đẩy thình thịch một tiếng trước mắt cái này phiến siêu hợp kim ngân sắc cửa phòng như trang giấy v ậ y bắn ra mà ra thẳng tắp sỏ xuyên qua gian phòng từ một chỗ khác trên vách tường đánh ra tung bay lấy rơi xuống xuất thần ngoài điện trên đường phố lâm siêu đạp vào giữa phòng chỉ thấy nhất cái trung niên mã người đứng ở trước bàn làm việc vẻ mặt khiếp sợ răng dấp tựa h ồ không nghĩ tới có người dám xông vào nơi đây hơn nữa có thể đơn giản đột phá cánh cửa này phòng ngự lâm siêu lạnh lùng nói ngươi là người phụ trách nơi này đi các ngươi mãi a vận mệnh hệ thống ở nơi nào ta không có kiên trì nghe ngươi rong d ả i nói nhiều một câu lời nói nhảm nơi này chính là kết quả của ngươi d ơ tay lên cách không vỗ v a n h một tiếng gian phòng một bên kia tường đ ố n g nhiên bạo liệt mở ra căn phòng này tường cũng không phải là phổ thông vách tường bê tông mà là đặc thù kim loại hỗn hợp hạt căn bản tài liệu chế tạo siêu hợp kim tường cực kỳ kiên cố trung n i ê n mãi a người sắc mặt tái n h u ậ hai chân run nhẹ nhẹ run dày nói phải là mệnh vận mệnh hệ thống đang ở thần điện tổng bộ trụ sở trong lòng đất lâm siêu không nghĩ tới thuận tay kinh sợ c ư nhiên đưa hắn sợ đến như vậy trong lòng kỳ quái sự nhát gan của hắn lúc cũng không có hoài nghi hắn sẽ nói dối thân ảnh l o e lên lôi kéo hát nguyệt phi nhanh rời đi ở lâm siêu đã đi lâu rồi trung n i ê n mãi ai nhân t ả i khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng tiên huyết cái này mới chậm rãi bắt đầu lưu động kinh nghi bất định cái này ác ma này không phải là bị thần thụ giết đi sao sao làm sao sẽ còn ở nơi này ly khai cái tòa này mã thần điện phân bộ lâm siêu thẳng đến mã thần thụ chiến đấu địa phương mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng lâm siêu hay là muốn nếm thử một cái thừa dịp chúng nó lúc chiến đấu lẻn vào đến thần điện dưới đất trong căn cứ s i ê u mới vừa tới gần sân rộng lâm siêu liền cảm nhận đến không khí cực kỳ niêm chủ may mắn hắn hôm nay là g i á p tỉnh giả thân thể bằng không riêng là đứng ở chỗ này đều sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ không khỏi nhìn thoáng qua tay phải nắm hắc nguyệt chỉ thấy cô gái này sắc mặt tái nhợt cắn c h ặ t môi quật cường chịu nhịn này cổ làm người ta hít thở không thông cường đại lực tràng lâm siêu vừa định đưa nàng thu nhập chữ a vật khí chung đột nhiên một đạo trầm thấp như hổ gầm một dạng tiếng thú gào vang lên tràn ngập băng lánh cùng hung lệ nghe được thanh âm này sát na lâm siêu cảm giác trong cơ thể p h ả n phất đưa vào một con tay lạnh như băng trưởng ở trong dạ dày xoa k h u ấ y động có loại mánh liệt tim đập nhanh cùng buồn nôn r ụ c vọng cẩn thận là tinh thần công kích chớ bị lan đến gần a nu bi ở trong lòng kêu lên lâm siêu trong lòng rùng mình mới vừa ngẩng đầu nhìn lại tức khắc đồng tử co rụt lại chỉ thấy này thiên đạo ác thu toàn thân bộ lông ra nồng nặc ánh sáng màu tím vô số trong mắt màu tím tất cả đều sáng lên đẹp để lạnh lùng từ mang tại đây bộ lông ở trên phiền phức đ ồ án tựa hồ cũng bị lực lượng nào đó kích hoạt đem trên người trong đồng tử tử quang dẫn đạo tới trên đỉnh đầu đ ô n g dưng kết thành nhất cái cự đại tử sắc ma trượn hoa tâm bảo tiêu trong bầu trời này l ự ợ t r à n g đ ố n g nhiên buộc chặt lâm siêu thấy đại lượng ngân sắc vật chất từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến dính dính vào tử sắc ma trận đường nét phía trên may h a thần thụ tựa hồ cảm giác được cái gì chật nổi giận gầm lên một tiếng như s ù s ì c ả n h cây ma sát thanh âm cực kỳ trói thai chỉ thấy đại lượng ngân sắc vật chất đ ỗ n g nhiên bị một lực tràng bao phủ từ tử sắc ma trận đường nét bên trên gáng gượng cướp b ó c đi nhưng mà cái này ngân sắc vật chất số lượng thực sự nhiều lắm mặc dù bị tước đoạt dưới không ít lại có nhiều hơn ngân sắc vật chất từ trong hư không sinh sôi nảy nở ma đến không ngừng dính dính vào t ử sắc ma trận đường nét bên trên mấy giây ngắn ngủi t ử sắc ma trận đường nét bên trên đã dính đầy ngân sắc vật chất từ mắt thường đến xem chỉ thấy được t ử sắc ma trận không khí chung quanh hơi vạt mẹo không gian nhộn nhạo lên tới thấy cái này nhộn nhạo không gian lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên có điểm sợ hết hồn hết vía cảm giác đáy lòng mọc lên một cực độ dự cảm bất t ư ở n g còn không chờ hắn làm ra lựa chọn chỉ thấy t ử sắc củ trận trung ương đường nét nồng đậm chỗ đống hơi ba động từ đó chậm rãi vươn hai cây trắng như tuyết cột trụ nhọn hoát theo đưa ra bộ vị càng ngày càng nhiều lâm siêu mới hoảng sợ phát hiện cái này hai cây ngọn núi một dạng tuyết trắng cột trụ nhọn hoát rõ ràng là hai cây nhô ra răng nanh ở hai cây răng nanh phía sau là một tấm cự đại đến khó có thể tưởng tượng miệng phảng phất có thể ngầm chiếm toàn bộ may a thành lâm siêu đồng tử co g ú p nhanh kinh hãi quên mất hô hấp tờ này lớn miệng rộng biểu bị bộ lông nồng nặc nhan s ắ c tuyết trắng tại hạ ngạc tả hữu bộ vị sinh trưởng cực kỳ to lớn nhãn cầu màu tím cùng thiên đạo giống nhau như đ ú c nhãn cầu màu tím đây mới là thiên đạo bản thể a nu bi thất thanh nói may a thần thụ tán cây kịch liệt lay động rể cây dưới mọc lên một cái hơn hai n g h n mét dáng dấp đằng mạn quyển về phía trước kích thích ra t ử sắc ma trận thiên đạo ác thú nhưng còn không chờ nó đằng mạn băn chúng t ử s ắ c ma trận bên trong lớn miệng rộng đ ỗ n g nhiên vương trận mở ra miệng to như chậu máu hầu như bao hàm toàn bộ bầu trời đ ô n g dưng cắn một cái vào đem mã thần thụ cự đại tán cây cùng với nửa đoạn trên thân cây đều ngậm vào trong miệng giang r á c một tiếng từ ngậm vị trí cắn đức mặc lục sắc c ả n h cây phun trào mà ra giống như dưới bắt đầu mưa to chưa hết còn tiếp khắc chương 816, cổ bích thông đạo lâm siêu cùng hắc nguyệt vẻ mặt dại r a cái này che khuất bầu trời mãi a thần thụ lại bị cắn một cái đoạn chỉ thấy từ thần thụ ở giữa s ử song nứt trong vết thương phun ra nhửa cây rơi trên mặt đất mới vừa bị thổ nhưỡng hấp thu liền sinh trưởng ra ấu tiểu thụ miêu như từng viên một mầm móng nhanh chóng nẩy mầm trưởng thành lâm siêu nhanh chóng phản ứng kịp trong lòng kinh hãi cấp bách vội vàng nắm được hắc nguyệt bàn tay xoay người tốc độ cao nhất chạy đi bất chấp che giấu hơi thở trực tiếp khôi phục thành giác tình thân thể răng rớp phía sau vươn lưỡng đạo ám hồng sắc r i á c tỉnh giả cánh thịt phối hợp hắc ban thu cánh buộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh người tốc độ trong nháy mắt lâm siêu cùng hắc nguyệt liền phi ra may a thành mặc dù ly khai chiến đấu giải đất nhưng lâm siêu vẫn như cũ có loại châm gai ở lưng cảm giác biết thiên đạo đã chú ý tới chính mình dũ phát không dám thờ ơ hắc nguyệt sắc mặt tái nhợt toàn thân hắc quang hiện lên thuận bàn tay lan tràn đến lâm siêu trên người trong s á t na lâm siêu toàn thân khí tức đ ố n g nhiên bạo tăng gấp đôi bao quát đã toàn lực thi triển cánh cũng là lần nữa bạo tăng tốc độ trong nháy mắt đạt được một cái vô cùng bên ngoài trình độ kinh khủng siêu hai người như đạn đạo vậy gào thét bay ra gần nghìn lần vận tốc gâm thanh đem không khí ép thành khí hình cung trong nháy mắt lâm siêu lần nữa thấy m a thành vòng ngoài thành nội đây là phía nam thành nội đã hoàn toàn rơi vào tay giặc cao lầu s ụ p đổ tàn phá trên đường phố chật trội đếm không hết quái vật cùng h ủ thi trên bầu trời cũng lẩn quẩn đại lượng chim m g ô n g đàn khi thì có chim m g ô n g đắp xuống từ mặt đất ngậm lên một con h ủ thi bỏ rơi ở giữa không trùng nhanh chóng mổ một cái liền đem h ủ thi đầu mổ dưới lâm siêu không có đường vòng từ nơi này mảnh nhỏ chim trong bảy thú đi ngang qua mà qua gần như không chờ hắn xuất thủ thân thể sở kéo theo khí áp liền đem chuẩn bị nhào tới chim m g ô n g đánh cho bay rớt ra ngoài trong đó một ít thể chất yếu hơn chim ông tại chỗ bị chấn đắc thân thể sụp đổ thể khùng xương đều bị đụng g ã y rất nhanh lâm siêu cùng hắc nguyệt hai người triệt để phi ra m ã thần quốc lãnh thổ cảnh nội lâm siêu lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy nắm hắc nguyệt bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia trong lòng nhưng có vài phần khó có thể tin cái kia hơn ba n g h n mét cao thiên đạo ác thú nhưng chỉ là thiên đạo phân thân mà thiên đạo bản thể dĩ nhiên có thể một khẩu nuốt trọn hơn nửa mã thần thụ nếu như thân thể hoàn toàn hiển lộ ra lại nên bực nào các loại chờ cự đại nguy hiểm thật a nụ bỉ từ trên cánh tay phải lộ ra lòng còn sợ hãi mà nói thảo nào bị coi là cấm kỵ đây chính là sơ đại tứ đại ác thú thật không biết ban đầu thù hộ là thế nào bị sơ đại thần vương nhóm vây công chết lấy này thiên đạo lực lượng tùy tiện phất tay một cái phỏng chừng là có thể làm cho dự ngôn thần vương nhân vật như vậy tan cành mây khói chỉ có vũ trụ buồn nguyên có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của h ắ n ta điện ảnh thế giới hắc nguyệt nhìn phía lâm siêu nói còn có biện pháp khác tìm được vưu t i ề m bọn họ sao lâm siêu lông mi c h ó i chặt khẽ thở dài nói vưu t i ề m bọn họ ly khai mã thần quốc tỷ lệ khá cao cũng không biết bọn họ cụ thể ở đâu muốn muốn đi tìm vận mệnh hệ thống là không thể nào chỉ có thể về trước bề mặt trái đất tìm được tân nguyệt nữ vương làm cho nàng hỗ trợ cảm giác bọn họ hắc nguyệt sợ run một cái nghĩ đến thiên đạo kinh khủng kia thân ảnh lặng lẽ gật gật đầu chúng ta đi trước cổ bích thông đạo lâm siêu nắm lấy hắc nguyệt bàn tay tiếp tục hướng phía trước bay đi nghe việt bích giả nói cái này cổ bích thông đạo ở vào đã từng cự nhân thần quốc thủ đô vị trí bây giờ m ẹ thần quốc tao nộ tai nạn thiên đạo thức tỉnh tin tức hơn phân nửa sớm đã truyền lên ra các thần quốc đều sẽ có sở ứng đúng chỉ mong sẽ không xuất hiện bết bắt nhất tình huống bết bắt nhất tình huống hắc nguyệt không hiểu nhìn gò má của hắn lâm s i ê u trầm giọng nói nếu như bây giờ những thứ này thần quốc người lãnh đạo còn biết cổ bích lối đi nói khi lấy được thiên đạo tin tức về sau chắc chắn sẽ toàn bộ bộ tướng trốn chết địa điểm định ở trên mặt đất sợ là sợ bọn họ tìm được rồi cổ bích thông đạo ở chính mình sau khi rời đi sẽ đem thông đạo cho nổ hư hắc nguyệt biến sắc ứng với cũng sẽ không chứ lâm siêu thôi động cánh tốc độ cao nhất bay đi lạc nguyệt bình nguyên địa chỉ cũ là cự nhân thần quốc thủ đô địa thế nơi này mở mang tài nguyên phong phú đã từng là địa tâm thế giới nhất làm người ta hướng tới ba đại thánh địa một trong nhưng mà ở vạn năm trước cự nhân c h i chiến bạo phát về sau cái này phong cảnh tươi đẹp lạc nguyệt bình nguyên cũng không tiếp tục phục năm xưa mỹ cảnh bình nguyên trở thành sa mạc hồ nước khô cạn thành ruột cạn trong đó một ít g i ả i đất thổ nhưỡng cháy đen phía trên b ố n có mánh liệt phá hư tính phóng xạ địa t ử mặc dù là vạn năm sau ngày hôm nay vẫn như cũ có thể để cho một ít vô ý bước vào tiểu thú phóng xạ biến lính dị từ cự nhân chi chi ế n sau khi kết thúc nơi đây liền trở thành hoa nguyên ở chỗ này dầu mỏ mỏ than đá mỏ u gian y các loại chờ phong phú thiên nhiên tài nguyên sớm bị các thần quốc chia cắt toàn bộ khai thác chỉ còn lại có một mảnh hoang vu mà cằn cưới thổ nhưỡng sớm đã không có nhân tế bước vào siêu không chung một đạo tiếng rít cấp tốc chạy như bay tới chính là lâm siêu cùng hát nguyệt ẹn t ở phân đấu lịch sử lâm siêu nhìn dưới chân sa mạc vậy khô khốc đại địa nhược phi hắn đối với mình biện đường năng lực cực kỳ tự tin hầu như muốn hoài nghi mình có phải hay không đi ngỏ khát đường ở vùng sa mạc này một dạng trên bình nguyên thường thường có thể thấy từng đạo to lớn cái hố nhỏ nhìn một cái chính là uy lực mạnh mẽ đạn đạo đậy xuống con dấu lâm siêu nhìn mấy lần đ ỗ n g nhiên mày nhăn lại còn không có các loại chờ hắc nguyệt hỏi liền trầm giọng nói có người đến qua hắc nguyệt dùng mình không c h ế khí tức nội liễm lâm siêu đồng dạng thu liễm khí tức đồng thời hàng thấp tốc độ phi hành đem tia sáng thị giác dọc theo đi rất nhanh liền thấy viễn phương trên bầu trời có mấy con hát sắc chim to một dạng quái vật theo khoảng cách dần dần gần hơn lâm siêu mới nhìn rõ cái này mấy con hát sắc chim to là vật gì rõ ràng là mấy chiếc siêu cấp hàng không mẫu hạm hàng không mẫu hạm bên ngoài có khắc cổ xưa chữ phôn thể lâm siêu thấy ngần ra suy đoán cái này hơn phân nửa là viêm hoàng thần quốc hàng không mẫu hạm không nghĩ tới bọn họ đã trước một bước tìm tới nơi này Siêu lâm siêu xa xa theo đôi phía sau rất nhanh chỉ thấy cái này bốn chiếc hàng không mẫu hạm bỏ neo ở một chỗ trên núi cao không cái này cao sơn cực kỳ to lớn phía trên mơ hồ có thành chỉ phế tích hình bóng sụp đổ tường thành bị cây cối đằng mạn sở phủ tường thể leo lên đầy rêu xanh phảng phất một chỗ cổ chỉ di tích ở bốn chiếc hàng không mẫu hạm mới vừa bỏ neo lúc từ càng phía trước một chỗ sườn núi cao dưới đ ô n g vang lên một đạo tiếng rít đúng là một con thuyền trung các loại chờ chiến hạm chạy như bay tới bên ngoài khắc phiên hảo chữ viết đúng là atlantis quang chi văn tự chiến hạm đứng ở bốn chiếc hàng không mẫu hạng trước cửa máy mở ra từ bên trong bay ra một vị atlantis thanh niên anh tuấn đẹp trai tiến vào hàng không mẫu h ạ m mở ra cửa khoang miệng công trung làm như tiến nhập bên trong can thiệp lâm siêu thấy kỳ quái xa xa dừng lại lợi dụng tia sang dấu kín ở hắn cùng h ắ t nguyện thân ảnh đợi khoảng khắc l i ê n nhìn thấy cái này atlantis thanh niên từ hàng không mẫu hạm chung xuất hiện trở lại chính mình trong chiến hạm chiến hạm quay đầu hướng lúc tới địa phương bay đi cũng không lâu lắm ở chiến hạm biến mất địa phương chậm rãi mọc lên sáu chiếc siêu cấp hàng không mẫu hạm toàn bộ đều là atlantis tương ứng lâm siêu nhìn thấy kinh ngạc lập tức bừng tỉnh bọn họ mặc dù biết thông đạo ở chỗ này nhưng không biết mở ra lối đi năng lượng b í thi chưa hết còn tiếp chương bảy trăm chín mươi bảy đi trước bề mặt trái đất lâm siêu nghe việt bích giả nói qua cái này đi thông ngoài đất cổ bích thông đạo đang ở cự nhân thần quốc bầu trời nhưng quanh năm đóng cửa phải năng lượng bí thi mới có thể mở ra mà cái này năng lượng bí thi từ trước nắm giữ ở cự nhân thần quốc bệ hạ cùng với số ít đặc thù tồn ở trong tay thuộc về tuyệt mật trong tuyệt mật đối điệu tâm nhân loại mà nói cổ bích thông đạo một chỗ khác bề mặt trái đất chính là thai nạn ở đại đa số đến đây địa tâm thế giới tị nạn trong lòng người bề mặt trái đất sớm đã trở thành quái vật hải dương cái này đi thông ngoài đất thông đạo tự nhiên trông coi được cực kỳ nghiêm m ậ t lâm siêu không nghĩ tới cái này atlantis thần quốc cùng viêm hoàng thần quốc động tác nhanh chóng như vậy gần lớn dám từ lối đi này đi trước bề mặt trái đất tuy là bây giờ có thiên đạo ác thú xuất thế đã bị b ứ c chó cùng dứt dậu nhưng bề mặt trái đất ở trong lòng bọn họ bóng ma không chút nào kém cỏi hơn thiên đạo ác thú nhìn cái kia huyền không hàng không mẫu hạng lâm s i ê u đỗng ngân ra biết mình lâm vào tư tưởng n g ộ khu cái này hàng không mẫu hạng mặc dù lớn nhưng hiển nhiên không có chịu tải cái này hai đại thần quốc toàn bộ cao tầng cùng nhất lưu thế lực dù sao trải qua vô số năm tháng phát triển mỗi cái thần quốc trung tích l ũ y cường giả số lượng đã đạt được kinh thế hai tục tình trạng nếu không phải xuất hiện thiên đạo ác thú như vậy nghiền ép tính chất quái vợt lấy điệu tâm thế giới quái vật cùng h ủ thi căn bản khó có thể lay động thần quốc nửa phần mà chút hàng không mẫu hạ bên trên c h u y ê n trở hơn phân nửa là đi trước ngoài đất tiên phong đội phụ trách đi vào dò đường lâm siêu đến từ chính bề mặt trái đất phi thường tinh tưởng đồng hồ tuyệt không có đất tâm thế giới nguy hiểm nhưng mà những người này nhưng không biết dẫn bọn hắn trốn xuống điệu tâm thế giới tổ tiên hơn phân nửa lưu lại vô cùng nghiêm nghị tổ hấn hoặc là vì phòng ngừa có người lòng hiếu kỳ bành trướng tự ý đi trước bề mặt trái đất mà quá phận khoa đại hình dung ngoài đất thế cục vì vậy những thứ này hậu thế đản xanh thần vương hơn phân nửa không biết đồng hồ cụ thể là loại tình huống nào chỉ có thể căn cứ tổ tiên lưu lại cổ h ấ n để suy đoán phái tiên phong đội đi dò đường cố nhiên là cẩn thận ổn thỏa nhưng ở hôm nay tình huống khẩn cấp dưới tiên phong đội đi vào thăm dò cùng hồi bẩm đưa tin thời gian đủ để cho một cái thần quốc rơi vào tay giặc đây là trí mạng đến t h ế điểm này mỗi bên thần quốc thủ lĩnh biết lại không dám tùy tiện đem toàn quốc nhân dân di chuyển đến một cái dưới đáy lòng như vực sâu vậy kinh khủng địa phương lâm siêu hít một hơi thật sâu bay đi hoa thần chúng ta đã tới bản đồ chỉ vị trí dựa theo bản cổ thần vương lưu lại tin tức cái này năng lượng bí thi cơ đ ạ i ở nơi này phía dưới mới là làm sao không tìm được một cái môi đen nhánh thiếu nữ mê hoặc nói ở nàng đứng bên cạnh cả người tư thon dài tuổi thanh xuân nữ tử dung nhan tuyệt mỹ k h u y ê n quốc k h u y ê n thành manh mối uyển chuyển hàm xúc như tranh vẽ có một loại cổ điển tĩnh mịch mỹ cảm nàng người xuyên thời đại trước cổ chiều trang phục cái này đặc biệt trang phục t i ể u dáng chỉ có viêm hoàng nhân tài thiên vị nàng khe vớt cảm đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n nói v ạ n n ă m qua địa chất biến hóa n g ư ờ i làm cho người ở phụ cận tìm xem làm cho quái thần thôi toán dưới vạn năm trước địa điểm địa sắc biến thiên ô môi thiếu nữ ngẩn ra con mắt to hiện ra đ ứ n g vậy a ta làm sao không nghĩ tới xoay người chạy đi hoa thần đứng đang chỉ huy trong khoang thuyền mắt nhìn xuống trước mắt cự cử đại cửa sổ mạng tàu đột nhiên đáy lòng có một khó tả cảm giác không khỏi nghiêng đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy hai bóng người từ đằng xa bay vút mà đến nhất nam nhất nữ nam d á n g dấp thanh tú ánh mắt hát thúy nữ tú lệ thanh thuần trên mặt lại có một vết sẹo viêm hoàng người hoa thần liếc mắt liền nhận ra hai người này tướng mạo là bọn hắn viêm hoàng người trong lòng kinh ngạc đ ố n g nhiên từ thanh niên hướng kia trên người cảm nhận được một sâu đậm tim đập nhanh cảm giác phảng phất là một con cực kỳ nguy hiểm mánh thu đang áp sát nàng hơi biến sắc mặt lập tức nói chú ý có người tới gần phân biệt thân p h ậ n lúc này phụ trách điều tra nhân viên đã quét hình đến lâm siêu cùng hát nguyện lập tức mở ra máy phóng đại thanh âm người tới người phương nào mời ngưng đi tới lâm siêu nghe nói như thế thân ảnh dừng lại cất cao giọng nói mà các ngươi lại là đang tìm năng lượng bí thi thanh âm mới vừa chuyển khắp một chỗ khác gạt lãn g tịt hàng không mẫu hạm tựa h ồ nghe đến hắn từ hàng không mẫu hạm bữa trước lúc bay ra hai chiến thuyền chiến hạm cấp tốc đi tới lâm siêu trước mặt chiến hạm còn chưa dừng hẳn cửa buồn mở ra từ bên trong bay ra một vị thanh niên vẻ mặt kinh hỉ mà nói ngươi biết năng lượng bí thi lâm siêu nhìn hắn một cái nghĩ đến áo lẹt thành đối với hắn chiếu cố khe gật đầu nói không sai xin các ngươi thối lui điểm để tránh khỏi thương tổn đến các ngươi thanh niên này trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nhưng vẫn là vui vẻ thối lui bọn họ sớm liền đi tới nơi này nhưng trong tay tư liệu lại rất ít đau khổ tìm hơn một tháng đều không có tìm được năng lượng bí thi này đây nghe được lâm siêu mới chỉ có hội kích động như thế dù cho lâm siêu ra hiện có chút đột ngột hoa thần xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu đưa mắt nhìn liếc mắt người thanh niên này chậm rãi nói hàng không mẫu hạm triệt thoái phía sau 3.000 m trên giường của ta có con quỷ những người khác nghe được của nàng mệnh lệnh bốn chiếc hàng không mẫu hạm chậm rãi lui về phía sau mở nhường ra một mảnh không vực lâm siêu không trần trờ nữa đánh tay vừa lộn lòng bàn tay xuất hiện một cái tám hình dáng ngân sắc vòng kim loại vòng nội chắc có rậm rạp chẳng trịn hang lõm tia sáng chiếu xạ ở hang lõm bên trong trải qua tầng tầng phản xạ từ tám ở giữa trận bắn ra mà ra nhắm thẳng vào phía dưới một chỗ địa phương vị tia át lạn thanh niên thấy lâm siêu không giống dối trá không khỏi nhãn tình sáng lên vốn tưởng rằng lâm siêu có thể bay hướng chỗ kia tia sáng chiếu xạ địa phương không ngờ lâm siêu chỉ dừng lại ở cái kia một nơi bầu trời trên dưới thân thể phập phồng tựa hồ đang chắc lượng cao độ vài giây sau thân thể đứng vững từ chữ vật khí trung nhảy ra thanh kia dự ngôn thần vườn kim sắc loan đao đ ỗ n g nhiên chém ra nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ từ trường tạo thành lực lượng hủy diệt đem không gian trong nháy mắt xé nát nước ra nhất cái lỗ hổng thật to từ bên ngoài nhìn lại chỉ thấy chỗ hổng bên trong là một chỗ bãi đá trên bàn là một bức cổ q u á i đồ án theo thái dương chiếu s ạ ở trên đồ án đồ án tức khắc sáng lên đổi thành nhức mắt hào quang năng lượng bị thi át làn thanh niên cùng hoa thần đám người thấy ngơ ngẩn bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này năng lượng bí thi không trên đất bên trên mà là đang giữa không trung một chỗ ẩn nút bên trong không gian lâm siêu cầm trong tay tám hình dạng vòng kim loại tung nhét vào cái này phía trên bệ đá đồ án trung ương nơi đó vừa may cũng có một tám hình dáng vũng theo vòng kim loại lún vào toàn bộ đồ án trợt buộc phát ra như mặt trời rượu nhãn quan g mang cái này quang mang cực nhanh ngưng tụ thành một bó một mạch bay đến chân trời trong thiên địa mây mù cuồn cuộn còn c u ố n quang trụ bốc hơi quay quanh mười chiếc hàng không mẫu hạm ở trên mọi người đều là ngửa đầu nhìn cái này đạo cự đại quang trụ bị cái này mỹ lệ cảnh tượng rung động quang trụ duy trì liên tục hai ba phút tả hưu quang trụ đỉnh phong mây mù đ ố n g nhiên xoay tròn cấp tốc đồng thời hướng vào phía trong sụp đổ ra một cái hang lớn hang lớn bên trong điện quang thiềm thước tràn đầy cường đại điện lưu từ trường lâm siêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm việt bích giả quả nhiên không có lửa gặt mình cho cái này là v ậ t thật là năng lượng bí thi thiệt khâu hắn nhìn thoáng qua viêm hoàng hà n g không mẫu hạm cất cao giọng nói các vị nếu như tin ta nghe ta một lời trên mặt đất quái vật sớm bị tiêu diệt mới đản xanh quái vật cực kỳ còn nhỏ còn lâu mới có được địa tâm thế giới nguy hiểm các vị đại khả dành thời gian đem toàn quốc nhân dân di chuyển đi qua nói xong không chờ đợi thêm nắm lấy hắc nguyệt phóng lên cao dẫn đầu nhằm phía thông đạo chưa hết còn tiếp khắc t r ư ơ n g tám trăm mười tám trở về các loại chờ lâm siêu cùng hắc nguyệt bối ảnh biến mất ở xoay tròn trong thông đạo về sau viêm hoàng c ù n g ạt lãn t ị t người hai phe mới hồi phục tinh thần lại hoa thần ngửa đầu nhìn thần s ắ c kinh nghi nếu nàng không có nhìn lầm cái kia người trong tay phương diện binh khí rõ ràng là dự ngôn thần vương binh khí phương diện binh khí hai khỏa vũ trụ buồn nguyên khí tức nàng tuyệt sẽ không nhận sai trước đó không lâu liền nghe được nghe đồn may a thần quốc ở tổ chức trạm thủ đại hội lúc tao nộ cực kỳ đáng sợ g i á c tỉnh giả x u n g vào đem dự ngôn thần vương đánh chết tuy là đây là đỉnh cấp tuyệt mật tin tức đến nay không có truyền bá ra ngoài toàn bộ may a thần quốc dân chúng đều còn không biết bọn họ kính yêu bệ hạ đã trận v o n g nhưng nàng đi qua chính mình đường dây đặc thù bí mật biết được tin tức này lúc này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình gặp phải mãnh liệt cảm giác khó chịu đây là đối mặt giác tỉnh giả lúc mới có bản có thể bài xích người trước mắt này lại chính là đánh chết dự ngôn thần vương cái vị kia đáng sợ giác tỉnh giả nàng tự vấn mặc dù là chính mình gặp gỡ dự ngôn thần vương cũng không có phần chăm bách chiến thắng nắm chặt mà người này lại có thể đem chém giết trong lúc này thực lực sai biệt không cần nói cũng biết chỉ là làm cho nàng không cách nào n g h ị thông suốt chính là người này nói thái độ cùng hành vi tựa hồ cũng không phải là giác tỉnh giả bằng không cảm nhận được khí tức của nàng đã sớm muốn ăn mở rộng ra không chết không ngớt mà truy giết tới chớ đừng nhắc tới nói cái gì đó thân mật kiến nghị hoa thần ô môi m thiếu nữ nhìn vòng xoáy một dạng thông đạo hướng kinh ngạc xuất thần hoa hoàng nói chúng ta muốn theo sau sao lối đi này tựa hồ nhanh phải đóng lại hoa thần phục hồi tinh thần lại dung nhan tuyệt mị trong nháy mắt khôi phục lánh tĩnh cùng chăm chú chấm tư ít khi phân phó nói lập tức ghi lại năng lượng bí thi hư không tọa độ chuyển trở về thần quốc sau đó mệnh lệnh hết t h ể hàng không mẫu hạng chuẩn bị tiến nhập thông đạo ố môi cô gái nói vâng truyền lệnh xuống dưới lâm siêu mang hắc n g u y ệ t mới vừa gia nhập thông đạo liền cảm giác được ánh mắt một mảnh mất trật tự tự a hồ có vô số tia sáng ở trước mắt chập trờn bên thai là đi nhanh cùng phong gào thét không khí mật độ cực cao chèn ép thân thể h ắ n bao quát trong cơ thể xương cốt cũng là mơ hồ làm đau h ắ n trong lòng nghiêm nghị vội vã kích thích ra trong cơ thể hắc á m năng lượng kích thích lô đen bao phủ ở tự thân đồng thời thuận bàn tay sắp tôi ám năng số lượng lan tràn đến hắc nguyệt trên người tố hình thành một bộ chiến y ghẻ màu đen theo lỗ đen cắt đứt lâm siêu thị giác cái này mới chỉ có khôi phục lại vội vã quay đầu nhìn lại chỉ thấy hắc nguyệt sắc mặt tái nhận toàn thân hiện lên hắc cám ba động cho mình thi triển năng lực cường hóa mặc dù như thế bên ngoài trên da thịt thẩm thấu da mảng lớn ám kim ánh sáng m à u điểm đều là hoàng kim tiên huyết ở trọng áp dưới ngưng tụ tới đồng hồ d a bên trên ở thái dương hải trong khoảng thời gian này hắc nguyệt tiến bộ cực lớn lâm siêu dùng kỳ tích chi huyết giúp đỡ tiến hóa tới chủ thần cảnh giới bây giờ cũng đã đạt được chủ thần cực hạn ngoài ra ở lâm siêu cùng mặt nạ người giao lưu cách đấu lúc hắc nguyệt đa số hội từ bên cạnh lắng nghe cách đấu phương diện cũng tiến rất xa gặp nàng không có xảy ra vấn đề lớn lâm s i ê u đáy lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới cái này đi thông ngoài đất thông đạo như vậy tà dị với hắn lúc đi vào thông đạo hoàn toàn bất đồng nơi đây tựa hồ là một cái chân chính thông đạo cần chính hắn theo thông đạo leo lên mà đi vào lúc thông đạo thì là trực tiếp truyền tống đến trong lòng giờ khác này ở lỗ đen dưới sự bảo vệ lâm siêu cảm giác được thân thể đè ép cảm giác giảm bớt hơn phân nửa loại này đè ép cảm giác vô cùng kỳ diệu phảng phất là hài nhi từ mẫu thể t r u n g giáng sinh quá trình đè ép cảm giác hít thở không thông cảm giác cứ như vậy một đường chạy như bay hướng về phía trước không biết đi qua bao lâu đè ép cảm giác bỗng dưng tiêu thất trong sát na như thu được tân sinh một dạng kiềm nén ở ngực nặng nề cảm giác cũng theo đó tán đi không khí mới mẹ đập vào mặt lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chỉ thấy ánh mặt trời sáng rỡ từ không trung chiếu rọi xuống đến dưới chân là một mảnh thai nạn thành thị chẳng qua bị quái vật xâm l ớ n người sống sót rất thưa thớt thành thị đã hóa thành đổ nát thê lương thế tích trên đường phố tán lạc báo chí chai nước ngọt cùng với thối giữa t h ầ i khô bề mặt trái đất lâm siêu nhịn không được nhẹ thở hắt ra có một loại về đến nhà một dạng ấm áp lẩm bẩm không biết tinh thành hiện tại thế nào hắc nguyệt đánh giá mảnh này quen thuộc thế giới bầu trời nóng bỏng thái dương cùng phế tích vậy quen thuộc kiến trúc gió cách đều nói cho nàng cái này là trái đất mặt ngoài trong lúc nhất thời có loại giường như đã có mấy đời cảm giác về trước một chuyến tinh thành nhìn hôm nay biên hóa sau đó lập tức đi tìm tân nguyệt nữ vương t r a ra v i e w tiềm tung tích của bọn họ lâm s i ê u thu hồi ánh mắt không có tiếp tục dừng bắt lại hắc nguyệt nhanh chóng bạo vút đi đang phi hành đồng thời đào ra máy truyền tin của mình liên lạc với phạm hương nữ làm lâm siêu tới gần tinh vực lúc xa xa liền thấy đại lượng căn cứ săn sát từ ngọn n g kiên cố t ư ở n g cao căn cứ phân bố được cực kỳ dày đặc mỗi bên cái căn cứ giữa cánh đồng bắt ngát trên bình nguyên có thể thấy đại lượng dây trải rộng như mạng nhện rắc rối phức tạp những thứ này trên đường sắt là từ treo đoàn tàu tại cái gì căn cứ c h ạ m điểm đều có thể lên tàu đến đoàn tàu đi trước những trụ sở khác thông nhau cực kỳ thuận tiện ở vùng đất này n g h i nhiên đã trở thành nhân loại tụ tập vương quốc lâm siêu thấp xuống tốc độ dọc theo đường đi nhìn thấy tinh thành biến hóa kinh người so với khi trước tinh vực hình thức ban đầu thời khắc này tinh vực đã cực kỳ hoàn thiện dọc theo đường đi có thể thấy không ít người sống sót thành quần kết đội đi trước tinh vực phía ngoài hoang dã săn bắn quái vật chỉ là phụ cận hoang dã giải đất quái vật rất thưa thớt rất khó gặp phải còn có một số chuyên nghiệp đội ngũ săn thú thuê chuyên cơ đi trước càng xa xăm hoang dã tiến hành săn bán còn như dọc theo đường đi làm sao cam đoan cái này truyền cơ an toàn không bị chim ngông tập kích lâm siêu cũng không biết được siêu lâm siêu cùng hắc nguyệt nhanh chóng trì quá hai người chung quanh thân thể tia sáng v ặ n mẹo mặt đất người chỉ có thể nghe gào thét mà qua thanh âm nhưng không nhìn thấy bóng người trên thực tế chờ bọn hắn nghe được thanh âm thời điểm lâm siêu cùng hắc nguyệt sớm đã bay đến càng xa địa phương nhanh chóng đạt được tốc độ âm thanh gấp hai mươi có thửa rất nhanh lâm siêu liền đi tới tinh t h à n h trước mấy tháng tìm không thấy tinh thành biến hóa cũng không rõ ràng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa đầu tiên là tường thể củng cố bên ngoài đúc to lớn cái giá trạng tam giác thạch trụ làm cho quái vật công thành trở nên càng thêm chắc trở ngoài ra ở trên tường thành hệ thống vũ khí cũng rõ ràng tăng cường mấy lần trước đây hai trăm m mới chỉ có mắc một máy cao x ạ xuyên giáp pháo bây giờ hai mươi m ở cách xa nhau liền có một máy trong đó mỗi ba máy cao xạ xuyên giáp pháo ở giữa liền có một máy ám hồng sắc pháo đài đại bác cự đại nhìn một cái chính là lực phá hoại cực mạnh vũ khí lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại nhập vi thị giác có thể tinh tưởng thấy tinh thành bầu trời có một khe hở không gian ở cái kia trong không gian thứ nguyên chính là bảo lẹt thành chỗ cái này cái này đều là phạm hương ngữ làm hắc nguyệt nhìn cùng với nàng trong trí nhớ hoàn toàn biến dạng tinh thành khó có thể tin địa đạo lúc trước thấy vòng ngoài tinh vực lúc sự rung động trong lòng của nàng liền không phải chuyện đùa lúc này nhìn thấy cái này cự vô p h é p vậy chiếm giữ ở trên mặt đất tinh thành trong lòng không khỏi mọc lên t h ắ n g phục tính p h ụ tự hào vân vân tự khắc chương 798 n g h i vấn ở lâm siêu nhìn phía b ảo lẹt thành không gian lúc nơi đó đ ô n g nhiên không gian nội ngạo đang ở lâm siêu vô cùng kinh ngạc lúc đ ô n g nhiên lưỡng đạo sâu chùm sáng màu tím từ bên trong bạo lược mà ra tràn ngập nồng nặc khí tức hủy diện bắn thẳng đến lâm siêu chỗ vị trí lâm siêu hơi ngẩn ra siêu siêu lưỡng đạo sâu chùm sáng màu tím lấy tốc độ ánh sáng chạy như bay tới hoàn toàn không dung lâm siêu phản ứng ở tốc độ ánh sáng trước mặt vô luận là mạnh bao nhiêu tiến hóa giả đều giống nhau thúc thủ vô lực chỉ có số rất ít năng lực có thể ở tốc độ ánh sáng công kích trước mặt bảo mệnh nhưng là được trước giờ mở ra năng lực mới được giống như trước mắt như vậy đối phương công kích đã phát sinh còn muốn tưởng năng mở ra lưỡng ự c căn phản ứng thần kinh căn bản không nhanh h bản ứng n vậy, tựa đạo hủy diệt chùm tia sáng chẳng phân biệt được trước sau cùng lúc trúng mục tiêu bán chúng lâm siêu đầu lâu ở lâm siêu biểu bị tầng mỡ t r u n g dấu dếm hắc cám năng lượng điên cuồng hấp thu quang thúc lực phá hoại nhưng vẫn không có tiêu hóa bao nhiêu chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng lâm siêu đại não ẩm ẩm bạo liệt mở ra đậm đặc cám kim sắc tiên huyết như mưa rơi từ cần cổ chỗ phun mà ra văng một bên hắc nguyệt vẻ mặt đều là hắc nguyệt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người có chút ngần ra tinh thành đối nàng mà nói chính là thai nạn sau ra ở cái này cái thế giới tàn phá không chịu nổi hiện chặn g dưới nơi này là một cái có thể làm cho nàng không cảm thấy mê man g ấm áp bến cảng về tới đây có thể nói là nàng buông l ò n g nhất thời khác cũng là an tâm nhất thời khác nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới ở chỗ này l ầ m siêu hội gặp tập kích là ai hắc nguyệt viền mắt hơi p h í m h ồ n g nhìn phía cái kia bắn nhanh chùm tia sáng mà đến địa phương tuy là nàng không có nhập vi thị giác không cách nào bằng nhìn bằng mắt thường thấy thư nguyên không gian lối vào nhưng mới vừa hai chùm sáng bắn ra về sau chỗ kia không gian cửa vào đã mở rộng có thể tinh tưởng thấy một cái sụp đổ hỗn độn sắc vòng xoáy từ mặt đất xem tựa như giữa không trung xuất hiện một cái hỗn độn tiểu cầu thể hắc nguyệt toàn thân quần đen tung bay hắc p h á t p h á t phới trong mắt tản mát ra nồng nặc như thực chất một dạng giày đặc sắc khí vừa mới chuẩn bị tiến lên đ ố n g nhiên cánh tay bị níu lại nhìn lại đã thấy vừa rồi bắn tung tóe đến các nơi ám kim sắc tiên huyết lại một lần nữa phiêu khởi t r ầ m rãi tụ tập bay về phía lâm siêu c ẩ n cổ bao quát lâm siêu đã tạc liệt đầu cũng nhanh chóng dựng lại trong nháy mắt liền khôi phục như thường không có việc gì không là địch nhân lâm siêu vô vỗ tay của nàng bối thấy không có chùm tia sáng tiếp tục bắn ra liền bay đến cửa vào trước b ỉ m cười nói mặc dù là bạn cũ nhưng như vậy chào hỏi có phải hay không quá nhiệt tình hơi quá không chung một mảnh yên lặng đẻ nén yên tĩnh duy trì liên tục một phút đồng hồ tả hưu từ hôn độn sắc lối vào bay vút ra một đạo thân ảnh đúng là lâm siêu trước đây từ ạt lạn bên trong chiến trường thượng cổ mang về ạt lạn lao đầu h á n kinh nghi bất định đánh giá lâm siêu nói ngươi ngươi còn nhớ ta không lâm siêu mỉm cười trong nụ cười có vài phần bình thản cùng mịt mờ sắp nhiên nói đương nhiên nhớ kỹ ngươi còn cấp qua ta một khối quan tinh chỉ là đến nay đều không có cơ hội gì dùng tới ngươi nói cho n gạo lét tuy là ta thức tỉnh rồi nhưng ta nhân cách hay là ta át lan lao đầu biến sắp nói ngươi thực sự thức tỉnh rồi ngươi ngươi lâm siêu thấy trong mắt của hắn kinh sợ trong lòng có chút h o à n thán giác tỉnh già hung danh thực sự quá lớn hơn nữa như chính mình tình huống như vậy cũng là thấy những điều chưa hề thấy chí ít hắn là thấy những điều chưa hề thấy cũng trách không được người sau、so、hội sợ hãi như vậy khe thở dài chăm chú mà nói nếu như ta thực sự nhân cách thức tỉnh rồi đã sớm giết tiến vào ạt lán lao đầu người run một cái bản năng muốn lui lại mấy bước nhưng nghĩ tới lâm siêu lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại cước bộ hắn cắn chặt r ă n g r ă n g nói ngươi thật là trước kia ngươi lâm s i ê u khẽ gật đầu hát nguyệt ở bên nghe được cái này xa lạ lao đầu nghi vấn lâm s i ê u hơn nữa mới vừa công kích cũng làm tức giận đến của nàng điểm mấu chốt lúc này nhịn không được lớn tiếng nói nếu như là giác tỉnh giả đã sớm ăn ngươi ngươi cho rằng giác tỉnh giả dễ nói chuyện như vậy sao các ngươi trước kia là bằng hữu đi đừng nói hắn không có nhân cách giác tỉnh coi như thực sự trở thành giác tỉnh giả ngươi dĩ nhiên không có chút nào lưu tình may mắn hắn có bất tử năng lực nếu bị ngươi hại chết át làn lao đầu nhìn hắc nguyệt hai mắt lập tức từ cô gái này trên người cảm nhận được nồng nặc thần tính khí tức không khỏi kinh ngạc nói ngươi ngươi là thứ thần hắc nguyệt trùng điệp lạnh rên một tiếng nói chủ thần át làn lao đầu sợ b á n lên nói chủ thần hắn nghĩ tới đã từng tham kiến át làn lúc cảm thụ cùng lúc này có chút tương tự không khỏi thư thêm vài phần quay đầu hướng lâm siêu nói cái này nói như vậy ngươi thật là trước kia ngươi không có bị giác tỉnh nhân cách khống chế lâm siêu chăm chú mà nói ta chính là ta ạt l ạ n lao đầu nửa ngờ nửa tin nói được rồi ta tạm thời tin ngươi áo lẹn đại nhân để cho ta qua đây hỏi thăm một chút nàng vậy cũng cảm giác được vẻ cổ quái bằng không sẽ không để cho ta qua đây hỏi nếu như vậy mời theo ta tiến vào đi ái mộ chi yêu tổng tài thê tử lâm siêu khoát tay nói ta trước phải đi gặp thấy lao bằng hữu đợi lát nữa lại đi nói với nàng nói lần này địa tâm thế giới tình huống thuận tiện nói cho nàng một cái trọng đại sự tình trọng đại sự tình ạt làn lao đầu kinh ngạc lâm siêu sắc mặt thâm trầm không có nhiều lời lôi kéo hắc nguyệt bay về phía tinh thành bên trong thành cảnh tượng t ậ n thu vào đáy mắt khi trước trong thông tin phạm hương ngự biết hắn trở lại rồi phỏng chừng đặc biệt phân phó một cái thế cho nên vừa rồi động tĩnh của nơi này cũng không làm kinh động đến thành vệ đội thậm chí lâm siêu cùng hắc nguyệt như vậy phi hành vào đến cũng không bị ngăn trở lâm siêu thị lực kinh người chú ý tới trên mặt đất có người nhìn thấy bầu trời bất minh phi hành vật lẫn nhau chỉ trỏ giống như phát hiện sự vật mới lạ hơn phân nửa là chưa từng thấy qua ở tinh thành bầu trời lại có người có thể bay được rất nhanh hai người bay đến quá thành t r o n đi tới thành trung ương cao nhất tinh t h á p bên trên lâm siêu tia sáng lĩnh vực đảo qua liền nhìn thấy tầng chốt một gian xa hoa rộng mở trong phòng làm việc ngồi một đạo thân ảnh quen thuộc siêu lâm siêu trước sau như một từ trên ban công rơi xuống kéo mở cửa sổ tiến nhập trước bàn làm việc thân ảnh ngẩng đầu trông lại k h u y n thành trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một động nhân tiếu dung trở về phạm hương ngữ trang phục cùng dáng dấp một điểm không thay đổi chỉ là khí chất so với trước kia càng thâm thúy hơn nội liễm tràn ngập thành thục cùng khí chất cao quý lâm siêu nghe được lời của nàng trong lòng đ ố n g nhiên một hồi buồn bã chính mình trở lại rồi nhưng là tỉ tỉ và v u u t i ề m bọn họ vẫn còn sống chết không rõ phạm hương ngữ nhìn thoáng qua hát nguyệt đôi mắt ở hai thân người tới lui hai mắt nụ cười trên mặt từng điểm từng điểm tiêu thất nhẹ giọng nói có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không thanh âm ê m dịu phảng phất thoải mái mẹ của đứa bé lâm siêu nhìn nàng một cái khẽ gật đầu thấp giọng nói vui ư t ề m bọn họ còn tại địa tâm thế giới mất tích ta chờ một lúc muốn đi tìm tân nguyệt nữ vương làm cho nàng giúp ta tra t ì m phạm hương ngữ hơi ngẩn ra từ ghế ngồi đứng lên đi tới lâm siêu trước mặt nhẹ nhàng kéo lâm siêu cánh tay nói tỉ tỉ ngươi đâu lâm siêu trong lòng một hồi co rút đau đớn tuy là người đeo mặt nạ nói qua tỉ tỉ là an toàn nhưng dù sao chưa thấy người đáy lòng thủy chung bất ổn hắn khẽ lắc đầu nói không có gì nàng thức tỉnh rồi thế nhưng rất an toàn về sau sớm muộn hội khôi phục như cũ liền giống như ta khắc chương 820, bạch miêu thân phận chương 799, bạch miêu thân phận giống như ngươi phạm hương ngữ đồng tử co rút nhanh nói ngươi thức tỉnh rồi lâm siêu gật đầu không muốn chậm rãi tự thuật hỏi căn cứ có khỏe không toàn cầu các đại châu gần nhất có chưa từng xuất hiện tình huống dị thường phạm hương ngữ thật sâu nhìn lâm s i ê u liếc mắt nói có phải hay không địa tâm thế giới đã xảy ra chuyện gì các ngươi là từ đâu trở về từ hải trong động vẫn là đi vào lúc lối vào cái này hai cái địa phương ta đều phái người đóng ở tựa hồ không có nhìn thấy các ngươi đi ra tung tích lâm s i ê u khẽ gật đầu khẽ thở dài sơ đại tứ đại ác thú trong thiên đạo ác thú bị phóng thích ra ngoài chúng ta cái này nhất kỷ được s ư n g hủy diệt kỷ nguyên phỏng chừng sau cùng hủy diệt tính thai nạn sẽ tới rất nhanh buồn cười là chúng ta còn không biết cái này thai nạn đến tột cùng là cái gì phạm hương ngữ giật mình nói lẽ nào chính là tứ đại ác thú lâm siêu khẽ lắc đầu chật mà trong lòng hơi động hỏi t r o n g thái không ngươi có hay không bố trí vệ tinh c h í n h chắc phạm hương ngữ tâm tư linh xảo nghe lâm siêu vừa nói liền nghĩ đến nguyên nhân k i ngươi h n là nói cái này thai nạn rất có thể là từ trong thái không qua đây chẳng lẽ là vẫn thạch phong bạo ở t ầ n g khí quyển phía ngoài thời đại trước vệ tinh hầu như cũng không có hư hào bao quát những thứ kia vệ tinh trong thái không nhân viên công tác cũng không có cảm hóa virus ở các đại châu quy thuận về sau những thứ này vệ tinh ta đã để nhân viên kỹ thuật một lần nữa liên lạc với chỉ là trong đó không ít vệ tinh trong nhân viên công tác ở thai nạn bạo phát sơ kỷ l ú c cùng trái đất mất liên lạc về sau liền khởi động khẩn cấp chỉ lệnh tự hành trở về đến trên địa cầu đưa tới không ít vệ tinh mất đi tác dụng chẳng qua trong đó một ít trí tuệ nhân tạo vệ tinh vẫn còn có thể hoàn chỉnh vận chuyển đã trở thành ta con mắt lâm siêu đáy lòng thở phào nhẹ nhõm nói vậy là tốt rồi ngươi làm cho những thứ này vệ tinh chú ý quan c h ắ c thái không hướng đi gom góp bắt đầu toàn cầu mỗi bên đại châu tương quan phương diện nhân viên nghiên cứu khoa học mật thiết chú ý bên ngoài thái không c h i n h chắc d ư ớ i có cái gì không vẫn thạch hội rất xuống đến trên địa cầu phạm hương ngữ nghi ngờ nói nếu như chỉ có một đơn vẫn thạch cũng sẽ không đi và n g không thời đại trước đã sớm dò xét ra tới có chút tin tức đã sớm là công khai bí mật chỉ là dân chúng bình thường không có chi phí cách biết lâm siêu thấp giọng nói cái này hai nạn đầu nguồn là vẫn thạch va chạm khả năng không lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng Có thể phòng một tay phòng ta lâm siêu ánh mắt thâm trầm cái này vi rút có thể trong nháy mắt cảm hóa toàn cầu đơn giản là chính là chuyện bất khả tư nghị tình chỉ có ánh sáng mới có thể trong nháy mắt vờn quanh toàn cầu ánh sáng lâm s i ê u đ ố n g nhiên n g ầ n ra ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thái dương trong lòng hiện lên vẻ n g h i hoặc nếu như vi rút là thái dương chiếu xạ khơi gợi như vậy không có khả năng trái đất hai mặt người đồng thời bị cuốn hút hắn lần nữa nghĩ đến người đeo mặt nạ kia trong lòng thầm thở dài vị kia sáng thế kỷ nguyên chúng vương tri vương thật sự là thâm bất khả trác nghiên cứu ra vi rút có thể độc hại năm cái thái dương kỷ nguyên chỉ cần điểm này liền đủ để cho thần vương đều ngưỡng mộ chỉ là đến tột u cùng l à như thế nào tai nạn liền nhân vật như vậy đều không thể giải quyết hắn méo một cái tóc khẽ thở dài hướng phạm hương ngữ nói ta lập tức phải đi một chuyến tân nguyệt cơ địa gần nhất tân nguyệt cơ địa có động tình gì không chưa phạm hương ngữ biết lâm siêu cấp bách tâm tình ngắn gọn nói vẫn là cái kia như cũ chẳng qua mấy ngày hôm trước tân nguyệt cơ địa tựa hồ muốn làm chút chuyện tình ban ngày ban mặt triệu tập quân đội tựa hồ muốn theo chúng ta tinh thành đấu một t r ậ n lâm siêu lông mi hơi nhíu lấy vị kia tân nguyệt nữ vương trí tuệ tuyệt sẽ không làm chuyện vô dụng trong lòng suy nghĩ khoáng khắc hướng phạm hương ngữ nói ta đây đi trước hắc nguyệt liền ở căn cứ nghỉ ngơi đi hắc nguyệt biết mình không biết phi hành theo sau khó tránh khỏi bất tiện nói có cần theo ta thông tin sẽ không cùng n g ư ờ i khách khí lâm siêu vô vũ bả vai của nàng nợ nụ cười một cái xoay người từ trên ban công thả người bay đi thi chuyển ra hắc ban thu cánh như n h ấ t nói hắc mang cấp tốc xẹt qua tinh thành bầu trời ở lâm siêu rời đi không lâu sau tinh thành bầu trời không gian liệt phùng hơi nhộn nhạo hiện lộ ra một đạo mơ hồ khôi ngô vĩ ngạn thân ảnh nhìn lâm siêu thân ảnh đi xa như có điều suy nghĩ mà nói đúng là giác tỉnh giả khí t ứ c chỉ là hắn dĩ nhiên không có sát nhân vị kia hủ thi kẻ chi phối trong mắt hắn chắc là đỉnh tiêm mỹ thực mới đúng thật chẳng lẽ có biện pháp ở giác tỉnh lúc sở hữu ban đầu nhân cách ở bên cạnh hắn hiện ra một đạo t h ư ớ c tha hình chiếu chính là b ả o lẹt đầu não khôi ngô thân ảnh khẽ lắc đầu nói tuyệt đối không thể đoán chừng là hắn cố ý vi trì mặc kệ thế nào nhìn hắn mới vừa tốc độ lấy b ả o lẹt thành lực lượng quân sự còn rất khó đánh chết nàng ngươi đem tin tức truyền đi làm cho những trụ sở khác qua đây tiến nhập tối cao tác chiến hình thức b a o lẹt đầu não đồng ý nói vâng phương bắc có liền c h ấ n tân n g u y ệ t cơ đ i ệ u tổng bộ màu đỏ thám vật kiến trúc san s á t ở cao nguy lớn vách tường phía sau như cô bảo vậy tràn ngập lạnh lùng khí tức căn cứ các nơi đều sắp đặt trạm gác ngầm cùng giam không khí bên trong căn cứ không có huyên náo các trên đường phố chỉ có qua lại tuần tra quân đội không có người nói cười phảng phất từng cỗ cái xác không hồn diện vô biểu tình s i ê u một đạo tiếng rít cấp tốc mà đến lướt vào tân n g u y ệ t cơ địa bầu trời lâm siêu thân ảnh vô căn cứ mà xuống h ắ n hạ xuống cơ mà trung ương cao nhất một tòa màu đỏ thám cổ bảo trước nhìn giam ám kim sơn đen cự môn lạnh lùng nói thế nào chính là như vậy h o à n n g ê n khách nhân quay một tiếng đại môn chậm rãi mở ra lâm siêu vốn tưởng rằng sẽ là một cái người đi theo hầu giang l ê n tiếp không nghĩ tới từ trong cửa lớn hắc cám trong bóng tối thân nguyệt nữ vương chậm rãi d ậ m chân mà ra cùng lần trước gặp mặt so sánh với lúc này đây nàng một thân màu đỏ thám mềm d a quần dài tràn ngập kiều diễm cùng lạnh như băng khí c h ấ tại t đây trên mặt có một loại trời xanh cao ngạo khí c h ấ t cũng không tận lực làm ra vẻ liền có thể khiến người ta cảm nhận được cô gái này đ ấ y long quật cường cùng tự ngạo không biết có khách đường xa mà đến chậm trễ tân nguyệt nữ vương lạnh nhạt nói lâm siêu lạnh lùng nói nếu như không biết nói ngươi như thế nào lại rút lui trong căn cứ chống không hệ thống phòng không tân nguyệt nữ vương thần sắc không thay đổi mỉm cười nói bây giờ tài nguyên càn phối lý nên học được bảo vệ tài vợt không phải sao lâm siêu lạnh lùng nói ta lần này tới tìm ngươi là hy vọng ngươi theo ta đi một chuyến địa tâm thế giới tìm ta mấy vị bằng hưu hạ lạc ngươi yên tâm được chuyện về sau ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi hơn nữa sẽ cho ngươi một cái ân huệ tân nguyệt nữ vương thong thả ung dung giơ bàn tay lên nhẹ nhàng xoa sức đỏ tươi móng tay nói n h â n tình nếu như ngươi bây giờ cầu ta để cho ta thả ngươi còn sống rời đi nơi đây ta cũng vẫn có thể suy nghĩ nhất hai lâm s i ê u trong mắt s á t ý l ó e lên nói nói như vậy ngươi muốn vũ lực giải quyết thế nào lẽ nào chiến thần đại nhân biết sợ sao tân nguyệt nữ vương khẽ cười một tiếng vỗ tay phát ra tiếng chỉ nghe s i ê u một tiếng từ sau lưng nàng hắc cám trong bóng tối chui ra một đạo tuyết trắng thân ảnh rơi vào bả vai nàng bên trên chính là con kia đã lâu bạch miêu lâm s i ê u thấy cái này đ ố n g nhiên chui ra bạch miêu cũng không n g o i ý nhưng khi đối diện đến nó m ắ t mèo lúc đáy lòng đ ố n g nhiên d ù n g mình giống như bị kim đâm quá giống nhau toàn thân tóc gáy nhẹ nhàng dựng thẳng lên hắn đồng tử hơi co lại âm t r ầ m mà nói đã sớm biết ngươi không đơn giản ngươi đến tột cùng là vật gì trước kỷ nguyên ác thú bạch miêu từ tân nguyệt nữ vương trên vai nhảy xuống mạ i ưu nhã thân sĩ bước đi đi tới lâm siêu chân trước khẽ n g n g đầu ngheo đầu nói tiểu tử nói lên đến ta còn phải cảm tạ n g ư ơ i ít nhiều n g ư ơ i ta mới có thể nhanh như vậy liền lực lượng khôi phục thu được tân sinh lâm siêu lạnh lùng nói thiếu vòng quanh bạch miêu vòng quanh lâm siêu vòng vo hai vòng đ ỗ n g nhiên thân thể nhảy lên một cái nhảy đến lâm siêu trên vai khoảng cách lâm siêu gương mặt của chỉ có mấy tấc khoảng cách n ó nhẹ giọng nói bái ngươi ban tặng ta phong ấn giải khai ngươi nói ta nên thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây lâm siêu chấn động trong lòng nghiêng đầu kinh ngạc nhìn nhìn nó chưa xong còn tiếp khắc chương tám trăm hai mươi mốt đối chiến thiên đạo phong ấn thời ra lâm siêu trái tim co r ú t nhanh ngươi là thiên đạo phân thân bạch miêu trong mắt lóe lên nhất màn yêu dị tử mang trước đây ta đem hết toàn lực tống suất một đạo phân thân đi tới bề mặt trái đất vốn tưởng rằng lấy lực lượng của ta có thể ở vẫn chưa có hoàn toàn tạo ra lúc tới mau sớm thống trị bề mặt trái đất tài bồi ra thích hợp nhân tuyển đi trước địa tâm giải trừ ta phong ấn không nghĩ tới gặp n g ư ờ i trong khi đang nói chuyện toàn thân bộ lông dần dần dựng thẳng lên ở tuyết bạch mau phát bên trong ẩn nút đồng hồ ra tầng đ ố n g nhiên nứt ra mở một đôi s o n g tử sắc mắt mẹo lâm siêu cảm nhận được tập kích vào đại não cường liệt tinh thần chấn động trong lòng dùng mình đ ố n g nhiên xuất thủ ngón tay như chảo trừ hướng bạch miêu cân cổ bạch miêu thân ảnh nón h o g lên chật hư không tiêu thất lâm siêu nhập vi thị giác thấy ngân sắc vật chất vết tích trong lòng thất kinh không nghĩ tới này thiên đạo không chỉ có thể phân thân loại năng lực này nói như thế này thiên đạo hơn phân nửa là sơ đại nguy hiểm t r ù n g thảo nào có thể xếp vào tứ đại ác thú nhóm hắn lật bàn tay một cái rơi vào trong tay thuận tay chém tới quanh mình thời gian không gian vật chất đều là tẫn bài xích ra không cách nào tới gần siêu bạch miêu thân ảnh về tới tân nguyệt nữ vương trên đầu vai ám tử sắc như thủy tinh mắt mèo t r ù n g phản chiếu lấy lâm siêu hàm chứa mấy phần đùa cợt con kia r ắ c tỉnh thần thụ cảnh khô chế tạo binh khí sao nó bản thể đã tiến nhập trong bụng của ta đáng tiếc ta c ố này phân thân chế tạo quá sớm không có kế thừa t ầ n tiến biến hóa phía sau thân thể đặc tính bằng không chính là c ả n h cây mang tới không gian bài xích từ trường không nên ảnh hưởng đến ta lâm siêu nghe được lời của nó chợt nghĩ đến mã thần thụ đây là nó c ả n h cây chế tạo nói do nó vô cùng sớm liền được nhưng mà giữ ngôn thần vương ở nó bên người lâu như vậy lại cũng không có nhận thấy được điểm này ẩn giấu sâu làm cho người kinh hãi ngủ say đi bạch miêu đ ỗ n g nhiên nhẹ giọng nói toàn thân nó lông dựng lên thân thể từ tân nguyệt nữ vương trên vai huyền p h ù dựng lên bộ lông bên trong ầ n nút trong mắt tất cả đều mở tản ra lấy nồng nặc ánh sáng màu tím di tán sâu hải vậy hùng hậu tinh thần chấn động lâm siêu hơi biến sắc mặt lúc này mới nhớ tới bạch miêu mạnh nhất năng lực là nó tinh thần công kích mà điểm này vừa may là hắn toàn diện năng lực chung yếu nhất cùng lúc l ô đen lâm siêu không tiếp tục c ầ n giấu lực lượng trong cơ thể hắc cám năng lượng quần quận tuân ra t r u n g quanh thân thể trong sát na rơi vào một vùng t ă m tối bóng tối này nhanh chóng khuyết tán mà ra bao phủ toàn bộ tân nguyệt cơ địa ở lâm siêu bên ngoài cơ thể hắc cám năng lượng như vòng xoáy v ậ y sụp đổ cực nhanh hình thành nhất cái cự đại l ô đen l ô đen đồng thời quanh mình vật kiến trúc cùng mặt đất lập tức nước t o á t ra bị l ô đen hút vào xoắn nát b ấy từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh và mỉm cười ưu nhã tân nguyệt nữ vương ở l ô đen xuất hiện trong nháy mắt sắc mặt tức khắc thay đổi hoảng sợ mà nhìn trước mắt cái này sớm nhất biết nam nhân thất thanh nói không có khả năng ngươi ngươi nắm giữ á m nhiệt hạch lâm siêu không nghĩ tới nàng biết đến thật nhiều chỉ là lúc này không có có tâm tư đi để ý tới nàng lực chú ý vững vàng tập trung ở bạch miêu trên người chỉ thấy người sau trên người tán phát ra tinh thần chấn động va và chạm vào lỗ đen sát na nhanh chóng ma sát triệt tiêu lẫn nhau cái này lỗ đen có thể i ê n diệt tất cả vật chất bao quát tinh thần chấn động chỉ là cái này bạch miêu tinh thần lực thật to vượt ra khỏi lâm siêu dự liệu ở lỗ đen vòng xoáy tiêu diệt ở dưới tinh thần chấn động dĩ nhiên gắng gượng thẩm thấu đến trong hát động va và chạm vào lâm siêu đại não lâm siêu chỉ cảm thấy đại n ã o chấn động như bị trọng chủ y ban chúng ngay sau đó trước mắt hắc cám hình ảnh chuyển biến xuất hiện ở một cái hỏa diễm lăn lộn địa phương chu vi tất cả đều là phun ra h ỏ a sơn dưới chân đều là nham tương biển lửa lâm siêu trong lòng kinh hãi cái này là như thế nào tinh thần lực a ở lỗ đen trung hòa dưới lại vẫn có thể ở trong đầu của hắn chế tạo ra huyết tượng phải biết tinh thần lực mặc dù là hắn yếu nhất cùng lúc nhưng là miễn cưỡng đạt tới thần vương tình trạng mà bạch miêu lại vẹn vẹn chỉ là thiên đạo một bộ phân thân mà thôi lẽ nào phân thân của nó cùng chủ thể gian tinh thần lực có thể cùng hưởng vẫn là chính là một bộ phân thân l i ề n ủng có đáng sợ như vậy tinh thần lực cái kia bản thể lại hẳn là mạnh mẽ lâm siêu sắc mặt khó coi hắn có thể cảm nhận được chu vi núi lửa phun trào nóng rực nhiệt độ cháy được da thịt đau nhức lúc này dưới bàn chân nham tương như sóng biển vậy phách đánh tới gần cuốn về phía thân thể hắn mặc dù thân thể hắn kiên cường như sát ở dưới nham tương đồng d ạ n g sẽ hòa tan trừ phi là sử dụng năng lực lâm siêu hít một hơi thật sâu căn chặt hàm răng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phách đánh tới nham tương trong đầu lực ý chí cô đ ộ n g được như một thanh lợi kiếm mạnh mẽ mà rít lên một tiếng giống to hơn hoanh một tiếng chu vi hỏa sơn bạo phát trước mắt thế giới lay động lại chợt vỡ ra đến bóng tôi vô biên vọt tới hắc cám mang đến lạnh lẽo cảm giác thư thích thấy cũng lan tràn đến toàn thân lâm siêu miệng lớn thở dốc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bạch miêu chỉ cảm thấy trong đầu dâng lên t r ậ n t r ậ n mê muội vừa rồi phá vỡ này đạo h u y ế n cảnh hầu như đã tiêu hao hết tinh thần lực của h ắ n trước đây hắn cùng bạch miêu lần đầu tiên gặp mặt có thể đủ tất cả thân trở ra chủ yếu là bạch miêu quá quá chủ quan đem ý thức đưa vào lâm siêu ý thức tầng trung muốn đem lâm siêu triệt để k h ô n g chế thành vì nô bột của chính mình loại ý thức này cùng ý thức va chạm cực kỳ hung hiểm vô cùng dễ dàng gặp phản vệ chỉ có tuyệt đối nghiền ép mới có thể dùng chiêu thức ấy mà đương thời lâm siêu lực ý chí đã kinh cực kỳ cường hãn đạt được ép g ố c làm sao có thể bạch miêu nhìn thở dốc lâm siêu tử sắc mắt mèo chúng có vài phần chấn động nó lần này dùng là tinh thần lực tinh thần lực và ý chí phân chia tựa như một cái lá cây một cái mầm móng tinh thần lực phụ thuộc vào ý chí mà sinh ra mà ý chí thì là linh hồn kéo dài lực ý chí mạnh mẽ không có nghĩa là tinh thần lực mạnh nhưng tinh thần lực mạnh lực ý chí tuyệt sẽ không có yếu bởi vì tinh thần lực vật dẫn chính là ý chí chết lâm siêu gầm nhẹ một tiếng dẫn đầu xuất thủ hoạt động lô đen cấp tốc v à chạm đi tân nguyệt nữ vương sắc mặt tái nhợt thân ảnh nhanh chóng hướng về sau t r ậ t lui nhưng nào có lô đen tốc độ di động nhanh bạch miêu nổi giận gầm lên một tiếng trên người bộ lông tăng vọt thân thể trong nháy mắt từ bình thường mèo c o n biến đến cao hơn hai mươi thước độ túi đầu dùng miệng n g ậ m tân nguyệt nữ vương cánh tay thứ chi bắn ra hướng cổ bảo phía sau nhảy xuống cái tòa này tinh hồng cổ bảo sớm đã ở lỗ đen nghiền ép dưới san thành bình địa cổ bảo trong vách tường lún vào hợp kim thép tấm các loại chờ chất liệu phòng ngự hệ cân nhắc cực cao nhưng va chạm vào lỗ đen cũng là trong nháy mắt phân giải thành hư vô lâm siêu kích thích ra rác tình cánh phối hợp hắc ban thu cánh như một đạo ảo ảnh vậy trong nháy mắt đuổi kịp đến bạch miêu trước mặt bàn tay nâng lên một viên khác tiểu hình lỗ đen từ trong lòng bàn tay tụ tập từ trường cùng bên ngoài cơ thể lớn đại lỗ đen đạt được vi diệu cân bằng lâm siêu không có nương tay bạo trịch mà ra bạch miêu viền mắt đã toàn thân tím đậm như khảm nạm hai khỏa tử sắc kim cương tràn ngập phẫn nộ cùng dữ thợn dừng thân tư đem tân n g u y ệ t nữ vương bỏ rơi về phía sau ngược lại ngửa mặt lên trời dít gào tại đây trên đỉnh đầu mây đen tụ đến rung động ầm ầm ở mây đen d ư ớ i hiện ra đại lượng ngân sắc vật chất lấy kỳ dị phương thức sắp hàng lâm siêu nhập vi thị giác thấy một màn này trong lòng hung hăng giật mình cái này không gian kỳ dị ba động hắn từng thấy vị k i u cẩm nguyện công chúa thi triển lúc chính là như vậy khắc t r ư ơ n g t a m trăm cấp đoạn triệu hoán bản thể lâm siêu tim đập l o ạ n tại thiên đạo cùng mã thần thụ lúc chiến đấu liền nhìn thấy cỗ kia phân thân triệu hoán bản thể nuốt ăn thần thụ nếu để cho thiên đạo bản thể đi tới trên mặt đất toàn bộ bề mặt trái đất tất cả sinh vật đều sẽ hãm vào trong địa ngục không tới nửa tháng phòng chừng cũng sẽ bị ăn sạch Đo lâm siêu nổi giận gầm lên một tiếng thả người bay đi bên ngoài cơ thể lỗ đen bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc đem không khí n g h i ề n ép nát b ấy vàng tốc độ kinh người bạo tăng trưởng thành trong nhấp nháy liền từ trăm mét đường kính đạt được hơn một nghìn em mở đường kính đồng thời vẫn như cũ tiếp tục trưởng thành hơn một nghìn em mở đường kính lỗ đen như một cái hát sắc thái dương huyền p h ù ở trên mặt đất không đem phương viên mấy vạn mét tia sáng đều nuốt chừng đi vào tạo thành một vùng tăm tối ngoại trừ tia sáng bên ngoài trong không khí còn lại rất nhiều nguyên tố vật chất cũng tận số không có vào đến trong hát động ở bạch miêu đỉnh đầu tụ tập ngân sắc vật chất tức khác chịu đến l ô đen dẫn dắt kịch liệt ba động đứng lên bạch miêu b i ế n sắc ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn không gian ba động chỗ trong mắt tử mang đ ố n g nhiên tăng vọt như hai đạo tử sắc chùm tia sáng đâm thủng bầu trời trở thành hắc cám thiên màn dưới duy nhất quan mang ở tử mang phong xuống không gian ba động chỗ chậm dãi ổn định lại sụp đổ ra một cái thương vòng xoáy màu xám từ đó chậm rãi vươn một con to lớn bén nhọn lợi chảo lâm siêu đồng tử co rụt lại thân ảnh nón h lên như kiểu thuấn di bay vút tới kêu gọi này lối vào cánh tay phải đ ỗ n g nhiên đánh ra nồng nặc màu xanh đậm hào quang từ cánh tay t r u n g phát ra không khí t r u n g quanh cấp tốc giảm bớt còn chưa các loại chờ thủy phân tử ngưng kết thành hoa tuyết liền triệt để đông lại tất cả vật chất đều ngưng lưu động tuyệt đối linh độ ở lệ nguyên tử tuyệt đối linh độ dưới bao quát hạt nhân nguyên tử đều sẽ đình chỉ di động nằm ở tuyệt đối mà yên lặng chung loại này tĩnh giống như là thời gian ngừng lại ở giác t ỉ n h trước lâm siêu liền có thể thi triển ra tuyệt đối linh độ nhưng nên lĩnh vực phạm vi hữu hạn chỉ có chính là một ư ơ i thước tả hữu bây giờ sau khi thức tỉnh thân thể đem lệ nguyên tử triệt để cùng adn nối liền cùng một chỗ có thể thúc giục phát ra lệ nguyên tử lực lượng là dĩ vãng cân nhắc không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần sở đông phạm vi đạt được vài trăm thước phạm vi đem chọn cái cổ b ả o bầu trời hoàn toàn đóng băng cái kia xoay tròn cấp tốc triệu hoán vòng xoáy như đông tượng băng tác phẩm nghệ thuật có thể tinh tường thấy chân vịt một dạng không khí lưu động vết tích chém lâm siêu phản tay nắm chặt dấu ở chiến r i á p bên trong kim sắc lonao đông nhiên cấp tốc chém ra nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ từ trường dưới sự phối hợp kim sắc lonao vô căn cứ chém ra nhất nói lôi điện lượn quanh hỏa diễm quanh một tiếng bắn trúng vòng xoáy trung ương cái này đông vòng xoáy tức khắc tan vỡ tứ phân ngũ liệt bao quát trong vòng xoáy đưa ra nửa con lợi chảo cũng nứt ra đến rơi xuống xuống phía dưới mặt đất lâm siêu không chờ nó rơi xuống khống chế lô đen toàn bộ dẫn dắt qua đây hút vào đến trong h a t động bổn nguyên binh khí phía dưới bạch miêu nhìn lâm siêu trong tay kim sắc loan đao mắt mèo t r u n g tràn ngập kinh hãi khó có thể tin mà nói không có khả năng người ngươi tại sao có thể có bổn nguyên binh khí vẫn là lưỡng chủng bổn nguyên lâm s i ê u thấy một đao này chẳng những phá hủy lợi nhận cũng phá hủy triệu hoán cửa vào tức thì cúi đầu nhìn phía bạch miêu cầm trong tay kim sắc loan đao nhanh chóng lao đi không bạch miêu trong mắt đ ố n g nhiên lộ ra cường liệt phẫn nộ gầm h ế t lên chính là nhân loại b ạ o cho ta thanh âm rơi xuống đồng thời đỉnh đầu bộ lông t r u n g đ ố n g nhiên nhô ra một căn bén nhọn tử sừng sung mãn đầy mãnh liệt tinh thần chấn động người bình thường liếc mắt nhìn liền biết rơi vào mãi mãi không kết thúc u y ễ n cảnh t r u n g tinh thần vĩnh cửu bị hao tổn lâm s i ê u chỉ cảm thấy một bén nhọn đau đớn từ cái chán xuyên thứ đến trong đầu đau nhức tới vội vàng không kịp chuẩn bị hắn kêu lên một tiếng đau đớn ý thức rơi vào n h ấ t mảnh nhỏ hỗn độn cùng trong mơ hồ chỉ cảm thấy thân thể trùng điệp đập xuống mặt đất hắn l o ạ n trọn đầu hai tay chống đất nỗ lực muốn bỏ lên nhưng đầu trầm trọng đau đớn cảm giác làm cho hắn cả người cảm thấy suy yếu vô lực phảng phất tư duy cùng thân thể ra đi giống nhau không cách nào khống chế thân thể ngủ đi chờ ngươi tỉnh lại tất cả hai nạn đều sẽ kết thúc tràn ngập cám dỗ phiêu miệu thanh âm ở chỗ sâu trong n g óc vang lên cực lực khuyến dụ lấy lâm siêu lâm siêu bỏ rơi cái đầu muốn đem này cổ khó chịu cảm giác hôn mê từ trong đầu lắc ra khỏi đi đáy lòng đ ố n g nhiên vang lên ạ n ủ bị thanh âm không nên chống cự ảo giác lâm siêu giơ tay lên nắm lấy tóc muốn dùng đau nhức kích thích s ó n g ý thức tăng cường vài phần đáy lòng tiếp tục vang lên ạ nú b ì thanh âm ta không phải hắn chế tạo huyễn cảnh ta mới vừa phát hiện người này một cái nhược điểm trí mạng nghĩ đến cái biện pháp có thể giết chết nó ngươi nghe ta chứ không nên chống cự khiến nó ở ngươi nào hải chế tạo huyễn cảnh lâm siêu giật mình trong chốc lát không biết có nên tin hay không ai biết những lời này có phải hay không huyễn cảnh chế tạo ra nói do dự một chút lâm s i ê u nhắm lại con mắt bạch miêu nhìn nằm út sấp ở phía trước cách đó không xa trên đất lâm s i ê u trong mắt tử mang hơi thu liễm lộ ra vài phần tàn khốc lanh ý người cuối cùng là người mặc kệ cỡ nào thiên phú dị bẩm thủy chung là lực ý chí y ê u đ ớt sinh mệnh không qua nổi mê hoặc đang ở ta chúng ngủ say đi tân nguyệt nữ vương từ phía sau cổ bảo đại sảnh chỗ trong đất trống đi tới nhìn tiền phương nằm không nhúc nhích lâm s i ê u ánh mắt chất động nói ngươi xác định hắn bị ngươi công phá ý thức sao bạch miêu khe n h ư mày nói ngươi đang chất vấn lực lượng của ta tân nguyệt nữ vương trong mắt một đạo phiền phức phù hiệu lóe lên liền biến mất tinh táo nói ta chẳng qua là cảm thấy lấy ý c h í lực của hắn sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục nếu không lúc trước cũng sẽ bị ngươi tinh thần công kích sở đánh bại bạch miêu lạnh rên một tiếng nói ngươi đừng đánh giá quá cao hắn lúc trước ta coi khinh hắn không có thi triển ra cỗ này phân thân lực lượng chân chính tuy là cỗ này phân thân chỉ kế thừa ta bản thể một phần trăm lực lượng nhưng cũng không phải chính là nhân loại có thể so sánh huống hắn vẫn một cái giác t ì n h giả chỉ cần thêm chút mê hoặc là có thể kích khởi trong cơ thể hắn ẩn sâu giết chóc tân nguyệt nữ vương khẽ nhữ mày đang chuẩn bị nói rằng cái gì đống bạch miêu biến sắc hoảng sợ nhìn nằm dưới đất lâm siêu thất thanh nói không có khả năng linh hồn cường độ làm sao có thể mạnh như vậy s i ê u nam lâm s i ê u đông thân ảnh cấp tốc nhảy lên đến như kiểu thuấn di xuất hiện ở bạch miêu trước mặt đ ấ y mắt xẹt qua một tử mang nói ngươi không phải vẫn muốn để cho ta thần phục với ngươi sao không biết ngươi c ố này phân thân ý chí có hay không ngươi bản thể mạnh như vậy nói xong đ ỗ n g nhiên đụng đầu vào bạch miêu trên đầu bạch miêu xương sọ đụng phải cách mà rung động têu thảm một tiếng toàn thân bộ lông trong tròng mắt màu tím không ngừng c h ấ p động bắn ra từng đạo chùm sáng màu tím bắn về phía lâm siêu lâm siêu nạt nhỏ động thủ vâng trên cánh tay phải bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng hạt khí hô tuyệt đối linh độ bạch miêu cùng sau lưng nó tân n g u y ệ t nữ vương thân thể đều là đông lại bao quát tóc bộ lông tất cả đều động lại được không chút sứ c mẻ a nụ bị cười quái dị một tiếng nói còn lại liền giao cho ngươi Ta tới phụ tá ngươi, ngươi phụ lâm siêu hít một hơi thật sâu biết mình cử động này cực kỳ mạo hiểm thất bại đem rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng nhưng mạo hiểm bị lực chính là ở chỗ tiền đặt cược càng lớn hồi báo lại càng lớn lâm siêu tự tay đặt tại bạch miêu trên đầu trong cánh tay phải hàn khí bắt đầu khởi động thời khác chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn nguy cơ đầu ngón tay của hắn cắt bạch miêu cái chán huyết n ụ nơi vết thương tủ lạnh biểu bì như băng tiết vậy rụng xuống bên trong đỏ tươi huyết quản c o n g đến như xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật lâm siêu tinh thần lực đ ỗ n g nhiên tập kích ra liên đối lấy ý thức của hắn cùng linh hồn ở a nu bị dưới sự hỗ trợ ầm ầm nhập vào đến bạch miêu trong đầu quanh một tiếng lâm siêu chỉ cảm thấy ý thức đột phá tầng lớp không gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở một mảnh mênh ngông tử sắc tinh không t r ù n g cái này tinh không quần tinh loại lên vô cùng vô tận lâm siêu biết nơi đây chính là bạch miêu không gian ý thức chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái này bạch miêu chính là phân thân không gian ý thức lại có rộng lớn như vậy mênh ngông cái này đây sẽ không là nó đầu nào không gian ý thức chứ theo lâm siêu ý thức cùng nhau tiến vào ạ nú b ì ý thức kinh ngạc nhìn bốn phía ngược lại hút cảm lạnh khí nói ra nên chẳng lẽ phân thân của nó cùng bản thể ý thức là cùng hưởng chứ lời nói như vậy chúng ta chẳng phải là muốn xâm lấn nó chủ thể ý thức lâm siêu đánh giá c h u vi trầm giọng nói đừng h o a n g hốt nó chủ thể cùng phân thân ý thức chắc là cùng hưởng bằng không nó cố này phân thân sẽ không biết nó bản thể ăn hết mãi a thần thụ thế nhưng nó cùng hưởng cũng không hoàn toàn nếu không ngay từ đầu liền có thể đem ý thức của chúng ta cướp đoạt triệt để nô dịch lúc trước vẫn là giác tỉnh nhân cách lúc lâm siêu nhưng là mặt đối mặt thấy qua thiên đạo bản thể cái loại này cả người run rẩy khủng hoảng cảm giác mặc dù là sơ đại giác tỉnh nữ vương cũng không thể chống lại càng chưa nói hắn giờ phút này cái gì ý thức a nu bị hơi chút lánh tính bại phần nghi ngờ nói cùng hưởng không hoàn toàn lâm siêu ngưng mắt nhìn phương xa lóe lên ngôi sao thấp giọng nói nếu như nói lực ý chí cùng linh hồn là sinh mạng nội hạch khu động như vậy thì là vật dẫn nếu như nội hoạch khu động quá mạnh cùng vật dẫn không thất phối nó i chỉ sẽ tạo thành s ố p đổ cho nên nó cố này phân thân căn bản là không có cách thừa nhận bản thể cường đại tinh thần lực và linh hồn chỉ có thể cùng hưởng ký ức cùng với bộ phận ý chí nhưng không cách nào sở hữu toàn bộ linh hồn thì ra là thế a nu bị bừng tỉnh nói rất sớm trước đây liền nghe nói thượng cổ tứ đại ác thú co tuyết kỹ được xưng tuyệt đối phòng ngự hầu như bất tử nhưng là là tứ đại ác thú chung duy nhất minh sắc ghi chép bị giết chết các thú mà được xưng phân thân ba nghìn vốn có cực mạnh thống trị nó cố này phân thân chẳng những con nó bộ phận huyết lục ò n có nó bộ phận linh hồn có thể nói là một con ấu tiểu thiên đạo lâm siêu trong lòng rét thầm phân thân ba nghìn cái này là như thế nào hùng hậu năng lực a nu bị nói việc này không nên chậm trễ chúng ta bắt đầu đi lâm siêu chậm rãi gật đầu vẻ mặt nghiêm túc toàn thân thiêu đốt ra mánh liệt kim sắc ba di chuyển thần tính hạt căn bản đặc tính cũng lẫn vào đến ý chí lực của hắn cùng trong linh hồn lúc này thiêu đốt thành một thanh kim sắc cự kiếm ở ạ nu bị năng lực ra trì dưới cái trôi này cự kiếm trở nên cực kỳ to lớn phảng phất có thể khai thiên tích địa quét ngang vũ trụ phá lâm siêu ánh mắt kiên định gầm nhẹ một tiếng hướng phía tinh hải ở chỗ sâu trong đâm tới h u n h một tiếng vô số tinh mang bắn tới mãnh liệt t r ù m sáng màu tím như mưa rơi đánh vào kim sắc cự kiếm bên trên cự kiếm ở trên kim sắc h à o quang tràn lên rung động lại như cũ không lo không sợ mà chém về phía tinh hải ở chỗ sâu trong giống toàn bộ tinh không rung chuyển từ bốn phương tám hướng trong tinh hải truyền ra một tiếng ngập trời dữ tợn rít gào ở tinh mặt dưới mơ hồ hiện ra bạch miêu dữ tợn khuôn mặt mắt nhìn xuống lâm siêu gầm hét lên muốn chiếm giữ ta đại não ngươi đây là quan công trước đùa dỡn đại đao b ạ o cho ta nó đi ra trong khoảng thời gian này xem qua không ít sách vở hiểu rõ làm dưới thế giới không khỏi học xong câu này hoa hạ câu nói bỏ lửng ẩm trong tinh không vô số trợt hiện diệu tinh mang ẩm ẩm buộc phát ra nồng nặc tử quang đem chọn cái tinh không chiếu sáng một mảnh tử quang giống như vũ trụ hủy diện lâm s i ê u không nghĩ tới cái này bạch miêu như vậy quả đoán biết c ố này phân thân khó có thể ngăn cản ý thức của hắn xâm lấn liền trực tiếp tuyển trạch tự bạo liều mạng với hắn đồng quy v u tận hơn nữa nói là đồng quy v u tận đối với thiên đạo mà nói tổn thất chỉ là một bộ phân thân nhưng đối với lâm siêu mà nói lại là linh hồn triệt để khô kiệt chết đi đông lại lâm siêu thần sắc lánh tĩnh ánh mắt băng lãnh đối mặt bao phủ tầm mắt tử mang nhẹ giọng nói một câu tại hắn dứt lời sát na toàn bộ tinh hải vũ trụ lại thực sự bỗng nhiên đ ì n h cách hết thể lóng lánh tử mang đều ngừng bỗng nhiên ở trong hư không giống như thành nhất biên độ hòa quyển phá lâm siêu ý thức hóa thành kim sắc cự kiếm ẩm ẩm chém ra v ớ i anh phía trước bạch miêu hư ảnh chợt bị xé nứt hàng khí từ bạch miêu trên người chậm rãi thu liễm rút về đến lâm siêu bàn tay chung đông cứng bộ lông dần dần khôi phục phiêu đậu mà lâm siêu cũng trận mở con mắt nhẹ nhàng thu cánh tay về ngắm lên trước mắt cỗ này dài hơn 20 m é t bạch miêu lẩm bẩm không nghĩ tới chính là một bộ phân thân liền suýt nữa để cho ta mệnh tang nhưng lại không phải nó mạnh nhất phân thân lúc trước nếu không có ạ n ũ b í lợi d ù n g chính mình năng lực đang ngồi bạn lâm siêu xâm lấn bạch miêu não hải ý thức đồng thời còn chừa lại bộ phận ý thức khống chế thân thể đúng lúc đông lại bạch miêu đại não đưa nó trong đầu sóng điện não cùng linh hồn vật chất đều triệt để đông lại lúc này mới tránh khỏi bạch miêu tinh thần tự bạo đánh vung tay lên lâm siêu thu hồi lỗ đen cũng khôi phục chu vi đông khu vực chỉ là trong không khí lưu lại hà khí vẫn như c ũ lạnh đến thấu xương ở tuyệt đối linh độ đông lạnh kết tân nguyệt nữ vương ngón tay nhẹ nhàng n ú c ních bả vai trợt thoáng dây r u a từ cứng ngắc đông lại t r ù n g khôi phục lại miệng lớn thở dốc nhìn phía lâm siêu trong mắt có vài phần chấn động tại lần trước nhìn thấy lâm siêu lúc nàng còn có thể liếc mắt thấy rõ người đàn ông này nội tình mà lần này nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thâm thúy vực sâu loại cảm giác này chỉ có nàng đang đối mặt bạch miêu lúc mới có quá lâm siêu xoay người nhảy đến bạch miêu bối ngồi xuống mắt nhìn xuống tân nguyệt nữ vương nói lên đây đi đi với ta điệu tâm thế giới tìm bằng hữu của ta tân nguyệt nữ vương nhìn không nhúc nhích bạch miêu đồng tử co rút nhanh giật mình một hồi chậm rãi phục hồi tinh thần lại tối đầu không nói một lời leo lên bạch miêu lưng các loại chờ ngồi vào lâm siêu phía sau lúc mới thấp giọng nói ngươi là thế nào chế phục nó lâm siêu đạo mạc nói ngươi không cần biết vừa mới chuẩn bị thôi động bạch miêu não hải nội bộ phận ý thức đi trước địa tâm thế giới cửa vào lúc đ ỗ n g một đạo tiếng xé gió cấp tốc lướt đến lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại toàn thân như bị xét đánh mạnh mẽ mà tròn v á n g bạch tuyết lâm siêu nhìn nhanh như tia c h ư ớ c bay tới đạo thân ảnh này quen thuộc tia khắc nhập cốt tủy dung nhan mặc dù chỉ ở võng mạc thượng đỉnh lưu một phần ngàn giây hắn cũng sẽ không nhận sai